Chương 668, không việc gì, chăn dậy, đêm Tân Hôn theo cô dâu trò chuyện hơn nửa đêm làm ăn chuyện, loại sự tình này ai có thể làm được. Cũng liền lý Tín rồi. Đến không nhịn được buồn ngủ thời điểm, Lý Tín xuất ra một bộ mới chăn đệm chuẩn bị ngủ dưới đất, thôi Doanh Doanh nhưng đỏ mặt nói, "Trên đất lạnh." Lý Tín nhưng vung tay lên nói, "Không việc gì, chăn dày, thân thể ta tốt." Nói xong cũng bày chăn đệm, nằm đi tới. Thôi Doanh Doanh không khỏi một trận bực mình, hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể trong lòng thầm mang Lý Tín đầu gấu đầu. Nàng lặng lẽ nằm ở trên giường, muốn nhìn lén Lý Tín, nhưng lại không dám, sợ hắn cũng ở đây nhìn chính mình đến lúc đó bốn mắt nhìn nhau có chút lung túng. Một lát sau nàng liền nghe được Lý Tín vững vàng tiếng hít thở, hiển nhiên là ngủ thiết đi. Như vậy trong hoàn cảnh vậy mà có thể nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ. Thôi Doanh Doanh vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá Lý Tín ngủ hóa giải nàng tâm tình khẩn trương. Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu theo nam tử cùng phòng ngủ. Nàng tâm tình bình tĩnh đi xuống, cuối cùng dám quay đầu lại đi xem một chút Lý Tín ngủ nhan. Hồi tưởng khoảng thời gian này tới nay trải qua, quả thực giống như nằm mơ giống nhau. Vốn đang tuyệt vọng bị vây ở thôi ra trong thiệu viện, kết quả đảo mắt liền bị dẫn tới sở vương phủ. Vốn tưởng rằng sẽ bị gia tộc xóa tên, ai ngờ nhưng chờ được gia tộc đưa tới đỗ cưới. Mặc dù hôn lễ đơn sơ một điểm, nhưng ở đại thể lên nhưng là không thua thiệt, hoàn toàn gọi là cưới hỏi đàng hoàng. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà thật theo Lý Tín thành thần, Thôi Doanh Doanh trong lòng liền có chút khuyết thiếu chân thực cảm. Mặc dù Lý Tín tạm thời còn chưa ý thức được gì đó, nhưng Thôi Doanh Doanh cũng không cảm giác mình bị khuyết, chỉ cần có thể ở lại Lý Tín bên người là tốt rồi. Đại hạ mạng tiếng trung ve đút ve đút ve đút. Đại mưu Cơm. Hôm sau, Lý Tín thức dậy sau khi rửa mặt, liền đến phòng ăn theo Thôi Doanh Doanh cùng Trần Âu Lan cùng nhau ăn cơm. Ngày vào phòng ăn trước, hắn còn có chút khẩn trương, sợ Trần Âu Lan có cái gì không tốt ý tưởng. Bất quá sau khi ngồi xuống mới phát giác, điểm này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tình huống theo trước hoàn toàn tương tự, Trần Âu Lan cùng tôi doanh doanh cười cười nói nói, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cách. Vì vậy Lý Tín cũng liền yên lòng, thậm chí không nhịn được nghĩ đạo, nếu như sân sau như thế an bình, kia cới nhiều mấy cái lao bà thật giống như cũng không thể gọi là ạ. Bất quá cái ý niệm này vừa ra liền bị chính hắn bỏ đi. Hắn cảm thấy Trần Âu Lan cùng thôi doanh doanh mặc dù có thể bảo trì tốt như vậy quan hệ, hoàn toàn là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Số 1, Trần Ấu Lan phi thường tín nhiệm hắn, thứ 2, hắn và Thôi Doanh Doanh là giả kết hôn. Nếu như nói Lý Tín ngày nào thật theo một cái khác người gì tốt hơn, thật đúng là để người ta cưỡi vào cửa đến, Trần Ấu Lan có thể hay không cho đối phương sắc mặt tốt đây. Một điểm này cho dù là Lý Tín cũng không biết. Chứ những thứ này ra lý do ở ngoài, Lý Tín bản thân cũng là một cái rất dễ dàng thỏa mãn người. Trước mắt sinh hoạt hắn vô cùng hài lòng, hoàn toàn không có nhiều đi nữa đòi mấy cái lao bả ý tưởng, kia không khỏi lòng quá tham. Ăn cơm sau đó, Lý Tín theo thường lệ đi hộ bộ nha môn đi làm. Nói thật Hắn về điểm kia nông cạn chính trị kinh tế kiến thức đã sớm nói được không sai bị lắm. Bây giờ đi hộ bộ đi làm. Đại đa số thời điểm đều là do cái cố vấn mà thôi. Cái này cũng xác nhận lý tín phán đoán. Hoa Hạ cũng có người thông minh, có năng lực người, chỉ là bọn hắn khốn tại nho ra học thuyết vô pháp tránh thoát mà thôi. Bọn họ không có đem triết học cùng cụ thể khoa học làm một cái phân biệt, kiên trì đem hai người nói nhập là một, tạo thành quá nhiều hỗn loạn. Một khi xuất hiện lý tín như vậy một cái bắt loạn trái phải nhân vật, bọn họ suy nghĩ liền thanh tỉnh. Chương sáu trăm sáu chính diện ý nghĩa. Một khi đem nho học đẩy lên triết học độ cao. Hắn liền không còn là trở ngại cụ thể môn học công xưởng, ngược lại là một loại cường đại động lực. Bởi vì nho ra học thuyết nội hạch nhưng thật ra là phản đối mê tín. Tổ sư gia khổng tử liền đã từng nói, kính quỷ thần mà xa. Ý tứ là, đối với quỷ thần nói đến, hắn mang lòng tôn trọng, nhưng không đi tin tưởng. Trong này thuần hàm là đối với không biết tôn trọng, mà không phải bằng vào đã biết đi tùy ý suy đoán và giải thích không biết, tức cái gọi là mê tín. Sau đó hắn môn sinh Quý Lộ cũng đã từng hỏi hắn như thế nào cung phụng tùy thần cũng có liên quan tử vong đề tài, hắn cũng bình tĩnh trả lời qua một câu nói, không biết sinh, làm sao biết chết liên làm như thế nào còn sống đều không hiểu rõ, sớm như vậy mà lo lắng tử vong làm cái gì đây? Theo hai câu này cũng có thể thấy được, nho gia học thuyết sùng bái là một loại tích cực đối mặt thực tế thái độ, không giống với cơ đốc giáo Phật giáo thậm chí còn hoa hạ địa phương đạo giáo, những thứ này tôn giáo triết học đều hoặc nhiều hoặc ít khu vực có một chút trốn tranh thế giới hiện thực tiêu cực tâm lý. Thiên đường, kiếp sau, thành tiên này ba cái khái niệm trên bản chất là một chuyện, chính là đối với thế giới hiện thực phản bội. bọn họ đều trước giả thiết người độc thân ở ngoài còn có nào đó vĩnh hằng bất diệt đồ vật, sau đó mới cho ra thiên đường, kiếp sau, tiên nhân loại hình khái niệm. Nhưng trên thực tế. Người chính là người, một loại bình thường sinh vật mà thôi. Chết chính là chết, gì đó cũng không có. Không cố gắng theo đuổi hiện thế hạnh phúc, ngược lại gửi hy vọng vào kiếp sau, ít nhất tại Nho Gia hệ thống bên trong cũng không sùng bái như vậy thái độ. Không mê tín cùng dung cảm đối mặt thực tế, đây chính là Nho Gia học thuyết hai cái cơ bản tính chất đặc biệt. Có lẽ hắn có chút quá phận mà theo đuổi chủ nghĩa thực dụng, nay ở một trình độ nào đó ảnh hưởng cơ sở học khoa phát triển. Bất quá đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Bởi vì cơ sở học khoa tiến bộ vốn là yêu cầu rất cường đại khoa học ứng dụng cơ sở đang đeo đuổi thực dụng thời điểm nếu như có thể đại lực mà phát triển khoa học như vậy hắn đến trình độ nhất định sau đó sẽ một cách tự nhiên ngược lại thúc đẩy cơ sở học khoa tiến bộ cái này cũng phù hợp khoa học quy luật phát triển nói tóm lại tại Lý Tín thành lập được thảo luận chính trị kinh tế cơ bản cơ cấu sau đó hộ bộ các quan viên rất nhanh thì ở nơi này trên căn bản không ngừng phát triển sáng tạo ra ngoài Lý Tín thậm chí cảm thấy được như vậy đi xuống mà nói sau này quốc phú luận loại hình sách đại khái không có ạ đảm mật hàng ngũ chuyện gì hộ bộ tương đương với hộ trung ương bộ tài chính thương vụ cục thuế vụ bộ trở tống hợp thể có khả năng tiến vào như vậy một cái trọng yếu cơ cấu người hậu người không có một cái sẽ là kẻ ngu. bọn họ cái đỉnh cái đều là người thông minh bên trong người thông minh. nếu không nhất định chính là đối với đại đường dân chúng làm đủ. tại lý tín lấy ví dụ thực tế chứng minh kinh tế lý luận tính chính xác sau đó, bọn họ rất nhanh ý thức được kinh tế học tầm quan trọng. hơn nữa bắt đầu không ngừng đi sâu vào nghiên cứu. bất kỳ lý luận đều không chịu nổi một đám tuyệt đỉnh người thông minh hết ngày dài lại đêm thâu thảo luận cùng nghiên cứu. những thứ này hộ bộ các quan viên đối với kinh tế học nhận thức rất nhanh thì đạt tới theo lý tín tương cận trình độ. cho nên lý tín cũng không có biện pháp lớn mặt cho bọn hắn đi học, liền tự giác lui khỏi vị trí tuyến hai, làm cái cố vấn. Bình thường cố định thời gian đi học sẽ để cho bọn họ tự do phát huy, lẫn nhau luân chiến, chỉ có tại bọn họ tranh chấp không ngừng thời điểm, Lý Tín mới có thể bằng vào chính mình siêu thoát trên thời gian ngàn năm nhận thức cùng kinh nghiệm, tận lực cho ra một cái công trình phản xét. Đối với học thuật tới nói, loại không khí này phi thường hữu ích. Chính gọi là lý không phân biệt không biết, chính là tại trí thức trong động trạng mới có văn minh nhân loại. Chương 670: Đến Trường An. Chấm dứt hộ bộ sự tình, Lý Tín vốn định trở về phủ, nhưng đụng phải nội thị đặc biệt đến hộ bộ nha môn tới tìm hắn. Nghe nói, Lục Nhân từ cùng tư đồ lượng đã tới kinh sư rồi. Lý Tín không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn đã sớm muốn gặp một lần hai cái này đại đường sinh trưởng ở địa phương khoa học gia, vội vàng tiếp theo nội thị đi rồi dịch quán. Nhân tiện nhắc lên, Lý Thế Dân biết rõ Lý Tín coi trọng thu được trình quan thưởng hai người kia, cho nên một mực phái người chú ý dịch quán bên kia chiều hướng. Lục Nhân Tử cùng Tư Đồ Lượng vừa đến kinh sư, hắn thì phải tin tức, thuận tay liền để cho nội thị đi thông báo Lý Tín. Đối với cái này chút ít ly kỳ cổ quái đồ vật, Lý Thế Dân hiểu phi thường thiếu sót. Đương nhiên, đây là so với Lý Tín tới nói, nếu là đổi những người bình thường khác, vị này thiên cổ nhất đế ánh mắt vẫn là tương đối có thể. Lý Tín đi tới dịch quán. Lục Nhân Tử cùng Tư Đồ Lượng đang ở trong đại sảnh ngồi lấy bốn rượu. Hắn rõ ràng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người kia, thế nhưng khi ánh mắt của hắn lướt qua hai người này lúc, nhưng sinh lòng cảm xúc, phản phất biết rõ bọn họ chính là mình muốn tìm người. Có lẽ là khí chất lên cùng người bình thường có một chút bất đồng đi. Lý Tín lớn mật đi tới, ở bên cạnh hai người ngồi xuống, cười nói: "Các ngươi chính là Lục Nhân Tử cùng Tư Đồ Lượng chứ?" Hai người lấy làm kinh hãi, giương mắt nhìn lên, thấy Lý Tín quần áo hoa lệ, thì biết rõ Lý Tín lai lịch không nhỏ, lập tức liền nhớ lại dưới người bái. Nhưng Lý Tín nhưng ngăn lại hai người: "Tiểu nhân Lục Nhân Tử, tiểu nhân Tư Đồ Lượng" hai người mặc dù không có bái thành nhưng vẫn là chắp tay cùng kính báo ra tên họ vì tôn thư viện ve lút ve lút ve lút vậy dùn gì cơm lý tín gật gật đầu đạo ta là sở vương lý tín lục nhân tử cùng tư đồ lượng ngược lại hít một hơi khí lạnh theo bản năng lại vừa là đứng dậy muốn hành đại lễ tại bọn họ trước đây trong đời còn không có khoảng cách gần mà tiếp xúc qua vương cấp bậc này nhân vật trong lòng khẩn trương và sợ hãi tự nhiên lộ rõ trên mặt lý tín liền vội vàng kéo lại hai người đạo khác đa lễ khác đa lễ ta hôm nay tới chính là tìm nhị vị tùy tiện trò chuyện một chút không cần đa lễ Lục nhân tử cùng tư đồ lượng này mới hai mắt nhìn nhau một cái, do do dự dự mà ngồi về chỗ ngồi, bất quá thân thể so với mới vừa rồi ngồi thẳng một ít, hiển nhiên không có mới vừa buông lỏng. Lý tín cố gắng thả ra chính mình có lòng tốt, nhìn trước mặt một bàn đồ nhắm, cười nói, hai người các ngươi ăn cũng không tệ lắm. Tư đồ lượng lá gan hiển nhiên so với lục nhân tử lớn một chút. Hắn thấy Lý tín theo đi vào đến bây giờ sắc thực không có bày qua gì đó cái giá, không khỏi đối với cái này bình dị gần gũi vương gia sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa... Hắn đã sớm nghe nói cái này cái gọi là chính quan thượng chính là tại Sở Vương Đại Lực dưới sự thôi thúc thúc đẩy, vì vậy đối với Lý Tín còn có một phần hiếu kỳ cùng tôn kính. Hắn khẽ mỉm cười, "Đạo, này còn nhiều hơn thua thiệt vương gia." Lý Tín không hiểu chừng mắt nhịn. Đi qua tư đồ lượng giải thích, hắn mới rõ ràng, dịch quán ở nơi này năm tháng thì tương đương với phía chính phủ làm nhà khách. Không phải ai muốn ở là có thể ở, phải mang theo phía chính phủ văn kiện, chứng minh ngươi là bởi vì chuyện công mới không thể không yêu cầu ta túc, dịch quán mới có thể an bài cho ngươi trú ở tư đồ lượng cùng lục nhân tử là vì lãnh thưởng mới đến, đương nhiên là coi như là công tán. Lúc đó hai người bọn họ Văn thư vẫn là Lý Tín tự tay ký, để tỏ lòng trịnh trọng, còn đắp lên rồi vương ra quan lớn. Không nghĩ đến, chính là cái này quan lớn, để cho Lục Nhân Từ cùng Tư Đồ Lượng dọc theo đường đi đi qua sở hữu dịch quán đều đối với bọn họ dùng lễ có thừa, toàn bộ dùng cao nhất cách thức đãi ngộ chiêu đãi. Đây cũng chính là Tư Đồ Lượng cùng Lục Nhân Từ bây giờ có thể ngồi ở chỗ này uống rượu, hơn nữa có thị thức ăn đổ nhắm nguyên nhân. Chương 671, Kim tiền. Biết rõ này trở về để cho hai người các ngươi vào kinh là làm gì chứ? Lý Tín cười hỏi. Biết rõ. Lục Nhân Từ trả lời, để cho chúng ta lãnh thưởng. Tư đồ lượng ở bên cạnh dùng sức gật gật đầu. Các ngươi biết rõ mình có thể cầm bao nhiêu tiền thưởng sao? Lý Tín cầm lấy một cái ly, Tư đồ lượng lập tức cầm bầu rượu lên vì hắn rót đầy. Lục Nhân từ lắc đầu một cái, Tư đồ lượng cũng biểu thị chính mình không biết. Lý Tín cười dựng thẳng lên một ngón tay đạo, một ngàn xuyên, hai người các ngươi một người năm trăm xuyên. Lúc trước sáng lập trinh quan thưởng lúc Lý Thế Dân để cho Lý Tín vĩnh cửu bảo quản mười ngàn xuyên, mà này mười ngàn xuyên thì tương đương với hắn đầu tư trường nhất lâu nhưng không tham dự kinh doanh, hắn hàng năm sinh ra lợi nhuận đại khái là một ngàn trái phải, đây chính là trinh quan thưởng tiền thưởng từ đâu tới mặc dù Lý Tín làm ăn động một chút thì là mấy ngàn xuyên, nhưng hắn dù sao cũng là vương gia a đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, một ngàn xuyên cũng đã là phi thường khó được một khoản tiền lớn. Lục Nhân Tử cùng Tư Đồ Lượng nghe được hắn về sau, ánh mắt đều sáng mấy phần. Thế nào, nghĩ tới cầm tiền thưởng về sau phải làm gì sao? Lý Tín hướng dẫn từng bước hỏi. Tư Đồ Lượng suy nghĩ một chút, đạo, trở về, tiếp tục nghiên cứu như thế bay lên trời. Người đây, Lý Tín nhìn về phía Lục Nhân Tử. Lục Nhân Tử ngượng ngùng nhìn Lý Tín lướt mắt, túi lâu nói, trở về cưới nàng dâu. Lý Tín bật cười mặc dù lục nhân tử trả lời nghe có một chút không có tiền độ ý nhưng cái này có lẽ vừa vặn có thể nói rõ hắn là một cái phi thường chú trọng khả thi chủ nghĩa thực dụng người lý tín đối trước mắt hai người này càng ngày càng hài lòng một cái nắm lấy truy ngưỡng một cái cần cù kiên định một tâm một dương vừa lúc các ngươi là ngày hôm qua vừa tới kinh thành hắn thở ơ hỏi lục nhân tử trả lời ừ kia còn chưa kịp đi dạo qua trường ăn đi lý tín cười một tiếng xuất ra một túi tiền đặt lên bàn đạo triều đình sẽ chuẩn bị một chút cho các ngươi một cái chính thức ban thừa lễ phỏng chừng sẽ không quá nhanh Khoảng thời gian này được bị khuất các ngươi tại dịch trạm ở nữa một trận, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nơi này cũng không bao nhiêu tiền, tự xem như là các ngươi lương tiền thưởng thêm đầu đi, cầm lấy thật tốt đi dạo một chút trường an, khó được tới một chuyến, cũng không thể còn chưa thật tốt lãnh hội một hồi trường an phong tình thì đi đi. Như vậy sao được? Lục nhân tử vội vàng từ chối. Lý tín cười khoát tay một cái, đạo, chút tiền này không coi vào đâu, cầm lấy đi, nhất định phải đưa ta mà nói, ta coi như mất hứng. Lục nhân tử do dự nói, này, tư đồ lượng xử sự, sự ngược lại hơi chút linh hoạt một ít, cười nói, được nếu là sở vương điện hạ hậu tứ tiểu nhân kia thu ngày mai nhất định thật tốt đi dạo một chút trường an không cố phụ vương gia ý tốt lý tín gật gật đầu biểu thị hài lòng lục nhân tử thấy tư đồ lượng đã gật đầu đồng ý tự nhiên cũng không tốt nói gì nữa liền thầm chấp nhận lý tín cho hai người đưa tiền về sau liền trở về sở vương phủ ngày thứ hai hắn theo thường lệ vào cung đi bái kiến lý nhị bệ hạ lý nhị bệ hạ liền hỏi lên chuyện này lại không nói phố trường ăn đầu bách kỵ ti không lọt chỗ nào chỉ nói lục nhân tử cùng tư đồ lượng hai người coi như thủ giới trinh quan thưởng người đoạt được Lý Nhị bệ hạ không yên tâm phái người giám thị, để tránh phát sinh gì đó ngoài ý muốn, đây hoàn toàn là hợp tình hợp lý sự tình. Cho nên, đối với Lý Thế Dân biết rõ lý Tín cho lục, t hai người đưa tiền sự tình, Lý Tín cũng không cảm thấy kỳ quái. Không dối gạt bệ hạ, vi thần muốn đem hai người bọn họ ở lại Trường An nghe dùng. Lý Tín cười nói, bất quá hai người này tựa hồ còn có chút lưu luyến cố thổ, cho nên ta mới cố ý chừa chút tiền để cho bọn họ thể hội một chút Trường An phong hoa. Chương 672, Lý Tín đề nghị. Lý Thế Dân sớm đã có mấy phần suy đoán Nghe được Lý Tín nói như vậy, liền cười nói: "Ngươi tiểu tử thúi này vậy mà cũng học được loay hoay lòng người." Lý Tín cười khổ khoát tay: "Đạo, chẳng qua chỉ là rất thô giáp thủ đoạn mà thôi." Tư đồ lượng cùng Lục Nhân từ Sở Dĩ không có lộ ra đối với Trường An Đặc Biệt hơn tới, chỉ là bởi vì bọn hắn còn không có lãnh hội tòa này quốc tế chi đô phồn hoa thôi. Chờ bọn hắn cầm lấy Lý Tín tiền, lãnh hội qua Trường An mỹ lực sau đó, bọn họ tự nhiên sẽ tại vật chất tẩy lệ xuống, sinh ra rất nhiều nguyên lai không có dục vọng. Tuyệt đại đa số người loại đều là rất dễ dàng cảm thấy không cam lòng sinh vật. Nói người mà nói chính là, rất dễ dàng hỏi ra dựa vào cái gì ba trước kia. Dựa vào cái gì hắn có thể đeo vàng đeo bạc? Dựa vào cái gì hắn liền có thể ở căn phòng lớn? Dựa vào cái gì hắn có thể nắm giữ tòa thành thị này xa hoa trụi lạc mà ta lại không thể đây? Ngàn năm trước, có người ở loại tâm tình này điều động hỏi ra một câu lưu truyền rộng rãi danh nôn, vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Ngàn năm sau, cũng có vô số tuổi trẻ người tại giống vậy tâm tình khởi động xuống, như ong vỡ tổ mà tràn vào đông bộ duyên hải vượt qua thành thị cấp một ra sức làm, người đều mong mọi cảnh cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần ngươi khiến hắn nhìn đến, hắn sẽ muốn. Nếu như hơn nữa hắn năng lực được đến trình độ nào đó công nhận hắn sẽ chọn lựa hành động. Lý Tín chơi đùa chính là như vậy cho lựa bịp. Vậy hạ, ta hy vọng có thể tại triều hội thời điểm, cho tư đồ lượng cùng lục nhân từ một cái chính thức phong thưởng, để cho bọn họ thiết thực mà cảm giác vinh dự. Như vậy tài năng tốt hơn khích lệ những người khác cũng bắt trước, phát huy bọn họ thông minh tài trí, đại đường phát minh càng nhiều tốt dùng khí vật. Lý Tín đạo. Lý Thế Dân hơi suy nghĩ một chút, chuẩn. Lúc trước Trinh Quan thưởng sáng lập cũng là bởi vì đại gia tại cày bở vụ xuân thời điểm, thiết thực thấy được khúc viên lê di lực. Cho nên các đại thần đối với cái này cũng không có quá lơ là thấy. Nghĩ đến công khai ban thưởng cũng sẽ không đụng phải quá lớn trở lực nhưng mà Lý Tín tiếp theo đề nghị sẽ để cho Lý Thế Dân có chút không nắm được chú ý. Lý Tín đạo, vậy hạ, ta còn có một cái ý tưởng. gì đó? Lý Thế Dân hỏi. Ta đề nghị mới thiết một cái bộ môn, đặc biệt thu nạp những thứ này có đặc thù tài năng người. Triều đình cung cấp quan chức, cung cấp tài chính, để cho bọn họ tiến hành nghiên cứu và phát minh, từ đó khích lệ bọn họ không ngừng sáng tạo. Lý Tín đạo, Lý Thế Dân khẽ to mày, đạo, kia cái ngành này phải thuộc về công bộ vẫn là. không. Lý Tín lắc đầu một cái, đạo, cái ngành này cần phải độc lập với lục bộ ở ngoài. ừ. Lý Thế Dân khe khẽ hừ một tiếng biểu thị không hiểu. Lý Tín trầm giai nói, cái ngành này trên căn bản không tham dự bất kỳ triều chính thực quyền, duy nhất phụ trách sự tỉnh chính là làm nghiên cứu, phát minh tốt hơn công cụ tới tạo phúc đại đường, phát hiện càng nhiều quy luật tự nhiên tăng thêm lợi dụng. Nếu như có hoàng hà vỡ đê hoặc là địa phương nào tu đập nước loại hình sự tỉnh, bọn họ có thể cho ra so với công bộ quan chức càng thêm hữu dụng đề nghị, chỉ như vậy mà thôi. Muốn cho như vậy một cái bộ môn thuộc về lục bộ bên trong bất kỳ một bộ bên dưới, sợ rằng đều có điểm không thích hợp. Và lại tới nói, cái ngành này yêu cầu là không hề can thiệp mà tiến hành công việc nghiên cứu, trực tiếp đối với bệ hạ phụ trách đã đủ rồi. Nếu như trung gian lại thêm cái thượng cấp bộ môn, bọn họ nghiên cứu át sẽ bị cái nhiễu, cũng liền mất đi Vi Thần đề nghị thiết lập dự tính ban đầu. Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát, đạo. Thế nhưng ngươi muốn biết rõ, vòng qua lục bộ mới thiết một cái bộ môn, dù là chỉ là một không phải thực quyền bộ môn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 673, làm hết sức. Chiêu chính là một kiện phức tạp đến vượt qua đại đa số người tưởng tượng sự tình. Nếu như nói, kinh tế học chính là nghiên cứu xã hội phân chia như thế nào lợi ích môn học, như vậy chính trị học chính là nghiên cứu một cái chính phủ như thế nào thu được hợp pháp quyền lực, cùng với loại này hợp pháp quyền lợi nên phân phối như thế nào môn học. Mặc dù Lý Tín đề nghị thiết lập cái này mới bộ không có đủ bất kỳ thực quyền, chỉ là lấy tiền làm nghiên cứu mà thôi, nhưng có thể đoán được là trong tương lai cái ngành này chính thức vận chuyển sau đó vẫn sẽ không thể phòng ngừa mà dính líu tới một ít quyền lực vấn đề. Tại Lý Thế Dân xem ra tại công bộ phía dưới mới thiết một cái bộ môn đã không phải là một chuyện dễ dàng. Bộ môn loại vật này tiểu giống với là ví tiền, mà tiền chính là cái gọi là quyền lực. Cái nào bộ môn phía dưới ví tiền nhiều, nói không chừng ngày nào chia tiền thời điểm là có thể phân nhiều đến một điểm. Mấy cái khác bộ môn chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản cũng đồng ý. Mà Lý Tín chỗ đề nghị để cho cái này mới bộ độc lập với lục bộ ở ngoài, không chịu lục bộ thống ngự, cái này ở theo một ý nghĩa nào đó đều có thể nói là lục bộ ngoài ra bộ thứ bảy rồi. Này nghe một chút cũng làm người ta cảm thấy càng thêm khó mà tiếp nhận. Có thể tưởng tượng được, thuyết pháp này một khi đưa ra về sau, sẽ gặp phải bao nhiêu người phản đối. Vi thần biết rõ chuyện này có chút khó khăn. Thế nhưng, vi thần tin tưởng, chỉ có như vậy tài năng tối đại hóa mà phát huy cái ngành này đối với đại đường tác dụng. Lý tín nghiêm túc nói, khoa học nghiên cứu cần nhất là cái gì? Đó chính là tài chính cùng tự do là ngươi cho một nhà khoa học đầy đủ tài chính cùng với khiến hắn tùy tâm sở dục tiến hành cảm thấy hứng thú nghiên cứu lúc đây mới là một nhà khoa học cực kỳ có cảm giác hạnh phúc thời điểm. toàn bộ đại đường loại trừ lý tín ở ngoài, không có bất kỳ người nào dám nói tự mình biết tương lai là dạng gì, biết rõ cái dạng gì đồ vật là đáng giá nhất nghiên cứu, thậm chí liền lý tín chính mình cũng không biết, có hay không tương lai còn có khác có khả năng. tại dạng này điều kiện tiên quyết triều đình không có bất kỳ một cái bộ môn có tư cách thống ngự mấy bộ, đưa nó đặt ở bất kỳ một cái nào bộ môn xuống, cũng chỉ là đang để cho hắn biến thành chính trị đấu tranh công cụ, từ đó minh châu bị lông dong mà thôi. Lý Thế Dân trầm mặc sờ một cái chính mình cảm. Đối với hắn mà nói, có cái vòng qua lục bộ bộ môn thật ra cũng không phải là một chuyện xấu. Vẫn là cái ví tiền kia cùng tiền tỷ dụ, nếu cái ví tiền này không quy thuộc ở lục bộ, vậy cũng chỉ có thể thuộc về hoàng đế. Mặc dù trên danh nghĩa tới nói, đây là một không đựng tiền ví tiền, nhưng vạn nhất ngày nào đó yêu cầu đựng tiền thời điểm, ít nhất không cần hiện làm một cái mới ví tiền liền rồi, không phải sao? Ta có thể chống đỡ ngươi. Thế nhưng, trong chiều những đại thần kia cũng không phải là tốt như vậy thuyết phục. Lý Thế Dân cuối cùng mở miệng nói. Lý Tín gật gật đầu, "Đạo, vì thần biết rõ, nhưng vẫn là muốn thử một chút." Hút. Bất kể nói thế nào, độc lập với lục bộ ở ngoài mới bộ nhất định là có lợi nhất ở hắn phát triển lựa chọn. Lý tín quan niệm vẫn là như vậy, bất kỳ kế hoạch bắt đầu ban đầu đều hẳn là hướng hoàn mỹ nhất mục tiêu tiến tới cùng thi hành, như vậy có lẽ còn có thể cầm đến tương đối khá kết quả. Chính gọi là cầu trên đó người được trong đó, cầu trong đó người được hắn xuống, cầu hắn hạ giả không đoạt được vậy. Lý thế dân gật gật đầu, đạo. Mấy ngày sau, trâm sẽ cho lục nhân tử cùng tư đồ lượng hai người ban thưởng. Cho đến lúc này chính ngươi nói lên chuyện này đi, ta sẽ ủng hộ ngươi, nhưng cụ thể muốn làm sao thuyết phục những thứ này trong triều các đại thần, vậy phải xem ngươi bản lĩnh. Lý Tín cũng không có nắm chặt quá lớn có thể làm thành, chỉ có thể làm hết sức thôi. Chương 674, thay đổi ý tưởng. Ba ngày sau, Lý Tín lại đi tìm ở tại dịch quán Lục Nhân Tử cùng Tư đồ lượng. Bất quá hai ba ngày không thấy, trên người hai người này quần áo đã thay đổi, không còn là trước gặp mặt lúc kia thân phong trần mệt mỏi quần áo vải thô. Cuối cùng có điểm đúng lúc nụi vị, hai người khí chất cũng hơi có bất đồng, ánh mắt càng thêm sáng lời, tế nhị lộ ra một cỗ ham hở mùi vị, cực kỳ giống hậu thế 20 tuổi dã tâm bừng bừng người tuổi trẻ. Lý Tín không khỏi có chút hoàng hốt, hắn đã từng tựa hồ cũng là như vậy một đám trong đám người tuổi trẻ một thành viên bất quá bây giờ hắn lắc đầu một cái, đuổi đi dư thừa suy nghĩ, đạo mấy ngày nay cảm giác thế nào? Tư đồ lượng cười nói, trương an dáng dấp quả nhiên cùng ta hương bất đồng, bất kể là mỹ tiểu mỹ thực vẫn là mỹ nữ. Lý tín mập mờ cười cười, Tư đồ lượng tăng háng một cái, không có phủ nhận, dù sao đều rất tốt, người cảm thấy thế nào? Lý tín chuyển hướng lục nhân tử, lục nhân tử so với Tư đồ lượng kín đáo cùng bảo thủ một ít, nhưng vẫn là dùng phi thường trung hậu rộng, trương an đúng là nhân gian phồn hoa chi địa. Lý tín thấy được mình muốn nhìn đến, cũng nghe đến mình muốn nghe, chợt cảm thấy chính mình kia một túi tiền xài được phi thường đáng. Hắn khẽ mỉm cười, hỏi: "Ta mấy ngày trước đây hỏi qua các ngươi vấn đề kia, nếu như ta hôm nay hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi sẽ trả lời như thế nào ta?" Tư đồ lượng cùng Lục Nhân tử đều là sửng sốt một chút. Hai ngày này, bọn họ tại vui vẻ mà du lịch Trường An sau khi, nhưng trong lòng không khỏi có chút phiền muộn cùng bị lạc. Trung quy bọn họ chỉ là đến Trường An tới lãnh thưởng mà thôi, mấy ngày nữa nhận được thưởng sau đó, nói không chừng liền muốn rời đi Trường An. Trường An đúng là cái nơi phồn hoa, thế nhưng này nơi phồn hoa nhưng theo hai người bọn họ không có quan hệ quá lớn. Vậy làm sao có thể không khiến người cảm thấy tiếc nuối đây? Tư đồ lượng mơ hồ nắm được lý tính ý tứ thế nhưng không thể xác định lục nhân tử chính là lựa chọn yên lặng hắn cũng không có chú ý tới lý tín muốn biểu đạt gì đó chỉ là đơn thuần mà đang do dự mà thôi loại chữ nhất định phải ghi danh sử sách vĩ nhân tuyệt đại đa số người đang đối mặt nhân sinh lựa chọn lúc cũng không khỏi sẽ cảm thấy mê mang thậm chí ngay cả những cái được gọi là vĩ nhân cũng chưa chắc chưa từng có mê mang thời khắc cho nên tư đồ lượng cùng lục nhân tử yên lặng cũng không có để cho lý tín cảm thấy ngoài ý muốn lý tín dừng dưng một tiếng đạo ta nhớ được lục nhân tử hồi trên nói muốn trở về cưới nàng dâu bây giờ thế nào có muốn hay không tại trường ăn cưới nàng dâu Lục Nhân Tử yên lặng không nói. Tư Đồ Lượng, ngươi vẫn muốn bay lên làm thiên, hẳn là bị qua rất nhiều nhạo ban chứ? Ta nghe nói, ngươi tại huyện Nha Môn miệng quỷ một ngày một đêm, huyện Lão Gia mới đồng ý đưa ngươi phát minh cùng nhau tiến cử đi lên, đúng hay không? Lý Tín chuyển hướng Tư Đồ Lượng, đạo, thực không dám dầu dám. Thật ra ta kiên định tin tưởng nhân loại một ngày nào đó có thể bay lên làm thiên. Nghe được câu này, Tư Đồ Lượng ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như là xuyên qua vô cùng kéo dài hắc ám đường hầm, cuối cùng nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông lưỡng nhân. Vương gia, thật sao? Ngươi không phải tại khu ta? Tư Đồ Lượng theo bản năng đạo. Lý Tín cười ha ha. Đạo, ngươi có thể cầm đến trinh quan thượng, chính là ta tự tay phê duyệt. Nếu như ta không tin người loại có thể bay lên thiên, tại sao phải cho ngươi như vậy phần lượng? Chẳng lẽ cô y đem ngươi gọi đến kinh thành tới tìm vui vẻ không? Nếu như chỉ là làm trò cười mà nói, ta cũng không cần thiết thêm tiền thưởng cho các ngươi chứ. Tư đồ lượng có chút kích động, hai tay giao ăn lấy, phản phất không biết nên nói cái gì. Chương 675, cảnh ô lưu. Thực không giam dấu dính, vương gia. Tư đồ lượng cuối cùng cười khổ nói, ta tại gia tộc bên kia, vẫn luôn là bị người gọi là kẻ ngu cùng phóng tử. Lý Tín không nói gì, Hắn biết rõ lúc này lựa chọn tốt nhất cũng không phải là chen vào nói, mà là lặng yên làm một cái lắng nghe người. Một khoảng thời gian, thậm chí không có người nhớ kỹ ta gọi Tư đồ lượng, chỉ gọi ta phong tử. Tư đồ lượng ngữ khí rất dễ dàng, nhưng nội dung nhưng tế nhị có điểm trầm trọng ý. Nếu như không là huyện lao ra viết văn thư lúc hỏi ta tên, ngay cả ta đều nhanh quên ta tên mình rồi. Lý tín khép cười một cái, đạo, chuyện như vậy về sau sẽ không phát sinh nữa. Tư đồ lượng từ chối cho ý kiến, cũng không biết có tin hay không lý tín mà nói. Ta từ nhỏ đã đang nghĩ, tại sao chim tức có thể bay mà người lại không được đây? Tư đồ lượng trầm giai nói. Không người nào có thể nói cho ta biết tại sao. Ta nghĩ, có lẽ chỉ là chúng ta còn không có tìm được thích hợp phương pháp. Nếu như chúng ta có thể tìm được một loại phương pháp chính xác, người cũng nhất định có thể bay lên bầu trời. Thế nhưng không có người tin tưởng ta. Vừa nói, hắn chuyển hướng Lý Tín, "Đạo Sở Vương điện hạ, ngài là người thứ nhất nói tin tưởng người có thể bay người." Lý Tín bật cười. Hắn nào chỉ là tin tưởng, hắn thậm chí còn bay qua đây, không phải là máy bay sao? Người nào không có ngồi qua giống như. Lúc này, Lục Nhân Tử đột nhiên xen vào nói, "Ta cũng tin tưởng." Tư đồ lượng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lục Nhân Tử hai ngày này bọn họ mặc dù một mực ở bơi chúng chơi đùa nhưng là lại cho tới bây giờ không có như vậy giao tâm mà nói qua những chuyện này. Lục Nhân từ tự nhiên nói giống như dùng gừng nước đựng nước giống nhau chỉ cần khí lực lớn vu thủy sức nặng vậy thì có thể đem thủy vận đi lên. Phi Thiên cũng giống như vậy chỉ cần tìm được một cái lực hắn so với người trọng lượng cơ thể lại như vậy người là có thể bay lên. Lý Tín nghe trợn mắt mắt mộng. Lục Nhân từ lời nói này lại có như vậy điểm kinh điển vật lý hệ thống mùi vị đều nhanh đạt tới liệu tần đệ nhị định luật cửa. Nếu như thật tốt đổi dưỡng một phen kinh điển vật lý tổ sư ra nơi nào còn vong được cái gì Isaac liệu tần vậy khẳng định là lục nhân từ a lục thị ba định luật này nghe có nhiều sức A. lý tín im lặng không lên tiếng thất thần tư đồ lượng nhưng là cười khổ nói đạo lý là đạo lý này chỉ là cái này lực nhưng là quá khó tìm mặc dù khó khăn nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp lý tín trầm dài nói tư đồ lượng nhất thời tới hứng thú hương phấn hỏi là biện pháp gì lý tín cười không nói hắn cũng không dự định dễ dàng như vậy liền đem đồ vật nói ra khỏi miệng các ngươi tại trường ăn cũng ngây người mấy ngày các ngươi cảm thấy ở chỗ này tốt hay là trở về quê nhà tốt đây lý tín rời đi để tải hỏi tư đồ lượng cùng lục nhân tử trong miệng một lời đạo đương nhiên là trường an tốt. bất quá muốn ở lại trường an cũng không dễ dàng. lục nhân tử thở dài nói. lý tín cười cười nói, thật ra cũng không khó khăn như vậy. hiện tại liền có một cơ hội bày ở trước mặt các ngươi. các ngươi không chỉ có thể từ đây ở tại trường an, còn có thể đem nhà người cùng nhau tiếp đến ở cảng trọng yếu là triều đình sẽ cho ra tiền giúp đỡ các ngươi nghiên cứu. các ngươi có thể ở chỗ này thanh thản ổn định mà tiếp tục nghiên cứu các ngươi muốn có đồ vật. những lời này nói cũng không lớn tiếng, nhưng nghe tại lục thì hai người trong thay. Nhưng phản phất là có sức ảnh hưởng lớn đến thế đang ở tụng niệm lấy tẩy lòng người kinh văn như vậy to lớn cùng rung động. Trên đời thật có tốt như vậy chuyện sao? Nếu như đây là thật, ta nguyện ý tiếp nhận, dù là gọi ta chết, ta cũng nguyện ý." Tư Đồ Lượng lập tức nói. Chương 676, thương dân lên triều hội. Lý Tín bật cười đạo, "Muốn ngươi chết làm gì? Ngươi chết để cho ai tới làm nghiên cứu đây? Chẳng lẽ ta sao?" Tư Đồ Lượng ngượng ngùng cười một tiếng. Lục Nhân tử chính là có chút hưng phấn lại có chút do dự. Hắn có chút băn khoăn nói, "Ta chẳng qua chỉ là biết làm điểm trợ một công việc thôi." có thể cầm triều đình 500 xuyên đã thập phần sợ hãi, làm sao có thể đáng giá lên như vậy ưu đãi? hắn hiển nhiên cũng không có ý thức được chính mình giá trị chỗ ở, cho nên đại đa số thời điểm đều dùng một loại tự ti ánh mắt tại dò xét chính mình. Lý tín nghiêm túc nhìn lấy hắn, đạo, tin tưởng ta. hai người các ngươi là giá. lục nhân tử cùng tư đồ lượng hai mắt nhìn nhau một cái, không nói gì. sau đó ta sẽ hết sức thúc đẩy triều đình mới xây một cái đặc biệt bộ môn, thu nạp giống như các ngươi như vậy kỳ tư diệu tưởng, lại có năng lực đem kỳ tư diệu tưởng biến thành sự thật người. các ngươi chính là cái này bộ môn nhóm đầu tiên quan trước. Lý Tín dùng một loại tràn đầy sức dụ rỗng ngữ khí nói: Nhân lực là có giới hạn, chỉ có học được mượn dùng ngoại lực, tài năng chân chính gọi là vạn vật linh trưởng, không nên xem thường chính mình, muốn nhìn thẳng chính mình. Các ngươi trong mắt ta đều là hiếm có nhân tài, tương lai đại đường nhất định sẽ bởi vì các ngươi mà trở nên càng vĩ đại cũng càng tốt đẹp. Lục Nhân Tử cùng Tư đồ lượng đều là tâm tư đơn thuần người, nơi nào chịu qua loại ngôn ngữ này thế công? Liên hậu thế trải qua tin tức nổ mạnh người tuổi trẻ đều bình thường bị lão bản vẽ ra tới bánh nướng lừa dối, đúng chi chỉ là bọn hắn hai cái đây. Lý Tín ven này nói chuyện phản phất hướng hai người trong cơ thể rót vào lực lượng nào đó, để cho bọn họ bắt đầu cả người nóng lên. Bọn họ không khỏi sinh ra một loại cao quý cảm, trong cơ thể nhiệt tình dâng lên, phản phất không kịp chờ đợi muốn làm chút gì đó. Vương gia, chỉ cần có thể để cho ta tiếp tục nghiên cứu như thế nào phi thiên, ta nguyện ý cung cấp vương gia khu sách, công hiệu quyền mã lực. Tư đồ lượng hai tay ô quyền, cung kính nói. Lục Nhân từ lúc này mới phản ứng được, cũng là liền ô quyền, đạo, tiểu nhân cũng là như vậy. Lý Tín khoát tay lia lịa, đạo, không cần phải nói nghiêm trọng như thế. Ta cũng không có cần các ngươi cho ta làm gì ta chỉ hy vọng nhìn các ngươi là tự các ngươi, cũng vì đại đường, cố gắng làm chút ít chuyện là tốt rồi. Tư Cẩn lĩnh vương ra dạy bảo, hai người cùng theo lên tê đây. Lý Tín đứng lên nói, hôm nay liền tới đây đi, nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa liền muốn lãnh thử rồi, tinh thần chút ít. Nói xong, hắn liền xài bước đi ra dịch quán. lại vừa là ba ngày sau, đại triều hội. Lý Tín đàng hoàng đứng ở triều thần trong hàng ngũ, bất quá vị trí tương đối bên mở, vừa vẫn có thể theo trình dạo kim cái này lão không tu mắt đi mậy lại mà pha trò. Triều hội nửa đoạn trước, đầu tiên là khô khan mà trò chuyện một ít chính sự. Dù sao cũng phải tới nói, một bên có người nói phải như thế nào như thế nào, bên kia sẽ có người phản đối như thế nào như thế nào, hai bên tranh chấp không nghỉ, chẳng mấy chốc sẽ thoát ra luận sự phạm vi, tiến vào thân thể con người đã kích lĩnh vực. Thẳng thắn nói, Lý Tín cảm thấy gây gỗ vẫn thật đẹp mắt. Cuối cùng, Lý Thế Dân tạm thời gác lại một cái phiền phức chuyện sau đó, rốt cuộc nói, trước đây thiết trí trinh quan thưởng, bây giờ đã có lần thứ nhất chúng thưởng thí sinh, tuyên chúng thưởng người lục nhân tử, từ đổ lượng lên điện. Hắn vừa dứt lời, liền có nội thị kéo dài ôm điệu đạo, tuyên lục nhân tử, từ đổ lượng lên điện. Vì vậy, những lời này liền tại rất nhiều nội thị tiếp lực xuống chuyên gia thái cực điện. Chốc lát, Lục Nhân Từ cùng Tư Đồ Lượng liền xuất hiện ở ngoài điện, bước đầu chậm rãi đi ra trong đại điện. Không khó nhìn ra hai người bọn họ có chút khẩn trương, Lý Tín phát hiện Lục Nhân Từ bắp chân cái bụng thậm chí đều tại run lên, không khỏi có chút buồn cười. Chương 677, trao tặng con chức. Thảo Dân Lục đại nhân bái kiến thánh thượng. Thảo Dân Tư Đồ Lượng bái kiến thánh thượng. Hai người phốc thông một tiếng quỳ xuống đất, không gì sánh được cung thuận về phía vĩ Đại Lý Nghị bệ hạ làm một đại lễ. Bọn họ trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhân sinh bên trong vậy mà có thể thật khoáng cách gần như vậy mà tiếp xúc thiên tử một lần mặc dù không thể không nói, theo đi vào đến bây giờ, bọn họ đều không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt lý nhị bệ hạ đến cùng dáng dấp ra sao, ngẩng đầu lên để cho chấm nhìn một chút hai vị tướng mạo. lý thế dân đạo, lục đại nhân cùng tư đồ lượng không dám chống lại, chấm rãi ngẩng đầu lên, đây chính là ta đại đường bề tôi có công sao, lý thế dân cười tán dương, không tệ không tệ, lễ bộ thị lang một trong giang ngọc thụ tiến lên một bước, bưng ra một phần thánh chỉ đạo, lục đại nhân phát minh nhân lực uống nước có công, bổ nhiệm là thứ nhất giới trinh quan thưởng người đoạt được, tiền thưởng năm xuyên, tỏ vẻ khích lệ, tư đồ lượng phát minh ngũ cánh có công. Cùng lục đại nhân đồng liệt trình quan thưởng người đoạt được tiền thưởng 500 trăm xuyên, không thử. Lục đại nhân cùng tư đồ lượng lúc này ngược lại không choáng váng, song song không người tạ ơn. Hiện nhiên là có nội thị sớm dậy dỗ qua bọn họ nên làm như thế nào, tránh cho thật lên điện về sau điều xấu. Nhận lấy thánh chỉ, lục đại nhân cùng tư đồ lượng không để lại dấu vết trao đổi một cái ánh mắt, đều là theo trong mắt đối phương thấy được một loại được đặt tên là kích động tâm tình. Bọn họ nguyên bản là người nào? Chẳng qua chỉ là đại đường tầng dưới chót nhất dân chúng, cái gọi là ruộng đất và nhà cửa làm thôi. Có thể giờ phút này bọn họ hiện tại ở nơi nào? Chiêu thần vân vân, thiên tử ngồi cao trong triều đình. Loại này chênh lệnh cực lớn để cho bọn họ phản phất thân ở đám mây. Bọn họ trước đây chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Thế nhưng bây giờ, bởi vì bọn họ tài trí, bởi vì Sở Vương Lý Tín thưởng thức, bọn họ có như vậy một cái trước đó chưa từng có cơ hội. Bọn họ không khỏi muôn vàn căng khái. Lúc này, Lý Tín thoáng đứng thẳng người. Trinh Giảo Kim ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lấy trình lao ra tử đối với Lý Tín hiểu, tiểu tử này đoán chừng là muốn làm cái gì động tác. Đúng như dự đoán, Lý Tín thoáng chỉnh quần áo một chút liền tiến lên một bước bước ra khỏi hàng nói, vi thần có lúc hơi bẩm. Lý Thế Dân mặt không thay đổi gật gật đầu, "Đạo." nói. Lý Tín háng dọng một cái nói, thần nghe, một cái quốc gia muốn phải cường đại hơn, nhất định phải để cho có tài năng người, phát huy đầy đủ bọn họ tài năng mới được. Lục đại nhân cùng Tư đồ lượng, hai người bọn họ có khả năng phát minh như thế thực dụng công cụ, thiết thực cải thiện đại đường dân chúng sinh hoạt, chẳng lẽ không tính là có tài năng người sao? Làm sao có thể liền thưởng tiền chuyện đây? Hắn dừng một chút, đạo, vi thần muốn, nên cho bọn họ một cái cơ hội, để cho bọn họ ở lại Trường An, từ đó phát huy đầy đủ bọn họ năng lực, là đại đường dân chúng lưu phúc lợi. Lý Thế Dân mở mắt ra, đạo, ngươi ý tứ là, thưởng hai người bọn họ con trước? Không phải thưởng. Lý Tín đạo là bọn hắn năng lực xứng với một cái quan chức. Lý Thế Dân không có ở cái này phía trên quân quỹ, mà là phối hợp hỏi, "Như vậy ngươi cảm thấy, trao tặng hai người bọn họ gì đó quan chức thích hợp đây?" Tư Đồ Lượng cùng Lục Đại Nhân nghe đến đó, tim đập được thật nhanh, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, "Vương gia không có ở nói dối, vương gia là thực sự phải đem hai người bọn họ ở lại Trường An người hầu." Lục Đại Nhân cũng còn khá, trời sinh tinh chất phát một ít. Tư Đồ Lượng chính là không thể không gắt gao cắn môi dưới, mới để cho chính mình giữ im lặng, tránh cho nhảy lên nói ra gì đó quan chức đều có thể, chỉ cần có thể để cho ta ở lại Trường An làm nghiên cứu là được loại hình mà nói. Chương 678, bộ môn mới tưởng tượng. Mấy ngày trước đây, Lý Tín Biểu đạt ra phải đem Tư Đồ Lượng cùng Lục Đại Nhân hai người ở lại trường An Ý tứ lúc, Tư Đồ Lượng còn tưởng rằng Lý Tín ý tứ là đem hai người bọn họ biến thành của mình loại hình. Không nghĩ đến, ý hắn là lại là trực tiếp cấp hai người bọn họ một cái quan chức. Cái này cùng đơn thuần là Lý Tín sử dụng cũng không giống nhau. Nhất định chính là sự nghiệp tư công việc tạm thời cùng chính phủ công chức phân biệt, trong đó đãi ngộ cùng vinh dự khác biệt, không thể tính theo lẽ thường. Vì thần cho là, Lý Tín chậm rãi nói, Lục Đại Nhân cùng Tư Đồ Lượng trước trách ở chỗ là đại đường sáng tạo càng nhiều tân tức công cụ hiện có quan chức bên trong không có bất kỳ một cái thích hợp bọn họ, cho nên người ý tứ là Lý Thế Dân biết rõ, đùa giỡn thì tới cả triều văn võ đều trầm mặc, không biết Lý Tín chăn đệm rồi thời gian dài như vậy đến cùng muốn nói điều gì. Trần Doãn càng là cùng Tiêu Vũ liếc nhau một cái, phảng phất đều tại hỏi đúng mới có biết hay không tiểu tử này đang dở trò quỷ gì. Trình Giảo Kim chính là dù bận vẫn ung dung mà cất hai tay, vui tươi hớn hở mà nhìn, chính gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện đại. Hắn ngồi ở vị trí cao không phải một ngày hay hai ngày rồi, đối với triều đình luận chiến không khí tự nhiên có một lần nắm chặt cùng cảm xúc, cái dạng gì không khí chỉ là gây gỗ không ra đại sự, cái dạng gì không khí là cả ngươi chết ta sống, dễ dàng kết tử thủ. trong lòng của hắn đều rõ ràng, ít nhất dưới mắt bầu không khí, còn không giống như là sẽ xảy ra chuyện lớn gì giáng vẻ. Huống chi, Trình Dạo Kim ánh mắt như thế nào cay độc, nhìn đến Lý Nhị Bệ Hạ phối hợp như vậy mà truy hỏi, làm sao không biết một già một trẻ này hai cái ngàn năm hồ ly sớm có dưỡng nhiêu? bất luận lũ triều thần nghĩ như thế nào, chỉ cần bệ hạ đứng ở Lý Tín bên này, Lý Tín nói cái gì đều không sao. vậy còn lo lắng gì đó? xem chứ. Lý Tín cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mở miệng ném ra một cái tạ đạn nặng ký. Vì thần đề nghị, là lục đại nhân cùng tư đồ lượng như vậy tân hình nhân tài thiết trí một cái mới tinh bộ môn, được đặt tên là khoa học bộ. Bộ bên trong thiết cơ bản quan chức là tiến sĩ, giảng sư, nghiên cứu viên, giáo sư. Lũ Triều thần đều ngu. Cái gì đồ vật? Há Mồm liền muốn mới mở một cái bộ môn. Cho là đây là chợ rau sạp trái cây sao? Nói ra một cái liền mở một cái. Trần Doãn ngạc nhiên. Tiêu Vũ tựa hồ cũng bị này đề nghị chấn kinh ngạc một chút. Thẳng thắn nói, Trần Doãn một nghe đến như vậy đề nghị, phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Nếu như là bất kỳ một cái nào người khác dám can đảm ở trong triều đột nhiên đề ra như vậy đề tài, hắn sợ rằng trước tiên đứng đi ra dậy. thế nhưng lần này hắn nhưng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, đứng ở vị trí không núp đích. nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bây giờ đang ở nói lời này người là Lý Tín. hắn mà nói, bất kể có đúng hay không, ít nhất đáng giá nghe xong. chính gọi là có bột mới gột nên hồ. thế nhưng chúng ta đại đường nhưng cho tới bây giờ không có một cái chuyên chú ở vũ khí sắc bén bộ môn. đây không phải là thật kỳ quái sao? Lý Tín nghiêm mặt nói, chỉ có thật thành lập được như vậy một cái bộ môn, gọi dậy đại gia coi trọng, chúng ta đại đường tài năng nên đón càng nhiều giống như khúc viêng lê, nhân lực giun nước như vậy thần khí dân chúng sinh hoạt mới có thể tốt hơn. Trần Doan rơi vào trầm tư. Tiểu Vũ khẽ to mày, hiển nhiên cũng ở đây suy tư khả thi cùng sự tất yếu. Loại trừ trên căn bản không làm sao mở miệng các võ quan ở ngoài, giờ phút này tuyệt đại đa số quan văn trên mặt đều có chút kháng cự. Trung quy mới mở một cái bộ môn gì đó, cũng không phải là chuyện nhỏ, chỉ là Lý Tín nói như vậy, đều khiến người cảm thấy tựa hồ có chút trò đùa nghiêm nghi. Chương 679, ý kiến phản đối. Tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng, lại còn Miu Toan mới mở một cái bộ môn. Lý Thế Dân khẽ cười một tiếng, phản phất gieo cự hỏi: Tiếp theo ý kiến của ngươi, cái ngành này hẳn là thiết lập tại tam tỉnh lục bộ cái nào bộ môn bên dưới đây. Lý Thế Dân không hổ là một đời minh quân, đùa bỡ lên thủ đoạn nhỏ tới tiểu lạc như này không để lại vết tích. Hắn biết rõ, nếu như hắn minh xác lộ ra phi thường chống đỡ Lý Tín thái độ, vậy nhất định sẽ đưa tới lũ triều thần mãnh liệt cảnh giác, thậm chí không ưa. Cho nên hắn không thể ngoài sáng làm, như vậy quá ngu. Đơn giản nhất phương pháp chính là bảo trì trung lập, đồng thời thuận tay bảo vệ một chút Lý Tín. Còn lại thì nhìn Lý Tín nói thế nào phục triều thần làm chuyện này. Thế nhưng bảo vệ không phải là rõ ràng thiên vị. Lý Thế Dân áp dụng phương pháp là đem lý tín đề nghị trở thành một đứa bé trời cao đất rộng vọng tưởng mà đối đãi, đây mới là hắn cố ý biểu lộ ra như thế dễ cận thái độ đội nguyên nhân. Thử nghĩ, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thú nói ra đề nghị, nếu như có vấn đề gì, tổng sẽ không có người có ý công kích hắn, muốn hoàng đế trừng phạt hắn chứ? Nhưng nếu là không thành vấn đề, coi như cầu hiền như khắc hơn nữa giỏi về nạp gián đế vương, đương nhiên hẳn là áp dụng kiến nghị này, bất kể kiến nghị này đến từ người nào, có đúng hay không? Tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể tiến có thể lui, mới thật sự là pháp ký. Lý Tín ngược lại chưa chắc có thể hoàn toàn lãnh hội lý thế dân dụng tâm lương khổ. Thế nhưng hắn biết rõ lý thế dân sẽ không hám hại hắn, cho nên liền tiếp tục yên tâm lớn mật nói ra, vi thần cho là, cái ngành này phải làm độc lập với lục bộ ở ngoài, đơn độc làm một ngành đặc biệt tồn tại. Không tham dự bất kỳ triều đình chính sự, công việc chủ yếu chính là nghiên cứu những thứ này tân hình công cụ. Lời vừa nói ra, Lũ Triệu thần đều ngu. Hàn Lâm viện học sĩ Quế Triết Hàn tiến lên một bước, đạo: "Chuyện này tuyệt đối không thể." Lý thế dân đạo: "Quế ái khanh có gì nhận xét?" Cứ việc nói thẳng. Sở Vương điện hạ theo như lời vũ khí sắc bén, nói cho cùng chẳng qua chỉ là một ít kỳ kỳ dâm sao? Nơi này là cái gì chính đạo? Quế chết Hàn đạo. Nói cho cùng, nông tăng chuyện trên bản chất vẫn là phải dựa vào nông hộ môn bản thân cần cù lao động, công cụ vẹn vẹn chỉ là phụ trợ thôi. Sở Vương điện hạ một vị mà nâng cao chuyện này ý nghĩa, không khác nào bỏ gốc lấy ngọn, sẽ cho dân chúng tạo thành vô cùng không tốt làm mẫu tác dụng. Đến lúc đó dân chúng chỉ biết theo đuổi hào nhoáng bên ngoài mà công cụ, lại không chịu cần cù chăm chỉ mà làm việc làm việc, thì đại đường lâm nguy. Lý Tín không nhịn được gõ gõ chính mình lỗ hai. Hắn thật phi thường chán ghét loại này môn luận, phảng phất dùng điểm công cụ tiết kiệm một chút khí lực liền là đang làm gì đạo đức bại hoại sự tình giống nhau. Ngươi là Hàn Lâm viện học sĩ, ngươi không cần ra đồng làm việc, ngươi đương nhiên không biết những công cụ này đối với các nông dân tới nói ý vị như thế nào. Hai mảnh miệng lưỡi một chương liền mắng bọn họ sau này sẽ dần dần lười biếng. Quyển đời này qua đời khác lưu truyền tới nay cần cù phẩm chất. Đối với loại này người, Lý Tín chỉ muốn lớn tiếng phi vài cái. Đáng tiếc, nơi này cuối cùng là triều đình, hắn vẫn phải có điều cố kỵ. Nếu không Lý Thế Dân sẽ thứ nhất nhảy ra đánh hắn bản. Hứa Chi, Sở Vương điện hạ đề nghị cái này cái gọi là khoa học bộ, tựa hồ còn không chỉ là nghiên cứu đối với chuyện đồng áng có lợi công cụ, còn có càng nhiều không có chút ý nghĩa nào đổ vỡ. Quế Triết Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Tín, Đạo, Vi Thần nghe nói, lần này Trình Quan thưởng người đoạt được Tư Đồ Lượng phát minh, tốt như là một đôi đầu gỗ cánh, có thể hay không thỉnh giáo một chút Sở Vương Điện hạ, vật này đến cùng có gì hữu dụng đâu? Chương 680, người, đương nhiên có thể bay, đại đa số triều thần duy trì yên lặng, dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn Lý Tín. Lý Tín cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lạnh nhạt cười cười đạo, điều cánh dùng để làm gì, người cánh đương nhiên cũng là dùng để làm gì. Quế Triết Hàn cũng cười, bất quá hắn nụ cười hiển nhiên theo Lý Tín bất động, mang theo tràn đầy cười nạo, ý tứ là. Sở Vương cho là người có thể dựa vào đầu gỗ làm cánh bay lên trời rồi. Hỏi hắn, nơi này dù sao cũng là trên đại điện, không có người sẽ thất lê mà cười to. Thế nhưng nhiều như vậy triều thần đứng ở chỗ này, dù là chỉ có một nửa người lén lén cười một hai tiếng, hòa chung một chỗ cũng là một mảnh nồng nặc làm cho không người nào có thể không chú ý rêu cận bầu không khí. Lý Tín sắc mặt coi như bình thường, vẫn bị dưới đất tư đồ lượng nhưng có chút tái nhợt. Hắn mới vừa rồi còn thẳng tắp xuống lưng, giờ phút này lại mơ hồ trở nên có chút cong lưng. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn không tiếng động thở dài. Sở Vương điện hạ tại sao không nói lời nào? với chiếc hàn nụ cười không giảm chút nào, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cho là người thật có thể dựa vào đầu gỗ làm thành cánh bay lên trời. Lý Tín nhiễu lông mày, không chút do dự trả lời, không thể. Câu trả lời này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, bao gồm ngồi ở trên bảo tọa Lý Thế Dân. Cứ việc ngoài mặt vẫn là duy trì ở tâm như chỉ thủy dáng vẻ, nhưng lý nhị bệ hạ trong lòng lại không khỏi lẩm bẩm, tiểu tử thúi này ngày đó cũng không phải là như vậy nói với ta. Như thế chuyển qua ngày qua thì trở thành không thể nào. Tư độ lượng tâm càng là đột nhiên chấm xuống. Hắn còn có thể tốt tốt vì xuống nơi này, đứng vững lớn như vậy thần díu cận. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn biết rõ Lý Tín chống đỡ hắn mơ mộng thôi. Nhưng hôm nay, liền Lý Tín đều nói không tin người có thể dựa vào lấy đầu gỗ làm thành cánh bay lên trời. Vậy hắn ha chẳng phải là cùng một trò cười giống nhau? Tại sao vậy chứ? Tại sao Minh Minh không tin, còn phải cho hắn phát cái này thưởng, khiến hắn nhìn đến hy vọng đây? Cái này so với Tử vừa mới bắt đầu liền tuyệt vọng còn muốn tàn nhẫn hơn a? Tư đồ lượng miễn cưỡng bảo trì lại rồi tỉnh táo, yên lặng mà quỳ, giống như là một cái mất đi linh hồn pho tượng. Lục đại nhân lén lén liếc mắt nhìn bên cạnh đồng nhân liếc mắt, trong lòng rất là lo lắng mấy ngày nay lui tới khiến hắn từ trong thâm tâm thưởng thức vị này đầy đầu kỳ tư diệu tưởng người tuổi trẻ hắn đã sớm đem hắn trở thành bạn tốt bây giờ bạn tốt gặp cản trở tâm tình của hắn tự nhiên cũng không chịu đổi. quế chiết hàn bị lý tín cái này không theo lẽ thường xuất bài không thể thoáng làm bối dối, sửa sang lại suy nghĩ mới mở miệng nói nếu không thể tại sao đem trinh quan thưởng bàn bố hắn thì tại sao vị như vậy hào nhoáng bên ngoài đồ vật mới thiết một cái cái gọi là khoa học bộ chẳng lẽ sở vương điện hạ đem triều chính trở thành trò đùa sao lý tín cười một tiếng đạo ta chỉ là nói dựa vào đầu gấu cánh bay không lên trời vừa không có nói người bay không lên trời Ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi biết, quế đại nhân, trên bầu trời khí lưu vô cùng mạnh liệt, đầu gỗ chế thành cánh căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng, rất dễ dàng sẽ gãy. Cho nên ta mới nói, người không có khả năng dựa vào đầu gỗ cánh phi hành. A Quế chết Hàn không nhịn được cười lạnh, hắn lúc này mới phát hiện mình bị Lý Tín vòng vào đi rồi. Hắn bản ý là nghĩ chỉ ra nhân loại có thể bay chuyện này hoang đường, không nghĩ đến Lý Tín biểu đạt nhưng là dùng đầu gỗ cánh không bay nổi. Hắn nhìn Lý Tín đạo, như vậy y theo Sở Vương điện hạ ý tứ, người là có thể bay lên tiên rồi. Đương nhiên, Lý Tín không chút do dự gật đầu chỉ cần tìm được chính xác công cụ, nhân loại cũng có thể bay. Chương 681, nghiên cứu có ích lợi gì? Tư đồ lượng tối đầu, loại trừ lục đại nhân ngoài ra, không có người chú ý tới hắn đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hôm nay đối với hắn mà nói, thật là đặc thù thể nghiệm. Trong cuộc đời có một lần là đủ rồi, chết cũng không tiếc. Dĩ vãng người khác chê cười hắn, nói người không có khả năng bay thời điểm, chỉ có hắn bản thân một người đối mặt. Hoặc là liền kiên định biện bạch, nói cho đối phương người có thể bay, hoặc là liền làm bộ như không nghe được, tiếp tục làm bản thân sự tình. Mặc dù hắn luôn là vui tươi hớn hở, Phản phất cho tới bây giờ không có là không bị lý giải mà cảm thấy như đưa đám, nhưng trên thực tế thế nào, chỉ có hắn tự mình biết. Này là lần đầu tiên, làm có người nghi ngờ nhân loại có khả năng hay không bay lên thời điểm. Có một người đứng ra, kiên định nói ra một câu, người có thể bay. Có lẽ dùng kiên định để hình dung cái giọng nói này cũng không phải là như vậy chính xác, bởi vì từ ngữ bình thường dùng để hình dung đối với nào đó tín nhiệm cố chấp, nhưng là lý tín trong lời nói cũng không phải cái ý này. Hắn cũng không phải là tại nắm lấy vu mô cái tín nhiệm, mà là ở trần thuật một sự thật. Đúng đây chính là hắn lúc nói chuyện làm cho người ta cảm thụ hắn cũng không có ý thức được người có thể bay chuyện này có gì không hợp lý địa phương hắn phản phất chỉ là lại nói một cái rõ ràng sự tình giống như người cưới người là có thể chạy nhanh hơn giống nhau lý thế dân lẳng lặng mà ngồi tại trên bậc thềm ngọc không có lên tiếng hắn nhớ tới ngày đó lý tín ở trước mặt hắn nói những thứ này thời điểm cũng là như vậy chắc chắc phản phất đã từng thấy tận mắt người phi thiên cảnh tựa bình thường có lẽ đúng là gặp qua đi tại hắn cái kia liên quan tới tiên cảnh trong ngọc lý tín tiếp tục nói nếu như nhân loại bay được kia chỗ dùng cũng quá nhiều đơn giản nhất một điểm ít nhất chúng ta về sau lại đối mặt núi non trùng điệp thời điểm cũng không cần đường vòng rồi Ngoài ra, ở trên chiến trường, nếu như chúng ta có thể có một cái địch nhân vô pháp đã kích phi hành bộ đội, chúng ta hoàn toàn có thể nên ngang đi qua kiểm tra địa phương binh lực an bài tình huống, từ đó biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn vẫn còn lại nhảy không ngừng, nhìn dáng dấp còn có thể nói rất lâu, thế nhưng Quế Chí Hàn đã không nhịn được. Sở Vương điện hạ, ngươi nói những thứ này có gì hữu dụng đâu? Quế Chí Hàn đạo, đầu tiên trước tiên cần phải khiến người bay lên mới được a, cho nên mới phải đặc biệt thành lập một cái khoa học bộ tiến hành nghiên cứu a. Lý Tín đạo, chính giáo kim tại võ quan trong hàng ngũ nghe đến như vậy luận chứng tuần hoàn đối thoại, không khỏi có chút buồn cười đồng thời trong lòng nghiêm túc suy nghĩ lên Lý Tín mà nói, xác thực, nếu quả thật giống như Lý Tín theo như lời như vậy, có thể xây dựng một nhánh phi hành bộ đội mà nói, chi bộ đội này nhất định sẽ là đại đường vương bài bên trong vương bài, tầm quan trọng cùng tác dụng thậm chí vượt qua xa bây giờ Huyền Giáp Trọng Kỵ. Thế nhưng người thật có thể bay sao? Trình Dạo Kim đương nhiên cũng sẽ có điểm nghi ngờ, bất quá hắn rất nhanh thì bình thường trở lại, bay được, nhất định có thể bay. Lý Tín tuyệt sẽ không không hề căn cứ địa tại trên đại điện khẩu suất của nôn, nếu tiểu tử này dám nói người bay được, như vậy hơn phân nửa chính là thật có thể bay mới được. Trình Giảo Kim tuyệt đối tín nhiệm lý tín ở nơi này chút ít kỳ kỳ dâm xảo lên nhận thức. Đáng tiếc Quế Chiến Hàn cũng không phải Trình Giảo Kim. Hắn không muốn nhìn thấy viện khoa học thành lập, thế nhưng này phía sau quyền biến đấu tranh nhưng bây giờ không thích hợp đặt tới trên mặt bàn tới luận chiến. Cho nên, hắn lựa chọn theo phi hành cái góc độ này cắt vào, tỏ rõ viện khoa học cái này cơ cấu hoàn toàn không cần phải tồn tại. Nghiên cứu? Nghiên cứu là có thể khiến người bay lên trời sao? Quế Chiến Hàn cất cao giọng đạo, người là không có khả năng bay. Như thế nào đi nữa nghiên cứu cũng là đổ kéo cốt tài thôi. Đặc biệt trang bị thêm khoa học bộ càng là cực kỳ buồn cười. Chương 682 Đánh cuộc. Tại sao quế đại nhân như vậy hết lòng tin người không thể bay đầy? Lý tín cười hỏi, có cái gì căn cứ sao? Quế chết hàn dừng một chút, sau đó có chút xấu hổ nói, đây còn phải nói tại sao? Từ cổ chí kim, loại trừ trong tin đồn tiên nhân, nào có có thể bay lên trời người? Muốn bay lên si tâm người, cũng không là số ít, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công. Cái này còn không đủ để chứng minh phi thiên chuyện này tức cười sao? Ha ha! Lý tín cười lạnh một tiếng, đạo, không tử trước, cũng không có ai nói qua thánh nhân chi đạo, chẳng lẽ nói thánh nhân chi đạo cũng là tức cười sao? Quế chết Hàn lại một lần nữa á khẩu không trả lời được, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn không có khả năng nói khổng tử trước có thánh nhân chi đạo, kia vi phạm nho ra trước sau như một nhận thức. Thánh nhân chuyện, làm sao có thể lấy phạm nhân lý lẽ độ chi? Hắn chỉ có thể như thế mạnh miệng nói. Lý Tín mỉm cười lắc đầu một cái, không để ý đến này vô lực phản bác. Chúng ta hôm nay đại đường, đã cùng quá khứ đại đường không giống nhau. Có thể nhất định là, tương lai đại đường còn có thể theo hôm nay đại đường hoàn toàn bất đồng. Lý Tín đạo, cái thế giới này mỗi ngày đều đang biến hóa. Có thể nói nếu như trên đời này thật có một món vĩnh hằng bất biến đồ vật, đó chính là biến hóa chuyện này bản thân. tại ta trước có võ sát sao, có phục thức ký sổ sao, có tinh toán sao, lý tín mặt không đổi sắc bắt đầu tự mình tội phồng, mới sự vật đều là từ không tới có, đi qua không có, bây giờ không có, đều không đại biểu sau này nhất định sẽ không có, cũng không nói rõ chuyện này tức cười. nay một lời nói nói rất bình tĩnh, nhưng lại như thế nói năng có khí phách, cho tới trong lúc nhất thời vậy mà không có người nói chuyện, trên đại điện vô số người lặng lặng nhìn lý tín, phảng phất lâm vào suy nghĩ ở trong. xác thực, hết thảy đều là vận động. Đây mới là thế gian chân lý. Huống chi, ai nói không có người bay lên qua? Trong tin đồn Mặc Tử liền đã từng làm ra qua có thể bay gỗ điểu. Lý Tín nhìn Quế Chiết Hàn đạo. Đó bất quá là ghi lại lúc đồn bậy bạn. Nếu như thật có có thể bay gỗ điểu, làm sao không thể tái hiện? Quế Chiết Hàn chất vấn. Chẳng lẽ Sở Vương Điện Hạ biết rõ này gỗ điểu có gì huyền cơ? Lý Tín lắc đầu một cái. Đạo, ta không biết. Nhưng ta biết một loại khác có thể bay lên biện pháp. Trên đại điện nhất thời vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Trần Doãn không nhịn được hơi hơi nhũ mày. Minh Minh Lý Tín đã chiếm cửa phòng. Tại sao phải đột nhiên nói ra như vậy vượt quá bình thường mà nói? Đến lúc đó nếu như thất bại, không phải đập chân mình sao? Quế Chiết Hàn đột nhiên cười, Sở Vương ý tứ là, ngươi có thế để cho người bay lên bầu trời. Ừ. Lý Tín gật gật đầu. Xác nhận một chút, không phải từ chỗ cao nhảy xuống, mà là theo đất bằng bay lên. Quế Chiết Hàn đạo, Lý Tín không chút do dự gật đầu, đạo, không chỉ có như thế, còn có thể khống chế phi hành độ cao đây. Tư Đồ Lượng lẳng lặng nghe hết thảy các thứ này, không nhịn được quay đầu nhìn Lý Tín. Liền hắn cũng không nhịn được nghi ngờ, trên đời thật có vật như vậy sao? Quế Chiết Hàn cười nói, được. Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Nếu như sở vương điện hạ có khả năng chứng minh chính mình nói không loa, ta sẽ thu hồi ta sở hữu nghi ngờ, đồng ý viện khoa học thành lập. Lý tín chờ chính là những lời này. Được. Như vậy, 10 ngày sau đi, ta sẽ để mọi người thấy người lạ như thế bay lên trời. Hắn chắc chắn nói như thế. Ta mỏi mắt mong chờ. Quế chết hàng cười. chiêu hội tàn đi. Tiêu vũ đuổi kịp lý tín. Đạo, tại sao phải dùng phương thức như vậy? Chương 683, Tiêu vũ lo hầu. Tiêu vũ lại không có tâm tư cuốn quyết những lễ tiết này lên vấn đề, mà là câu mày nói. Ai, ngươi tại trên triều đình ngay trước mọi người thả ra như vậy cũng nôn, nhưng nếu không có thực hiện mà nói, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn mới thiết bộ môn nhưng là không còn vai diễn. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu lão tiên sinh đối với trang bị thêm một cái lục bộ ở ngoài mới bộ loại sự tình này, cũng không phải là đặc biệt tán thành. Nếu như đội bất cứ người nào dám không biết trời cao đất rộng mà tại triều hội nâng lên ra chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ không tán thành, mặc dù hắn cũng sẽ không thứ nhất đứng ra phản đối. Nhưng, nếu như trong lúc nhất thời không có người phản đối mà nói, hắn tuyệt không để ý dẫn đầu. Mà hắn giờ phút này sợ rĩ đối với cái này mới bộ giữ bảo lưu thái độ. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì chuyện này là Lý Tín đưa ra, chỉ như vậy mà thôi. Có chút nghe không hợp lý sự tình, nếu đúng như là bị Lý Tín nói ra khỏi miệng, kia tuổi hồ sẽ gia tăng mấy phần hợp Lý tính. Đương nhiên, tiêu vũ cũng không khả năng hoàn toàn tin vào Lý Tín mà nói. Trên thực tế, hắn đối với cái này mới bộ cũng giữ giữ nguyên ý kiến. Bất quá, so sánh với cái này mới tinh cái gọi là khoa học bộ đến cùng có nên hay không thành lập, hắn càng mấu chốt Lý Tín làm việc thủ đoạn vấn đề. Tại tiêu vũ trong mắt, lý tín không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường có năng lực người tuổi trẻ. Thế nhưng đang làm chuyện thủ đoạn lên nhưng thường xuyên lộ ra không đủ khéo đưa đẩy, thậm chí ngây thơ. Đây đối với một cái tương lai đại đường trụ thạch tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nguyên nhân chính là như thế, tiêu vũ mới có thể tại bình thường nếm thử một chút dạy dỗ lý tín, truyền thụ cho hắn càng nhiều tại triều đỉnh lên mưu lợi phương pháp. Liên lấy hôm nay sự tình tới nói, lý tín áp dụng như vậy cấp tiến phương pháp củng quế chiết hàn đối chất, đó cũng không phải gì đó sáng suốt lựa chọn. Một cái độc lập với lục bộ hệ thống ở ngoài khoa học bộ. Tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tạo dựng lên, nhất định phải đi qua thời gian dài thảo luận cùng thiết kế. Quế chết Hàn hàng ngũ ý kiến phản đối thật ra hẳn là tại Lý Tín trong dự liệu mới đúng. Sau đó phải làm sự tình, là cãi vã đun đẩy, lôi kéo có thể đoàn kết người, đả kích dị kiến người, cuối cùng giải quyết dứt khoát, thúc đẩy khoa học bộ thành lập, hoặc là tại trong đấu tranh thất bại. Thẳng thắn nói, có Trần Doãn, Tiêu Vũ, Trình Giáo Kim, Lý Tính chờ một chút một loạt đại lao hộ tống, hơn nữa nặng cân nhất Lý Thê dân bản thân, chỉ cần Lý Tín không phải đang làm mưu lịch loại sự tình này, bất kỳ chính trị đấu tranh phỏng trường đều làm không nã hán. Hắn hoàn toàn có thể thả tay thi triển. Thế nhưng, hắn nhưng lựa chọn loại này cấp tiến nhất phương thức. Các ngươi không phải nói khoa học bộ không dùng sao? Tốt cho các ngươi nhìn một chút khoa học bộ đến cùng có ích lợi gì? Chờ các ngươi nhìn đến sẽ ngậm miệng. Tất cả mọi người đều ngậm miệng. Lý tín mục tiêu không phải đạt thành sao? Như vậy phương pháp dĩ nhiên so với trước một loại trực tiếp hơn nhanh chóng hơn, nhưng mạo hiểm cũng lớn hơn. Bởi vì một khi Lý tín không có ở trong vòng thời gian quy định thực hiện chỗ hứa hẹn sự tình, toàn bộ khoa học bộ sẽ biến thành trò cười. Ít nhất tại hắn sinh thời cũng không thể nhắc lại chuyện này. Mà này sự kiện cũng sẽ bị tái nhập sử sách, trở thành lý tín trọng đại điểm nhơ, thậm chí ảnh hưởng hắn chính trị tiền đồ. Tuyên bố có thể khiến người ta bay lên, cuối cùng nhưng chưa thành công, ngay trước mọi người náo loạn cười ẩm. Bất luận kẻ nào có như vậy trải qua, một khi ngồi ở vị trí cao, sợ rằng đều sẽ có điểm khó mà phục chúng đi. Đây cũng là Tiêu Vũ thế nào cũng phải tìm lý tín nói hai câu nguyên nhân. Hắn xác nhận là lý tín lần này vô cùng lỗ mãng. Lý tín đối với Tiêu lão dĩ nhiên là kính trọng có thừa. Thế nhưng cũng không khỏi không nói, bọn họ những thứ này đế quốc thế hệ trước, có chút khuyết thiếu chí tưởng tựa rồi chương 684, trong lòng có dự tính đi. Nghe Tiêu lão tràn đầy có lòng tốt lo âu, Lý Tín lộ ra một cái chấn an mỉm cười, "Đạo, Tiêu lão, ta ngươi còn không biết sao? Ngươi chừng nào thì xem ta nói qua không nắm chắc mà nói." Tiêu Vũ sững sốt một chút, đột nhiên phát giác chính mình phán phất lâm vào một cái suy nghĩ lỗi lầm ở trong. "Ngươi không biết, thật biết rõ làm sao khiến người bay lên trời chứ?" Hắn ngoại ý muốn mà nhìn Lý Tín, nháy mắt một cái, trong ánh mắt mang theo mấy phần khó tin. Lý Tín cũng không cấm kỵ, gật, gật đầu. Tiêu Vũ theo bản năng còn muốn hỏi một câu thật sao, nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy dư thừa, liền không hỏi ra miệng. Hắn tin tưởng Lý Tín không có nhất định phải ở chỗ này phô trương thanh thế. Nếu quả thật như Lý Tín từng nói, hắn biết rõ như thế nào khiến người phi thiên mà nói, như vậy hắn hôm nay hành động liền hoàn toàn không tính là gì đó cử chỉ mạo hiểm rồi, chỉ là tại dây ra dây dừa cùng mười phần chắc chín ở giữa lựa chọn nhất lao vĩnh giật mà thôi. "Người có bao nhiêu nắm chặt? Tiêu Vũ hỏi. Lý Tín nhíu mày suy nghĩ một chút, bảo thủ nói, "Chín thành rơi đi. Chung quy còn không biết 10 ngày sau khí trời như thế nào đây. Vạn nhất khí trời điều kiện rất tồi tệ mà nói, kia cũng không có biện pháp bay." Tiêu Vũ quả thực bị Lý Tín báo ra tới con số sợ hết hồn. Hồi lâu không có có thể nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, "Đạo, được rồi được rồi, ta giả rồi. Ngươi liền cứ việc làm tự mình muốn làm sự tình đi." Lục đại nhân cùng tư đồ lượng vốn đang phải về dịch quán, nhưng Lý Tín suy nghĩ một chút, trực tiếp đem hai người mang về sở vương phủ. Tiếp theo muốn hoàn thành cái này khiến người phi thiên mơ ngộng, hắn không chỉ cần đòi người hỗ trợ, cũng hy vọng để cho tư đồ lượng tận mắt nhìn thấy một màn này. Dù sao vương phủ lớn như vậy, cũng không phải là ở không dưới. Ngồi ở trở về vương phủ trên xe ngựa, tư đồ lượng không nhịn được mở miệng hỏi, "Vương gia, ngươi nghĩ hỏi ta có phải là thật hay không biết rõ làm sao bay?" Lý Tín mỉm cười nói. Tư đồ lượng sửng sốt một chút, vội vàng khoát tay, đạo, ta không phải nghi ngờ vừng, già, ta chỉ là... ta biết ta biết. Lý Tín đem tư đồ lượng chấn an một phen, cuối cùng nói, không sao. ngươi chờ đó nhìn là được, muốn bay rất dễ dàng. Tư đồ lượng bật cười, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, đã thử nhiều như vậy phương pháp, cho tới bây giờ không có thành công bay lên qua, tối đa chỉ có thể nói là lúc hạ xuống răng kéo dài mà thôi. Nhưng hôm nay Lý Tín nhưng nói cho hắn biết, muốn bay lên rất dễ dàng. Hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải lúc đó tại triều hội lên hắn chính là nghe rõ ràng, Lý Tín nói bay với hắn dùng đầu gỗ cánh hoàn thành bay có thể hoàn toàn bất động, đó là có thể đất bằng cất cánh, hơn nữa có thể điều chỉnh phi hành độ cao phi hành a. Tư đồ Lượng không nhịn được cảm thấy thần kỳ, trong đầu phát hoại trong tưởng tượng phi hành khí. Hắn muốn cho là mình đến sở vương phủ về sau cũng sẽ bị Lý Tín ngựa không ngừng vó kéo đi làm việc, nhưng sự tình lại không phải như thế. Lý Tín vào vương phủ, không nói hai lời sẽ để cho Vương Quý trước mang Tư đồ Lượng cùng Lục Đại Nhân đi tìm phòng chống ở mà chính hắn chính là đi rồi hậu viện, một bộ có chuyện gì ngày mai lại nói dáng vẻ. Lục Đại Nhân sừng sốt một chút, Tư Độ Lượng cũng sừng sốt. Mười ngày ôi trao, từ không tới có biến ra một cái có thể chở người theo đất bằng tất cánh, còn có thể điều chỉnh phi hành độ cao phi hành khí a? Có thể hay không hơi chút có một chút không khí khẩn trương, có thể hay không? Dù là liền một chút cũng được a. Lục đại nhân gãi đầu một cái, tư đồ lượng cũng chỉ có thể nhìn bạn tốt mình lướt mắt, cười khổ nói, có lẽ vương ra. trong lòng có dự tính đi. Chương 685, cái gì gọi là điển hình trợ vu? Lý tín trở về phòng thời điểm, trần đấu lan chính ngồi lặng lặng đọc sách, hắn không có tiến lên quấy dây nàng, mà là lặng lặng thưởng thức giờ phút này giống như một tôn hoàn mỹ pho tượng nữ tử, không đúng. Hắn đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, tựa hồ trước mắt hình ảnh có chỗ nào khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Trần Đấu Lan không phải là cái bộ dáng này, nàng không phải là một tôn pho tượng. Lý Tín đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Hắn đột nhiên không nhịn được đang nghĩ, bình thường chính mình không ở vương phụ thời điểm, chính mình chưa cùng Trần Đấu Lan chung một chỗ thời điểm, nàng đang làm gì đấy? Nàng cũng nên có chính mình sinh hoạt a. Hắn tại chỗ suy tư một lần, mới lên đi trước, lên tiếng nói, ta đã trở về. Trần Đấu Lan cuối cùng chú ý đạo Lý Tín, cười để xách xuống, "Đạo, hôm nay như thế nào đây?" Cũng không tệ lắm. Lý Tín kéo Trần Âu Lan tay. Đạo, ngươi đây cũng còn được đi. Trần Âu Lan cười nói, nhìn một chút sách, ngược lại cũng nhàn nhã. Lý Tín tại Trần Âu Lan bên cạnh ngồi xuống. Đạo, có thể hay không quá nhàn nhã, có chút buồn chán à? Trần Âu Lan lắc đầu một cái. Đạo, làm sao sẽ? Mặc dù đúng là có chút buồn chán, thế nhưng Trần Âu Lan nhưng không muốn nói ra tới để cho Lý Tín cũng cảm thấy khổ não. Nhưng mà nàng cũng không biết, Lý Tín đã chính mình cảm giác được những chuyện này. Thật sao? Lý Tín nhíu lông mày. Đạo, nhưng là ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy nhàn nhã a. Trần Âu Lan sửng sốt. Ngươi biết Thôi Doanh Doanh nói ta là cái gì ạ?" Lý Tín cười hỏi. "Miễn phí trung văn ve đút ve đút ve f f thở Z ve đút. Cơm." "Gì đó. Nói ta là lột da gia gian thương thì nhìn không biết dùng người nhàn." Lý Tín đạo. Trần Đấu Lan bật cười. Nàng đương nhiên cũng biết Thôi Doanh Doanh đêm tân hôn liền bị Lý Tín an bài xử lý làm ăn sự tình, hơn nữa cũng thấy tận mắt Thôi Doanh Doanh nói đến chuyện này lúc cắn răng nghiến lợi lại không thể làm gì vẻ mặt, thật sự thú vị cực kỳ. Thẳng thắn nói, Trần Đấu Lan có chút hâm mộ Thôi Doanh Doanh. Nhìn bên ngoài, Lý Tín có chút chèn ép thôi doanh doanh sức lao động ý tứ, bất quá trên thực tế, biểu hiện này nhưng là hắn đối với thôi doanh doanh công nhận cùng thưởng thức. Ai cho ngươi thành thân cùng ngày ngay tại trong động phòng cùng người cô nương nói trên phương diện làm ăn sự tình, cũng không phải là quá bất hợp lý à? Trần Đấu Lan đạo. Lý Tín bất đắc dĩ nói, vậy ta còn có thể nói gì đó, thật chẳng lẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, theo thôi doanh doanh nói chuyện yêu đương sao? Trần Đấu Lan nhất thời cứng họng, lại không biết nói cái gì cho phải. Lý Tín khoát tay một cái, đạo, dù sao đây, ta chính là không nhìn nổi người nhàn rỗi. Nhất là ngươi, thân là vương phủ nữ chủ nhân, mỗi ngày cũng không biết quan tâm một hồi vương phủ nhiều như vậy sở nghiệp, sau này những thứ này làm ăn bị người phía dưới móc rỗng, chúng ta cũng phải ra phố ăn mày đi, ngươi làm sao bây giờ? Hả? trận đấu Lan Thình Lình không có đuổi theo Lý Tín này nhảy ý nghĩ, vô tội trừng mắt nhìn, như thế đột nhiên, nàng thật giống như phạm vào thiên đại tội lỗi, vì không để cho tương lai ta lấy sở vương tôn sư ra phố ăn mày, cũng vì không cho ngươi biến thành ăn mày bà tử, ta quyết định trao tặng ngươi sở vương phủ siêu cấp lớn quản gia thân phận. Lý Tín cười đều nói, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ để cho triệu kha phụ tá ngươi. Cho ngươi thật tốt quản quản chúng ta sở vương phụ dưới tay sản nghiệp, phát huy đầy đủ ngươi tác dụng. Đỡ cho ngươi mỗi ngày cũng biết buồn bực ở trong phòng, không có tí sức lực nào. Trần ấu Lan vốn muốn nói ai mà thèm quản ngươi làm ăn, nhưng cuối cùng nhưng không thể nói ra miệng. Bởi vì Lý Tín Câu nói sau cùng đã biểu lộ hắn chân chính mục tiêu, hắn sợ nàng cả ngày bản thân một người buồn bực, hỏng rồi tâm tình. Trong lòng đột nhiên một cô ấm áp dũng động, nàng ôm lấy Lý Tín. Cũng không phải là bởi vì Lý Tín để cho nàng quản làm ăn chuyện này, mà là bởi vì chuyện này phía sau, Lý Tín cẩn thận cũng quan tâm. Chương 686, hai người nóng nảy. Mấy ngày nay Tư đồ lượng cùng lục đại nhân qua không phải thoải mái như vậy. đương nhiên, cũng không phải là bởi vì vương phủ điều kiện không tốt. Sự thật vừa vặn ngược lại, vương phủ điều kiện quá tốt rồi. Chỗ ở địa phương sạch sẽ, giường mềm vừa phải, căn phòng rộng rãi sáng ngời, hơn nữa hướng nam, lấy sạch rất tốt, lại không làm ướt. Theo dịch trạm so ra, đã là khác biệt trời vực. Trừ lần đó ra, vương phủ cơm nước càng là nhất tuyệt. Mỗi ngày đến giờ cơm, sẽ có người làm kiên trì mà tới đưa cơm. Tạm thời không nói cơm này mùi vị thế nào, sở vương phủ những thứ này bọn hạ nhân chính là nhất tuyệt. Thái độ thân thiện mà không mất cung kính, luôn có thể khiến người tại chỗ rất nhỏ cảm thấy được bọn họ có lòng tốt. Điều này làm cho Tư Đồ Lượng cùng Lục Đại Nhân không chỉ một lần không nhịn được cảm khái, đây mới thực sự là gia đình giàu có a, liền hạ nhân đều như vậy có tứ dưỡng. Có như vậy người làm phục vụ, dù là cơm nước mùi vị bình thường một ít, ăn cũng sẽ so với tầm thường càng ngon lành. Hùng chi, vương phủ cơm nước, làm sao có thể kém được? Sở vương phủ đâu biết, vậy cũng thật không phải là thổi phồng, đưa vào trong cung làm người chủ đều không quá đáng. Tư Đồ Lượng cùng Lục Đại Nhân lần đầu tiên ăn đến Sở vương phủ giờ cơm, thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều cho nuốt xuống hai chén gạo cơm ngoài mang ba loại chút thức ăn ăn sạch sẽ hạ nhân hỏi hai người bọn họ hay không còn yêu cầu ăn nữa một ít hai người bọn họ không có có ý lại muốn không muốn để cho người chê cười bất quá vài bữa cơm sau đó bọn họ thì để xuống này không có chút ý nghĩa nào căng thẳng đi đặc biệt rẻ đặt kia xương sườn ăn vào trong miệng hắn không tâm sao nhìn đến hai vị khách nhân như thế thích sở vương phủ cơm nước bọn hạ nhân cũng cảm thấy thật cao hứng phản phất cùng có vinh quang căn bản không có phát sinh tư đồ lượng cùng lục đại nhân lo lắng cái loại này ác ý dẻo cận điều này làm cho bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm trung quy mà nói. Tại sở vương phủ ăn cho ngon ở ngủ ngon thật tốt, lưỡng người cũng đã mập mấy cân, khuôn mặt đều biến tròn. Người bình thường trải qua cuộc sống này, khẳng định thoải mái được không được? Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy phiền lòng. Nguyên nhân chính là ở chỗ, cuộc sống này không khỏi cũng quá thoải mái. Nói tốt tạo phi hành khí đây. Ban đầu Lý Tín tại triều hội lên nhưng là tuyên bố 10 ngày là có thể hoàn thành vật này, hiện tại cũng đã qua 4 ngày rồi, vật này ngay cả một ảnh nhi cũng không có chứ. Nói phải trái, Tư đồ lượng cùng Lục đại nhân thật ra đã sớm làm xong một ngày một đêm làm việc chuẩn bị. Thế nhưng vào sở vương phủ ngày tháng sau đó, nhưng giống như là tại nghị phép bình thường bọn họ đương nhiên cảm thấy phi thường bất an, thậm chí có chút lo âu. Lý Tín mấy ngày nay một lần cũng không có đi tìm bọn họ, cũng không biết đang làm những gì, phảng phất đem hai người bọn họ quên ở sau góc. Người nói: "Vương gia sẽ không thật đem hai người chúng ta quên chứ?" Lục đại nhân không nhịn được tự đủ. tư đồ lượng đạo: "Không biết, không thể không nói, giọng điệu này như thế nghe thế nào cảm giác không chắc chắn." Người nói: "Chúng ta tới kịp sao? Sẽ không tới thời điểm không cầm ra đồ vật đến đây đi." Lục đại nhân lại hỏi: Đặt ở hai ngày trước, Tư Đồ Lượng còn dám chắc chắn nói không biết. Thế nhưng bây giờ đều đã ngày thứ tư rồi, trong lòng của hắn vẫn thật là không có đáy. Tư Đồ Lượng trầm mặc một hồi, có mà đứng lên thân. Lục Đại Nhân kỳ quái nhìn hắn một cái, "Đạo, ngươi làm gì vậy? Chúng ta đi tìm Vương gia một chuyến đi, bất luận như thế nào dù sao cũng phải trước có cái tin như chứ." Tư Đồ Lượng đạo, "Ngươi đi không?" Lục Đại Nhân do dự một chút, cũng là vỗ đùi đứng lên, "Đạo, ngươi đều đi, ta có không đi đạo lý sao?" Chương 687, nha, nguyên lai đi qua bao ngày rồi. Tư Đồ Lượng cùng Lục Đại Nhân đi tới Lý Tín Sơn thấy bên ngoài viện có mấy cái cường tráng người hầu canh giữ, liền có chút ít do dự, cũng không biết mình có nên hay không đi qua. ngẫu nhiên vương quý đánh nơi này đi qua, nhìn đến hai vị này vương gia mấy ngày trước mang về khách nhân đứng ở chỗ này, liền hiếu kỳ mà lên tiếng hỏi, nhị vị tiên sinh ở chỗ này làm gì? tư đồ lượng vội vàng hành lễ, đạo, vương quản gia tốt, hắn biết rõ, giống như vương gia như vậy gia đình giàu có, trong nhà đại quản gia bình thường đều rất có quyền bính, mặc dù không có quan chức trong lưỡi, nhưng so với bình thường tiểu quan khả năng còn muốn uy phong hơn chút ít, cho nên hắn đương nhiên sẽ cung kính mấy phần. vương quý khoát tay một cái. Hắn không thèm để ý những thứ này có hay không, chỉ cần không phải quá mức vinh và hung hăng mà coi thường hắn, hắn cũng chưa bao giờ bày dáng vẻ. Các ngươi là phải gặp Vương gia. Vương Quý mở miệng hỏi. Tư đồ lượng ngượng ngùng gật gật đầu. Có chuyện gì khẩn yếu sao? Vương Quý hỏi. Tư đồ lượng gãi đầu một cái. Đạo, Vương gia nói muốn tại trong vòng 10 ngày làm ra có thể trở người phi thiên đồ vật, nhưng bây giờ đã qua 3 ngày rồi, Vương gia nhưng vẫn không có tới tìm ta cùng Lục đại nhân, ta lo lắng trên thời gian sẽ đến không kịp. Vương Quý bình thường mặc dù tiếp theo Lý Tín bận biểu tứ phía, bất quá hắn quan tâm nhất vẫn là Lý Tín khỏe mạnh cùng vấn đề an toàn. Đại đa số thời điểm sẽ không cố ý đi tìm hiểu Lý Tín đến cùng đang làm những gì, trừ Phi Lý Tín đem sự tình giao phó đến trên tay hắn. Cho nên dưới mắt nghe một chút tư đồ lượng nói như vậy, Vương Quý Liễn có chút lẩm bẩm, "Gì đó, bay lên trời. Vương gia sẽ không lại lựa bịp kẻ ngu đây chứ?" Hai ngày trước Lý Tín mang theo tư đồ lượng cùng Lục đại nhân trở về Vương phủ thời điểm, Vương Quý Liễn có chút mơ hồ, không biết hai người này rốt cuộc là làm gì. Bây giờ hai người này trong miệng nói gì muốn lên trời mà nói, hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy hai người này hơn nửa lại vừa là Vương gia không biết từ nơi này gạt tới kẻ ngu. Vương Quý Đáng Thương nhìn hai người lướt mắt, thầm nghĩ trong lòng, liền phi thiên loại này nói nhảm đều tin rồi, thật là bị lừa được không nhẹ. Nếu không vẫn là giúp đi hỏi một chút đi, nhìn một chút Vương gia đến cùng muốn làm gì. Nghĩ như thế, hắn mở miệng nói, "Như vậy đi, ta đi vào hỏi một chút Vương gia. Các ngươi trước ở nơi này chờ một chút." Lục đại nhân nghe vậy, lộ ra nét mừng, vội vàng chắp tay nói cảm ơn đạo, cảm ơn quản gia, cảm ơn. Tư độ lượng cũng là không dừng được nói cảm ơn. Vương Quý khoát khoát tay, đi vào sân tìm được đang ở trong phòng ngủ chưa lý tín. "Vương gia." Hắn gọi tỉnh Lý Tín. Lý Tín ngủ chưa thời gian quá ngắn. Hơn nữa ngủ không chết. Vương quý vừa tiến đến, là hắn biết rồi, liền mở mắt ra nói, thế nào? Hồi trên vương gia mang về hai người kia, đang ở bên ngoài muốn cầu kiến vương gia. Vương quý đạo. Lý tín nhữ mày một cái, đạo, chuyện gì xảy ra? Không phải là hạ nhân đối với hai người bọn họ có cái gì bất công, để cho bọn họ bất mãn, cho nên tới tìm ta tố cáo chứ? Vương quý cười nói, nhà chúng ta nào có chuyện như vậy? Húng chi, vương gia đã sớm giao phó phải thật tốt chiêu đái, chúng ta tự nhiên sẽ làm theo. Ta mới vừa rồi cũng hỏi bọn hắn lương chuyện gì, nghe bọn hắn nói, là có chút cuốn cuồng vương gia nói muốn tạo trở người thượng thiên độ vật chuyện kia rồi. Lý Tín nghe vậy, lặng lẽ tính toán một chút thời gian, ngoài ý muốn nói, "Nhé, vậy mà đã qua 3 ngày rồi. Vốn là chỉ muốn nghỉ ngơi trước một ngày hay hai ngày. Được rồi được rồi, vậy thì động thủ đi." Vừa nói, hắn cũng lười lại trên giường tiếp tục ngủ, mà là đứng dậy đi ra ngoài. Chương 688, đơn giản biểu diễn. Chính gọi là nhất thời trì hoan nhất thời thoải mái, một mực trì hoan một mực thoải mái. An bài cho ngươi 10 ngày sống, kết quả ngươi 3 ngày làm xong, kia còn lại 7 ngày làm gì vậy? Không có thời gian áp lực chơi đùa, lại có ý gì? Đương nhiên là trước chỉ hoãn hắn 7-8 ngày, tại dưới áp lực tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi đùa thông khoái, cuối cùng 2-3 ngày lại tới hết ngày dài lại đêm thâu chơi đùa mệnh làm, cuối cùng trước ở chết tuyến trước đem hoàn thành công tác, như vậy mới đủ kinh hở yếm mở kích thích, đúng hay không? Được rồi, hay nói giỡn. Lý Tín vốn là cũng không dự định trì hoãn quá lâu, không cẩn thận để chống 3 ngày hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Bên ngoài viện tư đồ lượng cùng Lục đại nhân thấy Sở Vương đi ra, chẳng biết tại sao liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhận biết vị này trẻ tuổi vương gia thời gian cũng không lâu, Thế nhưng bọn họ đã đối với người trẻ tuổi này có một loại không hiểu tín nhiệm, nhất là Tư Đồ Lượng. Làm ngươi cái kia bị tất cả con tin nghi cùng rêu cật cuối cùng mơ mộng có một ngày bị một người khác công nhận thời điểm, ngươi cũng sẽ cảm giác phản phất cứu rỗi bình thường quy y cảm. Bài kiến Vương gia. Tư Đồ Lượng cùng Lục đại nhân đồng loạt không mình hành lễ. Lý Tín vô tình gật gật đầu, "Đạo, hai ngày này nghỉ một chút tức, mấy ngày liên tiếp tử đều quy tính, thiếu chút nữa chậm trễ chính sự, nhờ có các ngươi tới tìm ta." Tư Đồ Lượng đạo, "Nơi nào nơi nào, là tự chúng ta có chút ngồi không yên tròn nên mới đến tìm Vương gia quấy rầy." Thật ra, lãng phí 2 3 ngày cũng không tính là gì đó chỉ cần ta cùng nhân từ cùng nhau cố gắng, hẳn rất nhanh là có thể hoàn thành." Lý Tín gật gật đầu. "Như vậy chúng ta bây giờ liền đội vàng thương lượng đại khái phương án đi ra đi." Lục đại nhân cười khổ nói, "Chúng ta bây giờ còn không biết như thế bài đây." Tư Đồ Lượng không nói gì, chỉ làm mong đợi nhìn Lý Tín. Lý Tín cười nói, "Không có gì hay thương lượng, rất đơn giản. Chính là làm khả năng có hơi phiền toái, chúng ta trước tiên có thể làm một cỡ nhỏ tính toán một hồi." Tư Đồ Lượng cùng Lục đại nhân trố mắt nhìn nhau, không biết Lý Tín tại sao như thế lòng tin tràn đầy. Bất quá này mê muội cũng không có kéo dài quá lâu, bọn họ rất nhanh thì biết nguyên nhân. Lý Tín gần mất không tới lưỡng khắc đồng hồ, liền làm ra trong miệng hắn cỡ nhỏ phi hành khí. Tư đồ lượng cùng Lục Đại Nhân vừa nhìn, đây không phải là đèn khổng minh sao? Vương gia, chẳng lẽ dự định dựa vào cái này bay lên trời sao? Tư đồ lượng miễn cưỡng cười nói, trong lòng phi thường mong đợi Lý Tín lắc đầu. Nhưng mà Lý Tín nhưng không chút do dự gật gật đầu, đạo chính là đèn khổng minh có thể bay không sai, thế nhưng sẽ tự cháy á hơn nữa như thế không chế độ cao đây. Lục Đại Nhân gãi đầu hỏi, Lý Tín cười không nói, lặng lẽ đốt lên đèn của mình, sau đó đem thả bay. Đèn khổng minh cũng không có bay rất cao thậm chí chỉ dừng lại ở mấy người đầu vai như vậy độ cao lên. Bởi vì Lý Tín đã sớm tại dưới đèn mặt dùng một cây dây gai xuyên chín cái cuộn giấy, nhìn từ xa lên giống như là kéo một cái đuôi. Đang khi nói chuyện, hắn cầm kéo lên, rắc rắc một tiếng, cắt bỏ một phần ba dây gai. Ba cái cuộn giấy rơi xuống đất. Đen Không Minh liền chậm rãi kéo lên một đoạn, dừng ở mấy người đỉnh đầu độ cao. Tư đồ lượng cùng Lục đại nhân nhìn tình cảnh như vậy, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nguyên lai like chỉ cần như vậy đơn giản một bước liền có thể điều khiển phi hành độ cao sao? Lý Tín hai tay mở ra đạo, cái này mô hình phát họa thế không thể điều chỉnh. Nếu đúng như là thành phẩm mà nói, lẽ ra có thể điều chỉnh thế lửa lớn nhỏ, điều lớn một chút liền bay cao, điều nhỏ một chút liền bay thấp, loại trừ hưởng ứng tốc độ chậm một chút, không, có khác đại vấn đề. Chương 689, 10 ngày kỳ hạn hết. Không sai, Lý Tín chuẩn bị lấy ra cho đại gia hỏa Nhi khai mở nhãn giới phi hành khí, thật ra chính là khinh khí cầu thôi. Mặc dù tại nguyên bản thời không ở trong, trên thế giới thứ nhất trở người khinh khí cầu sinh ra ở nước Pháp, nhưng trên thực tế, thông minh hoa hạ người sớm liền phát hiện khinh khí cầu nguyên lý căn bản, hơn nữa lợi dụng hạn chế thành rồi món đồ chơi, cũng chính là đèn của Minh. Đơn giản tới nói, không khí bị nóng bành trướng, Mật độ hạ xuống, khinh khí cầu ở trong không khí sẽ nhận được một cái chất khí sinh ra phụ lực. Chỉ cần khinh khí cầu thể tích quá lớn, như vậy thì có thể mang theo vật nặng bay lên bầu trời. Lý Tín giảng giải sau đó, Tư Đồ Lượng cùng Lục Đại Nhân đều nghe sững sờ một chút. Hai người bọn họ một mực cũng không biết Lý Tín dự định làm sao làm ra cái này có thể trở người thượng thiên công cụ, còn tưởng rằng vật này cần phải hiền muẫn, cho nên mới rất nóng nảy, vạn nhất không nghĩ ra được làm sao bây giờ. Tư Đồ Lượng mặc dù đối với Lý Tín có lòng tin, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy Lý Tín có lẽ là thật trong lòng có dự tính, nhưng tổng vẫn còn có chút nhỏ nhẹ không có chắc bây giờ nghe được lý tín rõ ràng như vậy mà đem phi hành khí hoàn chỉnh tưởng tượng cùng với ưu điểm khuyết điểm toàn bộ nói một lần người khác liền có chút tròn váng. cái gì gọi là trong lòng có dự tính cái này kêu là trong lòng có dự tính lý tín gãi đầu một cái xác nhận mình đã nói rõ ràng sau đó liền nói khinh khí cầu nóc nhà ta cũng muốn được rồi ra dê hẳn lá rất thích hợp phía dưới treo giỏ cũng đơn giản tìm hai cái thợ đàn tre nửa biên một hồi một hai ngày là có thể làm xong cho tới nhiên liệu vấn đề sao liền hơi chút phiền toái một điểm bất quá trong quân doanh dùng lượng mạnh dầu hẳn là thật hợp dùng kinh khí cầu yêu cầu thiêu đốt hiệu suất tương đối cao nhiên liệu mà lửa mạnh dầu, danh như ý nghĩa chính là một loại rất mạnh nhiên liệu. Tuy nói đại đường trước mắt còn dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại, thuốc nổ càng là một chút ảnh đều không có chuyện, thế nhưng bom lượn nhưng đã sớm lưu hành ra. Thủ thành thời điểm liền bình thường dùng đến lửa mạnh dầu. Vật này theo trên tường thành đi xuống tận một cái, lại thêm một cây cây bốc là có thể đưa đi mười mấy bò tới trên tường thành địch quân, thật sự là ở nhà hành trình cần thiết lương phẩm. Tư đồ lượng cùng Lục đại nhân nghe Lý Tín nghĩ linh tinh, không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Hai người bọn họ vốn là định tới làm một trận lớn, thật tốt phát huy một hồi tác dụng, để cho Lý Tín lau mắt mà nhìn. Người tốt, kết quả nguyên lai like căn bản không dùng được hai người bọn họ. Coi như bọn họ cái gì cũng không làm, Lý Tín hơn nửa cũng có thể đúng hạn xuất ra chất lượng vượt qua thử thách phi hành khí cụ. Coi như tương lai khoa học bộ thành viên, tâm lý tư chất nhất định phải vượt qua thử thách. Lý Tín cũng không hề quan tâm quá nhiều tư đồ lượng cùng lục đại nhân tâm tình, rất nhanh liền đem sự tình từng món một mà an bài xong. Mấy ngày sau, 10 ngày kỳ hạn đến, nếu cùng Quế chết Hàn ngay trước mọi người đánh đánh được, như vậy đến thời gian, Lý Tín dĩ nhiên là được đảng hoàng tới tham gia tạo chiếu, để tránh bị người cho là lâm trận bỏ chạy. Vào chiếu trước, Trình Dạo Kim còn cố ý hỏi hắn đến cùng có thành công hay không làm ra phi hành khí. Lý Tín dĩ nhiên là cười nói, ngài chờ coi được rồi, trình bà bá. Vì cho đại thần trong triều một cái hoàn toàn rung động, Lý Tín mấy ngày trước bay thử thời điểm còn cố ý đi rồi hẻo lánh kinh giao, phòng trường liền Bách Kỷ Ti đều không nhất định biết rõ phi hành khí xác thực tình trạng. Lý Thế Dân bước lên thềm ngọc, chậm rãi ngồi ở trên bảo tọa. Các vị đại thần mới vừa hành lễ xong, Quế chết Hàn liền không nhịn được nhảy ra hướng Lý Tín làm khó dễ đạo, Mười ngày trước, Sở Vương hứa hẹn hôm nay sẽ xuất ra đáng tin phi hành khí để cho ta khai mở nhãn giới, dám hỏi Sở Vương đại nhân có hay không đã chuẩn bị xong?" chương 690, thật bay lên rồi. Lý Tín khẽ mỉm cười, đạo, Quế lại nhân yên tâm. Ta thời gian qua nói lời giữ lời, đồ vật đã sớm chuẩn bị xong. Quế Chí Hàn nhìn đến Lý Tín trên mặt tự tin như vậy, trong lòng không khỏi thoáng run lên, ám đạo, chẳng lẽ Lý Tín thật có thủ đoạn gì? Bất quá, cái ý niệm này mới vừa nhen ra, liền bị hắn vô tình bóc tắt. Làm sao có thể? Quế Chí Hàn mặt không thay đổi tại nói thầm trong lòng đạo, phi thiên đây chính là thần tiên thủ đoạn, Lý Tín này nhóc con miệng còn hôi sữa làm sao có thể làm thành loại sự tình này. Tại hắn như vậy bảo thủ lão thành mắt người bên trong, trừ phi Lý Tín là thần tiên chuyển thế, nếu không tuyệt đối không có khả năng có cái gì thật bay lên trời loại sự tình này phát sinh đáng tiếc Lý Thế Dân hoàn toàn không biết Quế Chiết Hàn trong lòng đang suy nghĩ gì nếu không ngược lại là có thể cười nói cho hắn biết ngươi thật đúng là muốn đúng rồi Lý Tín tiểu tử này tuy nhiên không là thần tiên truyền thế nhưng cũng không kém cũng liền đi theo thần tiên phía sau học qua mấy năm thôi mọi người đi ra đại điện đi tới ngoài điện mảnh này chống trái sân đồ đâu Quế Chiết Hàn nhìn trước mặt đất chống hỏi Lý Tín cười chỉ chỉ đỉnh đầu mọi người đồng loạt ngẩng đầu khi thấy một cái quái mô quái dạng đồ vật trôi lơ lửng ở đại điện bầu trời rồi rít lộ ra khiếp sợ vẻ mặt này quái mô quái dạng đồ vật từ hai bộ phận tổ thành nửa bộ phận trên là một cái căng phồng cầu nửa phần dưới chính là một cái bình thường dọ lớn dùng sợi dây treo ở quả cầu to phía dưới cái này quả cầu to bay còn không tính quá tốt mọi người có thể rất rõ ràng nhìn đến to lớn dọ sách có người tại vây tay ấm áp mới mạng văn học vê đút vê đút vê đút ncvđ net lý tín cũng ngẩng đầu nhìn không chung khinh khí cầu hắn biết rõ cái kia trong dọ sách là ai chính là tư đồ lượng bản thân kinh khí cầu mặc dù coi như là tương đối an toàn phi hành khí hơn nữa cũng trải qua mấy lần bế thử xảy ra ngoài ý muốn khả năng không lớn nhưng tổng vẫn tính là có chút nguy hiểm. Lý Tín vốn không dự định để cho Tư Đồ Lượng tự mình đi tới, nhưng hắn mãnh liệt yêu cầu, Lý Tín không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi. Nói thật, Lý Tín cũng có thể lý giải Tư Đồ Lượng. Người trẻ tuổi này lớn nhất mơ mộng chính là chứng minh chính mình, chứng minh người thật có thể bay lên. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, khiến hắn có thể tại nhiều như vậy nặng ký đại lao, thậm chí là Lý Nhị trước mặt bệ hạ, chứng minh hắn là đúng hắn làm sao có thể buông tha cho chứ? Đừng nói chỉ là khinh khí cầu rồi, coi như là dầu sôi hoa, hắn tối đa cũng liền do dự một tiểu xuống mà thôi, tuyệt đối không thể nhiều đi nữa. Quế chiết Hàn theo mới vừa rồi ngẩng đầu lên thấy như vậy một màn về sau, giống như bị làm định thân pháp bình thường bây giờ đã ước trường định gần nửa chén trà thời gian. Lý tín thật hoài nghi nếu như không là chính mình gọi hắn mà nói, hắn có thể như vậy đứng cho đến khi trời tối. Đương nhiên, loại trừ Quế chiết Hàn ngoài ra, giống vậy khiếp sợ ở một màn này người không phải số ít. Ngay cả Trình Dao Kim cái này đại tim lão lưu manh cũng không nhịn được khi nhìn đến khinh khí cầu lúc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật nhìn đến người bay ở không trung vẫn là đầu một lần. Tiểu tử này, đặc biệt mẹ thật là có một tay a. Trình Dạo Kim một bên trong lòng hùng hùng hổ hổ, một bên tương đương Hải Lòng nhìn Lý Tín lướt mắt, cuối cùng cười hướng đám người bên bờ nhẹ tránh. Hắn biết rõ, hôm nay chuyện này Lý Tín đã lợi cho bất bại chi địa, hắn hoàn toàn không cần ra sân, chỉ cần tìm một không có người nào chú ý khiêm tốn mới xem náo nhiệt là được. Kết quả, tại đám người phía sau cùng, Trình Dạo Kim đụng phải Lý Tích, Lý Tính hai người. Hiện nhiên, hai vị này cũng hoàn toàn xem hiểu thế cục, dự định ở chỗ này lừa biếng. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng rối rít cười haha. Ha. Chương sáu thiên hạ giống vậy tận mắt thấy nhân loại bay ở không trung này một kỳ quan còn có vĩ đại lý nhị bệ hạ bản thân mặc dù hắn đã sớm dự liệu được lý tín cũng sẽ không đánh cái loại này không có nắm chắc đánh được nhưng là khi hắn thật nhìn đến lý tín đem người thu được thiên thời loại này trực tiếp rung động vẫn là không tránh được coi như thấy tận mắt máy bay ngồi qua máy bay người hiện đại đương nhiên rất khó lý giải loại rung động này chẳng qua chỉ là một cái phi hành độ cao một trăm hai khinh khí cầu thôi chỉ là nhìn đều cảm thấy không có tí sức lực nào nhưng đối với những thứ này sinh trưởng ở địa phương đại đường người mà nói cái này khinh khí cầu liền ý nghĩa một loại thủ đoạn kỹ thuật to lớn vượt qua thử nghĩ năm đó Đông Phương đỏ Thượng Thiên thời điểm vật này tại nước Mỹ lao cùng Xô Viết lao trong mắt, bất quá là một tiểu hài tử món đồ chơi thôi. Thế nhưng tại Hoa Hạ mắt người bên trong, hắn nhưng là từ không tới có vượt qua. Người bình thường nhìn đến hắn theo trong bầu trời đêm vạch qua thời điểm, nội tâm cái loại này rung động có lẽ liền cùng giờ phút này Lý Thế Dân cùng với đám quần thần trong lòng giống nhau như lúc. ở trong mắt bọn hắn, đời đời chưa từng rời đi đại địa nhân loại, lần đầu tiên tránh thoát thiên địa gia tăng tại nhân loại trên người thiên nhiên trói buộc, lần đầu tiên chạm được rồi chinh phục tự nhiên lên. Điểm. Lý Thế Dân ánh mắt đang lóe lên. Lý Tín đã từng nói những thứ kia. Liên quan tới phi hành chỗ tốt cùng ứng dụng đều nhất nhất tại trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua. Hắn phản phất nhìn đến một chương không gì sánh được hùng vĩ kế hoạch xây dựng tại hắn trước mắt từ từ triển khai. Khoa học bộ cần phải thành lập. Cần phải? Tại tận mắt thấy khinh khí cầu trước, lý thế dân đối với lý tín theo như lời khoa học bộ còn không có như vậy để ý tại gặp qua khúc viên lê sau đó, hắn dĩ nhiên đúng công dụng thiện chuyện là những lời này có càng nhiều lý giải, thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn cảm nhận được khoa học bộ ý nghĩa chỗ ở hắn đối với khoa học bộ lý giải, phần lớn còn dừng lại ở có thể giảm bất nạn đối cấp độ lên thậm chí hắn đối với khoa học bộ thành lập cũng tồn tại một điểm đùa bỡn quyền thế tâm tư ở bên trong nhiều hơn tới một cái trang quyền nửa túi, cho dù là không với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu, nói không chừng một ngày kia lại đột nhiên dùng tới đây. Thế nhưng coi hắn nhìn tận mắt nội đồng bền giữa không trung này một viên khinh khí cầu lúc hắn đột nhiên ý thức được chính mình những thứ kia quyền biến tính toán ở nơi này viên khinh khí cầu trước mặt là bực nào bực cười. Khoa học bộ ý nghĩa giảm bớt nạn đói để cho càng nhiều đại đường dân chúng ăn no này không sai, nhưng nó có thể sinh ra hiệu ích xa xa không chỉ nơi này. Nếu như lợi dụng thích đáng mà nói. Hắn hoàn toàn có thể để cho đại đường Võ Đức lại lên một nấc thang, để cho thiên hạ sở hữu quốc gia đều thần phục với đại đường. Đáng tiếc, Lý Tín cũng không biết lý thế dân đang đắm chìm ở như vậy trong tưởng tượng, nếu không là hắn nhất định sẽ cười nói cho vĩ đại lý Nhị bại hạ, đúng là thiên hạ sở hữu quốc gia đều thần phục với đại đường, nhưng cái này thiên hạ cũng không phải là hắn chỗ lý giải thiên hạ, mà là chân chính dưới bầu trời. Người cổ đại lý giải thiên hạ, căn bản là không có vượt qua Á Âu đại lục phạm vi. Trung Quy vào lúc này liền đi về phía tây viền trang cũng còn không có xuất phát đây. Mọi người đối với thế giới khái niệm còn chưa chính xác tạo dựng lên. Thế nhưng Lý Tín lại biết, thế giới bao lớn. Chân chính thiên hạ không chỉ là AO đại lục, mà là được gọi là bầu trời, bao quanh địa cầu mảnh này tầng khí quyển bên dưới. Năm đó đại đế quốc anh chinh phục nhiều như vậy thực dân địa, được xưng nhật bất lạc đế quốc, biết bao Huy Phong A Huy Tín lâu năm đế quốc cường thịnh thậm chí tại thế kỷ 21 đều vẫn còn tà dương, khắp nơi xem thường phục hưng Hoa Hạ. Chương 692, Lý Tín may mắn, chỉ cần khoa học bộ thành lập, Lý Tín hoàn toàn có nắm chắc đem cách mạng kỹ nghệ ở lại Hoa Hạ. Như vậy, ít nhất Nhật bất lạc đế quốc danh tiếng hãy cùng Vương quốc Anh không có quan hệ gì rồi. Cho tới đại đường mà nói, nếu như cố gắng một chút, đem đại đường cờ hiệu cắm khắp toàn cầu cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. đây mới thực sự là trong thiên hạ tất cả là đất của vua a. đương nhiên, hiện tại lý thế dân tạm thời còn không có nghĩ nhiều như vậy. hắn chỉ muốn đến hắn trong nhận thức biết thiên hạ. thế nhưng, đây đã là trước đó chưa từng có tuyệt thế chiến công, thậm chí vượt qua song sáu vương, một tứ hải tần thủy hoàng doanh chính. lý thế dân lần đầu tiên chân chính thấy được thông hướng thiên cổ nhất đế cái kia trông gai con đường. hắn biết rõ, muốn nghĩ hoàn thành hắn trong tưởng tượng kia trương hùng bá thiên hạ đại đường bản đồ, yêu cầu đầu nhập tuyệt không chỉ là hắn một đời người tinh lực. Hắn cơ hồ không có khả năng còn sống nhìn đến một màn kia. Thế nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần cái mục tiêu này có thực hiện ngày hôm đó, coi như đại lực thúc đẩy khoa học bộ thành lập cái Tia Đại Đường Hoàng Đế, tên hắn liền tuyệt đối không thể bị lịch sử quên mất. Đây không phải là hắn muốn thiên cổ nhất đế sao? Khoa học bộ cần phải thành lập. Một điểm này không có bất kỳ chứa chỗ thương lượng rồi. Hơn nữa, hắn cần phải giống như Lý Tín nói như vậy, trở thành một cái độc lập bộ môn, không tham dự đến triều đình quyền lực phân tranh bên trong. Lý Thế Dân âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Nói thật, cũng thật là Lý Tín vận khí tốt, đâu phải như vậy một vị hùng tài đại lược lại lòng dạ vũ trụ con chủ. Vân Hiên các vế đút vế đút vế đút. Dụ Du Ảnh, họ vừa lấy tuyệt đại đa số bình thường người thị giác tới nói, thật ra theo bản năng sẽ có chút kháng cự chính mình không biết sự vật. Chỉ cần nhìn một chút đám kia giờ phút này, ngước nhìn khinh khí cầu các đại thần ánh mắt cũng biết, ở trong đó không chỉ có kỳ lạ, còn có sợ hãi. Loại này kháng cự tâm lý sẽ cho người chọn lựa rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cử động. Năm đó thanh triều bế quan tỏa cảng chi cốt sách, chưa chắc cũng chưa có người thống trị loại tâm lý này ảnh hưởng. Nói tóm lại, muốn bước ra tâm lý thư thích cụ tiếp nhận mới sự vật đối với trung bình tài nghệ người mà nói tuyệt đối không phải một món biết bao tùy tiện là có thể hoàn thành sự tình lý thế dân có thể ở cực đoan trong thời gian nhận rõ khoa học hai chữ này giá trị hơn nữa quyết định tiếp nhận hắn này không thể không nói là lý tín may mắn phải biết ở vào đế vương trên vị trí này anh dũng tiến thủ như vậy phẩm chất thường thường thật là hiếm hoi đại đa số người sẽ nghiêng về lựa chọn bảo thủ đây là căn cứ vào một loại phi thường giản dị logic nếu trước mắt ta vị trí rất củng cố như vậy chỉ cần ta tiếp tục như vậy làm tiếp duy trì ở hiện trạng như vậy ta vị trí cũng sẽ không dao động còn của ta tôn tử cũng có thể như vậy ổn ổn đương đương ngồi lấy ngôi vị hoàng đế cho nên nói hoàng đế vị trí này thiên nhiên địa khuyết thiếu tiếp nhận mới sự vật, tiếp nhận biến cách động cơ cùng động lực càng đáng sợ hơn là vì ngôi vị hoàng đế củng cố bọn họ có thể vô tình đem chính mình đồ đao bổ về phía bất cứ người nào cho dù là phụ thân cho dù là nhi tử khoa học thứ này vượt ra khỏi hoàng đế không chế nó là thành tựu thiên cổ nhất đế vũ khí sắc bén cũng có thể là luận chính mình ngôi vị hoàng đế không an định nhân tố cũng liền lý thế dân như vậy tấm lòng có khả năng đó nhận nếu như đổi tận thủy hoàng Sợ là không nói hai lời liền đem Lý Tín chém đầu làm cầu để đá, thậm chí gây thành trận thứ hai không thua gì đốt sách chôn người tài tai nạn. đương nhiên, đối mặt Tần Thủy Hoàng mà nói, Lý Tín cũng tuyệt đối không thể như vậy bắt mắt, nhất định là khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa. Cho nên, hắn rất may mắn, có thể đụng phải Lý Thế Dân, có thể trở thành cùng Lý Thế Dân lẫn nhau thành tựu người kia. Chương 693 Hạ xuống lại lên bay. Quế chết Hán không khỏi không thừa nhận, tận mắt thấy nhân loại lơ lửng, là, lơ lửng. Hắn tạm thời còn chưa phải là còn chưa phải là rất nguyện ý thừa nhận trước mắt nhìn đến vật này têo phi hành, là một kiện rất khiến người rung động sự tình thế nhưng hắn có thể không có quên chính mình theo lý tín đánh cược là cái gì nếu như lý tín hôm nay cứ như vậy đại xuất danh tiếng mà nói tương lai hắn còn có lý do gì ngăn cản cái gọi là khoa học bộ thành lập hắn tỉnh táo lại túi đầu xuống hoạt động một chút cổ nhìn thẳng lý tín hỏi sở vương đương thời nói nhưng là có thể đất bằng cất cánh còn có thể điều chỉnh phi hành độ cao lý tín cười nói cái này còn không đơn giản nói xong hắn nâng tay phải lên cho khinh khí cầu lên tư đồ lượng làm một động tác tay sớm tại trước mấy lần bay thử kinh khí cầu thời điểm hắn nằm tính toán rồi một bộ giản tiện dễ hành thủ thế coi như trao đổi sử dụng Tùy tiện khoa tay múa chân một hồi là có thể biểu thị đông nam tây bắc trên dưới trái phải chờ khái niệm, phi thường có lợi cho khinh khí cầu lên phi công cùng mặt đất nhân viên câu thông. Trung quy, khinh khí cầu thượng phong rất lớn, đại khái dẫn đầu không nghe được người phía dưới đang nói gì. Tư đồ lượng nhìn đến Lý Tín đối với hắn so với hạ xuống thủ thế, lập tức giảm rồi bên cạnh đốt lò lửa, đây cũng là hắn mấy ngày nay cùng Lục đại nhân cùng nhau thiết kế ra được trang bị, thông qua điều chỉnh lửa mạnh dầu ra lượng tới điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ. Tại thiết kế trang bị này trong quá trình, Tư đồ lượng cùng Lục đại nhân hoàn toàn bị Lý Tín thuyết phục. Rất nhiều bọn họ nhìn về sau Dương Dương tự đắc thiết kế, đến Lý Tín nơi đó tất cả đều bị bài xích được thương tích đầy mình, hơn nữa bài xích được có lý coi chứng cứ để cho hai người bọn họ không có chút nào tình khí. tốt tại cuối cùng, hai người bọn họ vẫn là khẽ cắn răng, làm ra có thể để cho Lý Tín hài lòng phương án. cuối cùng nhìn đến Lý Tín mỉm cười gật đầu lúc Tư Đồ Lượng cùng Lục Đại Nhân quả thực thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã thất bại nhiều lần lắm rồi, một lần đều hoài nghi mình có phải hay không hai cái dắt rưỡi, có phải hay không không quá thích hợp làm phương diện này làm việc. Tư Đồ Lượng điều cười nhỏ tiết trang bị về sau, khinh khí cầu lò bên trong hỏa diễm liền dần dần nhỏ đi. đó lấy. Kinh khí cầu còn không có thế nào bắt đầu cát, hắn liền bắt đầu cảm giác được một điểm hạ xuống khuyên hướng. Vì vậy, viên này to lớn kinh khí cầu liền tại mọi người nhìn soi moi chậm rãi hạ xuống. Chờ đến hắn đến gần mặt đất lúc, Tư đồ lượng liền hoàn toàn tắt đi lò lửa, vững vàng mà đáp xuống trên mặt đất. Quế chết hàn nhìn đến như vậy chân nhăn rơi xuống, lặng lẽ đem chất vấn nuốt xuống bụng bên trong. Trong lòng của hắn thậm chí có một loại cảm giác, viên này kinh khí cầu chẳng mấy chốc sẽ lại tăng lên. Sự thật cũng sát thực như Quế Triết Hán đoán, Tư đồ lượng rơi xuống đất về sau không bao lâu, Lý Tín liền lại phát ra một cái cất cánh tín hiệu. Tư đồ lượng nhìn đến về sau lập tức một lần nữa đốt hỏa diễm. Khâu đét hình cầu rất nhanh lại rồi giàu lên, chỉ chốc lát sau, khinh khí cầu liền lần nữa mang theo hắn dọc theo đường đi lên, trở lại mới vừa rồi vị trí. Đất bằng hạ cất cánh, hoàn thành. Lý Tín tay dựng mái che nắng, đặt tại mi nhìn lên trong chốc lát, sau đó hài lòng gật đầu, nhìn Quế chết Hàn đạo, bây giờ thế nào? Quế đại nhân còn có vấn đề gì không? Quế chết Hàn mặt xám như cho tàn, đôi môi rung động, rất lâu sau đó cũng không có nói ra nói cái gì tới. Trần doan đứng ở văn thần trong hàng ngũ, ánh mắt cũng sáng tối chập trợ chờn. Hắn nhìn ra được Lý Tín làm được quả ban này phi thường hữu dụng. Nhưng cùng lúc hắn cũng đúng tương lai có chút vi diệu lo âu. Chung quy cái này cái gọi là khoa học là một mới tinh sự vật, sau này rất có thể mất khống chế. Chương 694, Càn cương độc đoán. Lý Tín hứa hẹn qua có thể đất bằng hạ cất cánh, nhân tiện còn có thể điều chỉnh phi hành độ cao phi hành khí đã thành công tại dưới con mắt mọi người phô bày hắn năng lực. Tư đồ lượng mặc dù không có bay qua mấy lần khinh khí cầu, nhưng hắn kỹ thuật lái cũng tuyệt đối không thể nói sai, đầy đủ cho thấy khinh khí cầu ổn định tính. Quế Chí Hàn Đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng nhưng vẫn là mở miệng nói, "Không được, ta còn là không đồng ý khoa học bộ thành lập." Lý Tín hơi hơi nhíu mày, Loại này nói không giữ lời người coi như có chút khó làm rồi. Trung vinh các đại thần đều xì xào bàn tán, cũng không gấp đối với lật lọng quế chiết hàn tiến hành kiến trách, bởi vì bọn họ theo quế chiết hàn giống nhau, cũng không hy vọng nhìn đến khoa học bộ thành lập. Vốn là quế chiết hàn đối với nuốt lời chuyện này còn có chút gánh nặng trong lòng. Trung quy hắn là tại triều đình nhiều như vậy các đại thần dưới mí mắt cùng lý tín đánh cuộc, hơn nữa hứa hẹn chính mình nếu bị thua mà nói, liền tuyệt không trở ngại khoa học bộ thành lập. Bây giờ như vậy quang minh chính đại đổi ý, đều khiến hắn có chút trốn dạng. Thế nhưng không đổi ý lại có thể làm sao đây? Hắn là thật không muốn nhìn thấy khoa học bộ thành lập. Lại bất tài người cũng nhìn ra được, khoa học hai chữ này phía sau ẩn tàng, là một loại cơ hồ có thể cùng thánh nhân chi ngôn sánh bằng đại đạo. Ai biết loại này đại đạo hưng khởi về sau, tương lai rốt cuộc là sẽ cùng nho ra học thuyết hòa hợp gắn bó, vẫn là giết được ngươi chết ta sống đây. Nếu là hòa hợp gắn bó cũng còn khá, nhưng nếu là khoa học hai chữ hoàn toàn tuyệt nho ra đường, để cho thiên hạ nho sinh không đường có thể đi, kia phải nên làm như thế nào? Nghĩ tới đây, Quế Chí Hàn liền không khỏi có loại là vạn dân chờ lệnh cao quý cảm, thoáng chốc tiêu mấy phần hắn đối với chính mình nói không giữ lời ấy nãy. Chư lần đó ra, triều đình đấu tranh loại sự tình này cũng tràn đầy bất xác định tính. Vạn nhất đem tới có người lợi dụng khoa học bộ đã làm chút gì thủ đoạn đây. Không không không văn học v đút, v đút, v vút. Không không không vút ít ít. Cơm. Hết thầy hết thầy đều là quế chết Hàn không thể tiếp nhận ấn số. Hắn vô luận như thế nào đều phải phản đối khoa học bộ thành lập. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đủ kiên trì, nhất định có thể tranh thủ được rất nhiều với hắn ôm giống nhau cái nhìn Triều thần cùng hắn cùng nhau phản đối khoa học bộ thành lập. Đến lúc đó, coi như lý tín khinh khí cầu lại có thể bay, vậy cũng chỉ có thể là hắn cá nhân món đồ chơi, mà không có cách nào leo lên triều chính này nơi thanh nhã. Từ trước mắt không người cười nhạo quế chết Hàn lật lọng chuyện này đến xem. Có lẽ sự tình phát triển sát thực theo Quế chết Hàn dự liệu nhất trí. Lý Tín lặng lẽ thở dài một cái, cũng không nói gì. Hắn đã sớm dự liệu được Quế chết Hàn người này rất có thể sẽ lật lọng, cho nên hắn cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý mến. Chung Quy, lui 10.000 bước nói, dù là Quế chết Hàn thật ý theo hứa hẹn, muốn tha phản đối khoa học bộ thành lập, ai có thể bảo đảm Triều thần bên trong sẽ không có người khác lại đứng ra phản đối đây? Dựa theo thường thức tới suy đoán, đây mới là có khả năng nhất phát sinh tình trạng a, hắn làm sao có thể không nghĩ tới. Thẳng thắn nói, Lý Tín làm cái này khinh khí cầu, căn bản cũng không phải là vì cho lũ Triều thần nhịn mà là vì cho một cái trọng yếu nhất người, một cái có thể quyết định hết thảy các thứ này số mạng cuối cùng người nhịn. người này chính là cho tới giờ khắc này đều như cũ duy trì yên lặng Lý nhị bệ hạ. nói trắng ra là khoa học bộ đến cùng có thể hay không thuận lợi thành lập, đứng đầu nhân vật then chốt chính là Lý Thế Dân. những người khác nói như thế lười sán lạn hoa sen miệng sùi bắp mép kia cũng không tốt dùng Lý Thế Dân nắm trong tay có cực kỳ trọng yếu quyền quyết định. nếu như hắn quyết tâm muốn thành lập khoa học bộ, như vậy khoa học bộ cũng chưa có thỡ lập không nổi đạo lý. chương 695 cường thế chỗ nữa. Trước Lý Tín nói với Lý Thế Dân lên muốn xây khoa học bộ thời điểm, Lý Thế Dân chỉ nói sẽ ở âm thầm chống đỡ Lý Tín. Nguyên nhân ở chỗ, hắn biết rõ, muốn nghị thành lập như vậy một cái độc lập với lục bộ bộ môn nhất định sẽ đối mặt trên triều đỉnh phi thường to lớn trở lực. Tại rõ ràng biết được khoa học bộ cuối cùng giá trị trước, hắn cũng không có mãnh liệt như vậy động cơ đi chính diện chống lại triều thần áp lực. Hoàng đế vị trí này sát thực có thể cản cương độc đoán, thế nhưng đây đều là có đại giới. Lý Thế Dân ngay từ đầu cũng không muốn bỏ ra như vậy đại giới. Lý Tín rõ ràng một điểm này. Như vậy, bây giờ thế nào? Lý Tín không để lại vết tích nhìn thoáng qua Lý Thế Dân. Hắn bình tĩnh mà đứng tại mấy vị nội thị vẩn quanh bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Bệ hạ, nhìn thấy không? Nhìn đến khoa học bộ lực lượng sao? Ngươi có đủ dũng khí đem cố lực lượng này nạp vào tay ngươi trong lòng bàn tay, hơn nữa thử nắm nó trong tay sao? Lấy ngươi trí tuệ không có khả năng không nhìn ra đây là bực nào vĩ lực chứ? Lý Tín lặng lẽ tại cầu nguyện trong lòng. Quế Chiết Hàn thấy Lý Tín không nói lời nào, liền có chút ít đắc ý, cảm thấy Lý Tín dù sao vẫn là trẻ chút ít, như thế này mà tùy tiện liền lấy hắn không có biện pháp gì. Hắn cười nói, Sở Vương điện hạ còn trẻ, còn không biết triều chính tư tạm, mới thiết một bộ loại đại sự này. Tuyệt đối không thể như vậy trò đùa, muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Sắc thực không thể trò đùa. Lý Thế Dân đột nhiên lên tiếng nói. Quế Chí Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng, không nghĩ đến hoàng đế vậy mà sẽ cho ra tiếng chống đỡ hắn nói pháp. Hắn lấy lại tinh thần, đang muốn đối với hoàng đế hành lễ tạ ơn, nhưng lại bị Lý Thế Dân câu nói tiếp theo rung động, giống như pho tượng dừng lại bất động. Thân là Hàn Lâm viện học sĩ, ngày đó nhưng tại dưới con mắt mọi người cùng sở vương đánh cuộc, chuyện này bản thân đã đầy đủ trò đùa. Lý Thế Dân mặt không biểu tình mà nói ra, "Không nghĩ đến, hôm nay ngươi vẫn còn tệ hại hơn, ngay trước mọi người nữa lời." Lật động Ngươi đem triều đình trở thành cái gì? Quế chết hàn mồ hôi lạnh đều xuống. Như thế kịch bản không đúng. Hoàng đế như thế hướng hắn tới. Hắn hoàn toàn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền lập tức quỳ xuống, "Đạo, là vi thần cân nhắc không đủ, làm việc không đắn bị hư hỏng triều đình mặt mũi, mời bệ hạ trách phạt. Hoàng đế nói ngươi có vấn đề gì, tốt nhất ngươi chính là có vấn đề gì." Ngay trước mọi người chống đối, nhất là tại dưới mắt loại không khí này trước, ngay trước mọi người chống đối hoàng đế, người hoàng đế kia chỉ có thể tức giận hơn, hậu quả cũng chỉ sẽ kém hơn. Thế nhưng, lý thế dân thái độ nhưng hoàn toàn không có bởi vì quế chết hàn nhận sai mà có chút chuyển biến tốt vậy thì phạt ngươi 3 năm đồng lộc cảnh cáo đi, ngươi có gì dị nghị không? vĩ đại lý nhị bệ hạ tại lúc nói những lời này mặc dù không có gì ngựa khí biến hóa, nhưng quân vương không nghi ngờ gì nữa quyền uy cũng đã biểu lộ không bỏ sót. quế chết hàn làm sao có thể không có dị nghị? đây bụng đều là dị nghị. thế nhưng hắn không dám giảng, một cái dám cũng không dám thả, chỉ có thể túi đầu tiếp nhận trừng phạt. lý tín đứng tại chỗ, nhìn lý thế dân, chậm rãi lộ ra mỉm cười một cái. một loại không nói ăn ý tại lý tín cùng lý thế dân ở giữa lưu truyền. tại chỗ những quan viên khác cũng dần dần tỉnh táo lại. mẫu thân, ở nơi này là bởi vì quế chiết hàn lật loạn mới trách phạt hắn. Minh Minh cũng là bởi vì hắn phản đối khoa học bộ thành lập mà trách phạt hắn. Ba năm đồng lộc, nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không, nhưng là thật sự một hồi cảnh cáo, đập vào mỗi một người trong lòng. Không ít người bắt đầu trao đổi ánh mắt, trong ánh mắt đều có một nghi vấn, như thế hoàng đế đột nhiên như vậy kiên định chống đỡ khoa học bộ. Chương 696, khoa học bộ thành lập. Sự thật chứng minh, ánh mắt loại vật này, cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Trí tuệ siêu quần người liếc mắt là có thể nhìn thấu một thứ gì đó giá trị, hơn nữa vì đó bỏ ra tương ứng đại giới hoặc là bốc lên tương ứng mạo hiểm. Lý Thế Dân chính là một cái người như vậy. Nói thật, lý tín hoàn toàn là chiếm đến từ hậu thế tiện nghi. Nếu hắn theo lý thế dân giống nhau, sinh trưởng ở địa phương tại đại đường thời không xuống, trong đầu không có nhiều như vậy đến từ hậu thế kiến thức, hắn có thể không thể chuẩn xác đoán được khinh khí cầu hoặc là khoa học bộ giá trị. Cái vấn đề này câu trả lời, liền lý tín mình cũng không lạc quan. Sợ rằng đại khái dẫn đầu là phủ định mới đúng. Cái này cũng càng thêm nhìn ra lý thế dân đáng quý. Tại chỗ quan chức lĩnh hội tới lý thế dân ý tứ sau đó, tạm thời còn không nguyện ý cứ như vậy lùi bước. Bọn họ còn có hy vọng cuối cùng, nếu như Trần Doãn, Tiêu Vũ Phòng Huyền Linh chờ một chút này, một đám chưa tỏ thái độ Đại Lão nguyện ý đứng ra phản đối Khoa Học Bộ mà nói, có lẽ bọn họ còn có thể. Thế nhưng đám người này tinh giống nhau Đại Lão biết làm loại sự tình này sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Bọn họ bản thân liền là cùng Lý Thế Dân khóa lại quan lũng bí tộc. Có đạo lý gì không theo Lý Thế Dân đứng ở một bên? Phải biết Lý Thế Dân đã cực kỳ lâu không có như vậy minh xác tại nào đó sự kiện thượng biểu trạng thái rồi. Dưới mắt như vậy tình trạng, hắn không sai biệt lắm đã coi như là đem lời vạch rõ, còn có ai phản đối Khoa Học Bộ thành lập? Người nào phản đối, người đó liền gặp họa. Dưới tình huống này, Trần Doãn tiêu Vũ, Phòng huyền Linh, đột như hối trợ một chút này một nhóm lớn người, liền một cái để cho bọn họ đứng ra theo hoàng đế làm ngược lại lý do cũng không tìm tới. Lý Thế Dân đối mặt với lặng ngắt như tờ đám người, chậm rãi mở miệng nói, các vị khanh gia đều thấy được, thông qua tinh diệu công cụ, chúng ta đại đường hiện tại nắm giữ phi hành phương pháp. Trước mắt đến xem, có lẽ còn có chút đơn sơ, nhưng đợi một thời gian, có lẽ tựa như sở vương theo như lợi bình thường có thể trở thành trên chiến trường xoay chuyển càn khôn thắng bại tay. Từ một điểm này lên, Trẫm đã rõ ràng thấy được khoa học giá trị. Hắn nói tiếp, cho nên, Trẫm tuyên bố, ngay hôm đó bắt đầu thành lập khoa học bộ độc lập với lục bộ ở ngoài nên bộ chỉ huy trưởng là đại việt trưởng trao tứ phẩm con hàm tạm từ sở vương lý tín đảm nhiệm những thứ này an bài đều tại lý tín trong dự liệu cho nên hắn cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn niềm vui nhưng vẫn là lập tức quỳ xuống đất tạ ơn lý thế dân gật gật đầu giàn dò, khoa học bộ tưởng tượng là ngươi đưa ra cái ngành này cụ thể như thế cái chương trình còn có tư đồ lượng lục đại nhân hai người tại khoa học bộ nội quan trước căn bài ngươi muốn mau chóng an bài xong giao một phần trong báo cáo đến cho trớm có nghe hay không vi thần tuấn chỉ lý tín không chút do dự trả lời Lý Thế Dân khẽ ừ một tiếng, ánh mắt quét qua trước mặt sở hữu người khuôn mặt, không có người nói chuyện. Vậy cứ như vậy đi. Lý Thế Dân cuối cùng ném xuống những lời này, phảng phất đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đắp một cái không cho phản bác trương. Ý vị này, tất cả mọi chuyện đến đây chấm dứt, không có bất kỳ sửa đổi hoặc là chờ chỗ thương lượng, liền quyết định như vậy. Lý Tín đưa mắt nhìn Lý Thế Dân đi xa, này mới đứng dậy, phủi một cái trên người cho bụi, không để ý đến bất luận kẻ nào, liền tại vô số phức tạp trong ánh mắt đi tới khinh khí cầu phía dưới, cho tư đồ lượng đánh cái hạ xuống tù thế, sau đó cùng với cùng nhau trở lại sở vư phủ. Vương gia, chúng ta thành công. Tư Đồ Lượng một mực ở khinh khí cầu lên, không biết phía dưới tình trạng. Lý Tín mỉm cười gật gật đầu, "Đạo, ừ thành công." Chương 697, mời phu nhân lễ mặt. Lục đại nhân từ lúc trải qua một lần hướng sau đó, đối với chỗ đó liền có một chút hay sợ hãi. Hơn nữa hắn lại sợ cao, không thể lên khinh khí cầu, cho nên hôm nay Lý Tín vào chiều liền không có mang lên hắn, khiến hắn ở lại Vương phủ chờ tin tức. Nhìn thấy Lý Tín cùng Tư Đồ Lượng vào cửa, Lục đại nhân liền tiến lên hỏi, "Thế nào như thế nào đây? Thành công không?" Tư Đồ Lượng cười nói, "Có Vương gia đây, đều thành công. Ngươi hôm nay cũng bày không thể Lý Tín khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Xác thực, tư độ lượng vô cùng xuất sắc kỹ thuật lái cũng là khinh khí cầu có thể thuyết phục Lý Thế Dân mấu chốt một trong những nguyên nhân. Lục Đại Nhân hung hãn gơ hai cái quyền, giống như là tại truy gì đó vô hình đồ vật, tốt phát tiết hắn kích động trong lòng. Lý Tín cười vỗ một cái Lục Đại Nhân vào vai. Trận đấu Lan cũng đã sớm được hạ nhân thông báo, đi tới tiền đình, lặng lặng nhìn Lý Tín cùng Lục Đại Nhân tư độ lượng nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy đua hòa. Nàng vẫn luôn biết rõ Lý Tín coi trọng gì đó. Theo nàng cùng Lý Tín quen biết bắt đầu, Minh Minh có thể viết một tay thơ hay Lý Tín nhưng đối với thi văn một loại đồ vật vô cùng khinh thường một cố. Hơn nữa nhiều lần nói qua thi từ chẳng qua chỉ là tiểu đạo mà thôi loại hình mà nói. Thẳng thắn giảng, nàng lúc ban đầu cũng không lý giải những thứ này, còn tưởng rằng Lý Tín là cố làm khinh cuồng chi ngữ, hay hoặc là thật vô cùng khinh con thôi. Cho tới sau này, Trần Âu Lan nhìn tận mắt Lý Tín đem Lam Điền huyện theo một cái nhất cùng nhị Bạch Thâm Sơn cùng cốc biến thành xa gần nổi tiếng giàu có và sung túc chỗ ở, nàng mới thật sự địa lý giải Lý Tín tại sao không coi trọng thi từ ca phú. Còn có cái gì so với để cho càng nhiều người ăn cơm no quan trọng hơn? Lam Điền huyện đám kia các trung thần, một cái so với một cái nhật tình hiền lành, một cái so với một cái cần cù chịu làm. Vẫn luôn là như thế. Nhưng là, tại Lý Tín xuất hiện trước, bọn họ nhưng vẫn là không thể không bình thường chịu đựng đói bụng hành hạ, toàn dựa vào sở vương phủ bên này nhân hậu, chỉ lấy lấy rẻ tiền thuế đất, bọn họ tài năng thật tốt còn sống. Nhưng dù cho như thế, những năm trước đây hạn hán thời điểm, bọn họ còn chưa được không khẩn cầu đến sở vương phủ tới. Bởi vì bọn họ liền điểm này mỏng manh thuế đất đều không trả nổi. Này công bình sao? Rất hiển nhiên không. Theo Lý Tín trung đụng được càng lâu, trận đấu lan lại càng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn sát thực, nhìn trong thôn tiểu tử chưa giáo máu đầu môn dáng rất béo trắng mà đầy đất đi loạn, nhìn trong thôn nam nam nữ nữ cũng sẽ không tiếp tục mặt có màu sắc thức ăn, ngược lại mặt đầy đỏ thắm, mỗi người tinh thần phân chấn, nàng làm sao sẽ không cảm thấy thông khoái? Nàng theo lý tín nơi đó đã nghe qua rất nhiều lần khoa học cái từ này, ngay từ đầu nàng không hiểu lắm, nhưng sau đó nàng hiểu, nàng biết rõ đây là một loại mới tinh học thuyết, có được lấy vượt qua xa chư tử bách gia bất kỳ một nhà lực lượng, hắn có thể để cho càng nhiều người ăn no, cũng có thể khiến người làm được lúc trước tuyệt không thể nào làm được sự tình còn có thể để cho đại đường trở nên trước đó chưa từng có cường đại. Trần Âu Lan biết rõ, Lý Tín trong lòng một mực có cái lý tưởng, hắn muốn làm khoa học truyền đạo người. Nàng cũng biết, nếu như hôm nay thuận lợi mà nói, như vậy tại triều đình lên huyên náo nhôn nháo, khoa học bộ hẳn là như vậy bụi bậm lắng xuống. Nàng phi thường lý giải giờ phút này Lý Tín tâm tình. Lý Tín cũng chú ý tới tính tình chạm tại cách đó không xa Trần Âu Lan, lập tức cười tiến lên, đem ôm vào lòng, cười nói, phân phó phòng bếp làm hai cái thức ăn ngon. Vi phu hôm nay thật cao hứng, mời phu nhân cùng uống hai chén, không biết phu nhân có chịu nể mặt hay không à? Trần Âu Lan sớm thành thói quen Lý Tín thân mật, cười nói, phu quân nói như vậy. Ta đây lấy ở đâu không nghệ mặt đạo lý. Chương 698, khoa học bộ cơ cấu. Triều đình lục bộ bao gồm lễ bộ, công bộ, hình bộ, binh bộ, lại bộ, hộ bộ. Nay lục đại bộ môn chỉ huy trưởng đều là quan to tam phẩm, duy chỉ có khoa học bộ chỉ huy trưởng, cái gọi là đại viện trưởng, chỉ là tứ phẩm quan. Điều này làm cho khoa học bộ trợ thoạt nhìn tựa hồ so với cái khác lục bộ thấp một cấp. Thật ra, đây là lý thế dân làm ra nhượng bộ. Cũng là khoa học bộ muốn độc lập với lục bộ ở ngoài chỗ không thể không trả giá thật lớn. Tam đình lục bộ là cổ chế, từ trước tùy thời điểm, chế độ tiểu lại như này quyết định bất thình lình nhiều một cái theo lục bộ sánh vai cùng nhau bộ thứ bảy cái này ở quyền lực trên kết cấu chính là một cái biến hóa lớn mặc dù trên danh nghĩa khoa học bộ không có đủ bất kỳ quyền lực gì nhưng sau này sự tình ai nói cho đây trên triều đình lã hồ ly sẽ không có người đem như vậy hứa hẹn để ở trong lòng dưới cái nhìn của bọn họ bất kể nhiều hơn tới bộ thứ bảy tên gọi là gì chỉ cần nó là nhiều hơn đến chính là một loại uy hiếp lý thế dân mặc dù không để ý dùng sức mạnh lực thủ đoạn đem việc này xác định được nhưng cũng không thể không làm ra nhộn bộ từ đó tranh thủ được càng nhiều trung lập người ngầm thừa nhận mà đơn giản nhất phương pháp chính là để cho khoa học bộ chỉ huy trưởng tại phẩm cấp lên so với cái khác trưởng quan thấp một cấp cái này thì biểu đạt ra một cái ý tứ khoa học bộ mặc dù độc lập với lục bộ ở ngoài nhưng lại cũng không phải là cùng lục bộ sánh vai cùng nhau chỉ là một độc lập cơ cấu mà thôi thái độ này minh xác biểu đạt ra ngoài sau đó thanh âm phản đối mới yếu bất nhiều như vậy nói thật lý tín cũng không thèm để ý khoa học bộ đến cùng phải hay không so với cái khác lục bộ thấp một cấp hắn coi trọng chỉ là khoa học bộ đến tận cùng có thể hay không độc lập tại lục bộ ở ngoài mà thôi phẩm cấp thấp một chút thì thế nào chỉ cần tại chức có thể lên không có lãnh đạo cùng bị lãnh đạo quan hệ, đây cũng là không tồn tại gì đó thượng hạ tôn ti, khoa học bộ vẫn là có thể làm theo ý mình, đây mới là đứng đầu bộ phận trọng yếu. Ngồi ngay ngắn trong thư phòng, Lý Tín cầm trong tay bút, lặng lẽ tại trước mặt trên tờ giấy trắng viết xuống ba chữ to, khoa học bộ, sau đó lại tại phía dưới viết một đại viết trưởng, phía sau lấp lên tên mình. Đi qua thời gian dài luyện tập, Lý Tín đã từ từ quen dần bút lông chữ, viết cũng có chút tương đối ra dáng. Mặc dù không bằng hàng thật giá thật thư pháp gia, ít nhất cũng không phải năm đó cái loại này sẽ bị người cười nhạo trình độ. Đương nhiên, dùng bút lông giới hạn với viết chữ Bình thường hội họa hoặc là thiết kế một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật lúc, hắn vẫn càng thích dùng tiếp cận với bút máy than tuổi cái. Chỉ huy trưởng đại viện trưởng. Như vậy phía dưới thiết hắn 3 cái viện trưởng không quá phức chứ? Phụ tá nhiều một chút, sau này mới tương đối khá làm vùng tay trưởng quý sao? Lý Tín lặng lẽ trong lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định, lại thêm một cái, bốn cái viện trưởng. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì muốn lười biếng, mà là bởi vì hắn kiếp trước xem qua một quyển nổi danh thế giới ma pháp trong tiểu thuyết, nhân vật chính lên cái kia trường học ma pháp thì có 4 cái học viện, hắn cái này viện khoa học khẳng định giống như người ta xếp hợp lý một hồi. Được rồi, Hay nói giỡn. Nhưng thật ra là hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dựa theo hậu thế lý, công, nông, y, cơ bản phân chia, đem khoa học bộ phân chia thành tứ đại khối, mỗi một khối đều do một cái chuyên gia phụ trách, tức viện trưởng. Mỗi một viện trưởng lại phối một hai phó viện trưởng cùng với bí thư hoặc là chức phụ tá. Nghe như thế có chút mùi thối giữa. Lý Tín lắc đầu một cái, đuổi đi những thứ nổn ngang kia tư tưởng xấu xa, tiếp tục tại trên giấy qua lại mà lên bản nháp. Chương 699, thiếu nhân thủ. Lý Tín là đại viện trưởng, dưới tay có 4 cái phân quản lý công nông y tứ đại lĩnh vực viện trưởng, tại viện trưởng bên dưới lại có phó viện trưởng bình thường viện sĩ cùng với một ít đệ tử, trừ những thứ này ra chủ thể ở ngoài, hậu cần cùng tài chính một loại người viên cũng át không thể thiếu, trung quy nghiên cứu khoa học cùng đốt tiền rất nhiều lúc là có thể hoa ngang bằng, tổng yếu tìm mấy cái chuyên gia phụ trách theo hộ bộ cái vã, tranh thủ kinh phí mới được. Khoa học bộ cơ cấu thiết kế lên cũng không có phí bao nhiêu lực ý, trung quy hắn tốt xấu cũng làm học mấy năm đại học sinh, đối với trường cao đẳng nghiên cứu khoa học cơ cấu gì đó có chút hiểu, trong mẹo vẽ hổ mà làm một phần tương đối ra dáng tổ chức cơ cấu đi ra cũng không phải là việc khó. Khó khăn nhất bộ phận còn là tại chỗ, những thứ này nhiều hơn tới chức vị đến cùng nên tìm ai tới đảm nhiệm. Tư đồ lượng cùng lục đại nhân tự không cần phải nói, coi như thủ giới trinh quan thưởng chúng thường người cũng là thiết lập viện khoa học trực tiếp lý do, hai người bọn họ nhất định là có thể trúng cử năm nay viện sĩ thuộc về ngành kỹ thuật viện. Cho tới ngành kỹ thuật viện viện trưởng sao, hai người bọn họ tư chất cùng năng lực đều đủ không được, dù là cưỡng ép kín đáo đưa cho hai người bọn họ, bọn họ cũng làm không tốt. Lý Tín bị tổn thương đầu gối mà gõ vài cái mặt bàn, tự đủ nhân tài, nhân tài, đại đường quý giá nhất là cái gì? Nhân tài nha. Khoa học bộ cái giá dưỡng lên tới, lại không có thí sinh thích hợp có khả năng lấp đi bảo, cái này thì rất làm cho người im lặng. Phía dưới viện sĩ cùng học sinh gì đó có thể từ từ chiều, thế nhưng bốn cái viện trưởng vẫn là sớm xác lập đi xuống trò thỏa đáng. Ngành kỹ thuật viện là Lý Tín trước mắt coi trọng nhất một cái bộ phận, hắn cần phải hướng bên trong an bài một cái đáng tin nhân thủ. Vì vậy, hắn liền nhớ tới Trần Tân Hằng. Người này cho tới nay đều đối với Lý Tín nghiên cứu số học, vật lý rất có hứng thú, hơn nữa trước mắt đã rất có tâm đắc. Hơn nữa người này mặc dù coi như không đáng tin cậy, làm lên chuyện tới vẫn còn coi như là vững vàng, ít nhất tại cùng người lui tới lên rất có một tay. Nếu để cho hắn làm ngành kỹ thuật viện viện trưởng, lẽ ra có thể giúp không ít việc. Lý Tín trầm rãi gật gật đầu, đem Trần Tân Hằng tên viết tại ngành kỹ thuật viện phía dưới, sau đó đưa mắt nhìn sang trường y khoa. Nếu như nhớ không lầm mà nói, hắn còn có cái chìm đắm trong y học nghiên cứu ở trong đệ tử, hứa kính thần, chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt giúp Lý Tín một chuyện. Cho tới Lý Học Viện sao? Nghiên cứu đều là số học hóa học vật lý loại này, nghiêng về lý luận cơ sở học khoa. Loại chứ Lý Tín bản thân ngoài ra, đại đường tuyệt đối không thể có người thứ hai ở phương diện này có đáng nhắc tới thành tựu. Lý Tín hơi do dự một chút, quyết định chính mình kiêm nhiệm Lý Học Viện viện trưởng. Cho tới nông học viện, Lý Tín thì có một điểm lún cuống. Nói đến chuyện đồng áng. Vô luận như thế nào cũng không cách nào vòng qua bộ môn chính là Ti Nông tự. Lý Tín bây giờ muốn muốn tìm một cái thích hợp nông học viện vị trưởng, biện pháp tốt nhất chính là đến Ti Nông tự muốn một cái đáng tin người. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đối với Ti Nông tự không biết gì, làm sao có thể tìm ra một cái đáng tin ra hỏa? huống chi, lần trước đem chiếm thành hạt lúa giao cho Ti Nông tự thử trồng, kết quả thiếu chút nữa đem mầm mống toàn bộ lãng phí hết sự kiện lại để cho Lý Tín đối với Ti Nông tự để lại thật không tốt ấn tượng. Lý Tín đốt ngón tay tại Ti Nông tự thượng đỉnh giữ lại đến mấy lần, cuối cùng mới nặng nề gõ một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cũng không phải là một cái có vấn đề thích giấu ở trong lòng người. Huống chi hắn nhận biết nhiều như vậy trên triều đình nhất đẳng lao hồ ly gặp phải vấn đề không đi tìm bọn họ thỉnh giáo một chút, nghe một chút bọn họ ý kiến, há chẳng phải là lãng phí tài nguyên? Trương 700, hôm nay Lý Tín miệng rất ngọt. Hơn nữa tuổi còn trẻ không giải thích được sẽ có một loại sĩ diện hao thâm tính, phản phất cúi đầu hướng người thỉnh giáo chính là một món biết bao mất thể diện sự tình. Cũng còn khá Lý Tín chưa bao giờ từng có loại này tật xấu. Càng là hắn coi trọng đồ vật, đùn phải hắn không có nắm chắc thời điểm, hắn thì càng tình nguyện đi tìm người khác thỉnh giáo. Nguyên nhân rất đơn giản, càng là coi trọng một chuyện thì càng không thể tiếp nhận đối với chuyện này thất bại, như vậy đơn giản nhất phương pháp chính là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Cái gì gọi là chuẩn bị? Tổng sẽ không thực sự có người cảm thấy kiên trì đến cùng làm tiếp kêu chuẩn bị chu đáo chứ? Đương nhiên là tìm hiểu công việc người chỉ điểm một chút, hoặc là đi chỗ nào tìm tài liệu nhìn một chút rồi. Trong chớp mắt, Lý Tín liền đến Trần đấu Lan nhà mẹ, cũng chính là trung thư lệnh Trần Doan Gia. Vị này đại đường trọng thần mặc dù tại khoa học trong chuyện này biết không nhiều, thế nhưng tại khoa học bộ trong chuyện này cũng tuyệt đối có thể đưa ra không ít đề nghị. Trần phủ hạ nhân nhìn thấy cô ra đến cửa, đều nhiệt tình hành lễ, vừa đem Lý Tín nên vào cửa, vừa hướng bên trong thông báo khoảnh khắc, Lý Tín liền bị lãnh được Trần Doan thư phòng, cùng với ngồi đối diện. Trần Doan để cho hạ nhân dân trà đến, thuận miệng hỏi, hôm nay Lan Nhi không cùng người cùng nhau tới sao? Lý Tín đạo, tiểu tế hôm nay là cố ý hướng nhạc phụ đại nhân thỉnh giáo một ít chuyện, cho nên không có mang nàng cùng nhau. Trần Doan nghe vậy, trong lòng liền có chút buồn cười. Lý Tín bình thường nào có cung kính như vậy? Mở miệng một tiếng tiểu tế, nhạc phụ, tiểu tử thúi này chỉ có đến phải cầu cạnh người thời điểm mới biết cái gì gọi là lễ phép. Bất quá, chính gọi là đại nhân có đại lượng, Trần Doan ngược lại cũng sẽ không theo Lý Tín người này chấp nhận. Hắn cười một tiếng, đạo. Chuyện gì có thể chẳng lẽ tuyệt đỉnh thông minh sở vương điện hạ đây, Lao phu cũng chưa chắc có thể giải đáp. Lý tín cười khổ nói, nhạc phụ, không nên đánh thú ta. Trần Doãn đem một ly trà đầy lên Lý tín trước mặt đạo, nói đi, có phải là ngươi hay không cái kia khoa học bộ sự tình? Lý tín vội vàng gật gật đầu, đạo, bệ hạ để cho ta viết cái khoa học bộ chương trình đi ra, ta nơi nào đã làm loại sự tình này, vừa không có kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể nhờ cậy nhạc phụ đại nhân cho ta chỉ điểm chỉ điểm, tiểu tế nhất định thật tốt đợi ấu lan, ngày lễ ngày tết còn mang lễ vật tới hiếu kính ải. Trần Doãn càng nghe càng không nói gì, khoát tay một cái tỏ ý lý tín vội vàng dừng lại hắn miệng lưỡi chân chu cái quỷ gì nha thật tốt đợi Âu lan ngày lễ ngày tết đến cửa tới đưa chút lễ vật biểu yêu tâm này bản tới không phải là cô gian nên làm được cả. hợp lấy lý tín tiểu tử này vốn là không có ý định vì này chỉ điểm biểu thị cái gì đó thua thiệt trong miệng hắn còn nói được hào phóng như vậy phản phất hắn thật bỏ ra rất lớn vốn liếng tỏ vẻ cảm tạ bình thường thực sự là được rồi trần doãn đạo ngươi trước đại khái nói cho ta nghe một chút đi ngươi ý tưởng đi hắn đối với lý tín suy nghĩ vẫn là tương đối công nhận hơn nữa hắn cũng biết lý tín nói là chỉ điểm Ý tứ là khiến hắn làm một ít tu sửa đổi đổi chi tiết làm việc. Điều này nói rõ, Lý Tín trong lòng đã có đại thể cơ cấu. Người ta cũng để cho ngươi mở miệng nói, Lý Tín càng thêm sẽ không nhanh nhó, trực tiếp triệt để mà đem chính mình đối với khoa học bộ tương lai kế hoạch sơ bộ cùng hoạch định đại khái nói một lần. Trần Doãn không nói một lời nghe, liền trà cũng quên uống, mặc cho ly tia trà nóng ở trong không khí dần dần biến lạnh, tản mùi thơm. Hồi lâu, Lý Tín nói miệng đắng lưỡi khô, nâng chung trà lên đem nguội nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó xóa đi kẹp miệng một điểm nước đọng hỏi, như thế nào? Chương bảy Trần Doãn công nhận. Trần Doãn cũng không vội vã nói Lý Tín này tưởng tượng như thế nào, mà là lắc đầu một cái, đạo, đường đường đại đường vung ra, uống cái trả nhưng như thế thô lỗ, thật sự có mất phong độ. Lý Tín đi lặng, không thể làm gì khác hơn là lộ ra một cái lúng túng thêm không thất lễ bề ngoài mỉm cười. Trần Doãn tại triều đình nhiều năm, hơn nữa trung gian cũng ở đây lục bộ đợi qua, đối với mỗi cái bộ môn cơ cấu tương đương quen thuộc, hắn nghe xong Lý Tín mà nói về sau, không cần dùng bút viết, trong đầu liền đã đại khái hiện ra một trường rõ ràng cơ cấu đồ. Từ nơi này tấm bản đồ bên trong có thể rất rõ ràng nhìn đến mỗi một vị trí phụ trách sự tình, một điểm mở nhả không gian cũng không có. Hắn nhìn Lý Tín hỏi: "Ngươi làm cái này khoa học bộ, thật không dự định dính bất kỳ quyền lực gì?" Lý Tín sững sốt một chút, gật gật đầu. Hắn vẻ mặt thậm chí có chút kỳ quái, phản phất nghi ngờ tại sao Trần Doãn muốn như vậy hỏi. Mà Trần Doãn chính là có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là cái này cái gọi là khoa học bộ, nhưng thật ra là Lý Tín cùng Lý Thế Dân cùng nhau thiết kế một bước đại cờ, là vì sau này có thể đưa nó biến thành một cái thực quyền bộ môn, tăng cường quân quyền cùng tướng quyền ngăn được vân vân. Trung quy khoa học bộ là độc lập với lục bộ ở ngoài, nói cách khác, hắn không về tam tỉnh quan hạt, là một cái không chịu tướng quyền giảng buộc bộ môn. Thằng thanh nói, từ ngày đó Lý Tín nói lên thành lập khoa học bộ đề nghị sau đó Trần Doan vẫn ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn bất luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Lý Thế Dân tại sao bất thình lình phải đi như vậy một nước cờ, cũng không nhìn ra mục tiêu ở nơi nào. Bởi vì từ trước mắt tình trạng đến xem, quân quyền cùng tướng quyền ở một trình độ nào đó đạt tới rất tốt thăng bằng, căn bản không cần thiết lưu lại như vậy một nước cờ. Loại sự tình này Trần Doan cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi Lý Thế Dân, cho nên liền buồn bực trong lòng. Cho tới hắn thậm chí đang nghĩ đến, có lẽ cái này khoa học bộ là vì Thái tử Lý Thừa cản lưu là vì phòng ngừa sau này quân quyền bị tướng quyền quá mức suy yếu loại hình. Vì vậy, dưới mắt coi hắn theo Lý Tín trong miệng nghe được khoa học bộ thật không liên lụy bất kỳ quyền lực gì đấu tranh lúc, hắn là thật không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Lý Tín, Trần Doãn mở miệng nói, ngươi thẳng thắn nói với ta, ngươi hao hết chắc trở thành lập cái này khoa học bộ, nhưng lại không phải là vì quyền lực, vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Lý Tín lúc này mới có chút rõ ràng Trần Doãn nghi ngờ chỗ, không khỏi cười một tiếng. Nhạc phụ đại nhân, ngươi quá coi trọng triều đình rồi. Hắn đạo, ta nghĩ muốn căn bản cũng không tại triều đình lên. Ta muốn là cường thịnh đại đường, là một người người cũng có thể ăn cơm no mỗi một đại đường người cũng có thể sống lưng thẳng tắp còn sống thịnh thế. Trần Doãn nghe đến như vậy hào ngôn, theo bản năng có chút nhếch cười, bất quá chợt liền sinh ra một cỗ bi thương, theo khi nào thì bắt đầu, chính mình nghe đến như vậy mà nói vậy mà sẽ thở ư không động lòng, thậm chí có chút buồn cười rồi hả? Bất quá, hắn dù sao cũng là Lão hồ Ly, tâm thần động dung chỉ là chợt lóe lên, hắn vẻ mặt bình tĩnh như thường. Khoa học bộ, thật có thể làm được một điểm này sao? Trần Doãn hiển nhiên cũng không phải là rất có lòng tin. Lý Tín kiên định gật gật đầu. Trần Doãn không nói thêm gì nữa, hắn trầm mặt một hồi mới nói. Nếu như ngươi khoa học bộ sát thực không tính lẫn vào triều đình sự tình, như vậy ngươi như vậy thiết kế, ngược lại không có vấn đề gì. Được đến lao hổ ly công nhận, Lý Tín cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn trung quy chỉ là đem trong trí nhớ cơ cấu đại khái miêu tả đi ra, này đến từ hậu thế học thuật cơ cấu có thể thích ứng hay không đại đường cái thời đại này, vẫn là ẩn số. Bây giờ xem ra, có lẽ còn không sai. Chương 702, nông học viện trưởng thí sinh. Trần Doãn tự nhiên tiếp tục nói, án chiếu ngươi cách nói, ngành kỹ thuật viện tương lai là nghiên cứu những thứ này cái gọi là vũ khí sắc bén, nghĩ đến tư đồ lượng cùng lục đại nhân hẳn là muốn đi vào cái này học viện chứ? cho nên nói, cái viện này nhất định là ngươi tiếp theo coi trọng nhất bộ phận rồi. hắn nâng chung trà lên, nhưng phát giác nước trà đã nguội, liền lại đem bung xuống, tiếp tục nói, tư đồ lượng cùng lục đại nhân chính là ruộng đất và nhà cửa xuất thân, chưa quen thuộc trên triều đình chương trình, ngươi không có khả năng để cho hai người bọn họ làm công trình viện viện trưởng. Ta đoán, ngươi nên là dự định để cho tân hàng tiểu tử kia ngồi cái chỗ ngồi này chứ. Lý tín nghe xong lời này, không khỏi vui lòng phục tùng, đạo, không hổ là nhạc phụ đại nhân. đương nhiên, đây là trong miệng nói chuyện, trong lòng của hắn trên thực tế nghĩ là, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Ánh mắt rất độc, liếc mắt một cái thấy ngay tư đồ lượng cùng lục đại nhân mặt trước. Xét thực, hai người này tính cách, làm kỹ thuật viên là dư dả, thế nhưng phải làm gánh chịu trách nhiệm viện trưởng liền không dễ dàng. Cho tới Trần Doãn có thể đoán được Trần Tân Hằng trên đầu, này thật ra cũng không kỳ quái. Trung uy Trần Doãn vẫn luôn biết rõ Trần Tân Hằng tại nghiên cứu lý tín những thứ hỗn ngang kia toán thuật vấn đề, chỉ là không có đi quản mà thôi. Trần Doãn đạo: "Được rồi, không cần vỗ nữa đi bỡ. Người cái kia bộ môn, lão phu biết xác thực không nhiều, chỉ có thể nói trên nguyên tắc cơ cấu còn có thể. Đề nghị ngươi hảo hảo chọn lựa một hồi viện trưởng tí xinh, không muốn tìm phiền phái cho mình." Lý tín vội vàng nói, thực không dám dò dẫm. Bốn cái viện trưởng vị, trong nội tâm của ta đã an bài xong ba cái, chỉ có một cái còn cần nhạc phụ chỉ điểm một chút. Là cái gì? Trần Doãn hỏi. Nông học viện. Lý tín đạo, ta cùng với Ti Nông tự không quen, muốn từ nơi đó điều một cái thích hợp người tới làm viện trưởng cũng không biết nên từ đâu điều lên, cho nên muốn hỏi một chút nhạc phụ có ý kiến gì hay không. Trần Doãn thân là trung thư lệnh, đối với lục bộ nhân viên có tương đối rõ ràng nhận thức. Hỏi hắn, ngươi có yêu cầu gì? Lý tín đạo, không nên quá bẹ lũ su định hoặc là thích luồn túi quyền biến là được. Chỗ này của ta không hoan nên như vậy ra hỏa. Tốt nhất còn muốn đối với chuyện đồng áng có hiểu biết, đừng là tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được, kia nông học viện coi như thành chê cười. Trần Doãn cười nói, ngươi còn không thấy ngại ghét bỏ người khác tứ chi không cần. Ta xem, đứng đầu lưỡi chính là ngươi. Cái gì gọi là nói chúng tim đen? Này sợ là liền kêu nói chúng tim đen đi. Nhạc phụ Khắc Im. Lý Tín hít sâu một hơi, gắng gượng cười nói, nhạc phụ đại nhân, chớ có nói giỡn. Ta cũng không có nói đùa. Trần Doãn nói xong câu này, những mày, nghiêm túc nghĩ một hồi, mười rốt cũng đạo, ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác được thí sinh thích hợp cũng không nhiều. Một cái là được. Viện trưởng vốn là cũng chỉ có một cái. Lý Tín Đạo, Trần Doãn Đạo, vậy ngươi phải đi Ti nông tự tìm Mạnh Tiêu đi. Mạnh Tiêu? Lý Tín nghi ngờ lặp lại một lần. Trần Doãn gật gật đầu, "Đạo, người này hoàn toàn phù hợp ngươi yêu cầu, hơn nữa năng lực rất mạnh. Chỉ tiếp tính khí cùng hứng thú đều là một điểm. Nếu như ngươi có thể thu phục hắn mà nói, nhất định có thể giúp ngươi ân tình lớn." Lý Tín nghe Trần Doãn cao như vậy độ đánh giá vị này được đặt tên là Mạnh Tiêu nhân huynh, không khỏi đối với hắn sinh ra hứng thú. Hắn cười nói, "Được, hôm nay tiên còn sớm, vậy ta đây liền đi gặp thấy vị này Mạnh Tiêu." Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Trần Doan vốn còn muốn lưu Lý Tín ăn một bữa cơm nhạt lại đi, suy nghĩ một chút lại không có mở miệng, mặc cho Lý Tín tự nhiên đi rồi. Người tuổi trẻ đối với tự mình muốn làm sự tình tràn đầy nhiệt tình cùng hăng hái, không có so với cái này càng chuyện tốt hơn rồi. Chương 703, Hoàn Đậu Hồi trên tới Ti nông tự nha môn, Lý Tín đụng phải sự lập hùng người này, quả thực khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Tốt tại lần này cũng không thấy người này, cũng không biết bị phạt đi nơi nào. Lý Tín bước vào trong nha môn bộ, trong lòng đối với sự lập hùng giở đi không có nửa điểm tiếc nuối, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Loại này đối với công tác không để ý ra hoa vẫn là thừa dịp còn sớm đã đi cho thỏa đáng. Bái kiến sở vương điện hạ, qua đường tiểu tử không mình hành lễ. Lý tín gật gật đầu, hỏi các ngươi nơi này có hay không một cái tên là mạnh tiêu. Tiểu tử nháy mắt mấy cái, đạo mạnh đại nhân hiện tại hẳn là tại đường phía sau đây. Điện hạ theo đầu này đường đi xuống, sau đó quẹo phải là có thể thấy được. Ừ, cảm ơn. Lý tín thuận miệng nói tiếng cảm ơn, liền đi về phía trước. Tiểu tử gãi đầu một cái, thứ nhất là không biết Lý tín tìm vị tiên mạnh tiêu đại nhân làm gì, thứ hai chính là đối với Lý tín vậy mà sẽ hướng hắn một gã sai vật nói cảm ơn chuyện này có chút ngoài ý muốn. Bình thường cho Ti nông tự những thứ này các lao gia chăm trả, cũng không nghe qua mấy tiếng tạ a bất thình lình nghe được Sở Vương đại nhân vật như vậy cho hắn nói cảm ơn, hắn không khỏi có chút cả người thoải mái. Chỉ có thể nói, Sở Vương phong độ sắc thực cùng khác cái bất đồng. Lý Tín dựa theo tiểu tử chỉ đường, rất nhanh đi tới Ti nông tự nha môn bộ phận sau. Nơi này có 3 khối tiểu điển, tác dụng với hắn tại trong phủ làm ruộng thí nghiệm không sai biệt lắm, bất quá không có vạch ra ô vuông tới. Ban đầu hắn đưa tới Ti nông tự chiếm thành hạt luôn nếu như nhận được đầy đủ coi trọng, thật sớm nên trồng vào này mấy khối trong ruộng. Đáng tiếc, cũng không có bất quá không liên quan bây giờ những thứ kia hạt lúa đã tại sở vương trong phủ an cư lạc nghiệp có lý tín tự mình chăm sóc bọn họ dáng dấp đều khá vô cùng trước mắt này ba khối trong ruộng có hai khối đều trống không dài rất nhiều cỏ dại chỉ có tận cùng bên trong khối kia sinh trưởng xanh mơn mởn nào đó cây trồng lý tín tò mò đi tới nhìn lúc này mới phát hiện trong ruộng loại lại là hoa đầu. vật này cũng không khởi nguyên từ trung nguyên lý tín cũng không phải rất huyên náo rõ ràng hắn đến cùng là lúc nào chuyển vào hoa hạ chẳng qua hiện nay xem ra ít nhất tại đường triều thời điểm hắn cũng đã chưa tính là ít thấy cây trồng rồi Lý Tín tiến lên, ngồi sồn người xuống sờ một cái toàn đậu phi lá, không khỏi nhớ tới lúc trước thưởng chơi game. Tại cái đó trong trò chơi, toàn đậu nhưng là cái cường lực pháo thủ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi theo đáy lòng sinh ra cảm khái vô hạn, thốn thức không nứt. Này, ai cho phép ngươi lộn xộn đồ vật? Đột nhiên, một cái trầm thấp giọng nam từ phía sau chuyển tới. Lý Tín quay đầu nhìn lại, là một người mặc quần áo vải thô người đàn ông trung niên, gấu quần thổi sang bắp chân nơi, nhìn dáng dấp hoàn toàn chính là một nông dân, cùng chúng quanh lấy quan nha hoàn cảnh lộ ra phi thường hoàn toàn xa lạ. Hả, ngượng ngùng. Lý Tín đứng lên thân, hỏi, này toàn đậu là ngươi loại? Hoàn đầu, người kia kỳ quái lặp lại một lần, là cái gì? Nhung thúc đầu một cái tên khác sao? Lý Tín không biết nên trả lời như thế nào. Người kia cũng không có quá nhiều để ý tới, liền tự nhiên xuống ruộng đi lay lay những thứ kia bản đầu phiến lá rồi. Lý Tín đứng ở điền vừa nhìn người này động tác, thầm nghĩ, mặc lấy cổ quái như vậy mà tại quan nha bên trong đi tới đi lui, nói rõ hắn khẳng định không phải tiểu tử, nếu không sớm đã bị thượng cấp khiển trách thật tốt mặc quần áo. Hơn phân nửa là ti nông tự quan chức. hơn nữa người này mới vừa rồi nói với Lý Tín mà nói lúc cái loại này vi rượu mang theo điểm vô lệng ngữ khí. Người này nên không phải là Trần Doãn nói mạnh tiêu chứ? Chương 704, trò chuyện. Lý Tín nhìn người kia động tác, không nhịn được mở miệng thử dò xét nói, "Xin hỏi, ngươi là mạnh tiêu mạnh đại nhân sao?" Người kia động tác rõ ràng một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Tín liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, "Đúng vậy. Ngươi là?" Lý Tín khẽ miệng xé một hồi Trần Doãn nói còn đúng là không sai, cái này têu mạnh tiêu người rõ ràng chính là cái loại này say mê ở bản thân sự tình, đối với đồ vật khác không quan tâm chút nào cái loại này quái dạ. Nếu không tại khoa học bộ sự tình hỗn náo nhốn thời điểm, hắn làm sao sẽ liền gây ra chuyện này, Lý Tín cũng không nhận ra đây. Vạn Bối Lý Tín gặp qua mạnh đại nhân. Lý Tín một bên tự giới thiệu mình, một bên chắp tay thi lễ một cái. Người Lưu Huyền Đức còn ba cố thảo lưu đây, hắn Lý Tín mặc dù tạm thời còn không biết Mạnh Tiêu đến cùng tính không cũng coi là ra cát lượng, nhưng làm việc thoán cung kính một ít, nhiều cho chút mặt vui, tóm lại không phải là chuyện xấu. Phát giác người trẻ tuổi trước mắt kia lại là Sở Vương về sau, Mạnh Tiêu càng thêm nghi ngờ. Hắn một cái ti nông tự tiểu quan, lại cùng Sở Vương chưa từng có gặp nhau, tại sao Sở Vương sẽ đến tìm hắn đây? Mạnh Tiêu nghi ngờ được rồi một cái toàn lễ, đạo: "Nguyên lai là Sở Vương điện hạ ngay mặt." Hạ quan tất kính. "Không sao không sao." Lý Tín vội vàng khoắt tay. Sở Vương điện hạ này trở lại Ti nông tự là có hà công vụ sao? Mạnh Tiêu hỏi. Lý Tín suy nghĩ một chút, đạo, cũng coi là công vụ đi, đặc biệt đến tìm Mạnh đại nhân. Sở Vương điện hạ mỉm nói. Mạnh Tiêu nói, giọng nói mang vẻ mấy phần giải quyết việc chung thái độ, phản phất có chút ít kháng cự cùng phòng bị. Cái này cũng rất tự nhiên. Bất thình lình có người đến làm việc địa phương tới tìm người, hơn nữa còn là một lúc trước cho tới bây giờ không có gặp nhau người, đa số người đều sẽ có chút ít lòng cảnh giác. Lý Tín cũng không thèm để ý điểm nhỏ này chi tiết nhỏ trước tiên nói mạnh đại nhân nghe nói triều đình muốn xây dựng khoa học bộ tin tức sao có chút nghe thấy mạnh tiêu không còn nói láo, hắn đúng là có chút nghe thấy thôi tin nông tự tại triều đình rất nhiều bộ môn ở trong tương đối bên mở hóa đại đa số tại trong chính trị có hoài bão người tuổi trẻ đều không biết muốn đi vào tin nông tự nhậm chức nói như vậy nếu như bị điều đến tin nông tự cho dù là cùng cấp bậc điều động bình thường cũng sẽ bị cho rằng là biếm trích không có cách nào hoa hạ truyền thống văn hóa bên trong chỉ là có chút khinh thị lao động chân tay người hơn nữa đối với tại triều làm quan người mà nói Tín Ông tự chức năng cách bọn họ đứng đầu xem thường ruộng đất và nhà cửa nô rất gần, cho nên cũng liền nhiễm như vậy điểm không ra gì cứng nhắc vấn tượng. Ma tiêu coi như Tín Ông tự một cái tiểu quan, bản thân không cần lên triều, cùng những ngành khác gặp nhau lại không nhiều, cho nên tin tức không linh thông. Có thể nghe nói khoa học bộ thành lập chuyện này, đã là bởi vì ngày đó Lý Tín trong cung bay thử khinh khí cầu gây ra náo động lớn quan hệ. Nhân tiện nhắc lên, Ma tiêu mặc dù nghe nói Lý Tín trong cung đem người đưa tới tiền, bất quá dù sao cũng là không có thấy tận mắt đến, cho nên hắn vẫn cảm thấy Lũ Triều Thần có thể là bị Lý Tín dùng một loại đặc thủ nào đó thủ đoạn cho lừa bị rồi. Trung Quy Người làm sao có thể bay lên trời đây? Ngay cả này cái gọi là khoa học bộ, hắn đều cảm thấy có lẽ là nào đó quyền biến đấu tranh sau đó khắp mọi mặt thỏa hiệp đi ra kết quả. Làm Lý Tín nhắc lên ba chữ kia lúc, hắn liền trong lòng âm thầm cảnh giác, rất sợ cuốn vào gì đó không thể biết trước nguy hiểm hoặc là đấu tranh ở trong. Lý Tín cũng không biết mạnh tiêu trong vòng thời gian ngắn đã lóe lên nhiều như vậy nội tâm nổ dỡn, mà là tiếp tục tự nhiên đưa ra chính mình tình cầu, bệ hạ bổ nhiệm ta đương khoa học bộ đại viện trưởng, cũng phụ trách phòng thiết kế học bộ cơ cấu. Chương bảy trăm linh Khoa học bộ tướng sẽ chia làm lý công nông y tứ đại học viện ta muốn mời ngươi đảm nhiệm nông học viện viện trưởng, không biết ý của ngươi như thế nào. Lý Tín hỏi, Mạnh Tiêu không trả lời, ngược lại hỏi, tại sao là ta ư? Thi Nông tự minh minh có nhiều như vậy quan chức. Lý Tín cười nói, bởi vì có người hướng ta để cử ngươi. Ngươi nào? Mạnh Tiêu hỏi, trung thư lệnh đại nhân. Điều này cũng không có gì tốt dầu dím. Lý Tín liền nói thẳng, thật ra, Trần Doãn sẽ chú ý tới Mạnh Tiêu, cũng là bởi vì năm đó thủ hạ của hắn có người điều chỉnh đến Thi Nông tự lúc, hướng hắn tiến cử qua cái tên này là Mạnh Tiêu người tuổi trẻ, đương thời còn là một năm cổ nén, cho là Mạnh Tiêu rất có học thức, năng lực rất mạnh vì vậy, hắn tò mò liền tìm mạnh tiêu trò chuyện qua quốc sự, phát giác người này rất có nhận xét, nói lên như muốn điều chỉnh đến thủ hạ mình nghe dùng. ai ngờ lại bị mạnh tiêu kiên định cự tuyệt. vì vậy, trần doan đối với mạnh tiêu để lại tương đối ấn tượng sâu sắc. lam lý tín nói muốn tìm một thích hợp nông học viện trưởng thời điểm, hắn lập tức nghĩ tới người này, cũng đem để cử cho lý tín. mạnh tiêu cũng nhớ kỹ trung thư lệnh trần doan hướng hắn ném ra qua cảnh ô liễu sự tình. bất quá, ban đầu hắn liền trần doan cảnh ô liễu đều cử tuyển, làm sao có thể hôm nay đột nhiên liền tiếp nhận lý tín cảnh ô liễu? nói ra thật xấu hổ, hạ quan tài sơ học thiện sợ rằng khó mà gánh vác nông học viện viện trưởng trước vụ vị mạnh tiêu đạo người sở vương vẫn là khác tìm cao minh đi lý tín chép miệng không nói gì Thẳng thắn giảng đối với mạnh tiêu cự tuyệt hắn cũng không ngoài ý muốn trung uy, liền trần doãn nói hết rồi người này tính khí là lạ không phải tốt như vậy làm làm sao có thể hắn vừa qua đến trên dưới môi vừa đụng tiệu làm hắn nạp đầu liền bái đây mạnh tiêu thấy lý tín không nói lời nào vừa không có đi ý tứ liền không tiếp tục để ý tiếp tục chiếu cố bên chân đoàn đầu lý tín không phải một cái dễ dàng như vậy buông thang người phải biết trần doãn này láo hồ ly ánh mắt có thể điều lấy đây có thể được hắn chính diện đánh giá người, hơn nửa hay là thật có chút năng lực. Tại không có cái khác càng thí sinh thích hợp điều kiện tiên quyết, Lý Tín vẫn là phải nghĩ biện pháp làm thông mạnh Tiêu công làm, đưa hắn lừa gạt đến. Nha không, hẳn là khuyên đến khoa học bộ tới nhậm chức mới tốt. Lý Tín ho nhẹ hai tiếng, đạo, mạnh đại nhân thật giống như rất thích những thứ này hoàn đậu. Cách luôn nói tốt, không có để tại thời điểm liền từ đối phương sở thích vào tay. Nghĩ đến mạnh tiêu đối với mạnh này hoàn đậu điện như thế để ý, hẳn là thật thích hoàn đậu chứ. Mặc dù lời này nghe là lạ, người bình thường thích hoàn đậu làm gì? Thế nhưng, cái này mạnh tiêu tính tình cũng không phải rất giống người bình thường, à, Lý Tín thuận miệng suy đoán như vậy tựa hồ cũng dễ hiểu. Mạnh Tiêu thấy Lý Tín nhanh như vậy liền nhảy vọt qua xin hắn làm cái gì viện trưởng đề tài, không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, đạo: "Ngược lại cũng chưa nói tới thích, chính là muốn làm rõ ràng một vài vấn đề." "Vấn đề gì?" "Có thể nói cùng Văn Bối nghe một chút sao? Có lẽ Văn Bối có thể giải đáp đây." Lý Tín lập tức nói. Mạnh Tiêu nhìn Lý Tín lên mắt, cười nói: "Vương gia từng làm rộn sao?" Nụ cười này vốn là có chút khinh miệt, nhưng Lý Tín nhưng như đinh chém sắt trả lời: "Đương nhiên Ban đầu đưa đến Ti nông tự tới chiếm thành hạt lúa sau đó liền đều bị ta mang về Sở Vương phủ gây giống rồi. Tất cả đều là ta tự mình trông xuống. Mạnh Tiêu im lặng. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi sự lập hùng bởi vì chiếm thành hạt lúa mà bị phạt chuyện cũng là bởi vì lý tín mà lên. Nhưng lời tuy như thế, Mạnh Tiêu vẫn là nói, làm ruộng cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Điện hạ cần phải đối với những thứ kia hạt lúa để ý một ít, tránh cho đột nhiên lãng phí loại tốt. Chương 706, giao động. Mạnh Tiêu giọng nói, nghe ngược lại thật đối với chuyện đồng án có một loại đặc thù cảm tình ở bên trong. Lý Tín đối với cái này rất hài lòng. Dù sao cũng là nông học viện viện trưởng, nếu là đối với sản xuất nông nghiệp không có điểm nhiệt tình sao được? Bất quá, hài lòng về hài lòng, người ta tạm thời còn không có đồng ý muốn lên khoa học bộ chiếc thuyền này đây. Lý tín đạo, văn bối biết rõ, có lẽ là Lý tín thái độ đủ tốt mạnh tiêu cũng dần dần trở nên tương đối nguyện ý nói chuyện. Hắn một bên lay hoay toàn đậu lá cây, vừa nói, không nên coi thường trồng trọt ra đây chính là một môn học vấn. Lý tín nháy mắt mấy cái, đạo, biết rõ. Văn bối mở nông học viện chính là vì tụ tập khắp thiên hạ có tài học trí tuệ nhân sĩ, là dân chúng nghiên cứu chuyện đồng áng đi học hỏi. Nghiên cứu mỗi một loại cây trồng nên như thế nào gieo giống, như thế nào bồi dưỡng mới được tốt nhất thu hoạch. Trung phi hắn là tới kéo người nhập bọn, một khi trở đến cơ hội đương nhiên liền muốn giống như hậu thế những thứ kia kiên nhẫn không bỏ tiêu thụ bình thường ra sức giao hàng chính mình. Khoa học bộ. Những lời này cũng không biết là nơi nào đã động mạnh tiêu. Hắn sau khi nghe xong, lập tức ngẩng đầu nhìn lý tín lên mắt, phản phất muốn theo lý tín vẻ mặt phân biệt đây là lời thật hay là lời nói dối. Lý tín vẻ mặt thành thật cùng mạnh tiêu mắt đối mắt, không có chút nào né tránh. Người là nghiêm túc. Mạnh tiêu quỷ thần suy khiến mở miệng hỏi một câu. Thẳng thắn nói, lý tín lại nói trung mạnh lo lắng tiếng. Hắn vẫn luôn kháng cự trên triều đình lẫn nhau đấu đá cùng đấu tranh, cho là hao tổn tâm cơ ở nơi này chút ít chuyện lên còn không bằng thật tốt nghiên cứu nghiên cứu những thực vật này, ai có thể để cho mỗi mẫu đất thu nhiều thành một thạch lương thực, như vậy hắn công lao liền so với gì đó thượng thư loại hình thần tử tới đại. Chính là bởi vì ông ý nghĩ như vậy, Mạnh Tiêu năm đó chọn quan lúc mới chủ động lựa chọn Ti nông tự. Thế nhưng, tiến vào Ti nông tự về sau, hắn mới phát giác, nguyên lai Ti nông tự căn bản không phải hắn muốn chuyện như vậy, một đám tay chân không chăm chỉ ngu gốc cũng không phân biệt được người đọc sách chủ đạo bộ nông nghiệp môn, bất kể thế nào nghĩ cũng rất dễ dàng cho ra một cái kết luận, đó chính là không đáng tin cậy liên tiep nông bên trong chùa bộ quan chức đều đối với chuyện đồng áng đều ôm một loại vi diệu khinh bị thái độ làm sao có thể đem sự tình lắm tốt đây vì vậy mạnh tiêu thành tiep nông trong chùa một người duy nhất bình thường sẽ xuống mà gây giống ương giống quan chức cũng đã thành tiep nông trong chùa xương tên dị loại tại một đám không có nghề gì đạo đức trong quan viên gian lẫn vào một cái so sánh có đạo đức nghề nghiệp người chủ nghĩa lý tưởng cục diện sẽ biến thành cái dạng gì khổng phu tử từng có một cái kinh điển nhất miêu tả quân tử như nước tiểu nhân như dầu tại một đám quân tử trung gian lẫn vào một cái tiểu nhân vậy thì giống như một giọt dầu nhỏ vào trong nước đại gia bình an vô sự nước giếng không phạm nước sông Nhưng nếu là một đám tiểu nhân trung gian xâm nhập vào một cái quân tử, tự giống với dầu sôi trong nồi nhỏ vào rồi một giọt nước, kết quả tất nhiên là đùng đùng, dầu cùng gạo nước cái ngươi chết ta sống. Mã Tiêu tình huống liền cùng giọt này, nước không sai biệt lắm. Dù sao tại Ti nông tự đủ loại chịu gạt bỏ, cuối cùng cũng liền lòng như cho ngựa rồi, dự định cứ như vậy trồng chọn một chút, lan loạn đến về hưu cáo lao là được. Không nghĩ tới hôm nay, hắn vậy mà có thể theo Sở Vương trong miệng nghe được phải nghiên cứu chuyện đồng áng học vẫn như vậy nói, tâm tình của hắn không khỏi có chút ba động. Người luôn là khát vọng được đến đồng ý lại cô tịch cùng độc lập độc hành người, đang cảm thụ đến bị cộng hưởng thời điểm cũng sẽ có chút ít cảm động. Lý Tín nhìn ra được Mạnh Tiêu nghi ngờ, Vân Đạm Phong Khinh gật gật đầu. Đạo, đương nhiên. Dân Dĩ Thực Vi Thiên, chuyện Đông Áng là trọng yếu như vậy họ vấn, làm sao có thể không có một cái cơ cấu đặc biệt nghiên cứu đây? Mạnh Tiêu không có nói tiếp, mà là lại cúi đầu đi xem đoàn đội rồi. Lý Tín biết rõ, Mạnh lo lắng đã có chút ít dao động. Trương 707, hiện ra ở tính. Mạnh Tiêu đương nhiên không có khả năng nhẹ tin Lý Tín nói chuyện. Thế nhưng, hắn Tâm đã dần dần thiên hướng về tin tưởng Lý Tín bên kia, bởi vì hắn đã ý thức được một cái rất rõ ràng sự thật, Lý Tín lừa hắn không có bất kỳ chỗ tốt vừa đến hắn không thuộc về trên triều đình bất kỳ một cổ thế lực nào, bất kể phải đối phó người nào, hắn đều không lấy sức nổi nhi. thứ hai hắn cũng không thể cho Lý Tín mang đến chỗ tốt gì. nhắc tới chỉ sợ hắn liền làm dê thế tội hoặc là gánh trách nhiệm gì đó, sợ rằng đều có điểm không đủ phân lượng. nghĩ như thế, Lý Tín căn bản cũng không khả năng vì gì đó chính trị con mắt cố ý đi một chuyến ti nông tự tới tìm hắn, còn biên tập ra cái này gì đó nông học viện loại hình nói mỏ tới lừa dối hắn. như vậy nói cách khác, cái này cái gọi là nông học viện là thực sự. Mai dùng lòng bàn tay vớt vẹo bản đậu phi lá, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tín không gấp thúc giục. Hắn biết rõ lúc này thúc dục người khác chỉ có thể đưa đến hiệu quả ngược, tốt nhất vẫn là nói chút ít không quan trọng sự tình, thư giãn một hồi bầu không khí là tốt rồi. Dù sao kéo người nhập bọn chuyện này cũng không nhất thời vội vã. Cho nên, Mạnh đại nhân tại sao phải ở chỗ này loại nhiều như vậy hoàn đậu đây? Lý Tín cười hỏi, ngươi đến hiện tại cũng không nói ngươi muốn hiểu rõ là vấn đề gì đây. Mạnh Tiêu đối với Lý Tín thái độ hiển nhiên so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hắn đạo, "Nhung, cũng chính là ngươi nói hoàn đậu, bọn họ kết xuất tới hạt đậu có đại, có tiểu. Ta muốn bổ dưỡng ra một loại chỉ kết đậu lành viên hoàn đậu, cho nên đem đậu lành viên hoàn đậu hoa phấn" Lý Tín trầm mặc nghe mạnh tiêu miêu tả, ánh mắt nhưng càng nghe càng khiếp sợ. Mẫu thân, đây không phải là lai giống thí nghiệm sao? Đem đậu nành viên đoàn đậu hoa phấn trao tặng tiểu đậu viên đoàn đậu, kết quả mọc ra đều là đậu nành viên. Lại đem này một nhóm đậu nành viên đoàn đậu mầm mống trồng xuống, tùy ý truyền phấn, kết ra quả từ đại lại vừa là có kết đậu nành viên có kết tiểu đậu viên. Nếu như đem trường hạt đậu cái hình dáng này đổi thành cao thân cây cùng thấp thân cây, không phải là tiêu chuẩn mện cố sự sao? Lại nói, trước mắt người đàn ông trung niên này thật kêu mệnh tiêu, mà không phải mện đèo sao? Lý Tín trầm mặc trong lòng suy nghĩ miên man trong đầu không ngừng hiện ra một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc hình tượng đương nhiên hắn lý trí nói cho hắn biết mạnh tiêu chính là mạnh tiêu tuyệt đối không phải mẹ đẻo cho nên ta cho là có lẽ đầu nành viên che giấu tiểu đầu viên biểu hiện mạnh tiêu đem chính mình phỏng đoán đơn giản miêu tả một lần hắn cũng không biết hắn nói tới tại lý tín nghe tới tuyệt đối đã qua đủ đến hiện tính tính trạng cùng ẩn tính tính trạng hai cái này mấu chốt khái niệm ngưỡng cửa một cái môn học thành lập cơ sở chính là khái niệm liễu lấy vật lý học tiêu chuẩn phân định rồi lược cái khái niệm này vì vậy hắn thành kinh điển cơ học nền tảng người mẹ đẻo làm ra rồi tính trạng hiện ra ẩn tính chia lìa cùng tự do tổ hợp chờ một chút khái niệm vì vậy thành thế giới công nhận di truyền học cha nha không ít nhất ở trước mắt cái thời không này di truyền học cha có thể phải đổi người rồi Mạnh tiêu dùng hết khả năng thông tục luôn ngựa hướng lý tín giải thích hắn tại nghiên cứu đồ vật nhưng phát giác lý tín vẫn không có nói chuyện còn tưởng rằng lý tín đối với cái này không có hứng thú không khỏi trong lòng có chút thất vọng hắn vốn đang cho là muốn thành lập nông học viện lý tín sẽ là một cái đối với những thứ này cảm thấy hứng thú người cho nên mới nguyện ý nói nhiều như vậy ta già rồi miệng tương đối vỡ cầm những thứ này buồn chán đổ vật phiền nhiễu điện hạ để cho điện hạ không nhịn được chứ. Mạnh Tiêu chắp tay nói, "Còn xin điện hạ thứ tội." Chương 708, biên cố sự. Lý Tín lập tức cảm giác được Mạnh Tiêu tại trong thái độ biến chuyển, liền vội vàng khoát tay nói, "Không không không, ta cũng không có cảm thấy sốt ruột, chỉ là Mạnh đại nhân những lời này để cho ta nghĩ tới một ít chuyện cũ, cho nên mới có chút thất thần." Mạnh Tiêu minh hiện ra không phải quá tin tưởng giải thích như vậy, khẽ gật đầu, liền truy hỏi ý tứ cũng không có, nếu lời không hợp ý, nửa câu đều ngại nhiều, vẫn là vội vàng liên lặng đi. Lý Tín không thể làm gì khác hơn là cười khổ tự mình nói, "Ta khi còn bé từng gặp được một cái sắp chết đói dâu bạc lao ra ra, ta cho hắn một ít ăn." để báo đáp lại, hắn méo phệ đưa ta một quyển sách. Mạnh Tiêu hơi hơi nhũ mày, lời này nghe cũng quá giả đi. Không dối gạt mạnh đại nhân nói, mới vừa rồi ngươi nói chuyện, theo trong sách một ít lời rất tương tự. Lý Tín đạo, Mạnh Tiêu không mặn không nhạt nói, có thể cùng cổ nhân ám hợp, thật đúng là hạ quan vinh hạnh. Trong quyển sách này nói, thế gian sinh linh lớn lên thành hình dáng ra sao, đều là do gen quyết định. Lý Tín trầm giai nói, hạt lúa trồng xuống về sau, mọc ra vẫn là hạt lúa, người chỉ có thể sinh ra người, những thứ này đều là gen tại từ nơi sâu xa không chế. Mạnh Tiêu bán tín bán nghi nghe, vì vậy và tiếp theo sắp tới trong vòng một canh giờ, Lý Tín đem trong bụng về điểm kia không có vượt qua học sinh trung học đệ nhị cấp vật học phạm dự định di chuyển học kiến thức toàn móc ra. Đương nhiên, hắn cũng suy tính mạnh tiêu năng lực tiếp nhận, chủ yếu đều lấy bản đồ coi như tiền lệ, giới thiệu sơ lược tính trạng hiện ra ẩn tính, gen hiện ra ẩn tính cùng với di chuyển trong quá trình gen chế liệt hiện tượng chờ một chút. Mạnh tiêu ngay từ đầu vẫn chỉ là hư cho là rắn mà đối phó, sau đó nhưng càng nghe càng nghiêm túc. Thiên Ngai nhỏ xíu nói vút vút vút. Tỉ sở. Cơm. Liên quan tới hiện tính cùng ẩn tính sự tình. Hắn vốn đang chỉ là có chút bước đầu tưởng tượng, không nghĩ đến nghe Lý Tín vừa nói như vậy về sau, hắn liền đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác, rất nhiều muốn cao hô thì ra là như vậy xung động. Gen hai chữ nghe giống như là Lý Tín bịa chuyện, thế nhưng thông tin nghe tới về sau, Mạnh Tiêu lại không thể không nói, xác thực phải dùng gen tài năng giải thích chuỗi này hiện tượng, thậm chí liền hắn rằng có lâu như vậy đậu nành viên cùng tiểu đậu viên này đối hình dáng, nếu như từ Lý Tín nói gen góc độ đi tìm hiểu, vậy liền lại không quá minh bạch. Chắc hẳn ban đầu điện hạ đụng phải vị lão nhân kia nhất định là một vị kinh thế chí giả, nếu không tuyệt đối không thể tổng kết ra như vậy học vấn. Mạnh Tiêu cảm khái nói, Lý Tín lúng túng cười một tiếng, tùy ý phụ hòa hai tiếng, cũng không thể thật nói cho Mạnh Tiêu. Căn bản là không, có gì đó lao đầu dâu bạc chứ? Nếu như gắng phải nói có lời, vậy cũng chỉ có thể là cảm tạ năm đó sinh vật lao sư giảng bài coi như thú vị, để cho Lý Tín khắc sâu ấn tượng, cho tới đều trọng sinh đến đại đường rồi còn nhớ. Mạnh Tiêu do dự một chút, đạo, điện hạ, hạ quan, có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng điện hạ. Lý Tín vừa nhìn Mạnh Tiêu vẻ mặt này, cũng biết hắn yêu cầu quá đáng là cái gì, hơn phân nửa là muốn mượn này bản trong truyền thuyết đến từ thần bí lao đầu dâu bạc tuyệt quyển bí tịch đi. Quyển sách kia đã thất lạc. Lý Tín tiếp nối nói. Mạnh Tiêu sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc, còn kém đấm đấm lực chân rồi. Thẳng thắn nói, nếu như không là Lý Tín thân phận vô cùng tôn quý, hắn đều giống như nhéo Lý Tín cổ áo chất vấn một chút, bực này tuyệt thế bản đơn lẻ, làm sao có thể không chép hắn mấy trăm quyển thu đây. Dễ dàng như vậy liền vứt bỏ. Lý Tín thấy vậy, cười một tiếng, đạo, bất quá không liên quan. Đương thời ta cảm giác được quyển sách này phi thường thú vị, cho nên nhìn rất nhiều lần, nội dung đều nhớ, ngày khác mặc tả một phần giao cho mạnh đại nhân chính là. Mạnh Tiêu vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, hạ quan bái tạ vương gia. Chương 709, Thịnh thế hy vọng. Lý Tín rõ ràng có thể cảm thấy được mạnh tiêu đối với hắn thái độ đã theo trước hoàn toàn bất động. Thấy Hỏa Hầu đã không sai biệt lắm, hắn liền lần nữa mở miệng nói, bất quá thẳng thắn nói, mạnh đại nhân cũng không cần đối với quyển sách này kỳ vọng quá cao tương đối khá. "Vì sao?" Mạnh Tiêu Kỳ quái hỏi. Lý Tín cười khổ lắc đầu nói, "Vị lão nhân kia cho ta lưu lại quyển sách kia bên trong tuyệt đại đa số cũng chỉ là đôi câu vài lời, không được hệ thống. Cũng tỉ như lặp đi lặp lại xuất hiện gen hai chữ, hắn từ đầu đến cuối cũng không có nói qua vật này bản chất là cái gì. Muốn khám phá sinh linh sự ảo diệu, sợ rằng còn cần càng nhiều nghiên cứu mới được." Mai Tiêu vốn là không biết Lý Tín muốn nói cái gì, nghe xong lời này về sau mới một bộ lơ đến dáng vẻ đạo, cái này lại như thế nào? Học vấn tinh tiến vốn là một đời lại một đời người cố gắng kết quả, vị Tiêu Lão tiền bối có khả năng nói lên như vậy tư tưởng, đã là là hậu người tiết kiệm được rất nhiều khí lực, chẳng lẽ muốn hắn trực tiếp đem thiên địa trí lý đều nói cùng bọn ta? Lý Tín một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ đạo, thật ra vạn bối cũng nghĩ như vậy, cho nên ta hết sức thúc đẩy khoa học bộ thành lập cũng là hy vọng mượn triều đình lực lượng tiếp tục nghiên cứu những thứ này học vấn, tạo phúc đại đường. Mai lúc này mới ý thức được Lý Tín muốn biểu đạt ý tứ. Phát giác chính mình rơi vào luân ngự trong bẫy dập, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người quỷ dị mà trầm mặc một hồi. Sở Vương điện hạ, ta có một cái vấn đề. Mạnh Tiêu hỏi, ta trước đó vài ngày nghe nói, ngươi đem người lấy được trên trời, là thực sự sao? Lý Tín tơi hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tiêu không trả lời. 52 tiểu thuyết Vđút Vđút Vđút. 52Z. Cờ cờ. Xét thực, hắn ngay từ đầu tương đương tiên định cho là Lý Tín nhất định là làm gì đó trướng nhãn pháp loại hình, mới lựa gạt nhiều người như vậy. Thế nhưng, bây giờ nghe hắn nói qua này cơ nhân học nói sau đó, Hắn liền có chút ít mê hoặc. Theo mới vừa rồi cùng Lý Tín như vậy một phen qua đối thoại, hắn không dám nói chính mình có biết bao hiểu Lý Tín, nhưng ít ra không cảm thấy người trẻ tuổi này sẽ là một lựa gạt đủ loại quan lại thậm chí còn bệ hạ người. Hơn nữa, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ một chuyện, vậy hạ cùng triều đỉnh quân thần, thật là dễ dàng như vậy bị lừa gạt sao? Chính là bởi vì bắt đầu cảm thấy có lẽ người thật có thể mượn lực lượng nào đó bay lên, Mạnh Tiêu mới có thể không nhịn được mở miệng hướng Lý Tín hỏi dò. Lý Tín cuối cùng vẫn gật đầu, "Đạo, là thực sự. Thật ra muốn bay lên cũng không khó." Vừa nói, hắn đơn giản hướng Mạnh Tiêu nói một chút phụ lục nóng nợ lạnh co chờ một chút nguyên lý những thứ này đơn giản vật lý nguyên lý mạnh tiêu bình thường là có thể quan sát được cho nên hắn lý giải lên thậm chí so với cơ nhân học nói dễ dàng hơn sở vương điện hạ học cứu thiên nhân hạ quan bội phủ mạnh tiêu một lần nữa chắp tay hành lễ lần này hắn là vui lòng phục tùng lý tín dừng dừng khoát tay một cái đạo học vấn có đường vĩnh viễn không có điểm dừng người nào cũng không khả năng thông hiểu thế gian sở hữu chân lý cho nên nói biện pháp tốt nhất chính là thành lập được một bộ có thể không ngừng khai thác chân lý hệ thống hơn nữa đưa nó truyền thừa tiếp đây cũng là khoa học bộ dự tính ban đầu vừa nói Hắn cười nói, lớn mật tưởng tượng một hồi, nếu như sau này chúng ta hoặc là chúng ta hậu nhân, bọn họ nắm giữ gen bí ẩn, muốn cho lúa nước lớn lên ở nơi nào, hắn liền lớn lên ở nơi nào, muốn cho tiểu mạch kết bao lớn lúa mạch đông, hắn liền kết bao lớn lúa mạch đông. Thiên hạ kia liền thật là lại không đói cận chi lo. Ta đại đường cũng có thể coi như là chân chính bước vào thịnh thế rồi." Mạnh Tiêu Cảm khái nói. "Chương 710, cái kế tiếp viên trưởng. Cho nên, thêm vào nông học viện đi." Lý Tín cười nói, cái này học viện chính là vì cái mục tiêu này mà thiết lập. "Nhieu ăn một miếng, liền có thể sống lâu một người, công đức vô lượng tuyệt tốt." "Bất quá, ta phải nói thật, lấy ta ngươi hai người số tuổi thọ đến xem, sinh thời chỉ sợ là không thấy được những thứ này." Mạnh Tiêu sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu một cái, cuối cùng nói, "Nhờ trung thư lệnh đại nhân tiến cử, cũng cảm tạ Sở Vương điện hạ thương yêu. Cái này nông học viện viện trưởng, ta làm." Lý Tín lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Lần tới nhớ kỹ đem trọng yếu nội dung nói tại phía trước nhất. Ta xem ngươi như vậy lắc đầu, còn tưởng rằng ngươi chính là cố chấp mà không chịu đáp ứng ta đây. Uổng phí ta nhiều như vậy nước miếng." Mạnh Tiêu bật cười. "Được rồi, vậy thì thu thập một chút đi." mạnh đại nhân, khắc dày vò này một ít toàn đầu rồi. lý tín vuốt một cái trên người cho bụi, đạo, đi về nghỉ mấy ngày liền chuẩn bị nhậm chức. chúng ta muốn làm nhưng là đại sự. đang khi nói chuyện, hắn xoay người đi ra ngoài, không có nhiều lưu. mạnh tiêu nháy mắt một cái, nhìn lý tín bóng lưng không khỏi sinh ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mê muội cảm, như thế thời gian uống cạn chun trà hãy cùng biến thành một người khác giống nhau. mới vừa rồi còn là lo nước thương dân thanh niên tốt, như thế trong lúc bất chợt liền cài nõng giống như cái quần là áo lụa giống nhau. hắn không khỏi có chút lo lắng, tiếp theo như vậy một tên la lụt, sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? bất quá. Lo Âu về Lo Âu, hắn cũng không có đường quay về có thể đi. Khác không nói, dù là chỉ là vì Lý Tín chỗ hứa hẹn quyển sách kia, kia bản ghi lại cơ nhân học kể chuyện cổ tích, hắn Mạnh Tiêu cũng không khả năng hiện tại đổi ý nói không làm nông học viện viện trưởng, đúng lý Tín xác thực chưa nói qua nhất định phải Mạnh Tiêu làm nông học viện viện trưởng mới cho hắn quyển sách này loại hình mà nói, thế nhưng, nếu như hắn hiện tại đổi ý, ngươi đoán Lý Tín có thể hay không ngoan ngoãn đem sách âm thầm một lần cho hắn. Ô kìa, hôm nay quà nóng á, không muốn viết giá ngày khác đi. Ừ nhé, hôm nay thai âm á, nhất đậu, không viết ra được tới. Ngày khác đi. Dù sao hậu thế những thứ kia kéo bản thảo nhà văn có bao nhiêu lý do, Lý Tín là có thể biên tập ra bao nhiêu lý do. Trừ lần đó ra, mạnh tiêu viên kia yên lặng đã lâu tầm cũng xác thực bởi vì Lý Tín chỗ miêu tả kia một phen tốt đẹp cảnh tượng mà một lần nữa có ba động. Hắn năm nay cũng mau 40 tuổi rồi. Núp ở này Ti Nông tự lại có mấy ngày thanh nhàn ngày sống dễ chịu đây, quay đầu lại biến thành một không có tiếng tăm gì đất vàng. Chẳng lẽ chính là hắn muốn nhân sinh kết cục sao? Đại Đường khoa học bộ nông học viện đệ nhất đảm nhận viện trưởng. Mạnh tiêu trong lòng thầm nủ một lần, không khỏi đem lưng thẳng tắp mấy phần. Lý Tín rời đi Ti Nông tự trở về sở vương vụ đem mạnh tiêu tên thêm đến khoa học bộ hoạch định ở trong. Lý Công nông y tứ đại bộ môn, Lý học viện cùng nông học viện coi như là quyết định, còn lại chính là học viện công nghiệp cùng trường y khoa. Trần Tân Hằng bên kia tự không cần phải nói, Lý Tín đã sớm nâng trần đấu lan đi theo Trần Tân Hằng thiếu lại. Chắc hẳn sẽ không có khó khăn gì, bởi vì Lý Tín biết rõ, Trần Tân Hằng người này cũng là một thích ly kinh phản đạo. Mặc dù hắn không thích làm quan, nhưng nếu là tiếp cận một tiếp cận khoa học bộ loại này trước đó chưa từng có mới lạ náo nhiệt, hắn nhưng 100% sẽ không cự tuyệt. Như vậy, cuối cùng yêu cầu đã định chính là trường y khoa rồi mặc dù nói hứa kinh thần cái kia easy hơn nửa sẽ không cự tuyệt tốt như vậy chuyện nhưng Lý Tín vẫn là quyết định tự mình đi nhìn một lần người trẻ tuổi này nghe một chút hắn ý tưởng vì vậy Lý Tín ngày thứ hai liền đi Thái Y Sở tìm hứa kinh thần chương 711, Thái Y Sở nhắc tới Lý Tín còn xưa nay chưa từng tới bao giờ Thái Y Sở con nha trước khi tới hắn luôn cảm thấy có lẽ cùng hậu thế bệnh viện khác biệt không lớn bất quá sau khi xem tận mắt hắn mới phát giác khác biệt lớn đi rồi dù sao không có gì phòng phát số hoặc là phòng mạnh loại hình địa phương trên nguyên tắc ngược lại cùng còn lại như là hậu bộ công bộ loại hình bình thường quan nha khác biệt không lớn nếu như không phải cửa treo đại đại thái y sở bản hiệu, Lý Tín thật sẽ hoài nghi mình có phải hay không đi lộ chỗ. Kỳ quái thì kỳ quái, nghĩ lại, Lý Tín cũng ít nhiều có thể hiểu được. Đầu năm nay thầy thuốc lại không giống hậu thế như vậy phải cái này thiết bị, cái kia kiểm tra, xem bệnh chương trình cực độ giản hóa, trên căn bản chỉ cần thầy thuốc cộng thêm giấy bút là được. Vì vậy, cái gọi là thái y sở chỉ cần tụ tập một đám thái y nhân tiện lại bị một cái dược liệu kho là được, dư thừa chức năng bộ môn căn bản là không có cần thiết. Lý Tín một bên tham quan, một bên hướng thái y sở đi vào trong. đương nhiên, thái y sở vốn là không thể tùy tiện vào đi nhưng hắn hôm nay cố ý xuyên sáng loáng áo mãng bào màu tím cũng không có cái nào không mở mắt đi lên cả đường thậm chí còn có thái y cho là hắn thân thể không thoải mái chủ động đi lên coi bệnh Lý Tín từ chối khéo đối phương hảo ý hỏi rõ hứa kính thần chỗ ở sau đó liền tiếp tục vào trong đi hứa kính thần vốn là thái y sở bên trong tương đối nổi danh thầy thuốc trẻ tuổi cũng chịu thượng cấp coi trọng từ lúc thành Lý Tín học trò sau đó liền bình thường chịu thái y sở bên trong người gạt bỏ mỗi người đều nói hắn định nọ gì đó đương nhiên đây là mới bắt đầu tình huống theo sau đó Lý Tín dần dần ở trong triệu bộc lộ tài năng hứa kính thần tại thái y sở đãi nộ cũng làm mỗi tình hình dũ lên Lý Tín theo vừa mới cái kia thái y trong miệng nghe nói, Hứa Kính Thần hiện tại thậm chí đã có chính mình phòng làm việc riêng, còn có hai cái trợ thủ trợ giúp hắn cùng nhau tiến hành nghiên cứu, nghe cũng rất lợi hại dáng vẻ. Bảy rẽ tám rẽ sau đó, rốt cuộc đã tới Hứa Kính Thần phòng làm việc bên ngoài. Lý Tín đang định gõ cửa, lại nghe thấy bên trong người nói, thử nhiều như vậy biện pháp, căn bản là không có một cái có thể được. Nghe tựa hồ tâm tình rất phiền não. Lý Tín cười lắc đầu một cái. Thú tụng sách nhỏ vế lút vế lút vế lút. Xo Cơ su. Cơm. Nhìn đến người khác bị làm việc hành hạ đến nhanh điên mất, thật sự là làm người ta vui thích. Hắn tự tay gõ cửa một cái cũng không người nào để ý đến hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là lại gõ một lần. Lần này, cuối cùng có người tới đem cửa kéo ra. Mở cửa cũng không phải là Hứa Kính Thần, mà là một cái mi thanh mục tú thiếu niên. Đối phương vốn là tựa hồ có chút nổi giận đùng đùng, nhưng nhìn đến Lý Tín này, một thân áo mãng bảo màu tím, liền đem trong miệng vốn là thiếu chút nữa thì muốn bật thốt lên mà nói nuốt trở vào. "A túối, thế nào? Là ai ạ?" Hứa Kính Thần thanh âm ở trong phòng văng lên. Lý Tín cười nói, "Là ta." Bên trong trầm mặc một hồi, sau đó liền truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Hứa Kính Thần thật nhanh đi tới cửa, vui mừng nói, điện hạ, sao ngươi lại tới đây? có chút việc muốn tìm ngươi. Lý Tín nói, mau vào mau vào. Hứa Kính Thần liền tranh thủ Lý Tín nên vào trong nhà, vốn định tìm một chỗ để cho Lý Tín ngồi xuống, lại phát hiện trong phòng khắp nơi đều là ném loạn chai chai lọ lọ, ngay cả một đặt chân địa phương đều không tốt tìm. Hứa Kính Thần lúng túng cười một tiếng, Lý Tín khoát tay một cái, đạo, không sao không sao, ta biết ngươi tính tình. Hứa Kính Thần xoa xoa tay, hỏi, điện hạ vì chuyện gì tìm ta? chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định làm theo. chương bảy càng tốt người chọn. vì vậy. Lý Tín liền đem khoa học bộ cùng trường y khoa sự tình nói một phen. Hứa Kính Thần bừng tỉnh đại ngộ đạo, trả trách ta mấy ngày trước đây luôn là nghe nói gì đó khoa học bộ khoa học bộ, nguyên lai là điện hạ mân mê ra bộ môn mới. Lý Tín gật gật đầu, đạo, trường y khoa bây giờ còn thiếu một cái viện trưởng. Ta nhớ ngươi tốt xấu cũng hướng ta học qua một ít phương diện khoa học đồ vật, vừa vẫn rất thích hợp vị trí này, cho nên liền muốn tới mời ngươi làm viện trưởng này. Đến lúc đó khoa học bộ kinh phí đi xuống, đối với ngươi nghiên cứu cũng càng có lợi. Hứa Kính Thần nghe vậy cười nói, điện hạ thật là tới đúng dịp. gì đó? Lý Tín hỏi, trường y khoa viện trưởng vị trí này ta sợ rằng còn có chút không đủ phân lượng, không thể phục chúng, cho nên không thể đáp ứng điện hạ. Thế nhưng, ta lại có một cái càng tốt người chọn có thể đề cử cho ngươi." Hứa Kính Thần thần bị nói. Lý Tín Kỳ quái hỏi, "Người nào?" "Ân sư ta." Hứa Kính Thần trả lời. Lý Tín Trừng mắt nhìn. Hắn cũng là Hứa Kính Thần sư phụ, bất quá giờ phút này ngửa cảnh xuống, hắn như thế cũng sẽ không ngu đến mức cảm thấy Hứa Kính Thần trong miệng ân sư là đang nói hắn. Phải biết, Hứa Kính Thần cùng Long Truyền tự đạo tín hòa thượng giống nhau, đều là dược vương tôn tư mà học trò. Không ra ngoài dự liệu mà nói, Hứa Kính Thần theo như lời chắc là tôn tư mà tự mình đây chính là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Cổ đại danh y bên trong sưng tên bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe chuyên gia, còn viết bản truyền lưu thiên cổ thiên kim yếu phương, cho đến hậu thế vẫn là trung ý học bọn học sinh cần thiết danh thiên. Nếu là thật từ tôn tư mạc tới đảm nhiệm trường y khoa viện trưởng mà nói, kia cấp bậc nhưng là khác rồi. Tiêu giống với hậu thế làm cái gì đại học, bất kể này đại học thực lực như thế nào, nếu như có thể mời tới đủ trọng lượng cấp chuyên gia đảm nhiệm hiệu trưởng hoặc là viện trưởng, như vậy trường học cấp bậc sẽ lên cao, cũng càng dễ dàng được người coi trọng. Khoa học bộ trường y khoa cũng là giống như, tôn lão thần tiên, bây giờ đang ở trường an. Lý Tín lại hỏi một lần. Đúng. Thừa kính thần gật gật đầu, cười nói, ân sư ta từ trước đến giờ thích vân du tứ hải. Hồi trước mới vừa trở về Trường An. Cho nên ta mới nói điện hạ tới được đúng dịp. Nghe tôn tư mạc này đại lão ngay tại Trường An, Lý Tín cũng không cuống cuồng đi tìm đối phương, mà là vớt cảm nói, bất quá. Tôn lão thần tiên ngược lại chưa chắc sẽ đáp ứng ta thỉnh cầu A. Lý Tín dĩ nhiên là chưa thấy qua tôn tư mạc. Thế nhưng hắn đã từng xem qua liên quan tới tôn tư mạc lịch sử ghi lại. Nghe nói Lý Thế Dân đã từng nhiều lần muốn phong Tôn Tư Mạc làm quan, nhưng hắn vẫn sống chết không đồng ý, vẫn là phải tại ở nông thôn cho dân chúng xem bệnh, chỉ đem chính mình đại đệ tử Lưu Thần uy tiến cử vào triều, khiến hắn làm thái y. Mặc dù không biết cái thời không này Tôn Tư Mạc sẽ là dạng gì người, nhưng luôn cảm thấy hẳn là không kém nhiều lắm mới được. Hứa Kính Thần biết rõ lý Tín lo hô, hắn cười nói, nếu như là người khác đi cầu lão sư, lão sư xác thực sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là điện hạ đi mời, hắn ngược lại không nhất định sẽ từ tuyệt. Ồ, Lý Tín Kỳ quải nói, tại sao nói như vậy? Thửa Kính Thần đạo, ấn sư lần này trở về về sau Ta trước tiên phải đi bái kiến hắn, với hắn trò chuyện một ít gần đây sự tình. Ân sư đối với ta bái điện hạ vì sư sự tình có chút hứng thú, liền hỏi lên ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đem điện hạ cho ta nói qua vi sinh vật học thuyết đối với ân sư nói một lần. Ân sư cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây cũng là hắn ở lại trường An không có đi nguyên nhân, bảo là muốn thật tốt nghiên cứu một chút lần này học thuyết, nói không chừng sau này có thể tạo phúc ngàn vạn người mắc bệnh. Lý Tín cười lắc đầu một cái, không nghĩ đến còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Chương 713, Đông Tây lưu biệt. Cho nên nói, nếu đúng như là điện hạ đi mời Ẩn sư mà nói, Tận sư nói không chừng sẽ bởi vì đối với vi sinh vật hứng thú mà đáp ứng ngươi. Hứa kính thần cười nói, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo điện hạ trong miệng cậy ra càng nhiều kiến thức y học. Lý tín cười khổ nói, ta nào có cái gì y học lý luận có thể bị cậy, chẳng qua chỉ là biết một ít đường ngang ngõ ta thôi. Nếu như tôn lão thần tiên muốn biết, dù là hắn không muốn làm trường y khoa dài, ta cũng có thể không giữ lại chút nào nói cho hắn biết. Sở vương điện hạ cao nghĩa, hứa kính thần chắp tay hành lễ. Lý tín khoát tay một cái, đạo, như vậy tôn lão thần tiên bây giờ ở tại nơi nào? Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tiểu đi tìm hắn. Hứa kính thần quay đầu nhìn liếc mắt chính mình những thứ kia nghiên cứu nhấc đầu nhướng mày sau đó chuyển hướng Lý tín đạo Vãn sinh vẫn là theo điện hạ cùng đi chứ Vừa vẫn cũng thở phào gần đây những thứ này nghiên cứu thật sự không quá thuận Lý tín nghe này cay đắng nửa khí không khỏi nhớ lại kiếp trước mấy cái bị nghiên cứu khoa học làm việc hành hạ đến thương tích đầy mình nghiên cứu sinh sư hình nhất thời cười ha ha lấy vỗ một cái Hứa kính thần bả vai đạo nghiên cứu khoa học làm việc không có thuận buồn xuôi gió chỉ có thể nhiều lần thất bại mà thôi Hứa kính thần cười khổ gật đầu đạo học cho biết nói xong hắn chuyển hướng mới vừa rồi mở cửa người tuổi trẻ kia đạo a suối Ta theo sở vương điện hạ đi ra ngoài một chuyến, Người đem số liệu ghi chép một hồi, sau đó đem nhà quét dọn quét dọn. Ta muộn giờ trở lại. Một mực ngoan ngoãn đứng ở một bên A suối gật gật đầu. Đạo, ừ. Lý Tín cùng Hứa Kính Thần rời đi Thái Uy sở, ngồi lên xe ngựa đi đến Trường An Tây Nai. Thành Trường An toàn thể cách cục như cờ bàn, Phương Thị giải rác rất nhanh ngắn. Đại Thể tới nói, phía đông có thể so với phía tây phồn hoa một ít. Liên lấy nổi danh nhất Đông Tây lượng thị tới nói, Đông thị tất cả đều là chút ít tiểu lầu, tơ lụa trang, thanh lâu trở một chút cao tiêu phí nơi, mà Tây thị chính là đủ loại nông sản phẩm vụ, tay nhỏ công sản phẩm nơi tập kết hàng. Từ nơi này cũng có thể thấy được, phía đông so với phía tây phát đạt một ít. Trên thực tế, trường an khu dân nghèo cũng phần lớn giải rác tại phía tây. Lý Tín không biết loại này giải rác là thế nào tạo thành, bất quá đối với Tôn Tư Mạc lựa chọn ở tại Tây Nhai lý do lại có mấy phần suy đoán. Quả nhiên, đến Tôn Tư Mạc trụ sở bên ngoài, Lý Tín cùng Hứa Kính Thần hai người vừa xuống xe liền thấy rất nhiều mặc lấy quần áo vải thô người nghèo xếp hàng tại ngoài nhà trọ. Hứa Kính Thần giải thích, gia sư đến mỗi một cái địa phương cũng sẽ cho người nghèo khám bệnh miễn phí, cũng coi là hắn một cái thói quen rồi. Lý Tín gật gật đầu, lão, Tôn tiên sinh lòng có nhân đức, chân chính chính là thầy thuốc làm gió hứa kính thần đồng ý nói học sinh cũng còn nhiều hơn nhiều hướng hắn học tập lý tín cười một tiếng đạo đi thôi chúng ta vào xem một chút hút. hai người về phía trước muốn đi vào lại bị cạnh cửa một cái đạo đồng ăn mặc đồng tử ngăn lại ôi chào ôi chào ôi chào các ngươi như thế không xếp hàng đây đạo đồng đạo chen ngang mà nói sư phụ thì sẽ không cho các ngươi xem bệnh lý tín đạo ta không phải đến khám bệnh ta chỉ là có chuyện tìm tôn lão thần tiên thương lượng đạo đồng nhìn lý tín mặc lấy hoa lệ trong lòng có chút lờ mờ nhưng vẫn là chưa tin hắn đạo tới nơi này người đều nói là có chuyện muốn tìm sư phụ dù sao Không có thể cho các người chen ngang đi vào. Lý Tín bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lập đi lặp lại giải thích. May ở nơi này tiểu đạo đồng mặc dù vào ba, nhưng cuối cùng không có chết như vậy đầu góc, cuối cùng vẫn là tin Lý Tín cùng Hứa Kính Thần mà nói, để cho hai người tiến vào trước rồi sẽ nhỏ. Chương 714, Tôn Tư Mạc. Trăm ngàn cây đắng mà vào sân, Lý Tín không nhịn được trêu ghẹo Hứa Kính Thần đạo, "Ngươi thật là Tôn lão thần tiên đệ tử sao? Như thế hắn đạo đồng cũng không nhận ra ngươi." Hứa Kính Thần cười khổ nói, "Ta cùng với lão sư đều nhiều hơn lâu không gặp mặt." Cũng liền mấy ngày trước hắn trở lại trường án mới thấy một lần. Làm sao có thể nhận biết Sở Hữu Đạo Đồng? Dù là nguyên lai nhận biết ta đạo đồng, bây giờ không nhận ra ta cũng bình thường. Lý Tín trên dưới quan sát Hứa Kính Thần một phen, xác thực, bởi vì suốt ngày buồn bực trong phòng làm nghiên cứu khoa học, cùng với nghiên cứu khoa học một không thuận sẽ tâm tình buồn rầu tiến tới đưa đến rượu trẻ ăn uống quá độ quan hệ, Hứa Kính Thần đã so với ban đầu suốt mập một vòng. Cùng hắn không quá quen người quen bây giờ gặp mặt không nhận ra hắn cũng bình thường. Ai, năm đó Hứa Kính Thần nhưng là cái tương đương anh tuấn bơ tiểu sinh đây, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy bên trong thì trở thành rầu mỡ lại thúc. Thật là nhân gian thảm kịch. Lý Tín nghĩ tới đây, Lặng lẽ quyết định đem chính mình mỗi ngày nhất định luyện hít đất, thâm tuồn các thêm 50. Đương nhiên, Lý Tín cũng biết Hứa Kính Thần bản thân cũng không thèm để ý gì đó vóc người vấn đề. Thứ nhất là đại đường thời điểm thẩm mỹ sẽ không thích gây yếu, thứ hai chính là Hứa Kính Thần say mê ở y học nghiên cứu, căn bản không quan tâm gì đó vóc người vấn đề. Hai người tới một gian phòng ốc. Tôn Tư Mạc chính ngồi ở bên trong làm cho người ta bất mạch. Mặc dù chung quanh chờ cùng vây xem rất nhiều người, nhưng hắn trên mặt biểu hiện vẫn rất ôn hòa trầm ổn, gọi người vừa nhìn liền an tâm. Hứa Kính Thần đạo: "Sư phụ coi trọng nhất chữa trị bệnh nhân. Nếu như chúng ta như vậy đi vào, mấy giây hắn xem bệnh cho bệnh nhân." hai người chúng ta hơn nửa phải bị mắng. Lý Tín trầm rãi gật gật đầu, hắn không phải cái loại này, dự vào thân phận mình liền muốn làm gì thì làm người. Chúng chi đối phương lại đúng là cái đáng giá tôn trọng thầy thuốc, đang ở làm đáng giá tôn trọng sự tình. Hai người thảo luận một chút, bất động thanh sắc lại đi ra ngoài, tự gần tìm một quán trà ngồi xuống uống trà, theo sau giờ ngọ một người uống được chạm vào tối. Mặt trời sắp tới xuống núi thời điểm, bọn họ thấy vậy ở tiểu viện bên ngoài các bệnh nhân đều tản ra, mới tính tiền đứng dậy, một lần nữa tiến vào trong sân nhỏ. Nay trở về cái kia đem cửa đạo đồng ngược lại không có làm khó Lý Tín cùng hứa kính thần, thống khoái đem hai người bỏ vào hai người thấy tôn tư mạc thời điểm hắn đang ở thu chính mình giường gối chính là bắt mạch thời điểm để cho bệnh nhân đặt tay cái kia tiểu gối. Cầu ma tê đít xì tê vút vút vút vút. Kiêu một sơn cơm tôn tư mạc năm tháng đã đại nhưng tinh thần cũng rất tốt tóc đều không bạch mấy cây nói hạt phát đồng nhan có chút không thích hợp nhưng xác thực làm cho người ta loại cảm giác này hắn thấy hứa kính thần lĩnh lấy lý tín đi tới lập tức đúng mực thỏa đáng thi lễ một cái đạo lao hủ tôn tư mặc bái kiến sở vương điện hạ lý tín vốn muốn mở miệng tự giới thiệu mình lần này liền có chút ít lăng tôn tiên sinh nhận biết ta hắn kỳ quái hỏi. Tôn Tư Mạc khẽ mỉm cười, "Đạo, Điện hạ mặc lấy áo mang bảo." Ta cũng không nghe Kính Thần nói qua, hắn loại trừ Điện hạ ngoài ra còn nhận biết vị kia có thể xuyên áo mang bảo." Lý Tín bật cười, ngược lại quên này một đám. Hứa Kính Thần mượn cái này chỗ chống đang hoàng hành lên nói, "Đồ nhi bái kiến tân sư." Tôn Tư Mạc gật gật đầu, để cho Lý Tín cùng Hứa Kính Thần ngồi xuống, Têu Đồng dâng trả lên. Lý Tín nghe thấy mùi vị liền biết, đây là thiên nhiên cư la trà. Nguyên lai Tôn tiên sinh cũng yêu thích chúng ta thiên nhiên cư la trà." Hắn cười nói, "Ngày mai ta liền sai người đưa một ký tới." Tôn Tư Mạc hiển nhiên có chút cao hứng nói, "Lão phu bình sinh loại trừ nghiên cứu y thuật." Cũng liền uống trà một chút như vậy nho nhỏ yêu thích. Nếu Sở Vương điện hạ như thế khẳng khái, lão phu cũng sẽ không từ chối. Lý Tín cười ha ha, đúng là nên như thế. Lá trà chẳng qua chỉ là một điểm đồ chơi nhỏ thôi, chỉ cần có thể kéo vào theo Tôn Tư Mạc quan hệ, bao nhiêu lá trà Lý Tín cũng không tiếc. Chương 715, có cái yêu cầu. Tôn Tư Mạc cười nói, vương gia như thế khẳng khái mà tặng ta lấy lá trà, ta lại tựa hồ như không có đồ vật có thể trở về báo vương gia a. Lý Tín biết rõ đây là Tôn lão thần tiên tại nói xa nói gần hỏi hắn ý đồ. Vì vậy, hắn cũng không năm nhỏ, thoải mái mở miệng nói: không dối gạt tôn lão thần tiên nói văn bối lần này tới điều tra đúng là có chuyện muốn mời lão thần tiên hỗ trợ tôn tư mạc khoát tay một cái đạo lão thần tiên ba chữ kia có thể đứng nhắc lại lão hủ chẳng qua chỉ là nửa đạo sĩ thôi vương gia nói muốn mời ta hỗ trợ chẳng lẽ là trong phủ có ai thân thể không lớn kháng kiện lý tín cười lắc đầu một cái đạo không phải vậy ừ tôn tư mạc có chút kỳ quái hỏi đây là vì sao hứa kính thần cười nói là một chuyện tốt tôn tư mạc càng hồ đồ rồi vì vậy lý tín đem chính mình chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng khoa học bộ trường y khoa muốn mời tôn tư mạc làm viện trưởng ý tưởng đơn giản nói một lần cái này trường y khoa sẽ trở thành ta đại đường y học thánh địa lý tín không chút nào keo kiệt chăn đệm nằm dưới đất trần lấy tương lai tốt đẹp muôn cảnh hàng năm sẽ là đại đường bồi dưỡng vô số quân thủ khai thác ra vô số mới kiến thức y học hơn nữa truyền bá đến đại đường mỗi một xóa xình tạo phúc vô số người tôn tư mạc nghe lý tín lời nói trong ánh mắt đã có chút mê mẩn hắn cũng không phải là một cái dễ dàng tin tưởng người khác người thế nhưng lý tín trung quy theo hứa kính thần là có người hơn nữa hắn lại từ hứa kính thần trong miệng nghe nói qua lý tín vi sinh vật học thuyết trong tiềm thức vẫn cảm thấy lý tín cùng mình là đồng hành hơn nữa thiên tư cực cao vì vậy làm lý tín nói ra muốn xây dựng một cái đại đường y học thánh địa như vậy nói lúc tôn tư mạc đã theo bản năng tin ba phần sau đó sẽ theo lý tín miêu tả đổ cảnh tưởng tượng đi xuống đổ đúng là tương lai khả kỳ hứa kính thần đạo sư phụ ngươi thời gian qua thích nhất thu học trò nói nên vì đại đường đời kế tiếp bồi dưỡng càng nhiều lương y gì bây giờ sở vương điện hạ muốn mở cái này trường y khoa không phải chính hợp ngải tâm ý sao xác thực tôn tư mạc cười nói lão hủ mình sinh chỉ có lớn nguyện một là là càng nhiều bị bệnh đau hành hạ dân chúng chữa trị hai chính là đem cả đời sở học truyền thừa tiếp là đời kế tiếp bồi dưỡng càng nhiều lương y lý tín nhìn ra được tôn tư Mạc là một cái tương đương thuần túy hơn nữa không vòng vo người hắn đối với đơn giản như vậy người có loại đặc thù hảo cảm đây cũng chính là ta nguyện vọng lý tín nghiêm túc nói tôn tư Mạc chậm rãi đem trước mặt uống cạn nước trà cuối cùng cười nói sở vương điện hạ thỉnh cầu ta có thể đáp ứng lý tín mới vừa lòng ra nữa sức lực tôn tư Mạc lại mở miệng nói bất quá ta cũng phải đối với sở vương điện hạ xách một điều thỉnh cầu ngài cứ mở miệng lý tín đạo chỉ cần ta có thể làm được ta đều đáp ứng tôn tư mặc đạo Trước kính thần theo ta giảng vi sinh vật học nói lúc nói với ta, nói sở vương điện hạ đề cập tới một loại đặc thù công cụ, có khả năng đem vật thể khuyết đại gấp mấy chục lần, thậm chí còn hơn trăm lần, sau đó mọi người liền có thể quan sát được vi sinh vật bộ dạng. Xin hỏi, đây chính là thật có chuyện như vậy, không phải là kính hiện vi sao? Lý Tín cười nói, đương nhiên là thật có chuyện như vậy. Ta làm sao sẽ bịa chuyện chuyện như vậy lừa bị kính thần đây. Tô Tư Mạc có chút hoài nghi lại có chút kinh hỉ. Hắn lập tức nói, ta có thể đáp ứng sở vương điện hạ đảm nhiệm trưởng y khoa viện trưởng chức vị. Bất quá trưởng y khoa bên trong nhất định phải có điện hạ nói cái loại này đặc thù công cụ. Lý Tín bật cười. Nguyên Lai like liền điểm này yêu cầu. Chương 716, không có vấn đề. Lý Tín cười nói, một điểm này xin mời Tôn tiên sinh yên tâm. Không cần ngài nói, ta cũng sẽ chuẩn bị vật này. Đường đường khoa học bộ trường y khoa bên trong thậm chí ngay cả hắn cũng không có, ta đây cũng không dám nói chỗ này sẽ là gì đó đại đường y học thánh địa. Xác thực, ngay cả một kính hiển vi cũng không có mà nói, còn mở chứng trường y khoa. Thừa dịp còn sớm đóng cửa liền như vậy. Dù sao đốt thủy tinh lại không phải là cái gì việc khó, không phải là dạy vỏ hạt cát sao? vay đầu để cho luyện kim căn cứ người suy nghĩ một chút, phòng trường sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Tôn Tư mạc cười ha ha, đạo, hảo hảo hảo. Không dối gạt điện hạ nói, lão hủ từ lúc nghe Kính Thần nói qua này vi sinh vật cao luận về sau, mấy ngày nay hành nghề chữa bệnh lúc đều có cẩn thận lưu ý, phát giác quả thật có thể giải thích không ít hiện tượng. Kính Thần còn đem điện hạ viết liền thương binh doanh quản lý điều lệ cho lão hủ được đọc qua một lần. Lý Tín nghe vậy, liền vội vàng quắt tay, đạo, xấu hổ xấu hổ. Chẳng qua chỉ là văn bố một ít nông cạn nhận biết thôi. Tôn tiên sinh hành nghề chữa bệnh mấy chục năm, y thuật chi tinh thâm không biết vượt qua vạn bối bao nhiêu, nơi nào cần dùng đến được đọc hai chữ, ngài nói quá lời. Không thể nói như vậy. Tôn tư Mặc đạo, họ không có trước sau, người thành đạt là sư. Đây là Sở Vương Điện hạ tự viết lời văn đây. Chỉ riêng liền vi sinh vật luận một khối này tới nói, lão hủ còn nhiều hơn hướng điện hạ thị giáo. Lý Tín cười khổ không nói gì. Nhìn ra được, Sở Vương Điện hạ tại biên soạn điều lệ thời điểm hoàn toàn là lấy vi sinh vật học thuyết lý luận là chỉ đạo. Tôn tư Mặc đạo, lão hủ còn cố ý tìm người quen biết một chút hắn dừng một chút, mới lần nữa mở miệng nói, nghe nói lần này đánh dẹp đột quyết lúc thương binh tỷ số tử vong giảm bớt đến nguyên lai một phần ba cũng chưa tới, hết thề các thứ này điện hạ không thể bỏ qua công lao. xem ra hắn theo như lời người quen hẳn là đương thời xuất trình đám kia tướng lãnh một trong, bất quá cái này cũng không kỳ quái. tôn tư mạc mặc dù là bất thân, nhưng hắn dù sao cũng là một y thuật cao siêu thầy thuốc, nhân mạch tài nguyên sâu không lường được, liền lý thế dân đều đối với hắn khá là cung kính, nhận biết hiếm có tướng lãnh quân đội quả thực lại tầm thường bất quá. người sống một đời, người nào không có đầu đau nóng náo thời điểm đây chủ yếu vẫn là quân ý môn hết lòng chiếu cố thương binh công lao, Văn đôi chỉ là giật giật miệng lưỡi mà thôi." Lý Tín Từ chối nói, "Tôn Tư Mạc không có ở công lao về vấn đề tiếp tục nữa, mà là cảm khái nói, tận mắt nhìn đến những kết quả này, lão hủ đã hoàn toàn tin tưởng. Điện hạ theo như lời vi sinh vật lý luận tuyệt không phải không có lựa làm sao có khói. Lão hủ thậm chí dám chắc chắn, nếu như có thể đem nơi này luận tiếp tục thâm nhập sâu mà nghiên cứu một chút đi, này đối bây giờ y học tới nói đúng là một lần long trời lở đất cách tân." Lý Tín khiêm tốn cười cười, mặc dù hắn biết rõ tôn tư Mạc nói đến phi thường chính xác, thế nhưng vào lúc này vô luận như thế nào cũng không phải rất thích hợp dù theo, nếu không thì sẽ có vẻ cọt như vậy điểm bành trướng. Trường Bối khen ngươi thời điểm sao, tốt nhất vẫn là mỉm cười gật đầu, tự nhiên phóng khoáng liền có thể, quá mức khiêm tốn cũng sẽ lộ ra rồi trá tôn tư Mạc đạo, nếu như này trở về không phải sở vương điện tới tìm ta, chắc hẳn ta cũng sẽ tìm một ngày tháng đi vương phủ tham viếng, lại thỉnh giáo một chút liên quan tới vi sinh vật kiến thức. sau này trường y khoa thành lập sau đó, điện hạ cũng cần phải nhiều chỉ điểm lá hủ. tôn tiên sinh không muốn khách khí như vậy. lý tín vội vàng nói chỉ sợ vãn bối biết cũng không nhiều. bất quá ngài có thể yên tâm, chỉ cần vãn bối biết rõ, nhất định sẽ đầu đuôi nói cho ngài. vậy lao hủ trước hết là thiên hạ thương xin cảm ơn sở vương điện hạ rồi. tôn tư mạc nghiêm túc nói. chương 717, bảng tên khai trương. lý tín mặc dù nhận lấy thì ngại, nhưng rốt cục vẫn là không có thể né tránh một lễ này. cho đến rời đi sân nhỏ thời điểm, hắn vẫn có chút chột dạ. không có cách nào cho hắn hành lễ người nhưng là tôn tư mà ca hậu thế nhiều như vậy, thuốc bắc cửa hàng đều không thiếu được muốn treo một treo người ta bức họa nhân vật, đại nhân vật như vậy cho hắn lý tín thi lễ một cái nói vẫn là là thiên hạ thương sinh loại này phân lượng mà nói là cá nhân đều sẽ cảm giác được có chút trột dạ đi Lý Tín vừa đi vừa cười khổ lắc đầu một cái bỏ đi những thứ này bay loạn suy nghĩ bất quá bất kể nói thế nào trường y khoa viện trưởng cũng coi là quyết định thuận lợi được không ngờ chỉ có thể nói ban đầu tiện tay đem vi sinh vật gì đó dạy vào cho hứa kính thần nghe thật là làm được quá đẹp nếu như không là tôn tư mạc biết trước vi sinh vật học thuyết coi như lời dẫn hắn hơn nửa sẽ không đối với Lý Tín có tốt như vậy cảm cùng tín nhiệm muốn thuyết phục hắn đảm nhiệm trường y khoa viện trưởng mà nói cũng không biết phải tốn nhiều bao nhiêu chắt trở rồi hôm sau. Lý tín liền đem đại khái đã thành hình khoa học bộ cơ cấu chỉnh cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lập tức thả ra trong tay nguyên bản đang ở phê duyệt tấu chương, ngược lại nghiêm túc lật lên xem này, sấp thật dày văn kiện, đem Lý tín định ra mấy cái viện trưởng tên, khoa học bộ vận hành phương thức từng cái nhìn thật cẩn thận. Này dù sao cũng là trước đó chưa từng có bộ môn, bất luận làm tốt xấu, sau này đều nhất định sẽ tại trong sử sách lưu lại vết tích. Hắn đương nhiên hy vọng hết mình có thể lưu lại tốt ấn ký. Khoa học bộ phận là Lý Công Nông Y tứ đại học viện, đại viện trưởng từ hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm, cũng chịu trách nhiệm mệnh phía dưới bốn cái phân viện trưởng. Mỗi giới Trinh Quan thượng chúng thưởng người tự động trở thành đối ứng lĩnh vực viện sĩ, mỗi một viện sĩ si hẳn là mang bao nhiêu học sinh. Lý Tín Chố viết xuống những điều khoản này, Lý Thế Dân từng chữ từng câu đọc qua đi, nghiêm túc đánh giá ảnh hưởng, cho đến nhìn thấy Tôn Tư Mạc tên xuất hiện ở trường y khoa viện trưởng phía sau lúc, hắn mới không nhịn được cười ngẩng đầu lên, "Đạo, ngươi vậy mà có thể thuyết phục Tôn thần y đến làm ngươi cái này trường y khoa viện trưởng." Ban đầu chấm nhưng là nói hết lời cũng không thể đưa hắn ở lại Thái Y sở. Lý Tín cười nói, "Tôn tiền bối theo đuổi là tạo phúc dân chúng, thúc đẩy y học tiến bộ. So sánh với bệnh hạ Thái Y sở Hiển nhiên là khoa học bộ trưởng y khoa phù hợp hơn hắn theo đuổi Lý Thế Dân liếc mắt đạo khen ngươi đôi câu ngươi vẫn thật là không khách khí rồi Lý Tín cười hất hất này dù sao cũng là cho Trần Doãn nhìn qua một lần nội dung Lý Thế Dân nhìn lại mà nói tự nhiên cũng không có nhìn ra gì đó vấn đề khác cuối cùng hắn chậm rãi khép văn kiện lại đem đặt lên bàn đối với Lý Tín đạo liền chiếu cái này đi làm đi ta sẽ để công bộ cho các ngươi chuẩn bị một chỗ con nha Lý Tín gật gật đầu đạo được không nên để cho chấm thất vọng Lý Thế Dân nghiêm túc nói Lý Tín chắp tay hành lễ khó được lộ ra nghiêm chỉnh thần sắc đạo vi thần tôn chỉ rốt cuộc là chịu lý thế dân coi trọng sự tình. bất quá năm ba ngày, công bộ đám kia vốn là làm việc vô cùng kéo dài ra hỏa liền cho lý tín sửa sang lại một chỗ rất rộng rãi nha môn, cơ hồ theo sát quốc tử giám. lý tín mang theo tư đồ lượng đám người tự mình đem này nha môn đi dạo một lần. mọi người đều là vô cùng hài lòng. cái này quan sở chiếm diện tích cực lớn, chia cắt thành tứ đại học viện dư giả. đứng ở giữa sân, lý tín phảng phất đã thấy tương lai nơi này xuyên qua vô số bước chân vội và người nghiên cứu hình ảnh, không khỏi lộ ra một cái to lớn mỉm cười. chương bảy trăm mười vào ở. khoa học bộ tương lai đương nhiên bất khả hà lượng. bất quá liên trước mắt tình trạng đến xem hắn còn chỉ có thể coi là cái tiểu phá nha môn hoàn toàn không có độc lập với lục bộ ở ngoài bộ thứ 7 lụy phong trung quy nhân viên quá ít loại trừ lý tín cái này đại viện trưởng chính là ba cái sân nhỏ dài cộng thêm tư đồ lượng cùng lục đại nhân hai cái này viện sĩ bất kể muốn làm chút gì chuyện phỏng chứng đều có chút mệnh mỏi thật tương đối đáng giá cao hứng là này dù sao cũng là lý thế dân vô cùng coi trọng bộ môn hơn nữa khoa học bộ thành lập ban đầu lý thế dân liền vì vậy trừng phạt qua quế chiết hẳn cái này hàn lâm viện học sĩ trong triều tự nhiên không người nào dám xem thường Dù là đại đa số người đều kìm nén muốn xem khoa học bộ trò cười, vậy cũng chỉ có thể là sau lưng làm chứng ngại, trên mặt nổi là không người nào dám tạm khoa học bộ cổ. Đương nhiên, trên thực tế cũng không cần thiết tạm. Bởi vì khoa học bộ không có tính thực chất quyền lực, không tạo thành uy hiếp gì. Đối với muốn thấy được khoa học độ người xui xẻo tới nói, tĩnh tĩnh ngắm nhìn chính là tốt nhất lựa chọn. Nếu như khoa học bộ tương lai không thể xuất ra gì đó thành tích mà nói, không dùng người đối phó sẽ tự động biến thành trên triệu đỉnh bên bờ bộ môn, bảo quản so với tiểu trong suất còn nhỏ trong suất. Họ bộ có tiêu lão già tự triều cố, hơn nữa lý thế dân gia phó về duyệt kinh phí thời điểm cực kỳ hào phóng, trực tiếp liền nhóm tới 8 ngàn xuyên. Lý Tín đương nhiên cũng biết, tiền này không phải dễ cầm như vậy. Nếu như khoa học bộ đến lúc đó không thể xuất ra tương ứng thành quả, vậy hắn khẳng định chịu không nổi. Bất quá, loại sự tình này khả năng phát sinh sao? Thẳng thắn giảng, chỉ cần khoa học bộ có thể đem phưởng Mao Cơ làm ra tới, đã đủ nằm ở công lao bản lên ăn hắn 2 3 năm. Lý Tín đối với cái này nhìn đến rõ ràng. Mạch Tiêu là sớm nhất dọn vào quan nha người. Hắn vốn là một thân một mình, nếu đáp ứng Lý Tín làm nông học viện viện trưởng liền thật sớm đến khoa học bộ tới báo danh. Hắn đến về sau đối với nông học viện phối trí tương đương hài lòng nông học viện để dành suốt năm khối ruộng thí nghiệm theo hắn giày vào hắn đoạn đậu đi sau đó chính là trần tân hằng người này quả nhiên không ngoài dự liệu sáng khoái đáp ứng ngành kỹ thuật viện viện trưởng vị đối với cái này một điểm trần Âu lan đều cảm thấy kỳ lạ lý tín để cho nàng đi nói với trần tân hằng phải làm gì đó gì đó viện trưởng thời điểm nàng còn cảm thấy đây là huề công nói trần tân hằng tuyệt đối không thể đồng ý trung quy nàng đã không biết nghe qua bao nhiêu lần phụ thân tận tình khuyên trần tân hằng nhập sĩ rồi cơ hồ mỗi lần cuối cùng đều là thất bại Chỉ có mấy lần thành công, Trần Tân Hằng chân trước mới vừa nhậm chức, chân sau không có mấy ngày liền từ con rồi. Nếu như không phải phụ thân hắn là trung thư lệnh Trần Doãn, Trần Tân Hằng ba chữ kia sợ là đã sớm lên lại bộ danh sách đen, chọn đời không có cơ hội làm quan. Phải biết, triều đình quan chức điều động cũng không phải là chợ thức ăn mua thức ăn, mỗi điều động một lần cũng sẽ sinh ra không ít văn thư làm việc, ngươi như vậy một hồi làm một hồi không làm, quan ghế còn không có ngồi ấm chỗ quá đây, liền đem con tử. Chỉ cần có người dám vạch tội ngươi, coi rẻ triều đình đầu này vạn dụng tội danh vậy thì khẳng định không chạy khỏi. Trần Âu Lan mặc dù đối với Trần Tân Hằng đáp ứng nhậm chức khoa học bộ một điểm này không coi ôm hy vọng quá lớn, nhưng dù sao cũng là lý tín để cho nàng đi làm việc, nàng cũng chỉ đành tự mình đi nói một chuyến, thuận tiện về nhà mẹ để thăm một hồi cha mẹ. Ai ngờ, Trần Âu Lan thấy Trần Tân Hằng về sau, mới vừa đơn giản nói một hồi lý tín muốn cho hắn đi khoa học bộ làm cái gì ngành kỹ thuật viện viện trưởng chức vụ vị, Trần Tân Hằng liền cười nói, rốt cuộc đã tới. Nếu là không tới nữa tìm ta mà nói, ta liền muốn không nhịn được tự mình đi tìm lý tín rồi. Chương 719, yêu cầu chiêu sinh. Trần Tân Hằng thống khoái đáp ứng để cho Trần Đấu Lan quả thực sửng sốt thật lâu nếu như nàng cũng giống Trần Kiêu giống nhau nghe qua Trần Tân Hằng kia một phen phản đối truyền thống nho học bảo luận có lẽ nàng liền có thể hiểu Lý Học Viện tạm thời không cần phải để ý đến Chung quy chỉ có Lý Tín một người tứ đại trong Học Viện Tam Đại Học Viện như vậy đuổi bẩm lăn xuống mà trường Y khoa tôn tư mặc thì lựa chọn tạm thời vẫn là ở tại Tây Ngai, tiếp tục là người nghèo khám bệnh miễn phí Lý Tín đối với cái này chỉ có kính nể thiên hạ rộ ràng đều vì lợi tới đây câu dĩ nhiên không sai cũng là tuyệt đại đa số người bình thường chân thực miêu tả thế nhưng không thể phủ nhận là có lẽ trên thế giới vẫn có như vậy một nhóm nhỏ thuần túy hiền lành người Bọn họ đang làm một ít chuyện thời điểm, vừa chưa hề nghĩ tới lợi, cũng chưa hề nghĩ tới tên. Bọn họ chỉ là muốn cứu vãn một ít bọn họ cho là có giá trị đồ vật, tỷ như sinh mạng, tỷ như chính nghĩa. Lý Tín từ đầu đến cuối cho là, mặc dù mình không phải như vậy người, sau này cũng đại khái dẫn đầu không làm được cao thượng như vậy người, nhưng ít ra có thể đối với người như vậy cấp cho 120 triệu điểm tôn trọng. Vị này trọng thật ra cũng không chỉ là cho cái kia cụ thể người, càng là cấp cho cái kia cụ thể thân thể người trong kia loại trụ tượng tình cảm. Hắn có thể là nhân loại loại này bình thường lại không tầm thường sinh vật có khả năng nhất chạm được vĩnh hằng trong ngáy mắt. Tư đồ lượng cùng lục đại nhân là theo chân Trần Tân Hằng cùng nhau vào ngành kỹ thuật viện. Ba người vừa đi vào liền từ Lý Tín nơi đó nhận được tiền đi mua dê rồi. Lông dê máy dệt là viện khoa học tiếp theo khoảng thời gian này đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu. Muốn dệt vào hắn, ngươi dù sao cũng phải thí nghiệm chứ. Thí nghiệm dù sao cũng phải có lông dê chứ. Vào lúc này lông dê còn không có biểu diễn ra hẳn giá trị, trên thị trường căn bản là không có bán đồ chơi này. Vì vậy Trần Tân Hằng theo Tư đồ lượng thảo luận một chút, trực tiếp tìm Tây Vực thương nhân mua hắn một đám dê đi. Dù sao chúng ta làm thí nghiệm cần dùng đến, ngày khác thành công về sau, thuận tay còn có thể dết tan thịt, hợp chút thang uống. 110 sách điện tử vé đút vé đút vé đút, 110 txt, cơm. Liên lý tín đều cảm thấy Trần Tân Hằng nói có đạo lý. Mạnh Tiêu ngay từ đầu cũng không có ý thức được này có vấn đề gì. Cho đến đám này dê bên trong có vài đầu nhím ngậm, đem hắn dụng thí nghiệm dẫm đến rối tinh rối mù, hắn mới đầu lớn như cái đấu. Bất quá sau đó hắn cũng tìm được mới nghiên cứu phương hướng, nông học viện sao, nông nghiệp cũng không phải là chỉ có trồng trọt này hấp nhất, chăn nuôi cũng không phải là nông nghiệp sao? Dứt khoát thuận tiện nghiên cứu một chút dê trưởng thành phát dục sinh sản gì đó. Vì vậy, Mai Tiêu biến thành cái kia làm giúp khoa viện dưỡng dê người. Hắn đem dê chia làm mấy tổ, nghiên cứu những thứ này dê đến cùng ăn thứ gì, mỗi ngày ăn bao nhiêu bông nhiên, phân biệt từ lúc nào ăn, mới có thể làm cho bọn họ dài nhiều nhất thịt. Ở nơi này đại hình thí nghiệm bộ thiết kế điểm, Lý Tín còn bỏ khá nhiều công sức. Nói tóm lại, viện khoa học mặc dù khởi bước rồi, nhưng nhìn cũng không phải như vậy khoa học. Luôn cảm thấy giống như là nào đó gà rừng cơ cấu. Lý Tín cũng biết dục tốc bất đạt, luôn không khả năng một hồi liền đem khoa học bộ làm cao lớn hơn lên. Hơn nữa, so sánh với những thứ này bước cách phương diện vấn đề, còn có một chút tương đối vấn đề thực tế chờ hắn đi giải quyết, tỉ như chiêu sinh vấn đề. Thành lập khoa học bộ thời điểm, Lý tín chỗ tham khảo chính là hậu thế hắn chỗ quen thuộc những thứ kia trường cao đẳng cùng với nghiên cứu cơ cấu. Tại những chỗ này, có một cái phi thường đặc thù lại trọng yếu đáng người, đó chính là nghiên cứu sinh. Bọn họ mới là công việc nghiên cứu chủ lực, cũng là khoa học bộ nhiều như vậy phức tạp nhiệm vụ chủ yếu gánh vác người. Nếu như chiêu không tới đủ nhiều nghiên cứu sinh, sợ rằng khoa học bộ cũng sẽ không có năng lực lên ngựa gì đó tương đối lớn hình hà mục. Chương 720, mục tiêu đáng người. Dù gì cũng là cái khoa học bộ, mục tiêu của nó xa đại, thả vào hậu thế một loại so với, vậy ít nhất cũng là một cấp quốc gia trung tâm nghiên cứu chứ. Muốn nhậm chức như vậy địa phương kia phải là dòng phượng trong loài người. Thế nhưng vào lúc này, nhưng là đại đường A đã sớm nói, đầu năm nay liền biết chữ đều tìm không ra bao nhiêu cái. Lý Tín đã sớm không hy vọng xa về gì đó khoa học dạy công tu dưỡng hoặc là tư duy lộ khí năng lực, cho dù là chiêu một ít biết chữ, nghe hiểu được người mà nói cũng được à? Chỉ tiếc, ngay cả người như vậy cũng không tốt tìm. Lý Tín trái lo phải nghĩ, cuối cùng đưa mắt nhắm ngay đại đường học phụ cao nhất quốc tử giám. đương nhiên, nhắm ý tứ không phải nói hắn chuẩn bị đi quốc tử giám đào góc tưởng, vậy có thể đào được đến cái quỷ đâu? Quốc tử giám là địa vị gì? tương tự một hồi hậu thế, ít nhất là thanh bắc cấp bậc này học phủ cao nhất. mà nếu so sánh lại, trước mắt viện khoa học còn chỉ có thể là mới xây lập ga rừng đại học, đương nhiên là trung ương trực thuộc, dĩ nhiên là tiềm lực vô hạn, nhưng chỉ liền dưới mắt tình trạng, thật sự là không có quá lớn sức cạnh tranh. có thể tưởng tượng được, đã nhập học quốc tử giám sĩ tử làm sao có thể nghỉ học lựa chọn khoa học bộ đây? tại tuyệt đại đa số người trong mắt này cũng tuyệt đối là ngu không thể nói. lý tín cũng sẽ không đi làm như vậy không công. trên thực tế, hắn coi trọng là một đám người khác. hàng năm muốn nhập học quốc tử giám người đều có như cá giết sông, không đếm xuể. Trong đó đương nhiên luôn có một số người thất bại, không thể không dừng lại kinh thành. Trong bọn họ, có chút là bởi vì gia cảnh bần hàn, bây giờ không có đường về lộ phí. Có chút chính là cố ý ở kinh thành dừng lại, cho mình làm một lần tâm lý xây dựng, suy nghĩ một chút rõ ràng sau này trở về như thế đối mặt trong nhà cha mẹ cùng với giang đồng phụ lão. Đối với dạng này một đám người tới nói, nếu là đột nhiên có cái đều là triều đình thiết lập phía chính phủ học phụ cơ cấu muốn chiêu bọn họ, kết quả thì như thế nào? Khẳng định một cái chạy so với một cái nhanh, sợ bị người khác giành trước. Nhân tiện nhắc lên, Lý Tín tại khoa học bộ bày cái này nghiên cứu sinh viên nhưng là có bẩm lỗi mặc dù không tính là phong phú, thế nhưng giải quyết vấn đề no ấm nhưng là không vấn đề chút nào. chỉ cần không phải mỗi ngày đi uống hoa tiêu cấp bậc này, hẳn là đủ tại trường an trải qua tương đối dễ chịu sinh sống. Lý tín cho tới bây giờ thì không phải là một cái khách khí người, không nói hai lời liền đem viết triêu sinh quảng cáo bản bảy ở quốc tử giám cửa. quốc tử giám ra ra vào vào đều là nho sinh, mắt thấy có người như vậy trắng trợn đào quốc tử giám góc tưởng, trong lòng đều có điểm không thoải mái. mặc dù đào là quốc tử giám không muốn góc tưởng, nhưng không thoải mái còn chưa thông thái, tối đa chỉ là thêm mấy phần kinh ngạc. có chút nhanh miệng lại cay nghiệt thậm chí muốn lên tiếng châm chọc, thật may cuối cùng bị đồng hành người kéo. Hai người nhỏ tiếng trò chuyện đôi câu về sau, đồng loạt túi đầu xuống đi nhanh rồi. Đùa gì thế? Đây chính là danh tiếng chính giữa Sở Vương. Năm đó không cần biết ngươi là cái gì vương công quý tộc, chỉ cần chọc hắn, hắn liền dám đánh no đòn ngươi một hồi nhân vật hung ác, chứ nói chi là đây chỉ là quốc tử giám học sinh. Nếu là chủ động chọc hắn, bị đòn cũng chỉ đành bị đòn, nào có người dám nói này nói kia. Lý Tín đem hình ảnh này nhìn ở trong mắt, có chút ngượng ngùng sở lô muối một cái. Nói ra thật xấu hổ, thật ra hắn cũng lâu chưa từng làm lấy trước kia chút ít quần là áo lộ vô sĩ câu đường, không nghĩ đến trên giang hồ vẫn là lưu truyền hắn truyền thuyết. Một lát sau, cuối cùng có người bu lại, vây xem Lý tín bản bị quốc tử giám cử tuyệt sao? cảm thấy mất đi hết cả niềm tin rồi sao? không muốn tuyệt vọng, ngươi còn có vô hạn khả năng, bản lên dùng khoa trương tiểu chữ như vậy viết, chương 721, vây xem. thứ nhất đụng lên tới hỏi hỏi hắn là một người mặc trường sang màu xanh người tuổi trẻ, hắn quần áo có mảnh vá, nhìn qua có chút cũ nát, nhưng là lại tuyệt không dơ giấy bẩn thiểu, cả người lộ ra rất chỉnh tề tinh thần, thẳng thắn nói Lý tín còn rất thích như vậy khí chất, người này xem xong trên bảng hiệu giới thiệu, mở miệng hỏi vị huynh đại này, dám hỏi này khoa học bộ rốt cuộc là cái ngành gì? mà cái gọi là nghiên cứu sinh viên lại là một chức vị gì? Bình thường đều làm chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cũng là giống như quốc tử giám bình thường nghiên cứu kinh nghĩa sao? Lý Tín cười lắc đầu một cái, đạo, không, khoa học bộ không nghiên cứu kinh nghĩa. Người tuổi trẻ sướng suốt một chút, đạo, kia, nghiên cứu là như thế nào nhận biết cùng lợi dụng tự nhiên chi đạo học vấn? Lý Tín trả lời, người tuổi trẻ không hiểu chút nào. Lý Tín rốt cuộc là tại nhiều người như vậy trước mặt tuyên truyền qua khoa học bộ tầm quan trọng, bây giờ đối mặt người trẻ tuổi này càng là không có áp lực chút nào mà thẳng thắn nói rất nhanh thì theo nhật nguyện tinh thần Hàn Huyên tới phong sương vũ tuyết theo đủ loại quy luật tự nhiên xuất phát nói lên nhận biết những thứ này quy luật tự nhiên tầm quan trọng người tuổi trẻ trước đây chỉ nhìn qua một ít trên điện tịch nói thiên viên địa phương cho là trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần chẳng qua chỉ là nào đó khí thôi còn cho tới bây giờ không có nghe qua lý tín như vậy mới lạ giải thích không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú lý tín cười hỏi người tên là gì khoe sách mạng văn học vét vét vét vét suẩn cơm tại hạ tổ tu văn người tuổi trẻ hào phóng trả lời hai người lại liền những vấn đề này trò chuyện tiếp bên cạnh rất nhanh tụ tập không ít em náo nhiệt sĩ tử co như đế quốc học phủ cao nhất muốn nhập học quốc tử giám rất không dễ dàng có tương đương đại một nhóm người không lấy được quốc tử giám vị trí thế nhưng quốc tử giám cũng không tự tuyệt những người này dự tính cho nên rất nhiều người cho dù không có được nhập học cho phép cũng sẽ lựa chọn giao một ít tiền tại quốc tử giám dự tính một đoạn thời gian đây cơ hội là công khai bí mật lý tín vừa nói chuyện một bên không để lại dấu vết quan sát những thứ này vây quanh hắn sĩ tử hắn giám nói trong những người này tuyệt đại đa số đều là quốc tử giám học sinh dự tính nguyên nhân rất đơn giản quốc tử giám học sinh ít nhiều đều có điểm thiếu niên đắc trí thần thái tự cho là đúng thiên chi tiêu tử đối với mình quốc tử giám học sinh thân phận kiêu ngạo được không được nếu như nói khó nghe một chút chỉ là có chút mắt cao hơn đầu bọn họ thấy giống như lý tín như vậy lấy khoa học bộ danh nghĩa tại quốc tử giám cửa đào người đa số dưới tình huống phản ứng đều là cảm thấy tức cười gì đó cho má khoa học bộ chạy đến quốc tử giám cửa tới đào người thật là làm cho người tiêu tàn xuống răng lớn rồi Ông như thế tâm tính người làm sao có thể vây ở lý tín trung quanh nghe những thứ này cùng kinh điển lịch sử chư tử văn tập không liên hệ chút nào giải thích đây sợ rằng đại khái dẫn đầu là tại trong lòng cười nhạo đôi câu sau đó đi nhanh mở chứ cho nên nói giờ phút này vây ở lý tín chúng bên này một vòng người đúng là hắn muốn chiêu mục tiêu đáng người biết chứ lại có một ít cơ bản thưởng thức ngoài ra bọn họ có thể bị lý tín nói tới hấp dẫn cũng vừa vặn nói rõ bọn họ đối với nho gia học thuyết cũng không có cố chấp như vậy suy nghĩ chưa cứng nhắc nếu như có thể tiếp nhận tương đối hoàn mỹ khoa học huấn luyện sau này nhất định là viện khoa học chủ lực lý tín một bên ứng phó những người tuổi trẻ này vấn đề một bên không nhịn được nghĩ giống lên khoa học bộ tương lai trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười một cái hắn đạo nói tóm lại khoa học bộ chính là như vậy một cái bộ môn ta dám chắc chắn khoa học bộ tương lai bất khả hà lượng cũng phi thường hoan nên các ngươi thêm vào, cùng nhau chứng kiến hắn trưởng thành. Nếu như các ngươi có hứng thú, có thể theo ta cùng đi quan nha hiệu một phen. Chương 722, một câu nói đem người nghẹt chết. Không ít người đã bị Lý Tín nói với, trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử thật tình. Đã sớm nói, những người này phi thường yêu cầu một cái chức vị. Bọn họ bây giờ tại quốc tử giám dự tính tình trạng, nói dễ nghe điểm có lẽ có thể gọi là chuẩn quốc tử giám sinh, nhưng trên thực tế, bọn họ không có bất kỳ theo chính thức quốc tử giám bình sinh chờ quyền lực, sau này cũng sẽ không có bất kỳ bằng chứng chứng minh bọn họ từng tại quốc tử giám học qua bọn họ sở dĩ ở lại quốc tử giám không đi, nguyên nhân rất phức tạp. Có vài người đúng là từ đối với học vấn nhiệt tình, muốn ở chỗ này lắng nghe đại nho dạy bảo. Cho dù không có bằng chứng, sau này vô pháp dùng cái này vào quan cũng không thể gọi là. Thế nhưng tin tưởng đại đa số người thật ra cũng không có như vậy thuần túy, chỉ là tại trong lượng ngụm lựa chọn một loại để cho mình xem chẳng phải tuổi ngục khả năng mà thôi. Vì vậy, đương khoa học bộ như vậy một cái có vàng dòng bạc trắng, sau này trả lại cho một phần bằng chứng một nơi tốt đẹp đáng để đến đặt ở trước mặt bọn họ lúc, bọn họ đương nhiên cũng sẽ động tâm. Lý tín cuối cùng tính toán một chút nguyện ý với hắn đi khoa học bộ người có tới 24 người, mặc dù khách quan lên không phải rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn đã đủ. chờ khoa học bộ tướng tới đánh ra danh tiếng, tự nhiên có vô số người kêu khóc muốn đầu nhập môn hạ. đoàn người đang muốn rời đi lúc, cách đó không xa nhưng rõ ràng chuyển tới một tiếng khinh miệt hừ lạnh. tại viên náo trong bối cảnh lộ ra có chút chói hay. Lý Tín cao mày xoay qua chỗ khác vừa nhìn, quốc tử giám trên bậc thang đang đứng một người trẻ tuổi, mặc trên người học sinh đồng phục, hiện nhiên là quốc tử giám chính thức sinh. nhìn đến đối phương trên mặt kia có chút ít cần ăn đòn vẻ mặt, Lý Tín ngoài ý muốn không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười gì đó còn là áo lụa tên có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm à? vậy cũng là hay nói giỡn, gạt người. ta lý tín đã sớm không phải nhị thế tổ á. ngươi xem, này không thì có dũng cả người tuổi trẻ dám đứng ra theo ta đối với tuyến sao? đám người ô hợp lấy lòng mọi người thôi. cái kia quốc tử giám sinh chậm rãi nói, sở vương điện hạ thân là khoa học bộ lớn viện trưởng, vốn nên đối với viện khoa học phụ trách. nhưng mà điện hạ nhưng đem những thứ này liền quốc tử giám đều không vào được ngóc niết chiêu vào khoa học bộ, chẳng lẽ không sợ bệ hạ trách tội sao? lý tín dừng dừng một tiếng, đạo, những người này bình thường phù hộ cho ngươi quốc tử giám cầu học chỉ là không có chính thức học sinh thân phận thôi tốt xấu cũng coi là người đồng học chẳng lẽ ngươi tại trong lòng tiểu lạn như này nhìn bọn họ đối phương phảng phất bị gì đó vô hình đồ vật nghẹt thở bình thường tại chỗ tắt tiếng không biết nên nói cái gì xác thực quốc tử giám những thứ này học sinh dự tính tốt xấu lẫn lộn tư chất trung bình khẳng định so với không được những thứ này chính thức học sinh cũng một mực bị quốc tử giám chính thức học sinh xem thường thế nhưng tại đại đa số thời điểm này cũng chỉ là một ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm cơ hồ không có người sẽ cầm đến trên mặt nổi tới nói Một mặt là chính thức bọn học sinh hưởng thụ quốc tử giám tài nguyên, học sinh dự thính môn giao lên bộ phận học phí đều biến thành bọn họ chỗ hưởng thụ thư tịch bút mực cùng với phụ cấp, bọn họ tự nhiên không cần thiết theo học sinh dự thính môn gây khó dễ. Nếu không ha chẳng phải là tổn hại chính mình lợi ích. Mặt khác, học sinh dự thính tại quốc tử giám số lượng không phải số ít, chính thức quốc tử giám sinh nếu quả thật chọc giận bọn họ, cũng thật khó khăn thu thập. Vì vậy, bọn họ bình thường sẽ không tại trường hợp công khai nói những thứ này có hay không, chỉ là lúc không có ai nói một chút mà thôi. Bây giờ. Người trẻ tuổi này ngay trước mặt tất cả mọi người nói học sinh dự thính là đám người ố hợp, còn bị Lý Tín điểm ra trong lời nói vấn đề, hắn nơi nào còn dám tiếp lời. Chỉ cần tiếp lời thì đồng nghĩa với ngồi vững hắn cho là sở hữu quốc tử giám học sinh dự thính đều là ngốc điếc, tương lai hắn tại quốc tử giám cầu học thời gian còn có thể tốt trải qua rồi hả? Chương 723, cháo gà vẫn là phải rót một rót. Lý Tín khinh thường lắc đầu một cái, xoay người mang theo những thứ kia có ý hướng thêm vào khoa học bộ học sinh dự thính môn đi chỉ để lại cái kia lên tiếng khiêu khích người tuổi trẻ ở trong gió lúng túng. Rất hiển nhiên, người này vốn là dự định chọc giận Lý Tín, tới một hồi kịch liệt luận chiến. Thuận tiện đi lên Lý Tín bả vai, chuyển đi một chút chính mình văn danh. Chặt chặt, không sợ cường quyền, ở trong mắng một vị vương gia gì đó, loại này cố sự chuyển đi, đối với văn nhân mà nói giống như là muốn ngừng cũng không được ma túy, sau này nếu là làm quan, đây chính là có thể ghi vào chuyển thư bên trong tên tình cảnh. Từ trên bản chất mà nói, cái này cùng thanh lâu các danh kỹ yêu cầu sĩ tử vì chính mình dương danh không có gì khác nhau, đều là lợi ích mà thôi. Nhưng là, người trẻ tuổi này không ngờ tới chính mình tu vi theo Lý Tín sai nhiều như vậy. Lý Tín vài ba lời đem hắn mà nói cho chặn lại trở về còn vui lấp hắn vào bất nghĩa chi địa, quân không thấy chung quanh trước khi đi vội vã học sinh dự tính đang nhìn hướng người trẻ tuổi này lúc, đều lộ ra bực nào cầm thù ánh mắt. đương nhiên, những ánh mắt này Lý Tín là không thấy được. Hắn mang theo sau lưng 20 người tuổi trẻ đi tới khoa học bộ con nhà. Vốn là, hắn dự định lại cho đám người này thật tốt nói một chút khoa học bộ phương hướng chờ một chút, nhưng là lại chú ý tới những người tuổi trẻ này vẻ mặt có vẻ hơi thất lạc, đầu cũng thấp thấp, chỉ có tổ tu văn một người ngẩng đầu, có chút hăng hái mà quan sát chung quanh phản ứng. Lý Tín hơi suy nghĩ một chút liền phát hiện vấn đề mấu chốt, hơn phân nửa là bị câu tia đám người ô hợp đâm bị thương. Người tuổi trẻ sao? Trong điểm không ngay trẻ tuổi hai chữ, tại trẻ tuổi phía sau thả hai cái không cách, ai cũng biết đem khí thịnh hai chữ lấp đi tới, là trẻ tuổi tự nhiên khí thịnh. Không có kia người tuổi trẻ nguyện ý thừa nhận mình so với người khác yếu, càng không thể nào nguyện ý thừa nhận mình là đám người ô hợp một thành viên. Ban đầu, những người này cũng là ham hở ly biệt quê hương, đi tới Trường An, muốn nưu cầu một cái tiền đồ, cho là sớm muộn cũng có một ngày có thể quang tông rượu tổ mà trở về. Ai ngờ, thực tế nhưng cho bọn hắn một bất hai, để cho bọn họ rơi vào như vậy tình cảnh lúng túng. Mới vừa rồi bị người ta nói là đám người ô hợp thời điểm, bọn họ khẳng định rất muốn phản bác chứ nhưng là lại không có biện pháp nói ra gì đó có sức thuyết phục mà nói, cho nên bọn họ mới yên lặng. Lý Tín chính là tự sướng mà cố lấy trở về hận cái kia thu được gia vị trẻ tuổi, hoàn toàn quên giúp những thứ này thời vận không đủ người tuổi trẻ nói chút ít lời công đạo, khó trách bọn hắn tâm tình sẽ có chút ít thấp. Suy nghĩ ra những thứ này sau đó, Lý Tín liền mở miệng rồi. Tại sao các ngươi từng cái đều gối đầu? Là bởi vì không có tiến vào quốc tử giám mà cảm thấy rất xấu hổ. Còn là nói, tự các ngươi cũng công nhận cái tên kia nói chuyện, cảm thấy các ngươi chính là đám người ô hợp. Hắn hỏi, mọi người ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Lý Tín lại đột nhiên đem đề tài kéo tới nơi này, còn tưởng rằng tiếp đó sẽ trực tiếp bắt đầu tiến một bước giới thiệu khoa học bộ đây. Thế nhưng, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, bọn họ cuối cùng nhưng không có phản ứng gì. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết nói cái gì. Là một bầy người thất bại, bọn họ vì chính mình tranh luận nguyện vọng hạ xuống điểm thấp nhất. Nếu như các ngươi yếu ớt như vậy, như vậy không thể chịu đựng thất bại mà nói, như vậy phía trước ta hứa hẹn qua những thứ kia đái ngộ sợ rằng cũng không có biện pháp thực hiện. Lý Tín trầm giai nói, hơn nữa khoa học bộ có lẽ cũng không thích hợp yếu ớt như vậy các ngươi. Nghe được câu này, mọi người máy kinh kinh ngạc nhìn Lý Tín các ngươi cho là khoa học bộ là địa phương nào? Lý Tín cười một tiếng, hỏi, không vào được quốc tử giám cho nên lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn sao? Chương 724, biết hổ thẹn nhất định phải sau dũng. Nơi này không phải cho các ngươi mở ra đùa giỡn, cũng không phải cho các ngươi tới không lý tưởng. Lý Tín nghiêm mặt nói, tương lai 10 năm, khoa học bộ tướng sẽ trưởng thành là đại đường trọng yếu nhất bộ môn, khắp thiên hạ tài học chi sĩ cũng sẽ lấy tiến vào nơi này làm việc học tập làm vinh. Nơi này, quan hệ đến đại đường quốc vận. Fen này lời nói hùng hồn nhắc tới có một chút như vậy không chân thực. Trung quy giờ phút này khoa học bộ quan nha vẫn là quẩn cu như vậy một điểm cũng không nhìn ra tương lai có sánh vai quốc tử giám, thậm chí vượt qua quốc tử giám có khả năng. thế nhưng lý tín mà nói lại như cũ nói vô cùng kiên định, tản ra một cỗi chẳng biết tại sao sức cảm hóa. ánh mắt của hắn quét qua mỗi người khuôn mặt, ở chỗ này, các ngươi nhất định sẽ đối mặt vô số thất bại, đủ loại hình thức thất bại. nếu như các ngươi vẹn vẹn bởi vì một hai lần thất bại thì trở thành cái bộ dáng này, kia còn là thừa dịp còn sớm cũng ngay. ta còn có thể tiết kiệm chút ít kinh phí. mọi người rồi dít nhìn trung quanh một chút, phản phất muốn từ người đồng hành trong ánh mắt trao đổi chút ít tin tức. Lý Tín cũng không quan tâm bọn họ tại thì thầm với nhau gì đó, mà là tiếp tục nói, chưa thành công nhập học quốc tử giám, này đúng là cái thất bại. Nhưng nó đã qua. Đi qua thất bại, không phải là ngươi tương lai cũng sẽ thất bại. Giờ phút này ngươi có lẽ nhìn qua giống như là đám người ô hợp một thành viên, nhưng người nào có thể biết rõ ngươi tương lai sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ bị người nói một câu đám người ô hợp, các ngươi liền thật cảm tâm làm đám người ô hợp rồi sao? Lý Tín hỏi xong những lời này, dừng trong chốc lát, tiếp tục nói, hiện tại các ngươi, không đáng giá một đồng. Bị ngươi cười nhạo về sau cũng không có sức lực cái lại. Thản nhiên tới nói, Ta thật ra còn rất thưởng thức các ngươi làm như vậy, bởi vì này nói rõ các ngươi ít nhất làm được biết hổ thẹn. Như vậy tiếp xuống tới liền hướng ta biểu hiện các ngươi sao dũng đi. Ta vẫn luôn tin tưởng một câu nói, thưởng thú là tốt nhất lão sư, thứ yếu là sĩ nhục. Chỉ là dùng miệng phản bác không có ý nghĩa, bất quá là con nít đánh võ mồm mà thôi. Không có sao dũng biết hổ thẹn càng không có ý nghĩa, bởi vì vậy cùng hèn nhát không có khác nhau chút nào. Ta hướng các ngươi bảo đảm, nếu như các ngươi tin tưởng ta, như vậy không ra hai năm, các ngươi tên thì sẽ cùng khoa học bộ cùng nhau, chấn động triều đình các ngươi sẽ dùng thành tích để cho những thứ kia đã từng xem thường các ngươi người đối với các ngươi lau mắt mà nhìn khoa học bộ làm việc không thể nào là thuận buồm xuôi gió lý tín rất rõ một điểm này nếu như những thứ này trôi đi vào người không có một chút phấn đấu trí tâm cũng không có cái gì thật xa mục tiêu chỉ là muốn không lý tưởng vậy thật là cũng không bằng liền như vậy tốt tại những người này vốn chính là hiếu thắng nhất niên kỷ chỉ là bởi vì tại quốc tử giám bị khinh bị đã quen cho nên nhất thời có chút không chuyển qua tới con mà thôi bị lý tín như vậy một phen nói một chút bọn họ liền có chút ít trở lại sức lực tới sát thực ra cái này khoa học bộ dù gì cũng là triều đình thừa nhận bộ thứ 7. mặc dù tạm thời còn không như thế có địa vị, thế nhưng sau này sự tình ai có thể nói đúng được chứ? Lý tín cảm giác bao phủ ở nơi này những người này trên đầu kiểm chế bầu không khí dần dần giãn ra, này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. hắn sở dĩ muốn chiêu nghiên cứu sinh đi vào, thật ra cũng không hoàn toàn chỉ là vì viện khoa học vận chuyển, đồng thời cũng là hy vọng thử một chút, nhìn một chút có thể hay không là đại đường bồi dưỡng ra một nhóm có khoa học dày công tu dưỡng phần tử trí thức. Có thể nói, hắn đối với khoa học bộ nhóm đầu tiên nghiên cứu sinh ôm tương đối cao mong đợi. Bây giờ nhìn lại. Đó cũng không phải một đám thiên phú xuất chúng người tuổi trẻ. Thế nhưng này không quan trọng. Chương 725, không dứt chuyện, đám này chuẩn nghiên cứu sinh môn rất nhanh theo khoa học bộ ký hợp đồng văn thư. Bọn họ đem tại khoa học bộ làm việc học tập 4 năm. Kỳ hạn hết sau đó, khoa học bộ sẽ phát cho bọn họ một phần đắp lên triều đỉnh quan ấn bằng tốt nghiệp, không nói hàm kim lượng, ít nhất tại hình chế lên hoàn toàn không thua cốt tử giám văn thư. Lý Tín đã sớm suy nghĩ xong. Những người này ở trong nếu như có làm được xuất sắc, liền đem bọn họ lưu lại, làm cái chính chức nghiên cứu viên. Thôi chút kém một chút, bằng hắn năng lực, cũng có thể đề cử đến cơ tầng quan phủ đi làm sai. Bọn họ tiếp thụ qua chuyên nghiệp khoa học huấn luyện, phương thức suy nghĩ cùng năng lực làm việc khẳng định so với những thứ kia chỉ biết đọc kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập quan chức cường A. Cứ thế mãi, người thuê danh vọng cùng đi, không lo khoa học bộ tứ đại học viện người tốt nghiệp danh tiếng không văn rội. Không ra 10 năm, nhất định có thể vượt quốc tử giám hai con đường. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Tương lai sự tình tạm thời không nói, bây giờ khoa học bộ tổng cộng có 24 tên nghiên cứu sinh, Lý Tín một hơi thở vạch 10 tên cho ngành kỹ thuật viện. Nguyên nhân rất đơn giản, tiếp theo khoa học bộ muốn đánh chiếm vấn đề lớn nhất chính là lông dê máy dệt, về ngành kỹ thuật viện quản đồ chơi này quan hệ đến đại đường đến cùng có thể hay không thuần hóa được quyết hiện nhiên càng sớm thành công càng tốt tư đồ lượng cùng lục đại nhân mang theo này mười cái nghiên cứu sinh bắt đầu lông dê máy dệt thiết kế cùng thí nghiệm làm việc lý tín tại trong quá trình này cũng bỏ khá nhiều công sức hắn đem trong ấn tượng xem qua mấy loại máy dệt kết cấu đều họa cho tư đồ lượng cùng lục đại nhân mặc dù những thứ này máy dệt bản thân cũng không phải là dùng để phưởng lông dê nhưng nhìn nhiều một chút dù sao cũng hơn nhìn không tốt chứ nói không chừng tìm được linh cảm đây máy dệt thí nghiệm vừa đi lên quỹ đạo khoa học bộ bên trong nuôi những thứ kia dê liền gặp nạn rồi cũng không lâu lắm liền cơ hồ toàn chọi rồi vì vậy, lý tín không thể làm gì khác hơn là lại phái người thêm một nhóm dê. Mạnh tiêu có thể cao hứng. hắn nghiên cứu dê chăn nuôi cùng tật bệnh vấn đề mới vừa có chút mặt mũi, chính yêu cầu càng nhiều vật thí nghiệm đây. hắn mang theo mấy cái nghiên cứu sinh suất ngày dày vào những thứ này dê, bận rộn phi thường cao hứng. lý tín thấy khoa học bộ đã đại khái đi lên quỹ đạo, liền dự định đi làm cái tiếp theo chuyện. đó chính là đáp ứng tôn lão thần tiên kính hiển vi chuyện. hắn đã sớm giao phó luyện kim căn cứ ngô trấn ở căn cứ nơi đó mới cất một cái lò, hơn nữa phái người đem lò cẩn kẽ yêu cầu đưa qua. tính một chút thời gian, chắc cũng là lò lên tốt thời gian. Lý Tín là một ngành kỹ thuật sinh, đại nhị nghỉ hệ thời điểm từng tại một cái pha ly hán bảo vệ qua trong xưởng khí giới, lúc rảnh rỗi sau theo trong xưởng sư phụ nói chuyện hiếm, nghe nói rất nhiều đốt thủy tinh thủ đoạn, trung niên nam nhân sao, muốn thổi bước lại không biết bắt đầu từ đâu thời điểm, sẽ đem trong công tác sự tình lấy ra một hồi mạnh mẽ nói. Bây giờ hồi tưởng lại, thật đúng là may mà mấy cái khéo nói sư phụ. Mỗi lần ngồi chung một chỗ ăn nhà máy phân phát bữa trước lúc, bọn họ cũng sẽ phản phục nói những thứ kia đốt thủy tinh chú ý sự hạng, làm như thế nào như thế nào mới có thể trừ tạp chất ly tử nha, làm như thế nào như thế nào mới có thể giảm bớt bọn khí nha chờ một chút vân vân. Nghe Lý Tín Lỗ Hai đều nhanh giải kén, cho tới nhớ kỹ trong lòng. Nếu không, hắn nơi nào sẽ biết rõ đốt thủy tinh là thế nào cái cách thức. Ngồi lấy xe ngựa chạy tới luyện kim căn cứ, Lý Tín gặp được sớm liền chờ ở nơi này nô chấn. Hắn vốn định ngay lập tức sẽ đi xem một chút lò, nô chấn lại nói có kiện đồ vật trước phải khiến hắn nhìn một chút. Sau đó, liền có người trình lên một món bằng lụa bọc đồ vật. Lý Tín tò mò khiến cho mở ra. Đối đãi hắn nhìn đến bằng lụa bên trong món đồ kia, mới không nhịn được cười lên. Chương 726, thừa dịp còn sớm ném, đừng ném người. Nô chấn nói có đồ muốn cho Lý Tín nhìn lên sau vẻ mặt thật nghiêm túc, làm cho Lý Tín còn tưởng rằng hắn là tìm tới bảo vật gì rồi. Không nghĩ đến này tơ lụa bên trong bao khỏa lại là một khối hoa thủy tinh. Không sai, chính là hoa thủy tinh. Đỏ không đỏ, xanh không xanh. Tại Lý Tín trong mắt Đại Khái là đầu thôn thằng bé trai sẽ đem ra ném loạn đồ chơi nhỏ trình độ này. Nô chấn không hiểu Lý Tín nụ cười là ý gì, liền tự nhiên báo cáo, thuộc hạ dựa theo điện hạ mệnh lệnh tạo tốt lò về sau trước thử đốt mấy lần, quét dọn lò thời điểm, liền tại đáy lò phát hiện này lưu ly. Thuộc hạ không giam giấu giếm, cho nên Lý Tín dừng dừng khoát tay một cái, đạo không cần không cần không cần cho ta ngươi tự cầm chơi là được. Ngô chấn ngạc nhiên, chân quý như vậy đồ vật vương gia vậy mà bỏ đi như giày dép. đây chính là vương gia lòng dạ sao? vương gia không hổ là thật nam nhân. đại trưởng phụ nên như vậy. cũng trách lý tín không có nói rõ lò này là làm gì, chỉ nói cho ngô chấn làm như thế nào tạo như thế tạo mà thôi. cái này cũng đưa đến ngô chấn vẫn cho là này lò là vì tinh luyện gì đó đặc thù kim loại tài liệu mà chế tạo. cho nên coi hắn nhìn đến đốt qua lò bên trong lại có lưu ly li lúc sẽ cảm thấy thật bất ngờ. nhưng kỳ thật này không có gì lạ. Lý Tín muốn tạo kính hiền vi, trước nhất muốn giải quyết vấn đề đương nhiên chính là thủy tinh. Trên thực tế, hắn muốn ngô chấn xây dựng lò này chính là vì đốt thủy tinh dùng. Ngàn bạn lần không nên xem thường hậu thế không bao nhiêu tiền, đứng đầy đường thủy tinh. Đồ chơi này tại đường triều trong thời kỳ vẫn là tương đối chân quý. Thiên nhiên thủy tinh bình thường tạo thành ở núi lửa phun trào sau tự nhiên làm lạnh dung nham ở trong, bởi vì lăn lộn bất đồng kim loại ly tử quan hệ, lộ ra màu sắc diễm lệ, bị đương thời mọi người trở thành một loại bảo thạch, phi thường đáng tiền, nếu không cũng sẽ không bị Phật giáo trở thành là truyền thống thất bảo một trong. Thế nhưng, lưu ly lại diễm lệ, từ trên bản chất mà nói, cũng chỉ là xì nhịp nấu đi ra kết tinh thể mà thôi, mà trên đời dễ dàng nhất thu được, chứa đại lượng xì nhịp tài liệu là cái gì chứ? hạt cát. rất hiển nhiên, ngô chấn bọn họ thử đốt lò thời điểm không có đem lò rõ ràng sạch sẽ, bên trong lưu lại một ít hạt cát. bên trong lò nhiệt độ lên cao sau đó, hạt cát hòa tan, trộn lẫn vào đi một tí tạp chất ly tử, đợi lò làm lạnh sau, nương kết thành khối. cũng chính là ngô chấn đưa cho Lý Tín nhìn khối này lưu ly. ngươi xem, có văn hóa thật tốt, cũng sẽ không giống như nô chấn như vậy, là một khối tiểu phá thủy tinh ngạc nhiên. Lý Tín cười lắc đầu một cái. Đối với không biết nên xử lý như thế nào khối này, Lưu Ly li Ngô chấn đạo, "Ta khuyên ngươi chính là thừa dịp còn sớm đem vật này ném đi." Ngô chấn trừng mắt nhìn, hiển nhiên không hiểu. Lý Tín lại nói, "Bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn đến vật như vậy tại trước mặt ngươi xếp thành tiểu sơn, hơn nữa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Vương gia, lại tại nói đùa. Làm sao có thể a? Ngô chấn nhìn một chút trong tay Lưu Ly, li, lại nhìn một chút Lý Tín khuôn mặt. Cảm tính lên hắn cũng không quá có thể tin tưởng sự thật này, đây chính là Lưu Ly li Oa Trào. Trong miếu đại hòa thượng tài năng cung phụng bảo vật. Vương gia vậy mà nói muốn lộng xạn. Thế nhưng lý trí lên Lý Tín tự hồ còn cho tới bây giờ không có lừa gạt hắn. Hơn nữa Điện Hạ nói qua sự tình, trên căn bản mỗi một cái đều thực hiện. Nói cách khác, thật có thể nhìn đến Lưu Ly ở trước mặt mình xếp thành tiểu sơn. Nô Trấn vẫn còn suy tư, Lý Tín cũng đã xảy bước đi về phía trước. Vì vậy, Nô Trấn không nói hai lời, đem khối kia Lưu Ly ném qua một bên, bước nhanh đi theo. Rõ ràng còn là tin Vương gia đáng tin một chút. Hắn thầm nghĩ như thế. Trước 727, Sở Vương không nói dối dựa sạch hạt cát bị đẩy tới lò bên trong, trước tiên ở tương đối thấp nhiệt độ xuống hơ khô, sau đó đem phối liệu cũng đưa vào lò bên trong, nóng lên hòa tan, cuối cùng làm lạnh thành hình. Đây chính là nấu thủy tinh đại thể trinh tự. Biết những thứ này về sau, ít nhất có thể bảo đảm đốt ra thủy tinh, hơn nữa về phẩm chất tuyệt đối không thua gì ngô chấn mới vừa rồi cầm lấy khối kia. Thế nhưng, muốn đốt ra ly tín muốn, có thể dùng để làm kính hiển vi ống kính thủy tinh, kia còn kém xa đây. Đầu tiên, những thứ này thủy tinh cần phải vô sắc. Cái này thì yêu cầu tại chế tạo trong quá trình đầy đủ trừ tạp chất, không thể có kim loại ly tử xen lẫn thành hình thủy tinh bên trong, nếu không thì sẽ bởi vì kim loại ly tử bất đồng mà hiện hiện ra màu sắc bất đồng. Thứ yếu, những thứ này thủy tinh cần phải trong suốt. Tại đầy đủ trừ tạp chất trên căn bản, nhiệt độ đem không chế cũng phải đạt ở hã mỹ. Nếu không đốt đi ra thủy tinh bên trong tràn đầy tất cả lớn nhỏ bất khí, cầm tới làm ly đều trên nó không đủ mỹ quan, chứ nói chi là dùng hắn tới làm gì kính hiện vi rồi. Lô Chấn Phi thường vui mừng mình đương thời không chút do dự liền đem khối kiương màu sắc rực rỡ liêu li vứt bỏ. Bởi vì bất quá mấy giờ sau đó, hắn liền thật nhìn đến một nhóm màu sắc rực rỡ lưu ly li không ngừng theo lò bên trong sản xuất ra. Quả nhiên, vương gia thì sẽ không gặp người. cho dù là lưu ly li như vậy bảo vật, chỉ cần hắn nói có thể cho ngươi tạo ra, tại trước mặt ngươi xếp thành tiểu sơn, đó chính là thật có thể xếp thành tiểu sơn. đôi chấn bên này chính ở vào không nói khiếp sợ ở trong, lý tín bên kia lại như cũ đối với mấy cái này thủy tinh rất không hài lòng, không ngừng lắc đầu, vẻ mặt tương đương thất vọng. mỗi lần thủy tinh ra lò, hắn đều chỉ là liếc mắt nhìn, liền lắc đầu quát tay, khiến người đem nó đổ sạch nhìn những thứ này chân quý lưu ly li ở trước mặt mình bị gõ bể vứt nô chấn không khỏi có chút nhức nhối mặc dù hắn tận mắt thấy rồi không đáng giá một đồng hạt cắt biến thành lưu ly li toàn bộ quá trình nhưng theo bản năng tổng vẫn cảm thấy lưu ly li tương đương quý trọng lý tín tại luyện kim căn cứ đợi 3 ngày rõ ràng là hắn cũng coi là quen biết đốt thủy tinh mà thôi nhưng ở trong quá trình thí nghiệm vẫn là bình thường đụng phải ngoài ý liệu điểm khó khăn thật may cuối cùng hắn vẫn thành công đốt ra một tảng lớn tinh khiết trong suốt không bọt khí thủy tinh cuối cùng thành công hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm đối với một bên bận bịu ghi chép số liệu thí nghiệm viên đạo nhiệt độ pha trộn cho cân đối gì đó đều nhớ sao Thí nghiệm viên gật gật đầu. Được, dựa theo cái điều kiện này lại đốt một lần, nhìn một chút còn có thể thành công hay không. Lý Tín nói, thừa dịp một đám thí nghiệm viên lại lưu bù lên công phu, Nô chấn đã đứng ở khối kia dài hai thước thủy tinh khối bên cạnh nhìn trận mắt hốc mù rồi. Như thế hoàn bích không tì vết Lưu Ly. Nô chấn không nhịn được đưa tay đi sờ, vào tay lạnh như băng xúc cảm không khỏi khiến hắn cảm giác có chút tim đập nhanh hơn. Mấy ngày nay nhìn Vương Gia lập đi lập lại làm được những thứ kia phẩm tương cực tốt Lưu Ly, Nô Trấn vốn là đã chết lặng. Thế nhưng tận mắt thấy như vậy hoàn mỹ lại như vậy khối lớn Lưu Ly, hắn vẫn là không nhịn được có chút run động. Lý Tín nhìn Ngô Chấn cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, có chút buồn cười mà lắc đầu một cái. Hắn biết do Ngô Chấn cần thời gian tới thích ứng lưu ly, hoặc có lẽ là thủy tinh căn bản tiểuu không phải là cái gì bảo vật sự thật này. Cái kia gì đó, đi giúp ta tìm mấy cái sẽ điêu khắc bảo thạch thợ thủ công tới. Lý Tín đối với Ngô Chấn hạ lệnh, tay nghề càng cao càng tốt, tiền thưởng có thể nhiều hứa một ít, ta có cần dùng gấp. Ngô Chấn nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên kêu, "Phải." Chương 728, lão sư phụ thần kỳ tay nghề. Kính hiện vi là tương đương tinh vi quang học thiết bị, trong kính là hắn linh hồn đương nhiên yêu cầu người giỏi tay nghề tới đánh bóng. Nếu như nói đại đường có nghề gì gần gũi nhất hậu thế mài kính sư phụ mà nói, vậy hẳn là phải thì phải những thứ này qua nhiều năm tháng theo bảo thạch giao thiệp với công tượng đi. Mặc dù giá trị trên có phân biệt, nhưng đánh bóng bảo thạch cùng đánh bóng thủy tinh hẳn không có trên bản chất khác biệt. Nô chấn dù sao cũng là một đáng tin người tuổi trẻ, nửa ngày tìm tới ba gã sư phụ, mỗi người đều có chính mình bao lớn bao nhỏ. Lại không nói bọn họ thực tế kỹ thuật thế nào, chỉ nói bọn họ cái này tạo hình thuật nhìn làm cho người ta cảm giác liền tương đương an tâm, mà kết quả cuối cùng cũng chứng minh. Những thứ này bình thường theo bảo thạch giao thiệp với thợ thủ công dạy vò lên thủy tình đến, vậy đơn giản không nên quá dễ dàng. Lý Tín dùng chính mình còn giữ lại không nhiều quang học kiến thức tính ra yêu cầu trồng kính cỡ, cũng đem giao cho những sư phụ này sau đó, bọn họ không ra năm ngày, liền mài ra một đống nhỏ thích hợp trồng kính. Thẳng thắn giảng, liền Lý Tín đều không nghĩ đến sự tình sẽ thuận lợi như vậy, vui mừng quá đội bên dưới liền cổ động thưởng ba cái thợ thủ công mỗi người 100 trăm xuyên. Ba người vui vẻ chân đều như nứt ra, liếc mắt nhìn nhau, rồi rít tạ ơn không ngừng, còn vỗ ngực biểu thị. Sau này Vương Gia nếu là còn có cái gì khác yêu cầu, cứ việc tới tìm bọn hắn chính là. Lý Tín trong lòng hơi động, dứt khoát đề nghị đem ba người ở lại luyện kim căn cứ người hầu, thuận tiện còn khai ra mỗi tháng lượng xuyên tiền phong phú lương tháng. Ba người vốn là đều là nghề nghiệp người, ăn cơm toàn dựa vào chính mình một đôi tay, thổi gió giảm phân nửa trời mưa toàn song, bây giờ có cơ hội tiến vào bên trong thể chế, đãi nộ còn như thế ưu đãi, nơi nào có cự tuyệt lý lẽ, dạ vợ từ chối một hồi liền tiếp nhận rồi. Có thích hợp trong kính sau đó, kính hiển vi vật này là tốt rồi lấy. Quang học kính hiển vi ống kính chia làm hai tổ, một tổ vật kính, một tổ kính mắt, trên bản chất tới nói đều là thấu kính lồi. Vật thể phản xạ ánh sáng trước đi qua vật kính tạo thành một cái dựng ngự khuyết đại thực giống như, sau đó lại trải qua kính mắt khuyết đại, tiến vào mắt người ở trong. Đi qua hai lần khuyết đại về sau, mắt người sở chứng kiến giống như có thể so với vật thể bản thân hơn gấp 10 lần thậm chí còn hơn trăm lần. Khuyết đại bội số càng nhiều, nhìn gương phiến chất lượng yêu cầu lại càng cao, cũng chính là tinh độ yêu cầu càng cao. Lý Tín cảm thấy không cần phải mù quáng làm như vậy cao bội hiện hơi kính, liền dùng trước những thứ này trọng kính lắp ráp năm đài kính hiển vi, khuyết đại bội số tại 100 đến 300 ở giữa, nhìn một chút tế bào gì đó đã hoàn toàn đủ dùng. Phải biết hậu thế trong lịch sử bộ thứ nhất có thể nhìn thấy tế bào kính hiển vi lúc xuất hiện đã là thế kỷ 17 cuối cùng theo hiện tại ước chừng kém 1.000 năm từ góc độ này mà nói nói lý tín ước chừng đem đại đường sinh vật y học phát triển đi phía trước nâng lên 1.000 năm cũng không quá đáng trung quy tại lãnh vực này dụng cụ dẫn trước cực kỳ trọng yếu lý tín nhìn này mấy đài đơn sơ kính hiển vi không nhịn được có chút nhẹ nhõm mà hoang tưởng có lẽ tôn tư mạc có thể mượn này mấy đài kính hiển vi trở thành tế bào học cha đây sợ lây đèn thì gì đó hay là cho ra bỏ đi nếu là lại thuận lợi một điểm mà nói phát hiện thanh môi tố thật giống như cũng không phải là không thể được ta đây đại đường thực lực tổng hợp sợ là lại muốn lên lên một nấc thang. suy nghĩ những thứ này chuyện tốt, lý tín không khỏi lộ ra một cái thoạt nhìn không quá thông minh mỉm cười. lắc đầu một cái đuổi đi quá mức tốt đẹp hoang tưởng, ánh mắt của hắn một lần nữa khôi phục thanh minh, lập tức sai người đem này năm đài kính hiển vi đưa đến khoa học bộ trưởng y khoa. sớm đã đem nghiên cứu địa điểm rời đến trường y khoa tới hứa kính thần nhìn đến này mấy đài thiết bị, vội vàng phái người đi thông báo tôn tư mạc. chương bảy trăm không thể trả lời. tôn tư mạc cùng hứa kính thần đều là lần đầu tiên thấy kính hiển vi vật này, nơi nào dùng tới? bên trái sờ sờ, bên phải sờ sờ. Dĩ nhiên không biết nên hướng nơi nào nhìn, cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đến Lý Tín trở lại. Lý Tín theo luyện kim căn cứ trở về khoa học bộ, nước trà đều không uống một cái, liền bị kéo đến rồi hứa kính thần trong phòng thí nghiệm. Tôn Tư Mạc đang ở bên trong chờ hắn. "Tôn tiên sinh tốt." Lý Tín cười lên tiếng chào. Tôn Tư Mạc không có tâm tư hàn huyên, mà là chỉ cách đó không xa ở trên bàn bảy một hàng kính hiển vi đạo, đây chính là Vương gia nói, có thể khiến người ta nhìn thấy vi sinh vật đồ vật. Lý Tín gật gật đầu, cười nói, "Đúng vậy, cái này gọi là kính hiển vi, là chuyên môn dùng để quan sát nhỏ xíu kết cấu thiết bị." Tôn Tư Mặc cũng là cái loại này tốt y thành si tính tình, để giải quyết trong lòng nghĩ hoặc, chưa bao giờ từng có hổ thẹn ở dưới hỏi sự tình. Có lẽ cũng chính nhân như thế, hắn có thể dạy ra hứa kính thần loại này không nói hai lời liền bãi lý tín vi sư đệ tử. Hai tay của hắn ôm quyền, thi lễ một cái, đạo, xin mời điện hạ dạy ta nên sử dụng như thế nào, lao hủ vô cùng cảm kích. Lý tín vội vàng nói, thu tiên sinh không cần trịnh trọng như vậy, vật này ta vốn chính là là trường y khoa mà chế tạo, đương nhiên sẽ dạy ngươi cùng tính thần như thế nào sử dụng. Nói xong. Hắn liền dẫn tôn tư mạc cùng hứa kính thần đi tới một đài kính hiển vi bên cạnh, bắt đầu giảng giải kính hiển vi mỗi cái kết cấu cùng với chính xác phương pháp sử dụng. Có lẽ là bởi vì những nội dung này hắn năm đó đều nghe chính mình sinh vật lao sư nói qua, bây giờ lại cho người khác giảng lúc, vậy mà không nhịn được sinh ra một loại giống như cách một đời cảm giác. Ngạch, có lẽ cũng không nên là giống như cách một đời rồi, đúng là cách nhất thế mới đúng. Yêu lần nhiều sách thành vê đút vê đút vê đút. ạ, cơm. Đáng tiếc đầu năm nay đại đường còn không có hình Tây vật này, nếu không xé điểm ra ngoài quan sát một chút, đây chính là một đường tiêu chuẩn sinh vật lớp nhưng Lý Tín cuối cùng vẫn là lùi lại mà cầu việc khác mà tìm điểm thực vật lá cây điều chỉnh xong tiêu cự cho tôn hứa hai người nhìn không nghĩ đến một mảnh nho nhỏ rau quả vậy mà từ nhiều như vậy nhỏ xíu kết cấu tạo thành tôn tư mạc túi đầu nhìn hồi lâu mới lưu luyến mà theo ống kính lên rồi đi đem vị trí nhường cho hứa kính thần lần đầu tiên giao thiệp với thế giới vi mô hắn đã cảm nhận được đủ mạnh liệt trùng kích thật ra không chỉ là rau quả Lý Tín cười nói chim bay cá nhảy hoa chim cá sâu thậm chí còn tôn tiên sinh cùng ta thân thể chúng ta đều là do rất nhiều nhỏ xíu kết cấu tạo thành Tôn Tư Mặc vừa mới tại dưới kính hiển vi quan sát qua là cây, đối với Lý Tín ý kiến không sinh được một điểm mâu thuẫn chi tâm, chậm rãi gật gật đầu. Đạo, Phật xem một chén nước, bốn vạn tám nghìn trùng. Lão Hủ ban đầu cảm thấy là Phật gia hầu ngôn loạn ngữ, bây giờ nghĩ đến, có lẽ lại có mấy phần đạo lý. Lý Tín từ chối cho ý kiến. Phật gia từ trước đến giờ thích thổi phồng, rất nhiều thoạt nhìn rất có đạo lý kinh văn, thật ra đều là hậu nhân khiên cưỡng gắn ghép gây nên, cũng không cần quá mức liên tưởng cho thỏa đáng. Lão Hủ còn có một nghi vấn, Tôn Tư Mặc đạo, rau quả cùng người đều là do nhiều như vậy nhỏ xíu kết cấu tạo thành. Như vậy chút ít này tiểu kết cấu ở giữa có cái gì khác biệt đâu. Bọn họ theo Vương gia theo như lời cái loại này có thể đến bệnh vi sinh vật thì có cái quan hệ gì đâu. Lý Tín tại trong đại học tu thông biết giờ dạy học sau vẫn là trải qua một cái học kỳ sinh vật giờ học, hoàn toàn có năng lực giải đáp tôn tư mạc nghi vấn. Nhưng loại sự tình này, trực tiếp cho câu trả lời liền không có ý nghĩa, cũng không phải là hắn muốn. Tôn tiên sinh cái này thì làm khó ta. Lý Tín cười khổ nói, ta chỉ là từng tại một quyển không biết tên trên cổ tịch gặp qua những thứ này kỳ kỳ quái quái kiến thức mà thôi, đương thời cũng không có nhìn đến quá thâm nhập. Những vấn đề này chỉ có thể để lại cho ngài tự mình giải quyết. Chương 730, máy giật Thành. Khoa học là cái gì? Rất nhiều người thật ra cũng không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này, thậm chí sẽ lầm đem kiến thức cùng khoa học xem ngang nhau. Đây là không đúng. Kiến thức bản chất là kinh nghiệm, là phù hợp khách quan quy luật kinh nghiệm. Mà khoa học chính là kiểm nghiệm kinh nghiệm có hay không phù hợp khách quan quy luật quá trình. Hạn tại trên bản chất là một loại triết học, một loại cách tự hỏi. Lý Tín đương nhiên là có năng lực ngồi ở chỗ này ba lặp ba lặp một bộ triệu. Mặc dù hắn không phải sinh vật học chuyên nghiệp, thế nhưng tốt xấu cũng lên quá cao bên trong, cơ bản sinh vật học kiến thức thuộc đầu, nếu không cũng không khả năng dùng một bộ kia không cao hơn bắt buộc hai di truyền học kiến thức hù dọa mạnh tiêu. Muốn giải đáp tôn tư mạc cùng hứa kính thần vấn đề, không khỏi cũng quá dễ dàng. Thế nhưng, này không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp đem những câu trả lời này nói cho tôn tư mạc cùng hứa kính thần thì như thế nào đây? Bọn họ chỉ có thể sinh ra càng đang nghi hỏi, những vấn đề này sẽ so với bọn họ ngay từ đầu vấn đề càng khó hơn trả lời, không phải sinh vật chuyên nghiệp lý tín rất khó ứng phó. Nói cho cùng, lý tín đối với khoa học bộ rất mong đợi cao. Hắn hy vọng đây là một viên mầm ngóng, có thể ở đại đường tạo ra đủ nhiều có khoa học dày công tu dưỡng nhân vật tinh anh, mà không phải một đám chỉ có thể nhớ kiến thức người. Nói như vậy, khoa học bộ liền mất đi ý nghĩa. Tôn Tư Mạc cũng không biết Lý Tín tâm tư phức tạp như vậy, hắn chỉ là đơn thuần mà có chút tiếc mối đạo, quá đáng tiếc. Nếu là lão hủ cũng có cơ hội liếc mắt nhìn kia bản cổ tịch là tốt rồi. Lý Tín cười nói, kia bản cổ tịch tác giả chỉ sợ cũng không có tận mắt qua chút ít này tiểu kết cấu, hơn nữa đều là chính bản thân hắn suy nghĩ chủ quan cùng trinh thám mà thôi, chưa chắc hoàn toàn đúng, cũng không thể tin hoàn toàn. Chân chính kết luận vẫn là phải tôn tiên sinh như vậy trí giả tự mình tìm tòi nghiên cứu, sau này truyền lưu hậu thế, cung cấp hậu nhân học tập. Tôn Tư mạc cảm khái nói, lão phu hành nghề chữa bệnh vài chục năm, đến hôm nay mới biết trên đời còn có như vậy một cái kỳ diệu lộng lẫy thế giới. Sau này chỉ sợ cũng chưa chắc có thể, sợ cái gì học vấn vô tận và một tất có một tất vui mừng. Lý Tín cười nói, chỉ cần khoa học bộ vẫn còn, trường y khoa vẫn còn, tự nhiên có một đại một đời người không ngừng dưới sự cố gắng đi, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Tôn Tư Mạng rồi mới từ bi quan bên trong thoáng tỉnh lại một ít, An Tĩnh ngồi lâu hứa kính thần cũng cười nói chúng chi sư phụ thân thể vẫn như thế kháng kiện xuống thêm 20 năm cũng không thành vấn đề không cần phải nói cái gì ủ rũ mà nói là là là ngược lại lão phu lấy tối rồi tôn tư mạc cười ha ha đạo qua mới vừa rồi suy sụp tinh thần lý tín thở phào nhẹ nhõm đạo đáp ứng tôn tiên sinh chuyện ta đã làm được như vậy còn lại liền giao cho ngài tôn tư mạc chỉnh trọng gật gật đầu thời gian cực nhanh đạo mắt liền đến cuối thu thời điểm lý tín cuối cùng vẫn là chờ được tư đồ lượng cùng lục đại nhân tin tốt lông dê máy dệt cuối cùng thành công mẹ cuối cùng biến thành Lý Tín đầu tiên là kích động sổ một câu thu tục, sau đó đẻ nén nội tâm vui sướng, vội vàng thay quần áo khác đi ra ngoài, vừa đi còn một bên phân phó hạ nhân lập tức chuẩn bị xe. Xe ngựa chạy thẳng tới khoa học bộ mà đi. Tư đồ lượng cùng Lục đại nhân biết rõ Lý Tín nghe nói tin tức này về sau chịu định nhãn không được, lập tức sẽ tới tự mình nhìn một chút, cho nên liền cùng nhau ở cửa chờ lấy. "Đồ đâu?" Lý Tín vừa xuống xe lại hỏi. Lục đại nhân cùng Tư đồ lượng trực tiếp mang theo hùng hùng hổ hổ Lý Tín vào cửa, chạy về phía ngành kỹ thuật viện phòng thí nghiệm. Chương 731: Đám người ô hợp không ô hợp. Lý Tín đạp một cái vào phòng thí nghiệm. Liền thấy trong phòng bảy biện một đài cao bốn thước trái phải có điểm giống dương cầm máy móc máy móc chủ thể là chất gỗ nhưng có chút bộ phận hiển nhiên là sắt thép chế tạo nhìn qua không lý do liền làm cho người ta một loại đáng tin cảm giác thử một chút cho ta nhìn xem một chút lý tín sờ một cái máy dệt nói chờ ở bên cạnh nghiên cứu sinh môn sẽ chờ những lời này đây trong bọn họ lập tức đi ra tới một người ngồi ở máy dệt trước hai chân khởi động bàn đạp trên tay trái xuống trái bước tay phải không ngừng chuyển động lượn quanh tuyến luân bản chỉ chốc lát sau luân bản lên liền vòng rất nhiều tuyến lý tín tiến lên to mò sờ một hồi vào tay xúc cảm cơ hồ cùng hậu thế siêu thị mua được lông dê tuyến giống nhau như lúc, không, thậm chí càng khá hơn một chút. bởi vì hậu thế lông dê tuyến bên trong bao nhiêu cũng sẽ trộn lẫn một ít sợi hóa học, nơi tay cảm lên không có như vậy thuần khiết. lông dê từ nơi này bỏ vào, lý tín tò mò hỏi, một cái đỡ lấy vành mắt đen nghiên cứu sinh đạo, lông dê đi qua thanh tẩy trừ tạm, sau đó tinh luyện một lần, liền có thể rót vào trong cái dương này. vừa nói, hắn chỉ chỉ máy dệt trên đỉnh một cái to lớn cái dương. sau đó, hắn tiến một bước giải thích, thông qua bàn đạp khởi động, máy dệt có thể đem lông dê dẫn dắt đi ra, kéo duôi cuối cùng cuộn đi vòng qua cái này cuộn dây lên biến thành lông dây tuyến Lý Tín đem cuộn dây lên len sợi lấy xuống ở trong tay lay hoay một hồi nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ chậm rãi nói được vào lúc này các ngươi coi như là lập công lớn qua mấy ngày sẽ chờ triệu đình phong thường đi nơi tiếng nói ngừng lại trong phòng hoàn toàn yên tĩnh hồi lâu cũng không có người nói chuyện Lý Tín còn cho là mình nói sai nói cái gì một mặt ngọng bức mà ngắm nhìn một phía âm thầm suy nghĩ có phải hay không mở miệng trước nói lời xin lỗi gì đó ai ngờ một giây kế như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô vét sạch cả nhà tất cả mọi người nhảy tự gần ôm bên người chiến hữu Teo La Hùng Sỏm, bọn họ thời gian dài như vậy tới nay làm việc thành quả rốt cuộc đến Lý Tín công nhận, làm sao có thể không mừng rỡ như điên đây? Nếu so sánh lại, gì đó phong thưởng loại hình, bọn họ ngược lại không có như vậy quan tâm, nhất là đối với ngành kỹ thuật viện này mười cái nghiên cứu sinh tới nói, bọn họ tiến vào khoa học độ ngày ấy, Lý Tín nói với bọn họ qua những lời đó, tại trong mấy tháng này không ngừng thúc giục của bọn hắn tiến tới, hứng thu là tốt nhất giáo sư, thứ yếu là xỉn đủ. Đã tưởng bọn họ tại quốc tử giám chỉ có thể làm một cái không có bất kỳ địa vị nào học sinh dự tính, ngoài mặt theo những thứ kia chính thức bọn học sinh hòa hòa khí khí có thể sau lưng đây bị cười nhạo, bị khinh thị cũng không phải lần một lần hai rồi. đa số thời điểm bọn họ học sinh dự tính coi như tình cờ nghe được như vậy nội dung cũng chỉ có thể làm bộ như không nghe được. bởi vì bọn họ sinh khí cũng không sửa đổi được bất cứ chuyện gì thực, ngược lại càng thêm bại lộ bọn họ lực lượng không đủ, làm bộ như không nghe được, hết sức duy trì mặt ngoài hòa bình mới là lựa chọn tốt nhất. nhưng mà cái gì chứ quốc tử dám nhập học quy tắc cứ như vậy công bình sao? vậy tại sao con em nhà giàu hậu nhân của danh môn dễ dàng hơn được đến nhập học vị trí đây? chẳng lẽ nói hàn môn tử đệ thiên nhiên thì càng không chịu nổi một ít? Không người nào có thể trả lời những vấn đề này, mỗi người đều chỉ có thể bị cưỡng bức tiếp nhận như vậy hiện trạng, bởi vì đối phương là quốc tử giám, bọn họ nói chuyện chính là đạo lý, nhưng bây giờ, tình huống bất đồng rồi. Học sinh dự tính thật sự chỉ là đám người ô hợp. Không, đi mẹ ngươi đám người ô hợp, đám người ô hợp có thể làm ra vĩ đại như vậy đồ vật. Đây chính là có thể để cho đại đường cùng đột quyết từ đây ngừng chiến, lại cũng không đánh nổi đồ vật. Chương 732, đan dạy táo lông có chút khó khăn. Bất luận là tư đồ lượng Lục đại nhân vẫn là những thứ này nghiên cứu sinh, bọn họ đều tại tiến vào khoa học bộ về sau tìm tới chính mình cuối cùng giá trị. Bọn họ bắt đầu nhận thức hắn, phát huy hắn, đây đối với bất kỳ một cái nào có tài năng người mà nói, đều là một loại cực lớn hạnh phúc. Nếu như hiện tại có người nói ra điều kiện, phải ra khỏi biển lượng kim tiền tới mua bọn họ tại khoa học bộ chiếm đoạt vị trí, tin tưởng bọn họ không có bất cứ người nào sẽ đồng ý như vậy giao dịch. Lý tín dĩ nhiên là sẽ không hiểu đám người này nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Bất quá nhìn đến bọn họ cao hứng như vậy, hắn cũng không nhịn được có chút nhận được cảm hóa, lộ ra đủ cười. Máy dệt thành công trước đương nhiên trải qua một loạt thí nghiệm tới khảo sát hắn tính năng chờ một chút, vì vậy ngành kỹ thuật viện trong phòng thí nghiệm cũng liền bị xuống mấy cái sọt len sợi, đều không lựa màu, phơi bảy hơi hơi ố vàng màu trắng, là lông dê bản sắc. Lý Tín tự cầm một giỏ đi về nhà, dự định trước đan dệt hai món áo lông làm hàng mẫu, đến lúc đó cũng tốt mang cho Lý Thế Dân nhìn một chút. Hắn vốn là suy nghĩ, đan dệt quặp lông áo thôi, có thể có nhiều khó khăn. Không phải làm hai cây con nhị, quần tuyến, tay trái đâm tay phải, tay phải đâm tay trái, từ từ liền đan thành rồi sao? Ai ngờ, chờ hắn cầm lấy hai cây nhỏ dài côn ở trong tay về sau, hắn mới phát hiện Hắn phản phất liền bước đầu tiên làm như thế nào làm cũng không biết. "Ôi chao, đến cùng nên như thế nào mới có thể theo hai cây côn một bó tuyến tình trạng, tiến vào tay trái đâm tay phải, tay phải đâm tay trái tình trạng đây." Đan Dạ táo lông nguyên lai khó như vậy à? Lý Tín lặng lẽ gãi đầu một cái. Thôi Doanh Doanh ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy Lý Tín một người thất thần ngồi ở chỗ đó, còn tưởng rằng hắn đụng phải gì đó không nghĩ ra sự tình, liền không nhịn được đi tới bên cạnh hắn, đưa ra một cái trắng non tay nhỏ lùng này. Lý Tín phục hồi lại tinh thần, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên mắt, thấy Thôi Doanh Doanh chính cười tủm tỉm nhìn tự mình, cười nói, "Là ngươi à?" Thôi Doanh Doanh thấy Lý Tín có chút sửng sở, buồn cười nói, ngươi đây là tại làm gì? Con cầm lấy một đôi đũa. Lại có ý kiến gì sao? Chết đũa. Lý Tín vừa định hỏi nơi nào có chết đũa, đột nhiên nhưng phản ứng lại, không ra ngoài dự liệu mà nói, thôi Doanh Doanh theo như lời chết đũa, khả năng đại khái có lẽ chính là trong tay hắn hiện tại cầm lấy này hai cây côn nhi chứ. Hắn không khỏi bất đắc dĩ nói, gì đó chết đũa không chết đũa. Đây không phải là chết đũa. Thôi Doanh Doanh nháy mắt, hỏi, đó là cái gì? Vì vậy Lý Tín đem lông dê máy dạy sự tình đại khái nói một hồi. Thôi, Doanh Doanh bừng tỉnh đại ngộ mà đem kia quyển lông dê tuyến cầm ở trong tay, ngạc nhiên nói, đây chính là dùng lông dê làm thành tuyến sao? Sờ thật là mềm a. Lý Tín gật gật đầu, đạo, nếu có thể đem nó đan thành quần áo mà nói, lại nhẹ lại giữ ấm, vẫn còn so sánh hiện tại Đại Gia xuyên ra kiểu để mắt. Nhưng là ta sẽ không đan dệt. Chỉ nhớ rõ lúc trước thật giống như xem qua người khác đang đan dệt, chính là dùng như vậy hai cây côn, lượn quanh tuyến, bên trái một vòng bên phải một vòng liền đan dệt được rồi. Nhìn khuôn mặt dễ theo khó khăn. Thôi Doanh Doanh cười nói, chúng chi ngươi lại là một nam tử. Trong bình thường vốn là không làm loại sự tình này, làm sao có thể dễ dàng như vậy làm thành. Lý Tín không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Nếu bị ta đụng phải, ta đây liền lòng từ bi giúp ngươi nghiên cứu một chút đi. Ta rốt cuộc là cô gái, làm loại sự tình này khẳng định so với ngươi am hiểu. Thôi doanh doanh nửa đùa nửa thật nói, giống như là một cái phát hiện món đồ chơi mới trẻ nít. Lý Tín vừa lúc bị chuyện này huyên náo nhức đầu, dưới mắt nếu thôi doanh doanh nguyện ý tiếp lấy, hắn nào có cự tuyệt đạo lý. Trưng 733, nộ, tính tốt cùng nộ tính sai. Lý Tín đem chuyện này ném cho Thôi Doanh Doanh sau đó cũng không có nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng cho dù là lấy tiểu cô nương này thông minh cũng phải suy nghĩ mười ngày tám ngày. Ai ngờ, vẹn vẹn 4 ngày sau đó, nàng đây liền mang theo một món áo lông cừu tìm tới. Không thể không nói, tại có một số việc phía trên, nữ tử chính là so với nam tử có linh tính chút ít. Chỉ là theo Lý Tín một câu tay trái đâm tay phải, tay phải đâm tay trái nhắc nhở bên trong, Thôi Doanh Doanh vậy mà thật rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng đan giải pháp, đan lên tới thậm chí có điểm giống nàng khi còn bé chơi game lúc xuyên châu tuyến. Ngươi thật đúng là cho ta lấy ra. Lý Tín nhận lấy áo lông cừu, ngạc nhiên nhìn chúng quanh không thể không nói, cái này áo lông vẫn đủ tương đối ra dáng. mặc dù bản hình thiết kế với hắn quen thuộc hậu thế áo lông hơi không giống, mà là càng thêm nhất trí bây giờ đại đường người thẩm mỹ, thon dài mà lộ ra nho nhã khí. Lý Tín không khỏi đối với thôi Doanh Doanh dựng thẳng một ngón tay cái. đây là thật lợi hại ai chính là theo Lý Tín một câu tay trái tay phải lẫn nhau loạn đâm nói nhảm bên trong, chỉnh xuất đan dệt áo lông phương pháp. này không thì tương đương với theo đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu bên trong lĩnh lộ ra rồi ngay ngắn một cái bản cửu âm chân kinh sao. đây nếu là không mạnh, kia trên đời này thật không có gì đó mạnh. thôi Doanh Doanh được Lý Tín tán dương chán ra một cái nụ cười rực rỡ, có chút nhỏ kiêu ngạo nói, chẳng qua chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, như thế khó được đổ ta. Lý Tín cười lắc đầu một cái, đạo, khổ cực ngươi. Tôi doanh doanh khoát tay nói, đừng nói những thứ này, ngươi nhanh lên một chút thử một chút có vừa người không chứ? Đây là theo ta cỡ làm à? Lý Tín ngược lại không có chú ý, tôi doanh doanh gật gật đầu, cười nói nếu không đây, nếu như lời này đặt ở quá khứ, nàng khẳng định không dám nhận. Cho dù là tại thật theo Lý Tín sau khi kết hôn, nàng cũng một lần phi thường ngượng ngùng theo Lý Tín đánh đối mặt. Thế nhưng khoảng thời gian này, nàng một mặt qua tay lấy rượu cùng lá trà làm ăn mặt khác lại giúp đỡ lấy vừa mới bắt đầu học tập quản lý vương phủ sản nghiệp Trần Âu Lan dần dần dần dần liền có chút ít dung nhập vào sở vương phủ cảm giác Trần Âu Lan đợi nàng rất tốt nhìn ra được là thật tâm đưa nàng trở thành vương phủ một phần tử nhị này cho nàng lớn vô cùng dũng khí cũng dần dần biết chính mình tâm ý gạt đều xuất giá nhăn nhó gì đó chẳng lẽ còn thật chờ qua vài năm gió em sóng lặng lại theo Lý Tín cùng dậy sao thôi doanh doanh hảo phóng như vậy mà thừa nhận này áo lông là vì Lý Tín mà làm vốn tưởng rằng Lý Tín có thể cảm thấy được gì đó nhưng sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều Lý Tín mặc dù sát thực thật cao hứng nhưng hiển nhiên không có hướng càng thâm nhập cấp độ suy nghĩ chỉ là một bên hài lòng cười vừa nói vậy thì cảm ơn ngươi ta lập tức thử một chút có vừa người không mùa đông này tốt hơn ta đã nói với ngươi này áo lông cừu là đứng đầu giữ ấm mặc ở bên trong áo khoác thôi doanh doanh một bên nghe những thứ này nói lại nhại mà nói nụ cười trên mặt dần dần chuyển thành bất đắc dĩ cười khổ người này thật đúng là không thông suốt chẳng lẽ cho là thôi doanh doanh sẽ tùy tùy tiện tiện giúp nam nhân khác đan dệt áo lông sao thẳng thắn giảng liền thôi nhất tụ đều chưa từng từng có này lãnh ngộ nghĩ tới đây thôi doanh doanh không khỏi một trận bực mình nhưng mà Lý Tín không hề phát hiện, ngược lại nói, vật này, làm lên khó khăn sao? Nếu là... Yên tâm, không khó. Thôi doanh doanh tức giận nói, liên hoán xa đều rất nhanh liền học được rồi. Ta đã để cho nàng đi giáo khác thợ dẹp rồi. Rất nhanh thì có thể thực hiện lượng sản. Ta còn có chút chuyện, đi làm việc trước. Trưng 734, không thành vấn đề đi. Lý Tín gãi đầu một cái, âm thầm tại nói thầm trong lòng, không đúng rồi, cô nàng này như thế tức giận rồi hả? Ta nói sai nói cái gì rồi sao? Cũng không có A, không phải nói cảm ơn nhiều sao? Buổi tối, Lý Tín đem áo lông cừu đưa cho theo trưởng nhất lâu trở lại trần đấu lan nhìn. Có lẽ nữ nhân trời sinh đối với quần áo loại này vật phẩm hứng thú khá đậm. Nàng nhìn thấy này áo lông cừu liền có chút yêu thích không buông tay. Một bên sở vừa nói, sắc thực lại nhẹ vừa mềm. Đây chính là ngươi nói, dùng lông dê làm thành quần áo. Lý Tín cười hì hì gật gật đầu. Trần đấu Lan đem quần áo sốt lên đến, đạo, nhìn dáng dấp đan dệt phải trả thật tỉ mỉ. Lý Tín nghe vậy, không nhịn được cảm khái nói, đúng vậy, ta đều không nghĩ đến tôi Doanh Doanh có thể có tay nghề này. Đây là tôi Doanh Doanh cho ngươi đan dệt. Trần ấu lan hơi hơi nhũm mày, trong giọng nói tế nhị lộ ra hai phần hài hước lý tín này mới tỉnh cơn mơ mẫu thân nhất thời nhanh miệng nói gì mê sẵn đây ngay trước lão bà mặt biểu diễn một nữ nhân khác cho mình làm quần áo, này đặc biệt sẽ bị hiểu thế nào đầu năm nay ra thị trường lý tín không hiểu nhưng thả vào hậu thế mà nói không sai biệt lắm nên tính là bức vua thoái vị đi trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại lý tín lặng lặng mà ngồi tại trên ghế nuốt nước miếng một cái mặc dù ngoài mặt hắn vẫn vững như lão cẩu nhưng trong lòng thật ra đã hoảng được một nhóm ngay cả chính hắn đều bực bực hôm nay là thế nào là bởi vì thời gian quá dễ chịu cho nên thấp xuống lòng cảnh ra sao, như thế liền chuyện ngu xuẩn như vậy đều làm được. Trần Nẫu Lan nhìn Lý Tín phản ứng, trong lòng không nhịn được có chút buồn cười, cũng cười so đo, cầm nhẹ để nhẹ đạo bộ quần áo này, hẳn là dựa theo thân thể ngươi lượng làm chứ. Lý Tín mới thở phào nhẹ nhõm, nghe được cái này vẫn để lại khẩn trương, Khẽ ử một tiếng. Trần Nẫu Lan cũng không có giống như hắn tưởng tượng tức giận như vậy, mà là chậm rãi gật gật đầu, tựa hồ thật thưởng thức. Lý Tín cẩn thận quan sát lấy tự mình lao bà phản ứng, xác nhận nàng là thật không có sinh khí về sau, mới từ từ thanh tĩnh lại. Hắn ngồi ở bên cạnh nhìn lay lay quần áo Trần Nẫu Lan. Cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn chết xung đột hỏi: "Âu Lan, ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi nói?" Trần Âu Lan thuận miệng đề: "Ngươi nói tại sao thôi doanh doanh đem y phục này cho ta về sau, chính mình còn tức giận chứ?" Lý Tín vẻ mặt thành thật hỏi. Trần Âu Lan vừa nghe liền hiểu, bất đắc dĩ nhìn Lý Tín liếc mắt, còn có thể tại sao? Người ta đều tự tay làm cho ngươi quần áo, mắt trông mong đưa tới, hơn phân nửa là ngươi này khúc gỗ không hiểu phong tình, để người ta chọc tức thôi. Nhưng mà Lý Tín cũng không có đọc hiểu Trần Âu Lan ánh mắt, còn đang lẩm bẩm lầu đầu đạo: "Ta cảm giác được ta cũng không nói sai nói cái gì nha, ta liền khen nàng làm quần áo không tệ." rất đẹp mắt, mặc lên người khẳng định cũng ấm áp. những thứ này có vấn đề gì không? Trần Nâu Lan liếc mắt, đạo, không có, hoàn toàn không có. nàng lập trường đương nhiên không có khả năng đi điểm phá thôi. Doanh Doanh tâm ý như vậy ngược lại chưa chắc là chuyện tốt. hơn nữa giờ phút này đối mặt Lý Tín lúc, nàng cũng ít nhiều có chút dở khóc dở cười tâm tình ở bên trong. Lý Tín như vậy ngay thẳng dĩ nhiên không phải chuyện xấu, chính là đáng thương thôi. Doanh Doanh tương lai còn phải cố gắng nữa một điểm, mới có thể làm cho này đầu gỗ khai thiếu. Lý Tín chính mình lẩm bẩm trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, lòng dạ nữ nhân cũng quá khó khăn đoán. tính toán một chút, tùy theo nàng đi thôi. vừa nói. Hắn nhẹ nhàng tầng hắn một cái, chuyển hướng trận đấu lan đạo, chúng ta. Hôm nay, trận đấu lan nghe một chút cũng biết Lý Tín tâm tư, đỏ mặt không nói gì. Chương 735, cũng nên gánh điểm lớn đảm nhiệm. Các tợ dệt vốn là nghiên cứu dệt vải, Hoặc được đan dệt cáo lông về sau vậy mà sửa cũ thành mới, lại phát minh tốt mấy loại đan dệt pháp, có thể đan dệt ra càng nhiều loại hoa dạng áo lông cừu. Lý Tín nhìn hàng mẫu về sau vô cùng hài lòng, dứt khoát một tia ý thức bọc lại, liền dẫn hướng hoàng cung đi rồi. Vĩ đại Lý Nghị bệ hạ hẳn là chính là đợi những thứ này đây. Đây là lông dê làm. Thấy tận mắt áo lông cừu sau đó, Lý Thế Dân đem cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn, dĩ nhiên không cảm thấy vật này theo lông dê có cái gì đến gần địa phương. Lý Tín cười gật đầu, đạo, chính là cho Vi Thần mười cái lá gan, cũng không dám đối với chuyện như thế này lừa gạt bệ hạ. Lý Thế Dân ngồi ở trong đại điện phê tấu trương, vốn là không có mặc áo khoác, liền tùy ý cầm lên một món áo lông khoác lên người, thử hoạt động một chút. Mặt lấy còn rất nóng hổi, hắn cười nói, hiện nhiên đối với vật này vô cùng hài lòng. Lý Tín đạo, lông dê tuyến loại chỉ có thể dùng đến dễ táo phủ, còn có thể đan dệt khăn quàng, đan dệt cái bao đầu gối chờ một chút, có rất nhiều công dụng. Sau này nhất định có thể trở thành đại đường dân chúng mùa đông cần thiết chống lạnh đồ vật. Nói cách khác, ta đại đường sẽ yêu cầu rất nhiều rất nhiều rất nhiều lông dê. Liên tiếp ba cái rất nhiều để cho Lý Thế Dân khẽ miệng khất chế không nổi mà hơi hơi nâng lên, phảng phất thấy được đầy khắp núi đồi bầy dê. Không lộn như vậy bầy dê, yêu cầu mảng lớn đồng cỏ, còn cần số lớn nhân lực đi pháng mục. Còn có so với đột quyết thích hợp hơn chỗ ở sao? Được, rất tốt. Lý Thế Dân đạo, chuyện này quan hệ đến đại đường quốc vận. Ngươi và ngươi khoa học bộ làm rất tốt, làm nhớ một công lớn. Ngươi quay đầu chính mình suy nghĩ một chút, làm như thế nào phong thượng, cho ta viết cái trên sổ con tới xem một chút. Lý Tín không nhịn cười được, chắp tay hành lễ nói, "Vi thần tuân chỉ. Để cho Lý Tín tự quyết định nên như thế nào phong thưởng chính mình, còn có khoa học bộ đám kia xác thực là máy dệt bỏ ra nhiều công sức nghiên cứu sinh cùng các viện sĩ, đây là không tầm thường ấn sủng. Coi như đế vương trọng yếu nhất là cái gì?" Lý Thế Dân đối với vấn đề này vẫn luôn có rất sâu sắc lý giải. So với biết rõ nên như thế nào giải quyết vấn đề cụ thể, một cái đế vương càng hẳn biết thật ra là dạng gì vấn đề nên để cho người nào đi giải quyết. Đánh rặc chuyện có thể tìm Lý Tĩnh, Lý Tích, Trình Giảo Kim. Tri quốc an chuyện thiên hạ lại không thể tìm bọn hắn, mà là phải dựa vào Trần Doãn, Tiêu Vũ. Phòng huyền Linh, cho tới Lý Tín sao? Bất kể là đánh giặc vẫn là trị quốc, thật ra đều tìm không được hắn. Hắn có thể dựa lên lĩnh vực chỉ có một cái, giải quyết những thứ kia tiền nhân cho tới bây giờ không có giải quyết qua, thậm chí không có phát hiện hỏi tới để. Lông dê máy duyệt chính là điển hình nhất như nhau. Trung nguyên chính quyền đã theo đột quyết đấu tranh trên trăm năm rồi, chẳng lẽ không có người muốn thuần hóa người đột quyết sao? Thực lực dĩ nhiên là một loại chế ước, lớn hơn chế ước nhưng là bọn họ không có thuần hóa người đột quyết toàn bộ kế hoạch. Dù La mạnh như lý thế dân, tại hoàn toàn đánh bại đột quyết, khiến cho tối đầu xương thần sau đó, nhưng nếu không có lý Tín tồn tại, hắn cũng không khả năng vĩnh bảo Bắc cảnh yên ổn. Lý Tín có, là một loại trước đó chưa từng có năng lực cùng trí tuệ, chỉ cần thích đáng mà tăng thêm dẫn dắt cùng lợi dụng, hắn hắnắt sẽ mang theo đại đường đi lên mới đỉnh cao. Lý Thế Dân ở trong lòng suy nghĩ những thứ này, ngoài miệng dĩ nhiên là sẽ không nói ra, nếu không Lý Tín nghe những lời này, sợ là sẽ phải đem cái đuôi vệnh đến bầu trời, ngược lại bất lợi cho đánh bóng hắn năng lực. Có lẽ, cũng đến nên gọi hắn gánh vác mấy phần nhiệm vụ lớn thời gian. Hắn lặng lẽ ở trong lòng nghĩ như vậy đạo. Chương 736, dữ liệu bên ngoài tình trạng. Khoa học bộ cũng không phải là đem lông dê máy giặt làm được thì tính như xong rồi. Lý Tín mang đi kêu một đài hàng mẫu thời điểm nói với bọn họ rồi, vội vàng lại làm hắn mười đài tám đài máy dệt đi ra, hắn cần dùng gấp. Vốn đang cho là sau đó có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, đoạn thời gian Tư đồ lượng cùng Lục đại nhân đều không ngừng tê khổ. Ngay cả đám kia nhẫn nhục chịu khó nghiên cứu sinh đều kêu dên lên. Lý Tín cũng chỉ đành chấn an bọn họ nói, kiên trì nữa hai ngày, qua một thời gian ngắn cho các ngươi cố gắng thả cái giả, tái phát chút tiền thưởng. Bộ này đến từ nhà Tư bản thoại thuật quả nhiên đánh đầu thằng đó. Một đám người mặc dù tạm thời không có giống hít thuốc lắc giống nhau hư vấn, nhưng cuối cùng vẫn lên tinh thần, lại đầu nhập vào trong công việc. Từ không tới có mà phát minh có thể mang lông dê dệt thành tuyến máy móc hiện nhiên so với đơn giản sao chép mấy đài muốn dễ dàng hơn nhiều. Trưng mới nhân tạo khoa viện bận làm việc mấy ngày, liền dựa theo Lý Tín yêu cầu làm thành mười đài. Lý Tín cũng dùng hành động chứng minh chính mình cũng không phải là cái loại này chỉ biết hút máu nhà tư bản. Lúc này cho Tư đồ lượng, Lục đại nhân cộng thêm bọn họ dưới tay này mười cái nghiên cứu sinh mỗi người phát mười xuyên tiền tiền thưởng, nhân tiện tập thể thả nửa tháng giả. Nay trở về bọn họ coi như xuất phát từ nội tâm mà hoan hô. Thích đi nữa công tác người cũng không khả năng nguyện ý mỗi ngày hai mươi mà đánh về công tác, tổng yếu có cái nghỉ ngơi thời gian càng đừng nhắc tới còn có nhiều như vậy tiền thưởng, Lý Tín càng là không có vấn đề. Thứ nhất là này một ít tiền với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Ngay cả lúc trước quỷ keo kiệt bình thường Vương Quý nghe đều không biết có phản ứng gì. Thứ hai chính là trong tay hắn còn nắm chặt một trương chi phiếu chống, Lý Thế Dân nói hết rồi có thể tùy tiện lấp, chỉ cần không quá vượt quá bình thường phong thường, hẳn là đều có thể thực hiện. Vì vậy hắn thì càng không thèm để ý, dù sao cuối cùng đều có thể thanh toán. Mười đài lông dê máy dệt làm thành sau đó đương nhiên không phải lấy đến xem. Lý Tín đưa chúng nó một tia ý thức địa vận đưa đến Lam Điền huyện nơi đó còn có không ít bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm bác gái, tiểu cô đương vừa vẫn có thể hấp thu lên sinh sản điểm lông dê tuyến. Lý tín chưa bao giờ từng tại tiền lương hoặc là phúc lợi lên bạc đãi qua cho hắn làm việc các thương thân, cho nên mỗi hồi hắn nói muốn mời chút ít công nhân thời điểm, thương thân đều phi thường hăng hái. Dù là Lam Điền huyện tuyệt đại đa số người thu vào tình trạng đã như trước kia hoàn toàn bất động, đối với công việc thật ra chưa chắc có như vậy khẩn cấp nhu cầu, nhưng các nàng vẫn là rối rít tới bảo vệ tính mạng. Vương quý tới phụ trách mướn nợ chuyện, bị một đám bác gái bao bọc vây quanh, díu ra díu rít não rồi nửa ngày, không nhịn được cười khổ nói, các vị đại tỷ. Vương gia này trở về muốn cũng không có nhiều người. Chúng ta Lam Điền huyện các hương thân phần lớn cũng không kém điểm này tiền công chứ? Không cần như thế tranh đoạt. Ai ngờ, một cái bác gái nhưng cười nói, vương quản gia nói không sai. Chúng ta đám này tỉ tỉ mọi môn ngược lại thật không sai những thứ này tiền công, nhưng là chúng ta cũng không nói làm việc là vì điểm này tiền công a. Vương quý tiểu trong mắt nhỏ hiện ra đại đại nghi ngờ, làm việc không vì tiền công, vậy các ngươi vẫn như thế giễu ra giễu dít cấp bể đầu muốn làm phần này công. Sau đó hắn mới biết, Lý Tín là Lam Điền huyện làm nhiều chuyện như vậy, các hương thân đều thấy ở trong mắt. Đám này chất phát hương dân chưa bao giờ biết rõ vì sao kêu mất gốc, lặng lẽ đem chuyện này đều ghi tạc trong lòng, chỉ muốn có cơ hội nhất định phải thật tốt báo đáp lý tín. Vì vậy, làm Vương gia lại muốn vợi công tin tức một chuyện gia, đám này phù hợp yêu cầu bác gái các đại thẩm liền đều hành động. Tại các nàng xem ra, các nàng cũng không phải là đơn giản tìm việc làm đơn giản như vậy, cũng là giúp Vương gia bận rộn, vì Vương gia phân lưu đây. Chương 737, giúp tham đại pháp tốt. Vương Quý nghe đến như vậy giải thích, nơi nào nhịn được cười, khỏe mắt khóe miệng đều vui vẻ theo nợ rộ hoa quốc bình thường tràn đầy nếp nhăn. Vương gia vẫn là nhân hậu a, người tốt có tốt báo. Theo lão Vương ra giống nhau như lúc, bất quá cao hứng về cao hứng, chuyện phiền bài vẫn phải là giải quyết. Bọn họ tổng cộng chỉ có 11 đài lông dê máy dệt, tối đa cũng liền chiêu cái chừng 10 người cũng rất đủ, trước mắt trường An địa khu lông dê cung ứng còn rất có vấn đề, lý tín cũng không thể lấy bao nhiêu lông dê, dù là tính lại lên nguồn màu, dệt thứ tự làm việc, khoảng 20 người cũng đỉnh tiên. Nhưng là, tới tuyển dụng bác gái các đại thẩm nhưng có tới 40-50 cái, trong đó còn không thiếu huyện bên thành nghe tin chạy tới người. Các nàng ngược lại chưa chắc là đồ hồi báo lý tín, đại khái dẫn đầu là thực sự muốn khoản này không nhỏ tiền công ngay từ đầu đám này các bà bác còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện nhưng chỉ vẹn vẹn là gần nửa ngày sau các nàng liền cãi vã ai cũng muốn lưu lại làm việc không người chịu nhượng bộ cũng không thì phải cãi vã sao phải biết tại lam Điền huyện hãng rượu nước tương xưởng địa vị là theo người khác bất động nhà nhà đều lấy tại hai địa phương này làm việc làm vinh tất cả mọi người cảm thấy đây là tại vì vương gia hiệu lực mà cũng không chỉ là một phần đơn giản việc xấu chính là bởi vì tại đại gia trong lòng có như vậy một tầng ý nghĩa đặc biệt tại muốn thợ trở nên có hơi phiền toái bây giờ vương quý muốn chiêu nữ công cũng là giống vậy Tất cả mọi người muốn vì vương gia hiệu lực là chuyện tốt nhi, nhưng là ổn nào cũng không lớn được rồi. Vì phong nửa phiền bái hơn tình trạng xuất hiện, vương quý không thể làm gì khác hơn là lập tức kêu ngừng, sau đó dùng một loại tuyệt diệu phương pháp quyết định đến cùng để cho người nào được lớn. Đó chính là rút tham. Lý tín cuối cùng theo vương quý trong miệng nghe nói rút tham chiêu nữ công chuyện này thời điểm, dĩ nhiên hồi lâu đều không suy nghĩ ra những thứ này bác gái đại thẩm đến cùng đổ cái gì, hắn vốn đang lo lắng hiện tại đại gia thời gian đều tốt qua, hắn sẽ chiêu không tới người làm công việc đây. Không nghĩ đến sự tình không chỉ có không phải như vậy, còn phải dùng đến rút thăm như vậy vượt quá bình thường biện pháp tài năng sản ra những thứ kia không chúng tuyển người. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thời gian rảnh rỗi này, nắm một cái hạt dưa ngồi chân tường bên cạnh theo hàng xóm chuyện trò một chút cắn không tốt sao? Thế nào cũng phải tìm phần công mệt mỏi tự mình. Lý Tín không hiểu lắc đầu một cái. Bất quá, không hiểu thì không hiểu, dù sao chuyện có người làm là được. Hắn cũng lười lại phí tâm nghĩ. Một nhóm lông dê không có mấy ngày liền dệt thành rồi mấy xe tuyến, sau đó bị đưa đến thợ dệt nơi đó, dựa theo lý Tín thiết kế đồ đan thành đủ loại hình dạng quần áo, khan khoảng chờ một chút. Những thứ này tuyến đều là nhuộm qua sắc, đỏ xanh tử đều có, so với lúc trước Lý Tín mang cho Lý Thế Dân nhìn còn muốn càng rực rỡ một ít. Lại hợp với các thợ dệt tầng tầng lớp lớp mới tinh trò gian, bất kể là áo lông vẫn là khăn quàng, nhìn đều tương đối tốt nhìn, liền Trần Đấu Lan cùng tôi doanh doanh đều yêu thích không buông tay. Lý Tín biết rõ cô gái liền thích những thứ này, hào phóng khoát khoang tay, để cho hai người tùy ý chọn mấy món cầm đi, dù sao còn lại hắn vốn là cũng phải cầm đi đưa người. Trần Đấu Lan cùng tôi doanh doanh một người cầm hai món. Tốt lành đồ vật, ngươi cầm đi đưa cho người nào đi? Trần Đấu Lan kỳ quái hỏi. Nàng biết rõ Lý Tín làm ra những thứ này đến vậy tốn không ít tiền vốn cho là hắn sẽ cầm đi bán, không nghĩ đến quay đầu lại lại là muốn cho không. Thôi doanh doanh rốt cuộc là tại làm ăn trên sân trải qua một ít, cho nên mơ hồ đoán được mấy phần lý tín dụng ý. Lý tín biết rõ trần đấu lan vừa mới bắt đầu tiếp xúc những thứ này có chút không hiểu cũng là bình thường, liền kiên nhẫn mà giải thích mà bắt đầu. Chương 738, cổ động tặng quà. Lấy lông dê tuyến làm tài liệu quần áo vẫn là lần đầu tiên ra đời. Khi lấy được tốt đẹp quảng bá trước, cũng sẽ không có rất nhiều người đi mua hắn. Hơn nữa cho dù có người mua, giá tiền cũng cao không đi nơi nào. Nhưng lý tín lấy ra nhóm này quần áo tốn bao nhiêu tiền, những thứ kia phượng tuyến nữ công. Thợ dệt tiền công sẽ không nói chuyện, không đáng kể, chỉ là ở nơi này, 11 đài máy dệt lên tiêu tiền sẽ không thiếu, hơn nữa lông dê chi phí, chia đều đến những y phục này lên, dù là một cái khác quảng, phòng trưng cũng phải bán được hơn ngàn văn, cơ bản đối với tiêu hầu thế đủ loại xa xỉ phẩm. Cho nên nói, sự thật minh đặt ở lý tín trước mặt, những thứ này nhất định là lỗ vốn. Như vậy nên làm như thế nào liền rất rõ ràng, dứt khoát tặng không, lỗ vốn kiếm cái chứ. Giản dị ngạn ngữ bên trong đã sớm ẩn tàng cổ đại thương nhân tổng kết ra kinh doanh chi đạo. Dùng hơi chút có phong cách một điểm mà nói nói, đó chính là tuyên truyền cùng quảng bá đầu tiên đại gia phải biết có như vậy đủ tốt, sau đó mới có thể sinh ra nhu cầu, có nhu cầu mới có mua hành động này sinh ra. lâu dài ổn định nhu cầu liền tạo thành thị trường. Muốn thuần hóa đột quyết trở thành đại đường phụ thuộc, như vậy đầu tiên muốn tại đại đường sáng tạo ra cũng đủ đại thị trường, khiến hắn trở thành đột quyết kim chủ, trở thành đột quyết không thể không lấy lòng khách hàng lớn. Sau đó, đại đường mới có tư bản nói bước kế tiếp để cho đột quyết hoàn toàn biến thành người làm công chiến lược. Nói trở về tặng đồ bước này lên. Những thứ này khăn quần quần áo cái bao tay gì đó đưa là nhất định phải đưa đi. Nhưng như thế đương, đưa cho người nào lại có chút chú trọng. Muốn mang theo lông dê chế phẩm tục lệ, biện pháp tốt nhất vẫn là lợi dụng trên làm dưới theo bốn chữ này. Lý Tín đã nghĩ xong, liền chọn người quý phụ đưa. Nữ nhân vốn là tương đối dễ dàng đối với quần áo loại này vật phẩm hiếu kỳ cùng dục vọng, đối lập tương đối dễ dàng tiếp nhận loại này mới là vật kiện. Thành tướng ăn nhiều như vậy quý tộc phụ nhân nếu là đều mặc lên áo lông, vây lại khăn quàng mà nói, có tiền như vậy bình dân sẽ trong lòng mong mỏi, tăng thêm nói theo. Lại sau đó, bình thường không có tiền gì bình dân, tại có tiền sau đó, cũng sẽ cố gắng noi theo một mực có tiền bình dân. Đã như thế, không lo mọi người không biết lông dê loại này vật liệu tốt. Mà nói đến người quý phụ, Lý Tín thứ nhất nghĩ đến chính là Trưởng Tôn Hoàng hậu. Trên đời này hẳn không có cái nào phụ nhân dám nói chính mình so với cái này vị càng tôn quý đi. Sau đó chính là Nghi Phương công chúa, còn có Trình gia, Lý gia, Úy chỉ gia. Nhiều như vậy ra thầm thầm a di gì đó, dù sao có một cái tính một cái, đưa tiễn lễ tóm lại là tốt. Đúng lúc cũng là cuối thu muốn bắt đầu mùa đông thời điểm, cũng nhanh muốn dùng được lên những thứ này chống lạnh quần áo. Lý Tín như vậy giảng giải một lần sau đó, Trần Đấu Lan mới đã hiểu hắn dụng ý, gật gật đầu cười nói, nguyên lai chủ ý còn đánh tới trên đầu ta tới có phải hay không còn dự định để cho ta bình thường mặc lấy những thứ này đi tìm đám tiểu tỷ bội khoe khoang một hồi ha ha ha vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa Lý Tín cười nói tặng quà tự nhiên muốn đưa có cấp bậc chút ít tại chân Âu Lan cùng thôi doanh doanh hai cái cẩn thận người chỉ điểm xuống Lý Tín tại đem những thứ này quần áo đưa đi trước dùng trước cao cấp vân hương xông một lần sau đó còn cố ý dùng tinh xảo hộp quà gói kỹ bởi như vậy thả vào kiếp trước cũng chính là 100-200 đồng tiền một cái tiểu khăn quàng nhất thời liền tản mát ra một cỗ khí chất cao quý phảng phất trong túi mạo muội mấy vạn khối cũng không dám tìm nhân viên phục vụ hỏi giá bình thường. Lý Tín nhìn xung quanh, không nhịn được đối với hai cái cô nương dơ ngón tay cái lên, muốn chính là cái này hiệu quả. Chương 739, cho hoàng hậu đưa khăn quàng. Thật ra tương tự quảng bá thủ đoạn Lý Tín cũng không phải lần thứ nhất dùng, bây giờ dùng càng là muốn gì được nấy, thông thạo. Trường tôn hoàng hậu nhận được Lý Tín đưa tới đồ vật, cũng biết tiểu tử này lại không hào tâm gì, không phải có động tác gì chính là muốn lợi dụng nàng một cái, phía sau khẳng định ẩn tàng nào đó mục tiêu. Như thế đột nhiên tốt bụng như vậy, còn biết đưa chút ít đồ vật đến cửa lấy lòng. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, ngươi không phải là lại đã gây họa, muốn ta nói với ngươi tình chứ? Lý Tín nghe vậy, không gọi lộ ra một cái có chút ngượng ngùng vẻ mặt. xác thực, năm đó hắn vẫn phố trường an một hại thời điểm. nếu là thật phạm vào gì đó sai lầm lớn, liền nhất định phải tới trước tìm trưởng tôn hoàng hậu một chuyến, để cho nàng đối với vị đại lý nhị bệ hạ nói một chút tỉnh. bây giờ hồi tưởng lại, cũng coi là một đoạn có ý tứ thời gian. nương nương nói chỗ nào mà nói? lý tín cười khổ nói, khi đó là ta còn trẻ vô chi, bây giờ đã trưởng thành, sẽ không nữa chọc bệ hạ tức giận. tốt nhất là sẽ không. trưởng tôn hoàng hậu cười lắc đầu một cái. trong nội tâm nàng rõ ràng, lý tín sở dĩ tới tặng đồ nhất định là có hắn mục tiêu. Thế nhưng cái này mục tiêu nhất định không phải là đối với bệ hạ có hại hoặc là đối với đại đường xã tắc có hại, cho nên hắn rất thản nhiên, thậm chí còn có mấy phần mong đợi. Rốt cuộc là thứ gì? Đáng ra Lý Tín như vậy mắt trông mong tự mình đưa tới. Trường Tôn Hoàng hậu mở ra cái này thoạt nhìn tương đương quý giá hậu quả, bên trong nằm một khối kỳ kỳ quái quái. Thật dài bại. Nay vật liệu cũng là cổ quái vô cùng, dị vang chưa từng thấy qua, không hề giống là tơ lụa hoặc là gì đó đồ vật khác. Đây là cái gì? Nàng vừa đem đồ vật cầm ở trong tay, vừa nói: Lý Tín đạo, cái này gọi là khăn quàng là dùng lông dê tuyến làm chống lạnh đồ vật. Đến xem xét đi vét vét vét vét, lại cản sụp bạ. Cơm, lông dê tuyến. Trường Tôn Hoàng hậu lập lại một lần. Đạo, há, đúng rồi. Bệ hạ cùng bổn cung đề cập tới là ngươi cái kia khoa học bộ trước một mực ở nghiên cứu đồ vật đúng không? Đem lông dê dệt thành tuyến, làm thành quần áo. Lý Tín gật gật đầu. Đạo, chính là. Sờ ngược lại lại nhẹ vừa mềm, cảm giác thật ấm áp. Trường Tôn Hoàng hậu phảng phất tự nhủ nói. Lý Tín lại không nốc. đương nhiên chủ động giảng giải cái này khăn quàng làm như thế nào vây. Trường Tôn Hoàng hậu thử đem vây ở trên của mình trái phải chuyển động đầu thoáng cảm thụ một phen gật đầu tảng dương sát thực cảm giác không tệ rất thoải mái hơn nữa cũng đẹp mắt lý tín vội vàng bổ sung nói trường tôn hoàng hậu đứng dậy đi tới trước gương đồng chiếu một cái đạo này nhan sắc cùng bốn cung ngược lại vẫn tính tương xứng đó là đương nhiên vi thần đặc biệt vì nương nương chọn lý tín nói không chút nào trộn dạ. có thể thật ra hắn chỉ là theo một nhóm khăn quàng bên trong tùy tiện cầm một cái mà thôi chỉ có thể nói hắn vận khí cũng không tệ lắm trường tôn hoàng hậu trùng hợp coi như thích đầu này khăn quàng trường tôn hoàng hậu trở lại chỗ ngồi ngồi xuống hỏi Vậy hạ bên kia ngươi có thể có tặng đồ đi qua. Đưa áo lông lại không có đưa khăn quàng. Lý Tín cố ý nói như thế. Khăn quàng có cái gì đặc biệt sao? Trường Tôn hoàng hậu kỳ quái hỏi, chẳng lẽ chỉ có nữ tử có thể vây? Lý Tín cười nói, kia dĩ nhiên không phải. Đại mùa đông, chỉ cần cảm thấy lạnh, ai cũng có thể vây. Thế nhưng, khăn quàng vật này dù sao cũng là vây ở trên của mình, chính là rất tiếp thân quần áo. Vi thần suy nghĩ, nếu không vẫn là để lại cho hoàng hậu nương nương tự mình đưa bệ hạ đi. Trưởng Tôn hoàng hậu còn không có tỉnh táo lại, có chút buồn cười đạo, này khác nhau ở chỗ nào? Chương 740, Lý Tín tính toán. Nương nương hồ đồ a." Lý Tín cười nói, "Ngươi nghĩ, đại mùa đông, gió lạnh vụ vụ hướng bệ hạ trong cổ rót, lúc này trên cổ hắn nếu có thể vây lên một cái hoàng hậu nương nương đưa khăn quàng, kia bệ hạ trong lòng nhất định là rất nhiều cảm động. Mỗi lần chỉ cần quanh hắn lấy nương nương cho khăn quàng ra ngoài, là hắn có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được nương nương yêu, vợ chồng tình thâm, thật tốt một đoạn giai thoại." Trường tôn hoàng hậu nghe xong, lúc này mới hiểu, trong ánh mắt hiển nhiên có chút ý động. Lý Tín tiếp tục thêm hỏa đạo, nếu là đầu này khăn quàng lại là hoàng hậu nương nương tự tay đan, kia bệ hạ trong lòng khẳng định cao hứng hơn, càng sẽ niệm lấy nương nương tốt." Trưởng tôn hoàng hậu cười mắng Ngươi tiểu tử này nơi nào học được những thứ này nuột ngang, còn dám tại buồn cung trước mặt hổn ngôn loạn ngữ. Hắc hắc, đây không phải là hy vọng bệ hạ cùng nương nương có thể ân ái đến bạc đầu sao?" Lý Tín bướng bỉnh cười một tiếng nói. Trường tôn hoàng hậu táy máy trong tay đầu này khan quảng, tự lẩm bẩm, bất quá ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Cái này khan quảng, hắn dễ dàng sao?" Lý Tín đạo, "Dễ dàng dễ dàng, ngay cả ta đều biết." Hắn vốn chính là dự định khuyến khích trường tôn hoàng hậu cho Lý Thế Dân đang dệt khan quảng, tự nhiên được từ trước làm chút chuẩn bị. Ngày hôm qua trước hết tìm tôi doanh doanh học chút cơ sở châm pháp, hôm nay tới thấy trưởng tôn hoàng hậu lúc còn cố ý mang theo cuộn len cùng châm dài, thấy Lý Tín xuất ra ra hòa đến, trưởng tôn hoàng hậu cười nói, ngươi vật này chuẩn bị còn rất đầy đủ hết, xem ra đã sớm chuẩn bị phải cho ta đấy. Lý Tín lúc này đương nhiên là giả vờ ngây ngốc, lừa bị được. xác thực, tuyên truyền loại chuyện này sao? đương nhiên là có chút kỹ xảo tính, trọng yếu nhất chính là cho mọi người giảng một câu chuyện hay. chỉ là hoàng đế cùng hoàng hậu đều đeo khăn quàng còn chưa đủ, nghe không đủ khúc chiết động lòng người, cũng không đủ làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. đổi một loại ý kiến, biến thành hoàng hậu sợ hoàng thượng cảm lạnh, cố ý cho hoàng đế đan dệt rồi một cái giữ ấm khăn quàng. cứ như vậy. Hiển nhiên so với người trước còn có trí nhớ điểm thứ nhất hoàng đế cùng hoàng hậu này một đôi chân chính rồng phượng trong loài người cảm tình càng sâu có lợi cho quốc gia ổn định thứ hai phong phú hoàng đế cùng hoàng hậu hình tượng so sánh với lanh khốc vô tình hoàng đế Hiển nhiên vẫn là thân thiện gần người mỗi tình thắm thiết hoàng đế càng thêm được một số người chỗ vui hai vui mắt thứ ba đan dệt khăn quảng lại phong phú rồi một tầng hàng nghĩa càng có lợi ở kinh doanh nay thật ra cũng là lý tín từ hậu thế trải qua ở bên trong lấy được linh cảm năm đó lúc lên đại học sau liền thường có nữ đồng học tại lễ dáng xin chờ một chút ngày lễ đưa tự tay đan khăn quàng cho hắn đừng hiểu lầm không phải cho hắn mà là khiến hắn chuyển giao cho hắn bạn cùng phòng. Lý Tín mỗi lần đều là trên mặt cười hì hì, trong lòng thầm như vậy. Giống vậy sự tình kỳ thật cũng không khó tại đại đường sao chép. Tin tưởng trưởng tôn hoàng hậu cho Lý Thế Dân đan dệ khăn quàng sự tình một truyền ra, trong thành trường an quý tộc chúng phụ nhân hẳn rất nhanh cũng sẽ hành động, theo gió cho bản thân trưởng phu đan dệt một cái khác quàng, hy vọng có thể nhờ vào đó buộc lại trưởng phu tâm, để cho bọn họ không muốn đi tìm khác mê hoặc người. Lại không nói như vậy mong đợi đến cùng có cơ hội hay không thực hiện, đơn phần theo lông dê sản nghiệp phát triển tới nói, Lý Tín phi thường vui vẻ nhìn đến sự tình có như vậy tiến triển mặc dù ngoài miệng vừa nói chính mình lên Lý Tín làm, nhưng trưởng tôn hoàng hậu vẫn là nhao nhao muốn thử mà thúc giục Lý Tín cho nàng biểu diễn đến cùng làm như thế nào đan dệt khăn quàng. Có thể thấy nói một đằng nghĩ một nẻo là nữ nhân bệnh trung. Lý Tín nào dám lẹ nhạt, lập tức kiên nhẫn dậy. chương 741, nữ nhân đều như vậy có thiên phụ sao? Lý Tín hướng thôi Doanh Doanh học đan dệt khăn quàng thời điểm có thể quả thật phí đi một phen công phu. Hắn cũng không biết tại sao chính mình này đôi biết vẽ lúc còn bình thường bị Lão sư tán dương linh xào tay như thế vừa đến đan dệt táo long hạng mục này lên liền biểu hiện kém như vậy. Nhiều lần, Thôi Doanh Doanh cũng không nhịn được vỗ tay cười lên. Khó được khó được, bình thường luôn là một bộ lấy thông minh tuyệt đỉnh hình tượng tự cho mình là lý tín, cũng có vụng về được bị người ghét bỏ ngày này. Tốt tại cuối cùng lý tín vẫn là học được. Thẳng thắn giảng, đang dạy trưởng tôn hoàng hậu trước, lý tín còn có như vậy điểm hèn hạ tiểu mong đợi, tốt nhất trưởng tôn hoàng hậu cũng vụng về một điểm đi, ta lý tín như thế cũng không thể khi này cái đứng đầu không có thiên phú đan dặn khăn quàng tuyển thủ chứ. Nhưng là, sự tình phát triển hoàn toàn không có dựa theo hắn tưởng tượng như vậy tiến hành. Trưởng tôn hoàng hậu nộ tính so với tôi doanh doanh đến vậy không kém bao nhiêu. Lý tín đơn giản biểu diễn hai ba khắc sau đó, nàng liền hoàn toàn nắm giữ đem lý tín trong tay len sợi cùng châm dài đều cầm đến trong tay mình rất nhanh liền đan dệt ra một đoạn nhỏ lý tín cười khổ bĩu môi nữ nhân ở đan dệt táo lông phương diện này sẽ không thật có chủng tộc gì thiên phú chứ không thể nào lý tín nghiêm túc nhìn trưởng tôn hoàng hậu động tác phát giác nàng hành châm thắt thủ pháp với hắn chỗ biểu diễn tựa hồ có chút xuất nhập lập tức có chút cao hứng nói không đúng không đúng không phải như vậy ngươi muốn trưởng tôn hoàng hậu ngẩng đầu liếc hắn một cái không để ý đến động tác trên tay không chút nào dừng lại lý tín rước thoát không nói nhảm lặng lẽ trong lòng hừ hừ một tiếng ám đạo nhìn ngươi một hồi làm rối loạn về sau kết thúc như thế nào nhưng mà không ngừng kéo dài một đoạn nhỏ khăn quẳng nhưng không chút nào luận điệu ngược lại bởi vì trưởng tôn hoàng hậu tại chân pháp lên chuyển đổi mới bắt đầu hiện ra cùng trước mặt hoàn toàn bất đồng hoa văn lý tín kiếp sợ đem miệng há thành hình tròn sau đó nuốt nước miếng một cái cái gì cái gì cái gì trưởng tôn hoàng hậu không chỉ có học được khăn quẳng thông thường đàn dệt pháp còn ở đây trên căn bản sửa đổi một phen phát minh một loại đường vân đi về phía cái này cùng lý tín cái này chỉ là học cơ sở chân pháp liền dốc hết sức đần so với so sánh cái này không biết cao đi nơi nào lý tín lặng lẽ tại chỗ ngồi ngồi trong chốc lát cuối cùng thật sự cảm giác mình có chút hơi thở không nhịn được nói Nương nương, kia liền mau lên, Vi thần cáo lui trước. Trường tôn hoàng hậu đạo, chậm. Nương nương còn có chuyện gì sao? Lý tín hỏi. Trường tôn hoàng hậu đối với Lý tín bày ra trong tay lông dê Tuyến. Đạo, này Tuyến cầu còn nữa không? Buồn cung còn muốn một ít, cho thừa càn. Thái nhi, Chí nhi cũng đan dệt mấy cái khăn quàng. Lý tín cười nói, có. Quay đầu sai người cho Nương nương đưa đến trong cung tới. Trường tôn hoàng hậu hài lòng gật gật đầu. Đạo, mau mau đưa tới. Người có thể đi. Này dùng xong liền ném tư thế là chuyện gì xảy ra sao? Lý tín bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bước ra lập chính điện. Mấy ngày sau. Lý Thế Dân đang ngồi ở điện lưỡng nghi làm việc, nhưng đột nhiên cảm thấy bên người có người đến gần. Hắn quay đầu nhìn lên mắt, liền lộ ra nụ cười, là Quan Âm tỷ. "Sao ngươi lại tới đây?" Lý Thế Dân cười kéo trưởng tôn hoàng hậu tay. Trường Tôn hoàng hậu cười nói, "Hôm nay trời lạnh, nô tỷ nhớ mong bệ hạ vất vả, cố ý đưa chút ít canh nóng đến cho bệ hạ ấm người." Cung nữ đem nhịn mấy giờ lao cháo gà đặt ở trên bàn. Lý Thế Dân cười nói, "Ngươi có tâm." Trường Tôn hoàng hậu lại nói, "Còn nữa, nô tỷ tự tay cho bệ hạ đan dệt rồi một cái khăn quàng." Bệ hạ xuất nhập cung vũ thời điểm ngàn vạn bầy quanh, tránh cho rồi khí lạnh. Chương 742, tuyên truyền bước thứ 2. Lý Thế Dân đang chuẩn bị uống cháo gà, nghe trưởng Tôn Hoàng hậu nói như vậy, liền hiếu kỳ mà nhìn nàng một cái. Nàng theo một tên khác cung nữ trong tay nhận lấy khắc quảng, cầm ở trên tay. Đây không phải là tin nhi mân mê dạ lông dê tuyến sao? Lý Thế Dân cười nói, nên không phải là tiểu tử này dạy ngươi như thế nào đan dệt vật này chứ? Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói, vậy hạ anh minh, quả nhiên một đoán liền. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, cười nói, anh minh gì đó, là ngươi tâm tư đơn thuần, bị tiểu tử này lợi dụng. Hắn chỉ sợ là cố ý lừa ngươi là chấm đan dệt đầu này khắc quảng, sau lưng không biết có ý gì đây. Trường Tôn Hoàng hậu ôn hòa cười một tiếng nói, quản tiểu tử thúi kia có ý gì? Dù sao không phải có hại đại đường xã tắc, càng không hại ở bệ hạ. Nô tỷ cũng lười so đo với hắn. Lý Thế dân gật gật đầu, đạo, đây cũng là tiểu tử này bình thường quỷ linh tinh quái, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, duy chỉ có đối với ta đại đường mang lòng nhiệt thành. Châm cũng là coi trọng hắn phần này tâm, mới đối với hắn có nhiều dung túng. Hơn nữa, coi như tin Nhi là cố ý lừa nô tỷ là bệ hạ đan dệt vật này, nô tỷ sẽ không để ý. Trường Tôn Hoàng hậu đem khăn quàng thả vào Lý Thế dân trong tay, đạo, ít nhất. Này khăn quàng là thực sự có thể vì bệ hạ chống lạnh, bảo trọng bệ hạ long thể, dù thế nào cũng sẽ không phải là chuyện gì xấu. Lời nói này lý Thế Dân trong lòng ấm áp dễ chịu, nắm chặt trưởng tôn hoàng hậu tay cũng càng gấp mấy phần. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Trong triều đình sự tình luôn là khiến người phí tâm phí sức, mệt mỏi không chịu nổi, chỉ có quan âm tỉ từ đầu đến cuối như một mã bồi bạn tại lý Thế Dân bên người, dùng nàng ôn nhu cùng trí tuệ an ủi hắn. Nếu như không có trưởng tôn hoàng hậu mỗi ngày tiêu trừ lý Thế Dân nội tâm mệt mỏi, hóa giải hắn lệ khí, đến cùng hắn còn có thể trở thành cái kia rực rỡ sách sử thiên cổ nhất đế. Cái này rất khó khăn dạng. Lý Thế Dân xuất nhập trong cung thời điểm bắt đầu luôn là mang một cái màu vàng nhạt khát quảng. Trong cung thị vệ cùng với một ít các đại thần nhìn đến rõ ràng, tin tức liền truyền ra. Hơn nữa Lý Tín tăng cường trong triều có danh vọng trong nhà đều đưa khát quảng, áo lông loại hình vật kiện, lông dê hàng dệt bắt đầu rất nhanh tiến vào đại chúng tầm mắt ở trong. Lại không ít người đều cầu bẩm báo sở vương phủ đến, muốn mua một ít. Chỉ tiếc Lý Tín trong tay cũng không có hàng tích chữ. Triệu Kha đã sớm phái người đi xa hơn địa phương thu mua lông dê. Chờ đến nảy nhóm thứ hai lông dê trở lại trước, Lý Tín kia mấy đài lông dê máy dệt đều không biện pháp vận chuyển. Bất quá này nhất thời thiếu hàng cũng không đáng giá lo lắng. kinh doanh bên trong cũng có một chiêu rất nổi danh, tiêu đói bụng kinh doanh. càng là mua không được, khách hàng tiềm năng thì càng thất vọng, dễ dàng hơn ra giá cao đi mua sản phẩm. vì lại cho trạng vướng này thêm chút lửa, Lý Tín đưa mắt lại trở về rồi trường nhất lâu lên. trường nhất lâu đã sớm thành danh sướng với thực trường an đệ nhất lâu. bất kể là thức ăn vẫn là kịch bản, mặc dù sớm đã có khác tiểu lâu bắt đầu kinh doanh tương tự nghiệp vụ, thế nhưng không có bất kỳ một nhà giám nói chính mình đồ vật có trường nhất lâu tốt như vậy. mỗi ngày đi trường nhất lâu tiêu phí khách hàng cũng là toàn trường an sở hữu trong tiệu lâu nhiều nhất. Người này động một cái lên, ở đại chúng bên trong tuyên truyền hiệu quả, tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp bậc. Lý Tín coi như trường nhất lâu đại lão đại bản, muốn động dùng hắn làm cái tuyên truyền quán không dễ dàng. Tìm vừa ra tại tử giai nhân tình yêu lừa dỡn, thêm một đoạn ngắn tình huống, sẽ để cho nữ nhân vật chính dốc hết tâm huyết mà là nam chủ nhân công đan dệt một cái khăn quảng làm tín vật đính ước không phải xong chuyện sao? Chương 743, cắm vào quảng cáo. Cắm vào quảng cáo kinh điển bấy, sớm ước chừng hơn 1000 năm xuất hiện ở đại đường kịch bản trên võ đài. Lý Tín mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá nói như thế nào đây, kịch bản thật tốt sửa đổi một chút, không muốn cứng rắn như vậy mà nói, cắm vào quảng cáo ngược lại cũng chưa chắc như vậy khiến người không ngơ, thậm chí ngược lại hiệu quả tốt cho giá kỳ đây. Kết quả cuối cùng cũng chứng minh lý tín phán đoán, cắm vào quảng cáo bản thân có thể là không thành vấn đề, đúng là một loại không tệ quảng cáo hình thức cùng sáng tạo. Thế nhưng một khi quá mức cứng rắn mà đưa đến các khán giả xuất diễn, ảnh hưởng bọn họ quan sát thể nghiệm, vậy thì được cuối cùng nét bút hỏng. Tại trường nhất lâu biên kịch đoàn bản gốc này vừa giang ngọc bên đương bên tròng, nhà giàu nữ cùng nghèo khó nam ở giữa không được coi trọng tình yêu quả nhiên trở được trong dự liệu tổng đài với đương. Nữ chủ bị cha mẹ giam lòng ở trong nhà, nhớ nhung nhân vật nam chính thành bệnh, mỗi ngày chỉ có thể ở mép giường cho nhân vật nam chính đan dệt khăn quẳng, gửi gắm nhớ nhung chi tình. Suy nghĩ lần kế gặp mặt thời điểm, nhất định phải đem khăn quẳng vây ở nhân vật nam chính trên cổ. Mà nhân vật nam chính chính là tại đồ có bốn bách trong nhà vùi đầu học hành cực khổ, cuối cùng cuối cùng cao trung trạng nguyên, vốn phải là cái tục sáu điều ti nghịch tập cố sự. Ai ngờ, nữ chủ cuối cùng lại không có thể đợi được nhân vật nam chính trở lại liền bệnh chết, chỉ để lại đầu này khăn quẳng. Đại toàn bộ mọi người trong bất đắc dĩ, này xuất diễn cuối cùng lấy bi kịch phần cuối. Đại thể đại khái là như vậy. Cụ thể dĩ nhiên là còn có rất nhiều máu chó kiều đoạn, nếu không như vậy nước dùng ít nước có ai nhìn à Lý tín đều không thể không đội phục đám này biên kịch, bọn họ là như thế cùng hậu thế máu chó kịch tác người đạt thành vượt qua ngàn năm như vậy ăn ý. Vậy mà không hẹn mà cùng viết ra như vậy máu chó nát kiểu đoạn. Còn là nói, bất kể là ngàn năm trước đại đường dân chúng hay là hậu thế trước máy truyền hình người xem, bọn họ đều giống nhau, khát vọng chính là chỗ này loại kịch liệt va chạm máu chó đây. Tính toán một chút, lại không nói này kịch bản tốt xấu Dù sao khăn quàng vật này là cho xem qua này xuất diễn mọi người để lại tương đương ấn tượng sâu sắc, bị nhốt ở trong phòng, một bên khóc một bên đan dệt khăn quàng nữ chủ cũng quá đáng thương chứ. Cố sự cuối cùng, vứt ve khăn quàng, thấy vật nhớ người nhân vật nam chính cũng quá đáng thương chứ. Thường xuyên đến trường nhất lâu xem kịch chủ yếu đám người chính là đối với tình yêu tràn ngập chờ mong nam nữ trẻ tuổi. Vì vậy, nho nhỏ khăn quàng rất nhanh thì thành tình yêu một loại tốt đẹp tượng trưng. Nếu như không phải lông dê cung ứng tạm thời còn có chút vấn đề, phòng trưng tặng khăn quàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành giống như đưa túi thơm hoặc là khăn tay bình thường tỏ tình hành động. Lý Tín cảm thấy như vậy vững bước đẩy tới tiết tấu rất tốt. Mọi người đã dần dần tại trong quan niệm mặt đón nhận lông dê hàng riện, chỉ là trên thị trường còn cũng không đủ lông dê chế phẩm có thể đem giá trao đổi. Chờ đến triệu Kha mang theo nhóm thứ hai lông dê lúc trở về, vừa vặn có thể dùng một nhóm hàng này thử một lần nước, nhìn một chút trường An cùng trung quanh địa khu đối với lông dê chế phẩm phản ứng như thế nào. Nếu như lời hay, theo Đột Quyết mua bán hiệp định liền có thể chuẩn bị nói tới tới. Dùng một cái tinh chuẩn tỷ như tới nói, có thể bắt đầu chuẩn bị để cho Đột Quyết ký làm việc hợp đồng, khiến hắn bắt đầu làm việc. Thời gian nhàn nhã như nước chảy đi qua. Lam Điền huyện bên kia các bà bác đã bắt đầu có chút ngồi không yên, mặc dù bởi vì không có lông dê quan hệ, các nàng không mở được công, thế nhưng lý tín nhưng vẫn là phát như thường các nàng tiền công, dù sao cũng liền một hai chục cái lao thái thái, lý tín lười loại trừ tác tác tỉnh về điểm kia tiền. Hắn là phong pháng, có thể các bà bác nhưng là không chịu theo à, chúng ta là đến giúp vương gia làm việc, phân ưu, làm sao lại biến thành thành phần trí thức tiền công. Chương 744, chất phát quá mức. Mấy cái bác gái thảo luận một chút, không được, này có thể vạn vạn không được. Vương gia cho chúng ta làm bao nhiêu chưa tốt, chúng ta làm sao có thể như vậy yên tâm thoải mái chiếm vương gia tiện nghi đây? Các nàng đã từng tìm Vương Quý thương lựa qua. Vương Quý biết rõ vương gia ý tứ, chỉ là cười làm cho các nàng buông lòng tinh thần, an tâm cầm lấy tiền này, qua mấy ngày sẽ làm cho các nàng bắt đầu xây dựng. Nhưng là đám này chất phát các hương thân nhưng bây giờ khó mà tiếp nhận. Thường xuyên dựa vào hai tay mình tránh thức ăn trải qua sớm đã đem không lao động người không được ăn mấy chữ này khắc vào các nàng gen chỗ sâu. Đây không phải là một loại đến từ bên ngoài đánh giá áp lực, mà là là vì các nàng nội tâm chỗ sâu tín niệm. Ngồi lấy ăn quỷ loại sự tình này, dù là toàn thế giới người cũng khoe các nàng làm tốt lắm, làm đúng, các nàng mình cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng Các nàng không có biện pháp, vẫn là quyết định đích thân tìm vương gia kháng nghị một phen. Thật may, tại các nàng hoàn thành trước, Triệu Kha liền mang theo một nhóm lông dê trở lại. Nếu không, Lý Tín sinh thời sợ là lại muốn gặp một lần kỳ quan. Hắn chỉ nghe nói qua có công nhân bởi vì tiền công quá thấp, đãi ngộ quá kém mà phát động kháng nghị, vẫn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn họ bởi vì đãi ngộ quá tốt, lấy không tiền công trong lòng không nỡ mà đứng đi ra kháng nghị, vượt quá bình thường được rối tinh rối mù. Cứ khổ. Lý Tín nhìn hồi lâu không thấy, trở nên đen gầy đi một tí Triệu Kha, không nhịn được đưa tay vỗ một cái bả vai nàng. Triệu Kha cười nói, thuộc hạ việc nằm trong phận sự tại Lý Tín dưới tay làm việc, nàng cho tới bây giờ không có cảm giác mình khổ cực, bởi vì thời thời khắc khắc đều tại cảm nhận được chính mình giá trị. Lý Tín không khỏi cảm khái, thật tốt xá xuka, có thể đem nàng nhặt về thật là đào được bảo. Lông dê đúng chỗ sau đó, máy dệt dĩ nhiên là phải thêm đủ mã lực sinh sản. Này cũng làm các bà bác vui thích rồi. Cuối cùng có thể bắt đầu làm việc làm việc. Vốn là sao, Lý Tín còn có chút lo lắng những thứ này nữ công thân thể. Trung quy này nhóm thứ 2 lông dê so với nhóm đầu tiên lông dê nhiều một chút, phượng tuyến lượng công việc cũng liền tương ứng gia tăng. Các bà bác cũng đều lên chút ít kiên kỷ, đến lúc đó mệt nhọc cũng không tốt. Vì vậy. Hắn liền suy nghĩ nếu không cho các bà bắt thêm điểm tiền công gì đó, kết quả lại bị Vương Quý khuyên đủ rồi. Vương Quý là biết rõ đám này Bác gái đoạn trước ngày tháng là thế nào, ở Mỹ phải đem tiền công trả lại cho vương gia, cho nên nghiêm túc khuyên Lý Tín ngàn vạn lần không nên sách già công tư sự tình. Lý Tín còn nửa tin nửa ngờ ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Trên đời còn có người ngại ăn quỹ không được, ngại tiền công quá nhiều. Vương Quý cười khổ nói, ta lừa gạt vương gia làm gì? Về điểm kia tiền công, ta bây giờ cũng coi thường, có cái gì tốt tỉnh. Lý Tín một suy nghĩ, giống như cũng là. Nhắc tới ban đầu hãng rượu mới vừa mở thời điểm đám kia các hương thân tựa hồ cũng từng có ngại tiền công quá nhiều cử động, chất phát được có chút quá mức, tế nhị khiến người nhức đầu, có lẽ cũng có thể nói là ngọt ngào phiền não đi. vậy coi như xong. Lý Tín khoát khoát tay, đạo, cho các bà bắt thêm đồ ăn đi, chúng ta bao các nàng hai bữa cơm, đón đến có thịt, quán ăn no, còn cho phép các nàng mang một điểm trở về cho Hải Tử ăn, như vậy được chưa? Vương Quý gật gật đầu, cười nói, này ngược lại là có thể, theo ta láo hắn hiểu, phỏng chừng các nàng sẽ không không ưa cái này, vậy thì làm như vậy đi. Lý Tín vung tay lên, đem chuyện này định đi xuống, kết quả cũng không ra Vương vị đoán các bà bác căn bản không có ý thức được cải thiện cơm nước chỉ là vương gia muốn cho các nàng biến hình tăng lương giang kế mỗi một người đều vui tươi hớn hở mà đón nhận làm việc cũng càng ngày càng ra sức chương 745, triệu kiến đoạn thời gian trước triệu kha hướng đại đường tây bắc tìm rất nhiều dân du mục mới rốt cục gọp đủ này nhóm thứ hai lông dê về số lượng ước chừng là trước một nhóm còn nhiều gấp ba lông dê vừa đến vị máy dệt liền thêm đủ mã lực toàn lực vận chuyển các bà bác vốn là rảnh rỗi một đoạn thời gian thật lâu mở một cái công liền buộc phát ra vô cùng mãnh liệt làm việc nhiệt tình mỗi ngày đều có thể sinh sản ra sắp tới hai mươi dọi sợi làm người ta trợn mắt ngao ngụm Dựa theo lý Tín ăn bài, những thứ này len sợi bị phân chia hai nửa. Một nửa đưa đến tợ may trong cửa hàng đi, để cho thợ dệt đan thành tiêu chuẩn mã số áo lông cừu, áo khoác, thành phẩm khăn quàng chờ một chút, một nửa kia chính là trực tiếp lấy len sợi hình thức bán ra. Mua len sợi còn đưa đan áo len dùng trúc chế chấm dài, cho tới phương diện giá tiền sao. Không nói thành phẩm bộ phận này, một bó lông dê tuyến là có thể bán được 200 văn, mà thành bản hoạch toán đi xuống thậm chí chưa dùng tới 30 văn, nhất định chính là lời nhiều bên trong lời nhiều. Đương nhiên, Lý Tín cũng biết, đây chỉ là một lúc. Mùa ngoái quen đương gió đông, len sợi cùng lông dê hàng dệt là đại chúng đều biết hơn nữa hoàng thượng hoàng hậu đều đeo khăn quàng sự tỉnh vừa ra tới có không ít nữ tử bất luận xuất giá vẫn là chưa xuất giá đều có tâm đan dạy hắn một hai điều khăn quàng chuẩn bị đưa cho người yêu trung quy mà nói lý tín kinh doanh thủ đoạn tạo thành lông dê tuyến tại trường an cung không đủ cầu cục diện đến tương lai này sóng nhiệt độ đi qua lông dê tuyến giá cả còn sẽ có chỗ chảy xuống ổn định tại một cái so sánh giá thấp vị bình dân cũng có thể xuyên được lên lý thế dân cũng quan tâm lý tín lông dê làm ăn tìm nhiều cái hộ bộ quan chức chú ý chuyện này bọn họ lên một lượt qua lý tín giờ học đối với kinh tế học đã có tương đối sâu lý giải đi qua một phen điều tra, bọn họ cuối cùng hướng Lý Thế Dân hồi báo, lông dê thị trường đã ở vào vững bước đẩy tới cùng khuyết trương ở trong, cùng đột quyết phương diện mua bán hiệp định đã có thể bắt đầu bắt tay rồi. Đại Đường quốc khố vẫn luôn vẫn còn không tính là dồi dào, quân lương, tu thủy lợi chờ một chút, tất cả đều là phải bỏ tiền. Nếu như tại thị trường quốc nội còn không quá thành thục dưới tình huống mua về một nhóm không có hữu dụng đồ vật, vậy coi như phiền não. Lý Thế Dân cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng đám này hộ bộ quan chức phán đoán, phải người đem Lý Tín tuyên vào trong cung. Hoàng đế triệu kiến, cho dù là Lý Tín cũng không dám thở, không nói hai lời liền theo tới tuyên hắn nội thị vào cung. Vì thần bài kiến bệ hạ. Cung cung kính kính sau khi hành lễ, Lý Tín đi tới Lý Thế Dân ngồi xuống bên người. "Biết rõ chấm hôm nay tại sao gọi ngươi tới sao?" Lý Thế Dân hỏi. Lý Tín trầm ngâm chốc lát, "Đạo, hẳn là lông dê sự tình đi." Lý Thế Dân gật gật đầu. "Ban đầu là ngươi hướng chấm đề nghị đem lông dê coi như đột quyết xương sần mềm cầm tại ta đại đường trong tay. Bây giờ, theo ý kiến của ngươi, có phải hay không đã không sai biệt lắm đến lúc rồi đây?" Hỏi hắn. Lý Tín trước mắt một người duy nhất tự mình hạ chảng kinh doanh lông dê hàng dệt, hắn đối với thị trưởng phản hồi trình độ hiểu rõ nhất. Nghe được Lý Thế Dân hỏi tới vấn đề như vậy, hắn gật gật đầu, "Đạo, không dối gạt Bệ Hạ nói, Vi thần hai ngày này vốn cũng muốn đến tìm Bệ Hạ bẩm báo chuyện này." "Ngươi nói?" "Lý Thế Dân Đạo." "Lý Tín Đạo, Vi thần cho là, đại đường đối với lông Dê hàng rất phản ứng rất tốt, sau này nhất định có thể cùng đột quyết thành lập được lâu dài ổn định buôn bán quan hệ. Cho nên, chúng ta theo đột quyết mua bán hiệp định, đã không sai biệt lắm có thể bắt đầu bắt tay rồi. Vi thần đề nghị, tuyển chọn một vị đáng tin người đi ra ngoài đột quyết, hiệp đảm những chuyện này thích hợp." Chương 746, một bộ tổ học quyển. Thông qua mua bán hiệp định, Đại Đường cùng đột quyết biên cảnh có thể cởi mở mấy cái thị trường dùng cho song phương giao dịch. Đại Đường bên này muốn đột quyết dê cung mã, mà đột quyết bên kia thì muốn Đại Đường đột sắt, muối, lá trà. Tơ lụa chờ một chút chỉ là theo hàng hóa chủng loại lên sẽ không khó phán đoán. Đột quyết đối với Đại Đường nhu cầu muốn thật xa cùng Đại Đường đối với đột quyết nhu cầu, đây chính là Đại Đường thuần hóa đột quyết lớn nhất có lợi điều kiện. Lý Tín nói một cách đơn giản rồi này một ít sau đó, liền hướng Lý Thế Dân cuốn giấy và bút, vừa nói vừa viết. Đột quyết nơi đó không sản xuất muối ăn, đây là chúng ta ưu thế, hẳn là vững vàng nắm chặt đồ sắt cũng phải hạn chế xuất khẩu, chỉ bán nổi cái sẹn cho bọn hắn, cho tới đao phủ loại này có thể trở thành vũ khí, cần thiết nghiêm khắc quản khống, không thể tùy tiện bán ra. Lý Tín đạo, trọng yếu nhất là giá cao thu mua dây bò, mà chiến mã thì lại lấy giá cố định từ triều đình thu mua, không cho phép bất kỳ tư nhân tham dự. Lý Thế Dân nếu mày, đạo, giá cố định, đúng, rất thấp giá cả. Lý Tín trầm giai nói, hơn nữa chỉ có thể có triều đình một người mua, bất kỳ tư nhân thế lực dám tham gia, hết thảy tử tội. Người đôn quyết sẽ tiếp nhận sao? Lý Thế Dân hỏi. Hắn hiểu được lý tín ý tứ, lúc đoạn giao dịch, cường thế nắm chặt định giá quyền. Lý Tín Đạo biết, hắn dừng một chút, nói tiếp, đối với người đột quyết tới nói, chăn châu chăn dê vẫn là phóng ngựa, không, có trên bản chất phân biệt. Khác biệt chỉ ở chỗ loại nào mới rất có lợi có thể đổ mà thôi. Vì mức độ lớn nhất giảm bất người đột quyết chăn ngựa số lượng, ta đại đường cần phải dùng cường lực nhất biện pháp đem chăn ngựa biến thành người đột quyết biết bắt nhất một cuộc làm ăn. Lý Thế Dân chậm rãi gật gật đầu. 51 Jimmy tiểu thuyết Vút vút vút vút. 51 quyển. Cơm. Ta đại đường biên giới cũng có yến vân chi điệu thích hợp phóng ngựa. Lý Tín Đạo chúng ta theo đột quyết mua được huyết thống tốt để mã, từ triều đình bỏ tiền đặt ở quốc nội bồi dưỡng, đợi một thời gian, không lo tổ không ra một nhánh đánh đầu thắng đó kỷ mình. Lý Thế Dân vừa muốn mở miệng, Lý Tín liền cười nói, cho tới chăn ngựa tiền, đương nhiên cũng là theo người đột quyết trong tay tới. Bởi vì đột quyết bản thân chỉ thiếu mua, ấy, thiết trà quan hệ, tại ta đại đường không đáng giá mấy cái đồng tiền đồ vật đến đột quyết nơi đó, nhưng cũng có thể dễ dàng đổi thành đoàn dây bỏ. Triều đình cũng có thể phái người lấy phía chính phủ thân phận kinh doanh, chỉ cần quản lý thích đáng, đủ kiếm trở về chăn ngựa cần thiết. Lý Tín tiến một bước giải thích, Lý Thế Dân sờ cằm một cái, đây cũng là một biện pháp tốt. Chỉ cần quy phạm thích đáng, không chỉ có lợi cho xúc tiến cạnh tranh, đối với Triều đình tới nói cũng là không nhỏ lợi nhuận. Tiểu tử thúi này đầu vẫn là dễ sử dụng a. Ngay từ đầu, giá thấp thu mua chiến mã nhất định sẽ rước lấy người đột quyết bất mãn. Lý Tín thẳng thắn nói đạo, ta đề nghị có thể để cho người đột quyết dùng chiến mã để đổi dê con, trâu nẻ. Một con ngựa đổi ba cái tiểu dê con hoặc là hai đầu con nẻ con. Dù sao nuôi lớn về sau vẫn là chúng ta đại đường thu mua trở lại dùng, tương đương với chỉ là để cho người đột quyết giúp chúng ta đem dê bỏ nuôi lớn mà thôi, chúng ta không thua thiệt. Chớ như vậy ổn định sau đó, đội nữa dùng đồng tiền thu mua Bởi vì dưỡng dê bò có thể có lợi, mà dưỡng chiến mã mất hết vô liếng, đám này người đột quyết nhất định sẽ bắt đầu số lượng lớn mà dưỡng dê bò, mà số lượng cũng liền giảm bớt. Cứ thế mãi, bọn họ lại cũng không khả năng xây dựng nổi gì đó đột quyết thiết kỵ, tương đương với tự đoạn hai cánh tay. Lại cũng không khả năng theo chúng ta đại đường giễu võ Dương Ai. Trừ lần đó ra, chúng ta còn muốn phái người đi đột quyết thành lập trường học, dạy bọn họ nhận chữ Hán, biết lễ nghi, bán cho bọn họ gạo mì tảng hóa, thay đổi bọn họ ăn uống thói quen và văn hóa thói quen. Chương 747, sẽ không thật là ta đi. Lý Tín thiết kế một bộ này tổ hợp quyền đi xuống, mục tiêu chỉ có một cái đem người đột quyết đồng hóa là người Hán. Lúc trước đại gia quyết đấu sinh tử, không phải là không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường sao? Tốt ta đây liền đem ngươi trở nên theo người Hán giống nhau, vậy chúng ta còn đánh cái gì chứ? Đồng thời ta còn muốn lặng yên không một tiếng động tiến xuống ngươi, cho ngươi muốn đánh cũng không được đánh, vậy thì vô tư rồi. Lý Thế Dân lặng lặng nghe xong Lý Tín mà nói, sau đó nhận lấy kia trương bị hắn viết rầm rập chẳng trí giấy, nửa đùa nửa thật đạo: "Ngươi chữ này, ngược lại ngày qua ngày viết so với lúc trước tốt hơn nhiều. Theo bệ hạ so ra vẫn là kém xa." Lý Tín tự khiêm nhường đạo: "Ngươi còn muốn theo chấm so với? Luyện nữa 30 năm đi." Lý Thế Dân cũng tương đương sở thích thư pháp, hơn nữa khá là khoe khoang. Cũng chính là tại trừ tức thì lương đám này chân chính đại gia trước mặt, hắn mới có thể thoáng khiêm tốn một ít. Đối mặt Lý Tín loại này hai, ba năm trước còn viết siêu siêu vẹo vẹo tuổi trẻ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Lý Tín bật cười. Vốn là chấm còn tưởng rằng này mua bán hiệp định người nào nói đều có thể, bây giờ xem ra, liên quan đến phương diện vẫn là rộng lớn, có chút vấn đề chi tiết phải có hiểu rõ vô cùng toàn bộ kế hoạch linh động người tới năm chặt. Lý Thế Dân cầm lấy tờ giấy kia, phản phất tự lẩm bẩm nói. Lý Tín trong lòng hơi động, mơ hồ nghe được mấy phần ý trong lời nói, không khỏi nói thầm xong rồi, không phải là tại tính toán ta đi. Hắn lặng lẽ dương mắt muốn nhìn lén một chút Lý Thế Dân phản ứng, ai ngờ, Lý Nhị bệ hạ cặp kia long nhãn chính dù bận vận động dung mà nhìn hắn đây. Bốn mắt nhìn nhau trong ngay mắt, Lý Tín sửng sốt một chút, lúng túng cười một tiếng. Đã đoán đúng, quả nhiên là có thể coi là tính toán ta. Cái gọi là toàn bộ kế hoạch là ai đưa ra? Lý Tín, Lý Tín linh động sao? Là, nếu như cô ý nói dễ nghe điểm, đúng là linh động. Như vậy, Lý Thế Dân cố ý tại Lý Tín trước mặt nói đến những thứ này, nhất định là có tác dụng ý a. Đường Đường hoàng đế sẽ không giải thích được nói chút ít không dùng mà nói sao? Hiện nhiên Lý Thế Dân đã sớm suy nghĩ xong muốn cho Lý Tín đậy bẫy. Nếu không là hắn hoàn toàn không cần phải nghe xong Lý Tín này một trận thao thao bất tuyệt sau đó mới bắt đầu ám chỉ muốn cho Lý Tín phụ trách chuyện này. Thường nghĩ, Lý Tín vừa mới như vậy rõ ràng mạch lạc mà nói một tràng, bây giờ còn có thể dùng lý do gì tới từ chối đây? Ít nhất, ta chưa quen thuộc, ta sẽ không loại hình mượn cớ khẳng định không dùng được chứ. Chứ những thứ này ra đứng đầu đường đường chính chính lý do, còn lại mượn cớ tổng kết lại cũng chỉ có ba chữ rồi, ta không nghĩ Bất quá loại lý do này cũng không được khá lắm dùng bởi vì hiện tại ngồi ở Lý Tín đối diện là Lý Thế Dân. Hoàng đế chi mệnh, chẳng lẽ còn tùy ngươi nghĩ không muốn sao? Lý Tín như vậy một bên suy nghĩ lung tung, một bên cười ngây ngô giả chết. Lý Thế Dân thấy Lý Tín không nói lời nào, âm thầm mỉm cười, cho là không nói lời nào thì không có sao sao. Ừ. Lý Thế Dân thả ra trong tay này trương bản nháp, cười nói, theo châm nhìn, lần này đi ra ngoài đột quyết nhiệm vụ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Lý Tín trong lòng không nhịn được tiêu khổ. Đột quyết loại này địa phương quỷ quái là người đi ạ? Một khi lên đường, Sợ là 10 ngày nửa tháng đều rửa không được một lần tắm nước nóng, là người sống qua ngày ạ. Hơn nữa đường sá lại xa xôi, đoàn người chậm rãi đi chậm rãi trở về, như thế cũng phải 3, 4 tháng chứ? 3, 4 tháng không thấy được Trần Đẩu Lan, cùng nàng hai nơi ở riêng. Suy nghĩ một chút đều khó chịu. Cái này hả? Vi thần còn nhỏ tuổi, làm việc không đủ chứng trạng, đến lúc đó vạn nhất gây ra gì đó cái sợ so tới. Lý Tín chậm rãi nói. Chương 748, thật không quá tình nguyện. Không sao cả. Lý Thế Dân vô cùng đại độ mà khoát tay một cái, nói, thật nói như vậy, đem ngươi chém tại tội là được. Lý tín cổ chấn lạnh, vẻ mặt đưa đám nói, bệ hạ không muốn hù dọa ta. Lý thế dân lạnh rên một tiếng, đạo, biết rõ sợ. Lý tín gật đầu liên tục, đạo, sợ sợ sợ. Lý thế dân không nói đùa nữa, vẻ mặt thoáng nghiêm túc mấy phần, đạo, chính ngươi nhìn một chút ngươi bày ra những điều khoản này, mua bán phẩm loại loại, phức tạp như vậy, hơn nữa dắt vừa chạy toàn thân. Nếu như chấm để cho người khác đi phụ trách chuyện này, ngươi yên tâm được sao? Đương nhiên yên tâm được á, cũng không phải là ta thiên hạ, là ngươi sao? Đáng tiếc, lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, tuyệt đối không thể có thể nói ra. Hơn nữa. Lý Tín nghĩ như vậy cũng chỉ là đổ thông quay thôi. Hắn xác thực cũng không phải là rất yên tâm để cho người khác phụ trách chuyện này. Thấy Lý Tín yên lặng không nói, Lý Thế Dân đạo, ngươi như thật sự không muốn đi cũng có thể. Thế nhưng ngươi được cho chấm để cử một người phụ trách chuyện này. Lý Tín trong lòng một thả, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Thế Dân tiếp tục nói, nếu như ngươi đề cử người này đem sự tình làm xong, chấm liền nặng nề thưởng hắn. Nếu như hắn đem sự tình làm hỏng, ký tới hiệp nghị không hợp chấm tâm ý, chấm liền phạt ngươi. Lý Tín thiếu chút nữa giận đến tại chỗ hộc máu, đây là cái đạo lý gì? Có công là người ta, từng có là ta. Lý Thế Dân cười nói, ngươi còn đừng không chịu phục, ai cho ngươi người quen không biết, tiến cử sai lầm thí sinh đây, vậy hạ đây là tại buộc ta a. Lý Tín vẻ mặt đau khổ nói, bôn hạ văn học vê lút vê lút vê lút, vờ ít vê lút ít. Có. Lý Thế Dân gật gật đầu, rất sảng khoái mà thừa nhận. Lý Tín á khẩu không trả lời được, hai người trần mặc một hồi. Lý Thế Dân trầm dài nói, ban đầu để cho chạy kia một ngàn người đột quyết lúc, trong triều liền có rất nhiều người không đồng ý, chỉ là không dám chính diện nói ra dị nghị mà thôi. Bọn họ cũng chờ nhìn chớm chọe cười đây, nếu như tương lai không ra mấy năm. Đột quyết thật là lên, như vậy chấm liền thật mất hết mặt mũi rồi. Cho nên, lần này cùng đột quyết giao thiệp tuyệt đối không thể sai sót. Chấm yêu cầu một cái vô luận như thế nào cũng có thể đem sự tình làm xong người. Lý Tín cười khổ nói, vậy hạ cứ như vậy tin cậy ta sao? Không phải? Lý Thế Dân lắc đầu một cái, đạo, nhưng xác thực không có so với ngươi càng tốt người chọn. Lý Tín thật không biết đối mặt đánh giá như thế hắn đến cùng nên làm phản ứng gì, bất kể là cao hứng hay là khó chịu thật giống như đều không đúng lắm. Lý Thế Dân lại nói, lấy ngươi bây giờ niên kỷ, ở trong triều vị trí đã không thấp. Thế nhưng, tương lai ngươi nhưng là tuyệt đối không chỉ nơi này ra hoa. Đại Đường tương lai còn phải dựa vào lấy ngươi đây. Ngươi bây giờ không đi rèn luyện một phen, gánh vác gánh vác nhiệm vụ lớn. Sau này ta như thế nào đem sự tình khác yên tâm giao cho ngươi. Lý Tín túi đầu yên lặng, thẳng thắn giảng, trong lòng của hắn cũng quyết, hắn cũng không bài xích tự mình đi đột quyết một chuyến. Nói chuyện nhiều mấy cái tốt điều kiện, cho nhiều đột quyết lao xuống hai ba cái bộ, đối với Đại Đường dân chúng tới nói, sau này cũng sẽ biến thành thật chỗ tốt cùng lợi nhuận, không biết có bao nhiêu người sẽ được có lợi. Thế nhưng đi như vậy một chuyến lại quả thực khổ cực. Đừng cười. Lý Tín mặc dù là cô nhi xuất thân, nhưng theo đời trước bắt đầu cũng chưa từng ăn qua gì đó quá bất hợp lý khổ, tối đa cũng chính là vừa học vừa làm mà thôi. Tại đại đường trong thời kỳ đi ra ngoài Bắc cảnh, có thể so với những chuyện này khổ cực hơn nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều, vạn nhất trên đường náo loạn bệnh gì, không thể nói được chính là muốn người chết. Chương 749, thật giống như không có cách nào không đáp ứng, đầu năm nay, lặn lội đường xa đi đi ra ngoài nơi nào nơi nào, thật là một món vô cùng nguy hiểm sự tình. Một điểm nhỏ bệnh khả năng sẽ muốn lấy mạng người ta. Lật sách sử cũng biết, loại này chết ở nửa đường xui xẻo sứ giả, thật không phải số ít. Lý Thế Dân thấy Lý Tín Yên lặng lâu như vậy cũng không có nói chuyện Còn tưởng rằng hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp nhận, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Xem ra, tiểu tử này đúng là vẫn còn không chịu nổi trọng dụng á thôi thôi, không buộc hắn rồi. Đang ở lý thế dân dự định buông tha thời điểm, Lý Tín lên tiếng. "Được, chuyến này ta đi hắn giúp hắn nói." Giọng nói nhẹ nhàng được giống như là đang nói rõ thiên phải đi chơi xuân bình thường. Lý Thế Dân lặng lặng nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, khóe miệng bắt đầu chậm rãi giơ lên, nụ cười chuyển thành vui vẻ yên tâm cùng thưởng thức. "Bất quá, vậy hạ được phái cái đáng tin giá hỏa làm ta phụ tá. Nếu không ta cũng sợ chính mình chọc ra gì đó cái xó so tới." Lý Tín cười khổ nói. Lý Thế Dân cười nói, "Này còn cần ngươi nói, ta làm sao có thể yên tâm để cho ngươi đi một mình quan chuyện lớn như vậy. Bất quá, cụ thể người nào làm ngươi phụ tá, chính ngươi có ý tưởng sao?" "Ta xem Liền Đường Kiệm đi." Lý Tín suy nghĩ một chút, đạo, "Hắn đi qua đột quyết một lần, hẳn là tương đối có kinh nghiệm. Có hắn mang theo, vi thần cũng tương đối yên tâm chút ít." Lý Thế Dân gật gật đầu. Đường Kiệm người này chọn cũng thật phù hợp hắn tâm ý. "Vậy ngươi tốt chuẩn bị một chút đi." Quay đầu châm tự mình theo Đường Kiệm ra phó. "Hắn đạo, chấm nhất là cuối tháng này, bổ nhiệm ngươi làm sứ giả thánh chỉ sẽ phát hạ đi." Lý Tín hít sâu một hơi chắp tay hành lễ nói, ừ, đi ra đại điện, lý tín còn có chút không chân thật cảm giác. vào lúc này tỉnh táo lại sau đó, hắn mới có hơi không nói rõ được cũng không tả rõ được hối hận, như thế đương thời đột nhiên liền bị ma quỷ ám ảnh mà đáp ứng đây. đây chính là đi ra ngoài đột quyết ta mẹ. từ lúc trọng sinh thứ nhất, hắn cơ hội đều không ra khỏi trường an. đột nhiên liền muốn đối mặt một hồi như thế lặn lội đường xa, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút ít sợ hãi. bất quá hồi tưởng lại, đương thời ngồi ở lý thế dân trước mặt thời điểm, trong lòng của hắn chính là có một loại đặc thù tâm tình đang dũng động, cùng đột quyết ở giữa lần này đại đàm phán sắp thực quan hệ đến đại đường cùng đột quyết tương lai vài chục năm ổn định. Nếu như thao tác thích đáng mà nói, đại đường càng là có thể từ nơi này mua bán ở bên trong lấy được không thể tầm thường so sánh chỗ tốt. Lý Tín nghĩ đến những thứ này, rất khó thuyết phục chính mình an tâm ngồi ở trong vương phủ chờ người khác đi phụ trách chuyện này. Bất kỳ một điểm tổn thất đều là không thể đo lường. Nếu như Lý Tín thật thành công thuyết phục chính mình như vậy đợi tại sở vương trong phủ ngồi ăn rồi chờ chết, sợ rằng tương lai ngay cả chính hắn cũng sẽ xem thường chính mình, còn thế nào ngẩng đầu lên làm người. Thôi thôi, đời này chính là một số vất vả. Lý Tín vừa bực mình vừa buồn cười mà thở dài một cái trở lại vương phủ hắn trực tiếp trở về phòng đi tìm trần đấu lan coi như hắn chính thê trần đấu lan theo lý thứ nhất biết do hắn ít ngày nữa liền muốn đi ra ngoài đột quyết tin tức trần đấu lan nguyên bản đối diện một quyển trương mục tính toán thấy lý tín vẻ mặt nghiêm túc đi tới không khỏi thả ra trong tay sự tình đứng lên thân hỏi ngươi làm sao vậy khó chịu chỗ nào sao lý tín lắc đầu một cái cười khổ nói nhìn nhiều một chút ta đi mấy ngày nữa ngươi khả năng tiệu gặp không được ta trần đấu lan dở khóc dở cười nói ngươi biết nói sao đây như vậy không may mắn chẳng lẽ là bệ hạ nói với ngươi cái gì lại có chuyện tiền vái gì rồi sao Cho nên mới gấp như vậy bận rộn tới triệu kiến ngươi." Lý Tín chậm rãi gật gật đầu. "Chương 750, Lý Tín ấy nãy. Vì vậy, Lý Tín sắp xuất hiện dùng đột quyết sự tình đơn giản nói một lần. "Trần đấu Lan sau khi nghe xong, không nhịn được nói, trong triều đúng là không có người khác rồi sao? Tại sao thế nào cũng phải ngươi đi ạ?" Lý Tín trên mặt hiện ra vẻ khổ sở kiêu ngạo. Hán đạo, không phải ngươi tướng công ta khoe khoang, phải nói theo đột quyết nói mấy cái này mua bán lên sự tình, trong triều chư công trung vào một chỗ cũng không có nửa ta có thể đánh. Muốn theo đột quyết trên người kiếm được lớn nhất chỗ tốt, vẫn thật là thế nào cũng phải ta xuất mã không thể." Trần đấu Lan vừa to mò vừa buồn cười, đánh Lý Tín một hồi, "Đạo, ngươi bản lĩnh." "Ai, không có biện pháp. Cũng không thể trách ta quá yêu tú chứ. Cái này chẳng lẽ còn có thể là một khuyết điểm?" Lý Tín hai tay mở ra đạo. Trần đấu Lan biết rõ Lý Tín tâm tình cũng không tốt, nhưng thấy hắn nhưng vẫn là như vậy cố ý treo chọc mình mở tâm, không khỏi trong lòng rất nhiều cảm động, trận lại dâng lên một trận nhàn nhạt chua xót. Nàng nơi nào không biết đi ra ngoài đột quyết loại sự tình này có nhiều khổ. Nếu như thật hoàn thành, vậy thì có một đoạn thời gian rất dài không thấy được Lý Tín rồi. "Thôi thôi." Nàng cuối cùng lắc lắc đầu nói, "Loại chuyện này, theo ngươi tính tình" cũng là vô luận như thế nào không có khả năng khuynh tay đứng nhìn ngươi tân tân khổ khổ dựng tốt cơ cấu tuyệt sẽ không cho phép người khác ở bên trong làm bậy làm rối loạn ngươi kế hoạch lý tín á khẩu không trả lời được xác thực thâm tư khác bị trần ấu lan nhìn đấu mặc dù bình thường luôn là lộ ra cãi nồng không có chính hành nhưng lý tín trong xương vẫn thật là là một có chút hoàn mỹ chủ nghĩa khuynh hướng trọng độ cưỡng bách chứng người mắc bệnh một khi quyết định phải làm thành chuyện gì nhất định sẽ đem hết toàn lực đem chi tiết làm được thập toàn thập mỹ đại đường theo đột quyết ở giữa lần này đàm phán toàn bộ cơ cấu đều là lý tín một tay dựng lên tới Hắn không gì sánh được hy vọng cuối cùng thành hình mua bán hiệp định có thể 100% dựa theo phần này cơ cấu tới thi hành. Nếu như đổi bất kỳ một cái nào trừ hắn ngoài ra người đến phụ trách chuyện này, đối phương đến đột quyết về sau, đến cùng sẽ như thế nói, cuối cùng nói thành điều kiện sẽ là dạng gì? Cái này thì hoàn toàn không ở lý Tín nắm trong bàn tay rồi. Hắn phi thường chán ghét như vậy cảm giác. Theo đột quyết đàm phán quả thật có lợi cho đại đường dân chúng, một điểm này để cho lý Tín nghiêng về tự mình đi một chuyến. Nhưng chân chính khiến hắn quyết định đi chuyến này, nhưng là nội tâm của hắn cái kia theo đuổi hoàn mỹ xung động. Xin lỗi, không có thể trước thương lượng với ngươi một hồi liền làm quyết định như vậy, ném xuống một mình ngươi. Lý Tín kéo Trần Ốu Lan tay, thấp giọng nói. Mặc dù hắn không nói, thế nhưng rất hiển nhiên, đi ra ngoài đột quyết loại sự tình này là không có khả năng mang theo Lão Bà cùng đi. Không nói như vậy lộ ra không tôn trọng việc xấu, dù là lễ nghi lên cho phép, lại có người nào nguyện ý mang theo thê tử đi cái loại địa phương đó chịu khổ đây. Trần Ốu Lan trấn an mà cười nói, ta lại không là con nít rồi, chẳng lẽ còn mọi chuyện yêu cầu ngươi chiếu cố sao? Nam nhân tự nhiên có nam nhân nên làm việc. Ngươi đi đi ra ngoài, cũng là vì chính sự, ta sẽ không tức giận. Lý Tín siết chặt lòng bàn tay mềm mại tay, nghiêm túc nói, "Ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về." Từng, Trần Âu Lan gật gật đầu, "Đạo, trong nhà có ta, ngươi cũng không cần phải lo lắng." Bất quá, đến lúc đó nhất định phải bảo trọng thân thể, không muốn." Lý Tín có chút không giỏi đối mặt như vậy tình trạng, vội vàng khoát tay cười nói, "Nói như thế nào thật tốt, giống ta ngày mai sẽ phải lên đường giống nhau. Ta phỏng chừng còn phải 10 ngày 8 ngày mới có thể động thân đây, đến lúc đó lại nói những thứ này đi." Trần Âu Lan bật cười, lắc lắc đầu nói, "Được, đều tùy ngươi." Chương 751, cần phải làm chút chuẩn bị. Lý Tín kéo Trần Ốu Lan tay, lại ôn tồn mà nói chuyện một hồi. Trần Ốu Lan mặc dù miễn cưỡng đồng ý, mặt mày bên trong nhưng không tránh được vẻ lo âu. Nhìn này không chút nào làm giả hữu sầu. Lý Tín có loại bị người vướng vít cảm giác, trong lòng không khỏi mềm nũng, tay trái ôm trong ngực người tế nhuyễn eo, thâm tình hôn xuống. Trần Ốu Lan mới vừa mặc dù ngoài miệng chấn định, phản phất hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tướng công cần phải đi xa sự thật này, nhưng nàng trong lòng thật ra đã sớm suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không ngờ tới Lý Tín lại đột nhiên đến như vậy một hồi, sừng sốt phút chốc mới phản ứng được nên như thế nào phối hợp. Đôi môi lẫn nhau đụng vào, không có ban đầu mến nhau lúc không lưu loát tăng thêm nhiều chút ôn tồn cũng sôi nổi, chính làm Lý Tín không an phận tay phải muốn vào một bước làm càng động tác nguy hiểm lúc. Trần Nấu Lan nhưng ân ân ân mà hừ mấy tiếng đưa hắn đợi ra, đỏ mặt nói, ban ngày. Lý Tín người nấu Lan ngửi thơm, cũng hừ một tiếng nói, ta ở nhà cũng đợi không được mấy ngày, làm sao có thể không? Trần Nấu Lan nghĩ tới cái này liền mềm lòng, cự tuyệt ý tứ cũng không có lại kiên quyết như vậy. Lý Tín thấy quỷ kế được như ý, cười đem trước mặt người ngọc đánh ngã xuống giường, khen hôn hắn cổ. Nếu biết đi ra ngoài đột quyết không dễ dàng, Lý Tín đương nhiên không có khả năng không làm chuẩn bị. Đầu tiên phải chuẩn bị tốt chính là đủ loại dược. gì đó đau bụng á cảm bạo cảm bạo nóng sốt đá, ho khan á. Vân Vân chờ một chút, những người đời sau này trong mắt bệnh nhẹ, tại đại đường trong thời kỳ vốn cũng không phải là bệnh nhẹ, liền lấy kết luận tới nói, cho đến thế kỷ 21 vẫn hàng năm tại thế giới trong phạm vi rất chết mấy chục ngàn nhi đồng, mặc dù tuyệt đại đa số đều là ạ phật cả nghèo khó rơi ở phía sau địa khu nhi đồng, vệ sinh điều kiện sai, nhưng đi ra ngoài đột quyết dọc theo con đường này, vệ sinh điều kiện có thể tốt hơn chỗ nào. Ho khan phát sốt liền càng không cần phải nói. Vạn nhất mang đến gì đó cảm mạo, tiến triển thành tâm bắp thịt viêm, ở nơi này đại đường chờ chết đi. Lý Tín như vậy yêu quý mạng nhỏ mình người, Làm sao có thể không từ trước làm chuẩn bị đây? Nay không, ngày thứ hai liền thí điên thí điên mang theo lễ vật đi gặp Tôn tư mà rồi. Vừa vào phòng thí nghiệm, hắn liền thấy Tôn lão thần tiên ôm kính hiển vi không buông tay, bên cạnh hứa kính thần cũng là hướng về phía một cái kính hiển vi nhìn cái không xong, tựa hồ hận không được đem ánh mắt đều bỏ vào ống kính bên trong đi. Bên cạnh vây quanh mấy cái khổ bức nghiên cứu sinh, một bên nghe hai cái đại lao nói lại nhại, một bên gã con mộ thóc bình thường mà làm cái nhớ. Lý Tín không khỏi hơi xúc động, nếu như phòng thí nghiệm này sửa sang khá hơn nữa một điểm, kính hiển vi lại làm cho cao lớn hơn một điểm. Đây không phải là hậu thế trường cao đẳng phòng thí nghiệm tạo thực xúc ảnh sao? Bị hắn làm thành như vậy, nghiên cứu sinh bị đạo sư chen ép tại hoa hạ vậy mà sẽ biến thành một món xa xưa đã có chuyện tình. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy Tế nhị có chút buồn cười. Bận điều đây, Lý Tín tới chỗ này không phải thăm nhà, không có khả năng chờ đến Tôn Tư Mạc cùng hứa kính thần đem trong tay sự tình đi làm xong mở miệng nữa, vì vậy ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng nói. Tôn Tư Mạc mặc dù tuổi lớn rồi chút ít, nhưng được bảo dưỡng nhưng là rất tốt, hai thính mắt tinh, lập tức ngẩng đầu nhìn Lý Tín liếc mắt, đạo, nguyên lai like là sợ vương điện hạ tới. Lão hủ hiện tại bất tiện hành lễ, còn xin điện hạ thứ tội. Tôn lão thần tiên khách sáo đôi câu, liền lại cúi đầu nhìn trước mặt mình tiêu bản rồi, đồng thời trong miệng còn nói lẩm bẩm nói lấy yêu cầu ghi chép đồ vật. Lý Tín tại chỗ lung túng xoa xoa đôi bàn tay, đây chính là nghiên cứu khoa học người đến sao? Chương 752, phối y thuốc. Tốt tại Tôn Tư Mạc cùng Hứa Kính Thần cũng không tính quá mức, chỉ là để cho Lý Tín tại bên cạnh thoáng đợi chén trà thời gian, bọn họ hoàn thành trong tay sự tình về sau. giao phó nghiên cứu sinh mấy câu, liền đứng lên. Hai người đi tới Lý Tín bên cạnh. Tôn Tư Mạc cười nói, mới vừa rồi sự tình làm được một nửa, chậm chệ vững ra, mong rằng Vương già không nên trách tội. Hứa Kính Thần cũng gật đầu, đạo mời vương gia thứ tội. Lý tín khoát tay một cái, đạo, một chút chuyện nhỏ mà thôi, làm nghiêm túc như vậy làm cái gì? hắn năm đó liền đụng phải không ít người như vậy, hắn mấy cái sư huynh đều là bận rộn lục thân không nhận loại hình, sớm đã thành thói quen. điện hạ quả nhiên khoan hồng độ lượng, hứa kính thần cười nói, Lý tín đạo, ngươi đừng cho ta lời tân bốc rồi, ta hôm nay là có chuyện yêu cầu nhị vị hỗ trợ, mới cố ý qua tới tìm các ngươi. điện hạ cứ mở miệng, chỉ cần lão hủ có thể trở ra linh lực, nhất định nghĩa bất dung tử. tôn tư mạc nghiêm túc nói, từ lúc tiến vào trường y khoa nhậm chức. Vị lao tiên sinh này phản phất rốt cuộc tìm được chính mình nhân sinh giá trị. Hắn vốn chính là say mê ở y học người lương thiện, tâm tư đơn thuần mà cực ít tính toán. Lý Tín cung cấp tốt như vậy điều kiện cho hắn, hắn tự nhiên cũng hầu như suy nghĩ muốn hồi báo thì cái. Nếu sư phụ mình đều tỏ rõ thái độ rồi, Hứa Kính Thần cũng không nhất định nói nhảm gì đó, Lãng Yên đứng ở bên cạnh chờ nghe. Nếu như hữu dụng phải địa phương khác, hắn cũng sẽ không từ chối. Lý Tín không khỏi có chút cảm động. Mặc dù nói tri ân cũng không phải là báo đáp, nhưng nếu là chân đạo lý cần giúp thời điểm, ai sẽ không chờ mong chịu rồi chính mình nên đức người có thể báo lại chính mình mấy phần đây. Vì vậy Hắn đem chính mình ít ngày nữa liền muốn đi ra ngoài đột quyết sự tình đối với Tôn Tư Mặc cùng hứa kính thần nói một lần. "Chúc mừng Vương gia được này nhiệm vụ lớn." Tôn Tư Mặc nghe qua sau đó, lập tức chắp tay cười nói, "Vương gia lần này trở về nhất định là một cái công lớn, lại được bệ hạ tới tâm vung trọng, tương lai nhất định bất khả hạn lượng." Lý Tín không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Tôn Tư Mặc mặc dù chưa bao giờ từng leo lên triều đình làm quan, thế nhưng trung quy hành nghề chữa bệnh nhiều năm, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không thấy, đối với nhân tính nhìn rõ không phải chuyện đùa. Mặc dù hắn trên bản chất là một không thích âm nhu quỷ kế đơn thuần người, nhưng lại có thể tùy tiện nhìn thấu rất nhiều chuyện phía sau nguyên cơ bất quá, lời tuy như thế, như thế nào đi nữa bình vải thanh vân tiền đồ vô hạn, vậy cũng phải chờ lý tín theo đột quyết sau khi trở về mới có ý nghĩa. dưới mắt cần gấp nhất vẫn là như thế nào tài năng bảo đảm chính mình bình an trở lại. thôn tiên sinh chức không nhắc tới chút ít nói sau, lý tín cười khổ nói chuyến đi này đường xa xa xôi, nói không chừng liền đụng phải hung hiểm gì, thực không dám dâu dếm, ta là có chút sợ hãi. trong lòng tuy có sợ hãi, nhưng lại có thể dũng cảm đối mặt. cháu ta mỗ bội phục. thôn tư mặc chấp tay nói hắn biết rõ lấy lý tín được cương triệu trình độ, chỉ cần mình không muốn đi, lý thế dân nhất định sẽ không cưỡng ép. Dưới mắt nếu Lý Tín tự mình nói muốn thành hành, vậy đã nói rõ là tự nguyện lựa chọn tiếp nhận cái này sứ mệnh. Lý Tín nửa đùa nửa thật đạo, Tôn tiên sinh nói như vậy, gọi ta sao được nói hối hận đương thời đáp ứng bệ hạ. Mọi người cười ha ha. Không nói cười, Lý Tín khoát tay một cái, nghiêm mặt nói, chuyến đi này bất quyết, ta nói không chừng ở trên đường liền đụng phải gì đó cảm mạo cảm mạo đau đầu nhất óc rồi. Vi phong ngựa đến lúc đó trước không thôn sau không tiệm tìm không ra lang trung, hay là mời Tôn tiền bối trước giúp ta phối một ít thường dụng viên thuốc đi. Văn bối vô cùng tăng kích. Chương 753, huynh đệ đến cửa. Nguyên Lai like Sở Vương điện hạ nếu là cái này Tôn Tư Mặc cười nói, vậy cũng được dễ dàng, qua mấy ngày tới tìm ta lấy là được, ta sẽ cho ngươi phối tốt, hơn nữa chú thích nên dược đối ứng là bệnh gì. Nếu như Sở Vương điện hạ thật có xui xẻo như vậy, dựa theo nói rõ dùng liền có thể. Lý Tín mừng rỡ, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn cười nói, chuyện này quan hệ đến vãn bối tính mạng, ta sẽ không theo Tôn tiên sinh từ chối khách khí. Này đại ân, ta khắc trong tâm khảm. Tôn Tư Mặc cũng cười lên. Hắn liền thưởng thức Lý Tín này cố không hàm hồ thẳng thắn sức lực. Hắn đạo, vốn chính là ta cái này đại phu việc nằm trong phận sự, cần gì phải nói cảm ơn. Lý Tín cười nói, muốn muốn. Này không phải là không có trả tiền xem bệnh sao? Ít nhất vẫn là phải thật tốt nói tiếng cảm ơn. Tuân Tư Mạc lại nói, Sở Vương Điện Hạ quên, ngươi đã sớm đã trả tiền xem bệnh rồi. Lúc nào? Lý Tín sững sốt một chút, hớ kính thần cười nói, sư phụ nói là Điện Hạ kính hiền vi, vật này thật sự là quá tốt dùng. Có hắn, sau này thiên hạ thầy thuốc không biết có thể sống lâu bao nhiêu mạng người. Nay một công, cần phải ghi tại Điện Hạ trên đầu. Lý Tín bật cười, mặc dù Lý Tín phải ra dùng đột quyết thánh chỉ còn không có đi xuống thế nhưng tin tức này vẫn là lặng lẽ truyền ra ngoài, chung quy đây cũng không phải là gì đó cơ mật cao cấp. Lý Tín đoán trưởng Tần Hoài Ngọc cùng trình xử mặc hai cái này khờ hàng nghe nói tin tức này sau đó, hẳn sẽ chủ động yêu cầu thêm vào cái này đi ra ngoài đội ngũ ở trong, hai người kia hình sát khí là hắn có niềm tin tại đột quyết bảo vệ tính mạng căn bản. tuy nói hai nước giao chiến không chém sứ là đã sớm đã sớm xác lập đi xuống quốc tế lui tới nguyên tắc căn bản, nhưng nói thật ra trong lịch sử ở nơi này câu xuất hiện sau đó bị chặt sứ thần, thật sự không phải suy. Người dù sao cũng là một người một ngượm mà đi đến một cái xa lạ đất nước, đến người khác đại bản doanh, gặp được người khác quân chủ. Dưới tình huống này, sinh tử rất nhiều lúc thì không phải là hoàn toàn đem giữ tại trong tay mình rồi. Đến cùng nên dùng gì đó tư thái cùng người khác trao đổi, đàm phán, này đều là vô cùng thâm ảo học vấn. Quá mức thái độ khiêm nhường đi, người khác không chỉ có cảm thấy ngươi tốt khi dễ, khả năng còn có thể cảm thấy sau lưng ngươi quốc gia sức lực cũng không đủ, cũng rất dễ khi dễ. Đây đối với quốc gia hình tượng là một cái phi thường phản ứng phụ. Mà quá phận khoan dung đi, cũng có thể đưa tới không lường ảnh hưởng hai nước quan hệ, thậm chí đối phương quân chủ nếu là tính khí hơi lớn một điểm, tại chỗ đem ngươi chém, ngươi có thể nói thế nào? Đi đâu nhìn nói rõ lý lẽ đi. Dù thế nào cũng sẽ không phải diêm vương ra đi. Dù là phía sau hai nước vì ngươi giao chiến, quyết đấu sinh tử, giết người ta một nước người, kia thì có thể như thế nào chứ? Coi như sứ thần ngươi còn chưa phải là đã lệnh đấu, người chết không thể sống lại. Cho nên nói, cho dù lý tín có niềm tin rất lớn nói, lần này đi ra ngoài sẽ không đụng phải chuyện như vậy, bởi vì đột quyết bây giờ là nước chiến bại, vô luận như thế nào không dám chọc giận đại đường. Hơn nữa bọn họ hiện giờ quân chủ đột lợi khả hãn cũng biết điều. Năm đó Huệ Lợi còn không có chiến bại thời điểm hãy cùng đại đường ám thông quốc quan, trong ứng ngoại hợp, theo đạo lý tới nói sẽ không làm thất thường gì cử động. Nhưng, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất hắn đột quyết lại đột nhiên phát sinh gì đó chính biến cung đình đem Lý Tín cho cuốn vào đây, ai đây có thể nói chuẩn. Cho nên vẫn là phải có Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người này tiếp theo, Lý Tín mới càng an tâm một ít. Quả nhiên, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc chủ động tìm tới cửa tới. Bất quá, bọn họ nói chuyện nhưng lệnh Lý Tín ngoài ý muốn. Chương 754, gì là giáo? Lý Tín coi như lần này đi đột quyết đại sứ, đối với đi theo hộ vệ tự nhiên là có quyết định rất lớn quyền hắn cho là trình sử mặc cùng tần hoài ngọc là tới khiến hắn đem hai người họ tên thêm vào hộ vệ trong danh sách đi nói phải trái lại không nói giữa bọn họ giao tình tâm hậu cho dù là chỉ nói đi ra ngoài đột quyết loại này nghe một chút cũng rất có ý tứ chuyện này hai hàng phòng trường đều không biết nguyện ý bỏ qua trận này náo nhiệt lớn nhưng mà sự tình cũng không phải hắn muốn như vậy trình sử mặc cùng tần hoài ngọc là tới hướng lý tín tử giã nghe xong hai người bọn họ mà nói lý tín mới tính hiểu chuyện đã xảy ra nửa tháng trước sơn đông hương khởi một nhóm giặc cỏ tự xưng là di lặc giáo Giáo chủ chính là Di Lặc Phật chuyển thế, cần phải thay thế lý gia năm chính quyền. Vốn là sao? Loại này suy nghĩ một phát nhiệt liền bịa đặt đi ra ngu đần luôn luận cơ hồ mỗi năm đều có, tiểu cổ nạn thổ phỉ cũng vậy, thế nhưng không gây thương tổn được gân, không nhúc nhích được cốt. Chỉ tiếc, này trở về Di Lặc giáo vận khí có chút tốt. Miễn cưỡng phải nói, có lẽ có thể nói là mẹo mù vớ cá rán. Di Lặc giáo bắt nguồn từ núi Đông Lang huyện, vốn là khả năng chỉ là thực tế không quá như ý các thôn dân tụ chung một chỗ làm tiểu hoạt động, bình thường làm một chút lễ bái cái gì, lẫn nhau giải quyết một hồi thực tế bần khổ. Nhưng là dần dần dần dần, chuyện này tiểu biến vị như rồi. Cái ngươi cố ý lợi dụng xuống, đại gia lễ bái lúc đàm luận đề tài chậm rãi từ chuyện nhà chuyện cửa chuyển thành triều đình bất công, thậm chí liền đầu thôn vương đại gia ra gà trống không đẻ trứng cũng có thể trách tội đến triều đình trên đầu. Ngươi cũng đừng nói cái gì gà trống vốn là sẽ không đẻ trứng. Nói cho ngươi biết, di lạc phật nói gà trống có thể đẻ trứng, hắn đó là có thể xuống. Lão nhân gia ông ta còn đích thân hướng các thôn dân chứng thực qua, rất nhiều người đều thấy được gà trống đẻ trứng hình ảnh. Cuối cùng, cái viên này chân quý gà trống trứng bị làm thành một nồi lớn hiếm được không thể lại hiếm trứng hoa thang, phân cho bọn giáo chúng ăn, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ. Đám người một khi tụ tập lại toàn thể trí lực liền nhanh chóng hạ xuống, chứ nói chi là đám người này vốn chính là chữ to không biết một cái bình thường nông dân, bị dao động được suy nghĩ nóng lên liền theo bắt đầu thống hận triều đình, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. 22 mạng văn học vét vét vét vét, 22 quần 22... tuyết cơm. Sau đó, Di lạc giáo liền kéo kỳ tạo phản, như vậy cũng tốt so với một thùng thuốc nổ, càng để lâu càng nhiều, sớm muộn cũng có một ngày đụng hỏa tinh tử liền điểm nổ. Mà cái này hỏa tinh tử chính là Di Lặc giáo một cái giáo chúng, họ trịnh, bởi vì tại lăng trong huyện thành trộm đồ bị quan phủ bắt. Vốn là đây chỉ là một cái không thể bình thường hơn được chuyện nhỏ, nhưng nó dĩ nhiên bị Di lạc giáo giáo chủ Tuyên Dương thành quan phủ háng hại dân chúng vô tội kiểu mẫu, nói quan phủ là đổi trắng thay đen, cưỡng ép giam thuần khiết Trịnh Mộ Mộ, nguyên nhân là Trịnh Mộ Mộ nói toạc rồi triều đình gì đó gì đó cho má cơ mật. Lần này có thể thọc tổ ông vào vẽ. Sắp tới 2000 danh giáo mọi người tình kích động bên dưới, Di lạc giáo giáo chủ vung cánh tay lên một cái, bọn họ liền mang theo nông cụ anh oanh liệt liệt đi đánh huyện thành. Theo đạo lý tới nói, làng huyện có thành tựu, coi như xử lý không được này 2000 làm loạn thôn dân, chỉ cần đem cửa thành đóng chặt, hướng thượng cấp báo lên chở phía trên phái người đi xuống cứu viện liền xong chuyện nhi rồi nhưng là lăng huyện huyện lệnh không ngừng người này tự xưng là thiên tài mỗi ngày cũng biết tại huyện nha bên trong tự so với Phục Long Phượng non nớt nghe nói có dân chúng gây chuyện vậy mà không lo ngược lại còn thích còn cảm giác mình cơ hội lập công tới lúc này quyết định dẫn người ra khỏi thành dĩ nhiên không phải đánh giặc mà là muốn bằng cha mẹ mình quan chức phận nói những thứ này loạn dân bung vũ khí xuống đầu hàng chuyện này nói thật cũng rất buồn cười một cái mỗi ngày tự so với Phục Long Phượng nón nớt người nhưng phải làm vương lãng chẳng lẽ thật sự coi chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi là có thể thuyết phục Khổng Minh đầu hàng sao? chưa 755, hai cái con chuột chết. Vương Lãng kết cục là cái gì? Bị ra cắt lượng hận e rằng có thể cung nộ, cuối cùng đem chính mình tươi sống tức chết. Lãng huyện cái này náo tê liệt huyện lệnh hạ tràng cũng không kém. Ra khỏi thành về sau nói không có hai câu, liền bị loạn dân ném tảng đá đập chết. Có lẽ có chút người sẽ cảm thấy rất kỳ quái, người ta đều vứt đá, còn không biết chạy sao. Xét thực, cái này huyện lệnh như thế nào đi nữa ngốc cũng không ngốc đến người khác ném tảng đá hắn không chạy trình độ. Thế nhưng chạy cũng không dùng, hắn là thật là xuôi xèo nha. Thật ra, với hắn cùng đi ra thành còn có mấy chục tên sai dịch. Tại mưa rơi trong đá, Bọn họ cơ hồ mỗi người đều mang theo bị thương, nhưng bị thương nặng nhất cũng chính là phá gật đầu ra, máu chảy đầy mặt, thoạt nhìn do người, thanh tẩy băng bó một chút là tốt rồi. Chỉ có huyện Lệnh đại nhân bản thân, xui xẻo bị đập bên trong cái hốt, sau đó té xuống ngựa đi, bị bị giật mình mã đạp mạnh rồi hai chân. Thường nghĩ, coi là lúc người khác đều còn ở chạy, tất cả đều là bia di động, chỉ có huyện Lệnh một người nằm trên đất không nhúc nhích được, có thể nói là bia cố định bên trong bia cố định, tảng đá đương nhiên sẽ tất cả đều nhắm ngay hắn đi. Vì vậy, hắn lại bị rất nhiều Tàng Đa đập phá nhiều lần, đi đợi nhà ma. Mánh liệt ý dân tiểu lặt như này dân trảo, như vậy sục sôi Tại trước mặt bọn họ nào có cái gì đúng sai. Dù sao ngươi là huyện lệnh, ngươi chính là quan phụ phát ngôn viên, ngươi chính là sai, ta đây lào hán hôm nay muốn đập chết chính là ngươi. Được rồi, huyện lệnh liền chết như vậy. Thẳng thắn giảng, như vậy ngu xuẩn huyện lệnh chết thì chết, không có vấn đề. Chỉ cần trong huyện phủ trách Vũ bị huyện úy đứng ra phụ trách một hồi, làm một hồi trước mặt nói qua hai chuyện kia, đóng cửa, báo lên. Như vậy vấn đề cũng không lớn. Chỉ tiếc, cái này huyện úy cũng không có làm như thế. Người này là một đại hiếu tử mà mẹ của hắn chính là Di lạc giáo trung thực tín đồ, nói không chừng đập chết huyện lệnh trong đá thì có như vậy một hai quả nhẹ một tí hòn đá nhỏ là ra từ lao nhân gian này tay đây. một bên là lăng huyện dân chúng, một bên là lẫn vào chính mình lao nương ở bên trong loạn dân đội ngũ, cuối cùng huyện ủy lựa chọn chính mình lao nương, lao nương tham dự phản loạn, nếu như bị trấn áp, nhất định là tử tội một cái, chẳng bằng liều một phen, dù sao huyện lệnh cũng đã chết. giả thật người như thế nào đi nữa muốn cũng không khả năng suy nghĩ ra loại này mỗi phần chết chắc tuyển hạng là thế nào xuất hiện ở đây những người này trong đầu cũng không thể nào biết tại sao đám người này sẽ cảm thấy như vậy chọn là có thể có một chút hy vọng sống dù sao bi kịch cứ như vậy bắt đầu loạn dân cuộc động vào thành trực tiếp cướp lấy lăng huyện chính quyền chính thức theo loạn dân thăng cấp làm phản bộ phỉ nhân tiện nhắc lên cái này huyện ủy cùng mẹ của hắn còn chiếm được di lạc giáo giáo chủ gặp bữa được không ít phong thưởng vui vẻ vị lao nương kia không ngậm miệng được thật là đáng thương di lạc giáo như vậy đám người ô hợp liên tục đụng phải hai cái ngu xuẩn cuối cùng bứt lên tạo phản đại kỳ ngươi nói này không kêu mẹo mù vơ ca rán kêu cái gì nhất định chính là cuối cùng con chết hơn nữa còn là liên tục đụng phải hai cái Người bình thường nào có vận khí này? Lý Tín nghe những chuyện này đều cảm thấy buồn cười, Hai năm trước đại hạn thời điểm, đói bụng chết bao nhiêu người, dĩ nhiên không có nhân tạo phản. Hai năm qua thời gian bắt đầu tốt hơn, đám người này ngược lại bắt đầu không nghĩ ra rồi, bắt đầu muốn gây chuyện rồi, đây là thật có bị bệnh không? Có dù cho một chút khả năng thành công tính sao? Hiện lợi khả hãn còn nhảy nhót được lợi hại đây, nay không xoay mặt nhi liền bị lý thế dân bóp chết rồi hả? Bây giờ còn suốt ngày tại Hồng Lư tự làm vật cất tượng, cho vĩ đại lý nhị bệnh hạ cười xóa khuôn mặt, hưởng thụ cả đời làm nhục đây. Đám này loạn dân bằng cái gì cảm giác mình có thể thành công à? Đừng nói mười phần chết chắc rồi, trăm lần chết ngàn chết chết vạn lần cũng không thể có dù là một con đường sống. Chương 756, Khuyên Lạc huyện chỉ là Sơn Đông một cái huyện thành nhỏ, trong huyện cũng không có quá nhiều vũ khí quân bị, cho nên loạn phỉ kích thước còn chưa phải là rất lớn, tin tức tạm thời cũng bị đè xuống. Vì vậy Lý Tín mới hoàn toàn không có nghe nói, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tin tức con đường tương đối ít, bình thường cũng không lớn chú ý những thứ này quân chính đại sự, vì vậy mới hoàn toàn không biết. Có tin hay không, loại trừ Lý Tín ngoài ra, trong quan những thứ này phải tính đến quý tộc thế gia, có một gia tính một nhà, hẳn là đều đã biết phản loạn tin tức. Lý Tín cũng hiểu lý thế dân tâm tính. Triều đình trung quy mới vừa lấy được một hồi đại thắng, ải này đầu gây ra gì đó phản loạn sự tình đến, trên thể diện có chút không nhịn được. Cho nên lý thế dân dự định lặng lẽ mẹ mẹ mà giải quyết là được, dù sao chỉ là một đám o hợp chi chúng. Nếu là bí mật giải quyết, đương nhiên không có khả năng phái trình giảo kim, lý Tích chờ một chút những thứ này thành danh lão tướng đi trước. Bọn họ mọi cử động bị không biết người cố ý nhìn ở trong mắt, nếu như trên triều đình tới thì đem bọn hắn phái đi ra ngoài, há chẳng phải là nói rõ triều đình chột dạ. Và lại nói, chơi đánh bài cũng không có ai đi lên liền ném vương nộ nha. Cho nên rồi Từ nhỏ đồng lứa trẻ tuổi trong hàng tướng lẫm tìm đáng tin đi trước xử lý chuyện này tựu là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, nay việc xấu liền rơi xuống trình xử mặc cùng Tần Hoài Ngọc trên tay. Theo đạo lý mà nói, này hai hàng sinh thời có thể đụng phải chuyện này hẳn là cực kỳ cao hứng. Thế nhưng giờ phút này ngồi ở Lý Tín trước mặt hai người, lại hết lần này tới lần khác có chút không cười nổi, trong lòng cũng không có chút nào hưng phấn cùng kích động có thể nói, hồi trên suốt trinh thời điểm, bọn họ là thật kích động một đêm đều không ngủ. Lý Tín thấy hai người cúi đầu, cười lắc đầu một cái, "Đạo, hai người này náo gì đó tính khí đây? Các ngươi không phải suốt ngày suy nghĩ kiến công lập nghiệp đây sao?" cơ hội này có thể khó được, thật tốt nắm chặt. bỏ qua lần này, sau này thật không biết phải chờ tới khi nào. đại đường sau này nhất định càng ngày sẽ càng hướng thịnh, loại dân chúng này phản loạn sự tình chỉ càng ngày sẽ càng thiếu, cho đến đế quốc bắt đầu suy sụp, đi về phía đường cùng thời điểm, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng kém, võ trang khởi nghĩa chuyện mới có thể tăng nhiều. Trình sử mặc cùng tần Hoài ngọc hiển nhiên không sống cho đến lúc này, cho nên nói, này trở về thật là qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này cơ hội tốt. Trình sử mặc nhưng thở dài nói, cơ hội tốt thì tốt, chính là tới không phải lúc. Làm sao lại hết lần này tới lần khác ngươi muốn đi đột quyết thời điểm ra chuyện này đây? Sớm một chút, chậm một chút đều được à, chờ chúng ta theo đột quyết trở lại, đám này loạn phỉ lại gây náo, thật là tốt biết bao à. Lý Tín ha ha cười nói, loạn phỉ cũng không phải là nhà ngươi hạ nhân. Ngươi khiến hắn lúc nào náo, bọn họ liền lúc nào náo." Tân hoai ngọc đạo, "Tín Tử, ngươi đừng cười. Đột quyết chuyến này chưa chắc là tốt như vậy đi. Ngươi thường xuyên tại trường An quen sống trong nhung lụa rồi, tính tình lại không tốt, nếu như đến đó một bên gây ra chuyện gì đem làm sao bây giờ?" "Mạnh, như thế ngươi lời nói này giống như ta là cố ý phải đi đột quyết nơi móc gây chuyện nhi giống nhau." Lý Tín bất đắc dĩ cười khổ nói, "Nếu không, ta đi tìm bệ hạ nói một chút đi, ta không đi sơn đông rồi, ta theo tín tử đi một chuyến đột quyết." Trình Sử mặc phảng phất quyết định nào đó quyết tâm, "Đạo, tín tử một người đi bắt cảnh, ta thật sự là không yên tâm." "Cũng đừng, ngàn vạn lần chớ. Lý Tín vội vàng khoát tay, "Đạo, hai ngươi liền đàng hoàng, nên để làm chi, nên diệt phản loạn phải đi diệt phản loạn, nên tránh công trận tránh công trận. Ta tốt lắm, còn có đường kiệm theo ta cùng nơi đi." Hắn đi qua đột quyết, có hắn nhìn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Chương 757, các ngươi sao không nói nha? Trình sự mặc cùng tần hoài ngọc sau này nhất định là đại đường mãnh tướng. Dưới mắt đúng là bọn họ tích lũy công trận trọng yếu thời điểm. Sơn Đông trận này phản loạn, nhất định chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội, không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng trận này công lao. Chỉ cần hai người bọn họ dám nói chính mình không đi, để cho người khác đi, lập tức sẽ có vô số vân quý tử đệ chạy lên phải đi cướp phần này việc xấu. Thường nghĩ, cứ như vậy một đám dám nhằm cứ chó chiếm cứ huyện thành hưng dân, một khi quân chính quy chạy tới, vậy còn có thể không nhanh chóng giải quyết bọn họ. Cái gì gọi là dễ như trở bàn tay, cái này kêu là dễ như trở bàn tay. Lý Tín thân là trình xử mặc cùng Tần Hoài Ngọc bản thân, làm sao có thể để cho bọn họ buông xuống công lao này? Đi theo hắn đi đột quyết đây. Nếu quả thật bất hạnh đụng phải gì đó ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ còn có chút cơ hội lập công. Có thể nếu là không có ngoài ý muốn, vậy bọn họ lưỡng đại sát xuất chính là theo chạy mệnh, cần gì chứ? Đột quyết mới vừa bị bệ hạ hung hãn dạy dỗ một trận, bất kể bọn họ có phải hay không sau này còn sẽ có lòng không thân phục, ít nhất này trong vòng 2, 3 năm nhất định sẽ cụp đôi làm người. Ta đây trở về, loại trừ khổ cực điểm, cũng không đến nỗi sẽ có cái gì mạo hiểm. Lý Tín quát tay một cái, đạo. Hai ngươi nếu là muốn cùng ta đi chơi đùa đột quyết cô nàng, vậy các ngươi phải đi, nếu không, vậy coi như xong, đàng hoàng tránh các ngươi công trận đi. Này vừa mới dứt lời, Lý Tín rõ ràng nhìn đến Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc sắc mặt tái một chút, ấp á ấp đúng không nói gì. Lý Tín kỳ quái nhíu mày một cái, hỏi, các ngươi tại sao không nói chuyện? Có tật xấu sao? Không phải, chúng ta đang muốn nói, đột quyết cô nàng có cái gì tốt? Tần Hoài Ngọc mất tự nhiên mà cười nói, trên thảo nguyên rầm mưa giãi nắng, nào có chúng ta trong quan nữ tử đẹp mắt tiêu chí. Trình Sử Mặc nghiêm túc gật gật đầu. Lý Tín lạnh rên một tiếng, khoát tay một cái, chém gió đạo: các ngươi biết cái gì? Đột Quyết Nữ Tử cũng có đẹp mắt, da thịt bạch nhãn con ngươi đại, bình thường rèn luyện, bắp thịt lại căng mịn. Nói tới chỗ này, hắn rõ ràng cảm giác trước mặt này lưỡng bạn thân đây ánh mắt cũng không phải là cái loại này người biết rất nhiều sùng bái, mà là thật không cứu được ngươi tuyệt vọng. Ta đặc biệt. Không thể nào. Lý Tín đột nhiên ý thức được gì đó, trên lưng bắt đầu cảm giác có chút nóng bỏng, giống như là bị cảnh vật gì tuyên chiếu, liền ý phục đều sắp bị nó thủng. Đó là cái gì con đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải Trần Nẫu Lan. Ánh mắt đi. Lý Tín nuốt nước miếng một cái, chậm rãi quay đầu lại, vừa khấp lại cười nói, phu nhân. Sao ngươi lại tới đây? Bước đi đều không một tâm thanh, có phải hay không lại về nhà?" Trần Âu Lan cười tươi rói mà đứng ở lý Tín phía sau, trên mặt mang nguy hiểm nụ cười, Phi Thường Ôn Tồn nói, "Tướng công lại cùng huynh đệ tự thoại, ta tự nhiên được đưa chút ít nước trà đổ nhâm tới, mới là đạo đại khách a." Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc thấy cảnh tượng này buồn cười lại không dám cười, cố gắng mím môi, khuôn mặt đều nghẹn hồng, nhìn qua giống như là đang làm gì quái dị mà quỷ. "Cái gì đó? Ta đột nhiên nghĩ đến trại lính bên kia còn có chút chuyện, ta phải đi trước." Tần Hoài Ngọc trước nhất khống chế được nụ cười, miệng gương vừa nói, liền đứng dậy. Trình Sử Mặc thấy vậy, nơi nào chịu một người ở lại chỗ này cũng vội vàng đứng dậy theo đạo đúng đúng đúng chúng ta ngày mai liền muốn lên đường đi Sơn Đông hôm nay còn muốn đi thu thập một chút hành lý nói xong hai người đồng loạt đi ra ngoài Lý Tín không lo nổi chính mình tình cảnh nguy hiểm la lên nhớ kỹ đi tìm luyện kim căn cứ Ngô Trần muốn một thân mới khôi giáp liền nói là ta cho các ngươi bỏ tới được biết xa xa truyền về hai người bọn họ thanh âm chương 758, nữ nhân án ý nếu không tại sao nói chuyện gì đều là trước lạ sau quen đây hồi trên này lướt cửa hàng ra chiến trường thời điểm Lý Tín lo lắng giống như tôn tử giống như nay trở về được rồi, luôn cảm thấy hai người này không phải đi ra chiến trường mà là đi dạo chơi. bất quá cha cứu kỹ cảng, đây rốt cuộc là bởi vì đã trải qua một lần, hay là bởi vì này trở về lý tín mình cũng phải ra xa nhà, vậy cũng không biết được. chúng chi so sánh với đột quyết chiến trường, nay trở về sơn đông nguy hiểm hệ số, đó là thật thấp rất nhiều. lúc trước theo đột quyết đánh tiên một hồi là cấp bậc gì, không ra ngoài dự liệu mà nói hẳn là quốc cùng quốc ở giữa đại quy mô nhất huyết chiến, chỉ là ra lý tính như vậy cái biến số, thuần thục đem chuyện làm qua được ở xinh đẹp rồi mà thôi. mà sơn đông lần này sai lầm, so sánh với quốc gia chiến tranh. Tối đa cũng chính là cái cỡ nhỏ đùa người đi. Trình sử mặc cùng Tần Hoài Ngọc đi không còn bóng dáng rồi. Lý Tín lặng lặng ngồi ở trong sân này trương cạnh bàn đá lên. Trần Đấu Lan cười khinh khách tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi: Tướng công, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Lý Tín cố làm trấn định nói. Đột quyết cô nương đến cùng còn có ưu điểm gì? Trần Đấu Lan chậm rãi hỏi. Lý Tín yên lặng hồi lâu. Đạo, thật ra, ta cũng chỉ là nghe người khác nói qua mà thôi. Nếu không này trở về có cơ hội, ta liền tự mình đi thử một chút, trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Trần Đấu Lan ánh mắt rõ ràng trợn mắt nhìn. Lý Tín nơi nào còn dám muốn chết, vội vàng cười xoá nói, hay nói giỡn hay nói giỡn, không, dám. Ta đây trở về có chính sự, làm sao sẽ tìm cái gì đột quyết cô nàng đây. Trần Đấu Lan cũng biết Lý Tín người này mới vừa rồi chỉ là miệng hoa thôi. Hắn bản tính cũng không như vậy thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không mà nói, trong nhà không thì có một cái tùy thời cũng có thể ăn đến bên mép à. Hắn dĩ nhiên không giới miệng, gấp đến độ cô nương kia bản thân đều sắp điên rồi. Nghĩ tới đây, Trần Đấu Lan lại không nhịn được có chút buồn cười. Lý Tín thấy Trần Đấu Lan cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói, chúng ta ngày mai đi nông thôn ở vài ngày đi. Lý Tín đề nghị, tại sao đột nhiên phải đi nông thôn? Trần Âu Lan kỳ quái hỏi. Lý Tín đạo, trong thành quá làm ẩm ị, qua mấy ngày ta sẽ lên đường, đi nông thôn tránh một chút thanh tịnh. Trần Âu Lan gật gật đầu, đạo, cũng tốt. Hai người đang nói chuyện, Trần Âu Lan lại đột nhiên chú ý tới Thôi Doanh Doanh tựa hồ tại cách đó không xa, do dự hướng nàng bên này nhìn, nhìn dáng dấp tựa hồ một tới. Nàng theo bản năng có chút nghi ngờ, bất quá chợt liền đoán được gì đó. Nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là Thôi Doanh Doanh muốn cùng Lý Tín cùng đi đoạt quyết chứ. Đây cũng không phải chuyện xấu vừa đến trần đấu lan chính mình không đi được, có người tiếp theo lý tín dĩ nhiên là tốt thứ hai còn có thể giúp nàng nhìn lý tín, chỉ bất quá lý tín không có khả năng đáp ứng loại sự tình này. trần đấu lan quá rõ ràng lý tín sẽ như thế nào trả lời thôi doanh doanh rồi. bất quá loại sự tình này không để cho thôi doanh doanh chính mình thử một chút, cô nàng này là không có khả năng từ bỏ ý định. nghĩ tới đây nàng liền đứng lên nói ta có chút mệt mỏi, đi về trước ngủ một hồi. lý tín gật gật đầu, lôi kéo trần đấu lan tay đạo, vậy ngươi đi ngủ một hồi đi. bất quá ngươi gần đây là thế nào, lão sư kêu mệt đầy dây, không phải là bị bệnh chứ? Thìm tôn lão thần tiên cho ngươi bắt mạch một chút đi. Trần Âu lan cười nói, nơi nào phải dùng tới. Ta chỉ là gần đây xử lý làm ăn quá chăm chú rồi mà thôi. Không cần nhìn đại phu. Nếu lão bà đều nói như vậy, Lý Tín cũng liền không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn nàng trở về phòng. Xa xa thôi doanh doanh thấy vậy, lập tức bước nhanh tới. Trưng 759, đi một cái, lại tới một cái. Ngay trước trần Âu lan mặt đi tìm Lý Tín nói muốn đi theo hắn đi đột quyết chuyện, thôi doanh doanh còn không có gan lớn tới mức này mặc dù biết rõ lấy Trần đấu Lan tính tình, chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này sinh khí, thế nhưng chính nàng trùng Quy lại vẫn cảm thấy có như vậy điểm lúng túng. Không, không phải một điểm, thật là lúng túng. Ngươi tìm ta. Lý Tín thấy Thôi Doanh Doanh đột nhiên đi tới trước mặt mình dừng lại, liền kỳ quái hỏi. Thôi Doanh Doanh gật gật đầu. Đạo, ta có việc muốn cầu vương ra. Ngươi nói. Lý Tín đạo. Thôi Doanh Doanh trầm mặt một hồi. Đạo, ta muốn đi theo người được quyết. Lời vừa nói ra, Lý Tín lập tức lắc đầu. Đạo, không được. Tại sao? Thôi Doanh Doanh lập tức hỏi ngược lại, sau đó lại nghiêm túc nói, trên vương diện làm ăn chi tiết ta có lẽ so với ngươi còn rõ ràng chút ít, mang theo ta cuối cùng sẽ có chỗ tốt. Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa ta còn có thể chiếu cấu ngươi gì đó. Lý Tín cười nói, ta lại không là con nít rồi. Và lại nói, ngươi cho rằng là chuyến này đột quyết cứ như vậy dễ đi sao? Trên đường dầm mưa dài nắng, chờ ta trở lại thời điểm phòng trừng đều muốn hắc hơi ít, chứ nói chi là ngươi, dám đen có nếp nhăn gì đó, không tốt lắm nhìn a. Ta không sợ. Thôi doanh doanh đạo, ngươi không sợ quản có tác dụng gì? Lý Tín khoát khoát tay, đạo, nghe lời, đừng làm rộn. Ngươi một cô gái, ở nhà đợi chờ ta trở lại là tốt rồi khác thêm tiền, tôi doanh doanh thở dài một hơi, tâm tình có chút thấp, đạo, ta chỉ biết cho ngươi thêm loạn sao, hiểu thế nào đến nơi này đi rồi, đây chính là nữ nhân một cái khác kỹ năng thiên phú, các văn lấy nghĩa sao? Lý Tín sắc mặt cứng đờ, cười khổ nói, làm sao biết chứ, ta không phải cái ý này, vậy ngươi có ý gì? Tôi doanh doanh trợn to hai mắt, Lý Tín gãi đầu một cái, cuối cùng nghĩ tới một cái hợp tình hợp lý lý do, ngươi nghĩ, ngươi bây giờ đều theo ta thành thần, mặc dù là giả, thế nhưng người ngoài không biết ta trên danh nghĩa ngươi cũng là vợ ta, nào có sứ thần đi ra ngoài thời điểm còn mang theo phu nhân. Đây chẳng phải là bỏ rơi nhiệm vụ á? Cái này hạn chế Trần Lâu Lan Lý Do cũng tương tự hạn chế thôi doanh doanh. Nàng lập tức trở nên á khẩu không trả lời được. Mặc dù phía trước có trên danh nghĩa bốn chữ này, thế nhưng nghe được ngươi là vợ ta theo lý Tín trong miệng nói ra, thôi doanh doanh không lý do cũng có chút tim đập rộn lên. Nàng cố gắng tỉnh táo lại, đạo, nhưng là, ngươi đi đột quyết bực này khổ hàn chi địa. Được rồi được rồi, ta một người đàn ông, đến lúc đó như thế cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Người đáng yêu như thế một tiểu cô nương, cũng đừng ngủ nhúng vào. An tâm chờ ta trở lại là được. Lý tính nửa đùa nửa thật đạo, chỉ là đừng cho ta làm rạ sổ sách. Vương phủ làm ăn hiện tại cũng đều là ngươi cùng Ngẫu Lan lại quản. Tôi doanh doanh trầm mặt một hồi, mới rốt cục gật gật đầu. Đạo, vậy ngươi có thể được về sớm một chút. Nếu không ta cùng Ngẫu Lan tỷ tỷ liền đem ngươi sở Vương phủ chia. Nghe được cái này sao không có lực uy hiếp uy hiếp? Lý Tín cười ha ha. Đạo, phản hai người các ngươi, tâm còn rất tham. Cứ yên tâm đi, ta rất nhanh thì trở lại. Tôi doanh doanh cuối cùng vẫn là bị Lý Tín đối phó đi. Hắn vừa muốn thở phào, bên hai lại chuyển tới đạp đạp đạp tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, lại là nhón nương. Vương gia, ngươi còn nhớ phải đáp ứng qua ta gì đó? Tiểu cô nương cười tươi đói mà đứng ở Lý Tín bên người. Vẻ mặt thành thật hỏi. Chương 760, Nhuyễn Nương tuyệt chiêu. Nhuyễn Nương vào vương phủ thời gian so với Trần Đấu Lan còn sớm, hầu ở Lý Tín bên người thời gian cũng là dài nhất. Ban đầu nàng vẫn chỉ là cái cô bé, bây giờ đã có mấy phần thiếu nữ bộ dáng, không chỉ có dáng dấp khả ái, tính tình cũng dịu dàng chứng chặt rất nhiều, so với trước kia, ít một chút hoắc bác, nhiều hơn chút ít văn tĩnh. Ta, ta đã đáp ứng gì đó nha, Lý Tín cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể đoán biết giả bộ hồ đồ. Bất quá, vẹn vẹn trong nháy mắt sau đó, hắn liền vì chính mình sau khi trả lời hối hận. Bởi vì Nhuyễn Nương trực tiếp lên sắc chiều, khóc Trời mới biết Lý Tín có nhiều sợ cô gái khóc, nhất là cái loại này cặp mắt trừng trừng nhìn người, trong mắt một bên nhi điểm sáng khẽ run, giống như là nào đó lăn tăn ba quăng, lộ ra cô cốt cường sức lực. Cô gái còn không lên tiếng, mí môi rất ngoan cường nhìn người, nước mắt hoa hoa lưu, gọi người vừa nhìn liền tan nát cõi lòng. Lý Tín trực tiếp liền giống bị vạn tiễn xuyên tâm một dạng, đồng thời còn cảm giác mình cho dù là thật bị vạn tiễn xuyên tâm rồi cũng xứng đáng. Này đáng chết tội ác cảm. Ôi cha ôi cha ôi chào, như thế trực tiếp có ca. Lý Tín vội vàng thử chấn an, thế nhưng nhuận lương căn bản không ăn bộ này. Nàng chỉ là kiên định đứng ở Lý Tín trước mặt, lặng lẽ chảy nước mắt, nhìn như một bộ tùy tiện xử trí bộ dáng, thật ra cả người trên dưới đều minh xác biểu đạt một câu nói, "Vương gia, ngươi khi dễ ta." Lý Tín thật muốn nói ta không có, thế nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nói ra được. Vương gia thật không nhớ sao? Nhuyễn Nương lại một lần nữa mở miệng nói, "Chuyện này." Lý Tín nào dám nói chuyện? Hắn biết rõ Nhuyễn Nương ý tứ, hắn hồi trên tại luyện kim trong trụ sở đóng chính mình nhiều ngày như vậy, Nhuyễn Nương một lần nữa thấy hắn lúc, liền vướng hắn muốn qua một cái cam kết, không cho lại mất xuống nàng, đi nơi nào đều muốn mang theo nàng, để cho nàng chiếu cố mình đến xem sách đi vế đút vế đút vế đút. Lại cản sù bà. Cơm. Nhưng là, này trở về tình huống đặc thù a. Thẳng thắn giảng, nếu như lại chỉ là ở tại luyện kim căn cứ như vậy địa phương mấy ngày, Lý Tín hơn phân nửa là sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhưng này tình huống không phải như vậy a, đây chính là muốn ngàn dặm xa xôi đi đột quyết ta nhượng nương mới bao lớn. Đoạn đường này nhiều khổ cực a cần gì chứ? Ta biết ta biết, ta đã đáp ứng ngươi. Thế nhưng ngươi hãy nghe ta nói. Lý Tín định nói phải trái, nhưng nhượng nương sảng khoái cự tuyệt đạo lý, không nghe. Vương gia trước trả lời ta, còn nhớ thích đáng ban đầu đáp ứng ta gì đó. Lý Tín có như vậy trong chớp mắt thật cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nhẫn tâm cự tuyệt. Như thế nào đi nữa khóc cũng không tốt dụng. Chuyện này không phải nhất thời mềm lòng là có thể đáp ứng. Coi như nhượng nương nhất thời sẽ trách hắn, sau này cũng nhất định sẽ. Lý Tín chính như vậy tính toán, nhượng nương nhưng lại lên tiếng, "Nếu như vương gia này trở về nói không giữ lời, nhượng nương sẽ hận vương gia cả đời." "À, cái này thì hận cả đời ác như vậy sao?" Lý Tín cười khổ nói, đồng thời âm thầm trong lòng nói, "Cô gái nhỏ này tại sao dường như trong bụng ta hồi trùng giống nhau, muốn cái gì nàng đều biết rõ." chính là không cho ta lưu đường sao a. Nhuyễn Nương kiên định gật gật đầu, đời này đều không theo vương gia nói chuyện. Lý Tín thật ra ngược lại cũng không phải như vậy sợ. Hắn luôn cảm thấy Nhuyễn Nương vẫn còn con nít, chờ hắn theo đột quyết trở lại lại cẩn thận hống hống là được, cũng không xa xa lại đột nhiên chuyển đến vương quý thanh âm. "Vương gia, ngươi chính là đảng hoàng mang theo chúng ta Nhuyễn Nương đi." Chương 761, ngày nghỉ sáng sớm. Mặc dù trên đường khổ cực, nhưng cũng không đến nỗi có quá lớn mạo hiểm. Và lại nói, vương gia vốn là ở nhà qua đã quen ngày tốt lành, cũng không thể lên đường về sau còn muốn chúng ta những đám đại lao gian này hầu hạ chứ chúng ta nơi đó có nhuận nương hầu hạ quan tâm chú đáo, vương quý cơ hiệu tươi sáng chống đỡ để cho nhuận nương càng thêm có sức lực. Lý tín nhấc đầu gãi đầu một cái, liền vương quý đều ủng hộ. cái này thì rất khó nói gì. Chung quy Lý tín tại tuyệt đại đa số sự tình vẫn tương đối coi trọng vương quý ý kiến, mặc dù hàng này bình thường không phát biểu ý kiến gì. hơn nữa trên thực tế, ở nơi này sợ vương trong phủ muốn nhuận nương theo Lý tín cùng đi cũng không chỉ là vương quý một cái. đứng đầu nhân vật ken chốt vừa mới theo Lý tín trước mặt đi ra, không phải thôi doanh doanh, mà là Trần đấu lan. thật ra. Trận đấu Lan ngày hôm qua liền len lén nhắc nhở qua Nhuận Nương, nhất định phải để cho Vương gia chính miệng hứa hẹn mang nàng cùng đi được quyết. Nếu như không là này nhắc nhở, Nhuận Nương còn đần độn mà cho là có hồi trên hứa hẹn tại, Lý Tín nhất định sẽ tự giác mang nàng đi đây. Cho đến mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy Lý Tín nhìn trái phải mà nói hắn, định giả bộ hồ đồ biểu hiện, nàng mới không khỏi trong lòng cảm khái, vẫn là phu nhân thông minh. Người xem Vương gia điệu bộ này, nếu như không là chủ động mở miệng, khả năng vẫn thật là chuẩn bị lừa bịđược, mơ mơ hồ hồ mà đem Nhuận Nương ở lại kinh thành. Chờ hắn lúc trở về, khả năng còn muốn vớt cho Nhuận Nương, chính ngươi lại không nói muốn đi theo ta đương nhiên không mang theo ngươi á. Thật xấu. Nhọn Nương tiếp tục dùng ánh mắt công kích Lý Tín lương Tâm. Lý Tín rõ ràng có thể cảm giác được trong lòng mình Thiên Bình đang ở kịch liệt lắc lắc, hơn nữa mỗi lay động một lần đều càng nghiêng về mang đi Nhọn Nương, mang một tiểu nha hoàn lên đường, thời gian đương nhiên sẽ tốt hơn điểm, nhưng tiểu nha đầu cũng sẽ so với bình thường khổ cực. Thật là sợ ngươi rồi. Được được được, mang theo ngươi mang theo ngươi, ngươi chờ khóc. Lý Tín đưa tay muốn đi giúp Nhọn Nương lau nước mắt. Nhưng mà cô gái nhỏ này nhưng thật nhanh lau sạch nước mắt, cười ngọt ngào lấy nhào vào Lý Tín trong ngực, đạo, cũng biết vương gia sẽ đáp ứng. Vương gia tốt nhất. Lý Tín gật đầu nhìn tiên, không nói suy nghĩ. Rốt cuộc là người nào mới vừa rồi khóc thật giống như ta là một khi dễ cô bé cầm thú tới. Đây chính là nữ nhân biến sắc mặt kỹ năng sao? Sợ sợ. Khí trời rất tốt, mùa đông nắng ấm xuyên thấu qua cửa sổ dài vào rồi trong phòng ngủ chiếu vào một giường treo nhung ở phía trên. Lý Tín từ từ mở mắt, phát giác Trần Âu Lan lại còn dựa vào ở trên người mình đang ngủ say. Thường ngày đều là hắn yêu ngủ nướng, Trần Âu Lan trước tỉnh lại đem hắn treo cho tỉnh. đương nhiên là dùng nắm mũi gãi ngứa chờ một chút một loạt thanh tân không dầu mờ phương thức, nhiều nhất tối đa cũng chính là tại Lý Tín trên mặt nhẹ nhàng mổ một hồi tuyệt đối không phải một ít người muốn như vậy vượt quá bình thường đứng lên đứng lên Lý Tín cười nói con trùng lười Trần Âu Lan hừ hừ hai tiếng mơ mơ màng màng mở mắt thoáng nhìn thật là khả ái Lý Tín không nhịn được tiến tới thân nàng một hồi nàng liền nhẹ khẽ cười giang hai cánh tay ôm lấy Lý Tín đi thôi đi thôi chớ ngủ nữa Lý Tín thấy Trần Âu Lan treo ở trên người mình lại bắt đầu không nhúc nhích lên cười lung lay thân thể đạo khó được tới nông thôn ở vài ngày không nên dùng ngủ mà phế mau dậy rửa mặt theo ta cùng ra ngoài vòng vo một chút đi ừ được rồi Trần Âu Lan lại thật dài hừ một tiếng Cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Chương 762, núi tên Nán. Dựa mặt an mặc sau đó, Lý Tín cùng Trần Đấu Lan cùng đi đến phòng ăn. Thôi doanh doanh đã ở chỗ này chờ rồi. Sở Vương phủ một nhà đều tới Lam Điển huyện nghỉ phép, không có đạo lý không mang theo nàng." "Bất quá, nàng đơn độc ngủ ở trong một phòng khác bên trong. Ngươi trước đến trước hết ăn chứ?" Lý Tín cười nói. "Vương gia không có tới, ta nào dám động nữa." Thôi doanh doanh nửa đùa nửa thật đạo. Muốn tiếp theo Lý Tín cùng đi đột quyết Thỉnh Cầu bị cự tuyệt sau đó, nàng quả thực khổ sở một lúc lâu. Thật may có Trần Đấu Lan giúp khuyên bảo, nàng mới từ từ nghi thông Lý Tín ngồi xuống, đạo, ra đây hiện tại tới, mau ăn đi, chớ đem ngươi nói hỏng. Ba người vừa nói vừa cười ăn xong điểm tâm. Lý Tín dự định ra ngoài đi toàn bộ. Trần Âu Lan thân thể có chút lười, không yêu động, liền cự tuyệt. Thôi Doanh Doanh có lòng muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại chiếu cố một chút Trần Âu Lan. Vì vậy, Lý Tín không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo Vương Quý ra khỏi nhà. Hai người mang theo hai ba tên hộ vệ đi ở Lam Điền huyện trên đường mòn. Lý Tín tâm tình luôn là có một chút như vậy không quá vui thích, cũng bình thường, vốn là hắn đứng bên người hẳn là cảnh đẹp ý vui Trần Âu Lan, mà không phải có chứng ngại bộ mặt Vương Quý tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào đối mặt như vậy tranh lệch đều sẽ có điểm không động dạy nổi vương quý chính là một mực vui tươi hớn hở hắn luôn là như vậy thoạt nhìn thật giống như cái gì đều không để ở trong lòng nhưng ngây thời thời khắc khắc cũng sẽ biết rõ hắn có thể không chế hết thể tình huống lý tín đã từng to mò hỏi qua vương quý đến cùng hắn võ công cao tới trình độ nào vương quý cười khoát tay một cái đạo cũng không rất cao cũng chính là thập bộ bên trong sở hữu người sinh tử tất cả thuộc về ta quả thôi lý tín thật ra không rõ ràng lắm đây là ý gì bất quá không có có ý truy hỏi. Dù sao hắn chỉ cần biết ở tại Vương quý bên người cũng rất an toàn là được. Đoàn người mở mị không căn cứ tại đầu thôn cuối thôn đi dạo, dọc theo đường đi theo sở hữu đụng phải các hương thân chào hỏi, không có bất kỳ người nào dùng hết sức lo sợ tư thái đi hành lễ hoặc là quỳ xuống. Bởi vì lâu dài chung sống đã để cho những thôn dân này biết rõ, tự mình Vương gia không thích như vậy, hắn càng thích đại gia hôn nhẹ hâm nóng một chút mà chào hỏi, không cần phải làm nhiều như vậy hoa đầu. đương nhiên, đây tuyệt không ý nghĩa lấy các hương thân đối với Lý tín không tôn trọng. Sự thật vừa vặn ngược lại, các hương thân đối với Lý tín đã kính trọng đến không hơn được nữa, chỉ là bọn hắn rõ ràng phần này kính trọng chỉ cần để ở trong lòng liền có thể dù lớn đến mức nào lễ tiết cũng không thể đem biểu đạt rõ ràng chỉ có tại vương gia yêu cầu bọn họ thời điểm bọn họ dốc sức đi ra tự lực mới có thể hồi báo vương gia lý tín nhìn các hương dân sinh hoạt trạng thái trong lòng rất là thoải mái cần cú dân chúng nên trải qua đầy đủ sung túc sinh hoạt đây chính là công bình công bình mới có hạnh phúc nhìn như vậy hạnh phúc hình ảnh lý tín trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu không cần quá mức khiêm tốn hắn chính là trước mắt này cảnh tượng đế tạo giả bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận vương quý ngươi xem chuyện này lý tín nghiêng đầu nhìn về phía vương quý đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một đứa bé, hào hứng chính muốn nói gì, lại đột nhiên nhìn đến Vương Quý trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đây là hắn lần đầu tiên tại Vương Quý cặp kia luôn là có vẻ hơi đục ngầu trong mắt nhìn đến mặt này lang Liệt Hàn mang. Tại Lý Tín kịp phản ứng gì đó trước, hắn liền cảm giác mình thân thể tại một cố cự lực dưới sự thôi thúc hướng mặt bên té ra ngoài, tiến đụng vào bên cạnh tên hộ vệ kia trong lực, hướng mặt đất đụng tới. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Quý, nhìn Vương Quý nâng tay phải lên, hời hợt tiếp nhận một nhánh núi tiến hắn. Một nhánh vô cùng sắc bén núi tiến hắn. Chương 763, có thích khách. Lý Tín này mới phản ứng được nếu như không là vương quý phản ứng thần tốc mà đẩy ra chính mình, cái kia giờ phút này bị hắn siết trong tay mũi tên ngắn sẽ chính xác mà mệnh chung hắn gái. hắn lạnh cả người mồ hôi mà sờ một cái của mình, trong lòng một sợ hai khôn cùng. một mũi tên này nếu là bắn chúng, hắn chắc chắn phải chết. trung quanh tất cả đều loạn đứng lên. các hương thân tận mắt thấy có tên bắn hương lý tín, đầu tiên là rối rít kêu lên, tiếp lấy liền lập tức chạy đến lê lý tín bên người, làm thành một vòng, phang phất định dùng thân thể của mình bảo vệ hắn. mà bọn hộ vệ phản ứng nhanh hơn, đã sớm lý tín vây ở trungương, sau lưng dán chặt lý tín bọn họ không chỉ có đề phòng không biết còn có thể sẽ không từ nơi này bắn ra mũi tên ngắn cũng cẩn thận đề phòng những thứ này thương thân lòng người khó dò thân là hộ vệ chính là muốn mất đi nhân tính hoài nghi hết thảy tại chỗ nhân trung chỉ có vương quý thấy rõ mũi tên ngắn bắn tới phương hướng hắn lúc này đuổi theo có những hộ vệ khác nhìn lý tín an toàn quả quyết không phải cái vấn đề lớn cùng này so sánh ngược lại thì cái kia núp trong bóng tối bắn tên giá hỏa càng thêm nguy hiểm nếu như không có thể bắt được hắn liền không biết rốt cuộc là ai trong bóng tối muốn hại lý tín càng không biết hắn có thể hay không sẽ xuất thủ Lý Tín biết rõ Vương Quý Ý tưởng, cho nên nhìn lấy hắn chạy ra ngoài, cũng không có nói cái gì, ngược lại cười một tiếng, đối với hộ vệ cùng các hương thân nói, "Được rồi, được rồi, thích khách vật này đều là một đoàn không chúng chạy trốn xa ngàn dặm, cũng sẽ không lại có hồi mã thương rồi, các ngươi khác khẩn trương như vậy." Bọn hộ vệ một mặt nghiêm túc, căn bản không có dù là mảy may bùng lòng dấu hiệu. Các hương thân càng là không tha thứ. Một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng một mặt chưa tỉnh hồn nói, "Cái này không thể được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Vương gia có cái gì chuyện không may." Lão giả kêu mao ngậm miệng, "Không người đem ngươi trở thành người cơm." Vương gia Hồng Phúc Tế Thiên tự có thần phật che chở, hiện tại không phải là thật tốt cả, làm sao có thể có cái gì chuyện không may? Ngươi chết, Vương gia đều không biết chết. Một cái nhanh miệng đại thẩm lập tức dụ dỗ khuôn mặt mắng, nàng lời nói cũng không dễ nghe, nhưng trong mắt nhưng rõ ràng là sợ hãi. Vương gia thiếu chút nữa gặp nạn sự tình thật đem nàng hù dọa, nàng không một chút nào có thể lại tiếp nhận Vương gia gặp bất chấp loại này tưởng tượng. Lão giả bị mắng về sau cũng không tức giận, ngược lại gật đầu liên tục, hoảng hốt vội nói, đúng đúng đúng đúng đúng, là ta hồ đồ, nói đây là lời gì? Vương gia tốt như vậy người, tại sao có người sẽ làm ra chuyện như vậy? Đại Thẩm hận hận mắng, nhất định chính là xuất Sinh. Lại có một cái đại thúc đạo, cái này thích khách không biết là lúc nào lén vào hương chúng ta bên trong, vậy mà cũng không có ai chú ý tới hắn. Mọi người rối rít gật đầu, đều là có chút sợ. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Tín sinh mạng rơi vào nguy hiểm chuyện này muốn so với chính bọn hắn sinh mạng rơi vào nguy hiểm còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hy vọng Vương quản gia có thể đem tên thích khách kia bắt trở lại. Đại Thẩm cắn răng nghiến lợi nói, ta thế nào cũng phải đem hắn đập chết không thể. Nay lời vừa nói ra liền lấy được đại gia hưởng. Lý Tín không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khổ. Nói thật, hắn cũng không cảm thấy Vương Quý có thể thuận lợi như vậy mà đem cái kia ở chỗ này ẩn nút lâu như vậy thích khách bắt trở lại, thậm chí còn có điểm lo lắng Vương Quý chính mình sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, vạn nhất đối phương đã sớm bày mai phục, mục tiêu chính là loại trừ Lý Tín bên người cái này cường đại nhất hộ vệ làm sao bây giờ? Trở về từ cõi chết sau đó, Lý Tín tuy nhiên không đến nỗi run chân đến không thể động, nhưng là thật sự có chút lười nhúc nhích, liền dứt khoát tại chỗ chờ đợi. Tốt tại một lát sau, Vương Quý liền trở lại. Chương 764, có linh cảm. Lý Tín tởo phao nhẹ nhõm. Vương Quý đi nhanh tới Thật thà mà gãi đầu một cái nói, kia hậu sinh cước trình là thực sự nhanh. Ta già rồi, thật là có điểm không đổi kịp. Mặc dù hắn lại nói lên bình bình đạm đạm, phảng phất nói là mới vừa rồi đi ra cửa đổi đi gã lại không đổi qua bình thường. Cho tới tình huống thực tế đến cùng bậc nào nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Lý Tín khoát tay một cái, chân ăn nói, ngươi không việc gì là tốt rồi. Thích khách gì đó không quan trọng, chính gọi là quyền sợ trẻ trung. Vương Quý dù là năm đó mạnh hơn nữa, bây giờ cũng so ra kém năm đó. Mới vừa rồi hắn chạy trốn sau khi đi ra ngoài, Lý Tín vẫn đang lo lắng hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dưới mắt hắn có thể toàn cần toàn đuôi mà trở lại, đã là vận hạnh. Vương Quý theo Lý Tín trong lời nói nghe được chân thành quan tâm, nụ cười trên mặt càng là rực rỡ, cảm giác mình không có nhìn lầm người, mấy năm nay trung thành đều đáng giá. Đồng thời, đáy lòng cũng không nhịn được có chút ảo não, vẫn là ít rèn luyện, nếu là sớm mấy năm đụng phải như vậy thích khách, sớm tại đối phương tiết lộ ra sát cơ một khắc kia, hắn liền đem đối phương phong tỏa, nơi nào còn dùng chờ đến mũi tên ngắn đều bắn ra như vậy kinh hờ y hếm. Hôm nay để cho các hương thân bị sợ hãi. Hiện tại được rồi, không sao, vội vàng dọn dẹp một chút trở về đi. Lý Tín trấn an các hương thân tâm tĩnh. Nhớ kỹ sau khi trở về đều hỏi một chút người nhà, gần đây tại trong thôn đều gặp cái nào người xa lạ, nếu như có khả nghi hoặc là cảm thấy đáng giá chú ý, sẽ tới nhà ta tìm hộ vệ báo cáo một hồi. Bất kể là ai muốn ám sát Lý Tín, bọn họ cũng không thể như vậy ngu xuẩn, lưu lại quá nhiều vết tích. Nói cách khác, các hương thân sau khi trở về, bất kể như thế nào đi nữa hỏi, hơn nửa cũng là không hỏi ra được đầu mối gì. Lý Tín rất rõ một điểm này. Hắn chỉ là muốn tìm một nguyên cớ đem các hương thân vội vàng khuyên về nhà mà thôi. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả Các vương thân vốn là chính cảm giác mình không giúp được vương gia, phi thường ảo não đây, nghe một chút vương gia cho mình bố trí nhân vật như vậy, mỗi một người đều chừng hai mắt hướng ra chạy, phản phất mỗi một người đều là ghét rác như cựu tuần bổ. Đợi Hưng thân đều tản đi về sau, Vương quý hướng Lý Tín giơ ngón tay cái lên, "Vương gia Cao Minh." Lý Tín cười khổ nói, "Còn Cao Minh đây, thiếu chút nữa đã chết rồi." Vương quý cười khoát khoát tay, "Đạo, không chết được, có ta đây." Mặc dù mới vừa rồi Lý Tín nhìn như thiếu chút xíu nữa liền muốn gặp họa, nhưng trên thực tế, một chút trên lệch chính là danh trời. Vương quý có 100 loại phương pháp giữ được Lý Tín. Hắn chỉ là lựa chọn đơn giản nhất một loại. Tại hắn chết trước, Lý Tín tuyệt đối không thể chết. Đây là hắn tôi kiên định tín niệm. Ra chuyện như vậy cái, Lý Tín cũng không hưng thú lại tán gì đó bước, tại hộ vệ vây quanh hướng nhà cũ đi tới. Chờ đi tới nhà cũ cửa thời điểm, hắn nhìn mấy cái trên người hộ vệ dính nhiều như vậy bẩn thỉu bùn đất, phản phất mới vừa trải qua một hồi đại chiến, liền đột nhiên tới linh cảm, muốn hù dọa Trần Đấu lan một cái. Vương quý ngươi trước đi vào. Lý Tín cười đều nói, một hồi hấu lan hỏi tới ta tới, ngươi liền nói mới vừa rồi gặp được một nhóm thích khách. Đợi nàng hỏi lại ngươi ta người ở nơi nào thời điểm, ngươi liền túi đầu đừng nói chuyện. Có nghe hay không? Vương Quý bất đắc dĩ cười khổ, vương gia cái gì cũng tốt, chính là ý nghĩ quá nhạy ra. Vừa mới bị đâm, vào lúc này lại hưu tâm tình treo chọc phu nhân. Bất quá hắn lại có thể làm sao đây? Vương gia có mệnh, chỉ có thể làm theo chứ. Mấy cái hộ vệ cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mà cười khổ. Vương Quý mang theo hộ vệ cất bước đi vào Trạch viện, vừa nhấc mắt liền thấy được đang đợi Lý Tín trở lại trận đấu lan. Chương 765, dọa sợ không nhẹ. Làm sao lại các ngươi trở lại? Vương gia đây. Trận đấu lan kỳ quái hỏi, trên người bọn họ chuyện gì xảy ra? Như vậy bận Lý Tín núp ở phía ngoài cửa chính nghe tiếng nhi, cố gắng nén cười. "Vương Quý đạo, mới vừa rồi bị đâm." Cái giọng nói này cũng quá bình tĩnh chứ, nghe một chút cũng rất giả a. "Nếu là ta thật bị đâm, ngươi biết thì yên tĩnh như vậy?" Lý Tín lặng lẽ trong lòng nhổ nước bọt lấy Vương Quý diễn xuất, tính toán có muốn hay không để cho Thẩm Tiểu Hương các nàng cho Vương Quý đặc vấn một cái. "Kia Vương gia người đâu?" Trần Đấu Lan thanh âm nghe đã có chút run rẩy. Lý Tín đột nhiên cảm thấy chính mình chơi đùa có chút lớn. Rất rõ ràng, Âu Lan là thực sự tin, hơn nữa dọa sợ không nhẹ đang khi hắn do dự lấy có muốn hay không vội vàng lúc xuất hiện bên trong cửa đột nhiên truyền tới một trận hỗn loạn phu nhân phu nhân ngươi làm sao vậy ấu lan tỷ ấu lan tỷ đại phu đây đại phu đây nam nam nữ nữ tiếng quát tháo loạn thành nhất đoàn lý tín sợ đến tim đập đều ngừng thoáng cái liền chạy trốn đi vào la lên thế nào thế nào mau tránh ra làm thành một vòng vương quý hộ vệ nha hoàn toàn bộ giải tán lộ ra trung gian kẽ xịu tại thôi doanh doanh trong ngực trần ấu lan thôi doanh doanh trận to hai mắt trong mắt chứa lệ nóng mà nhìn lý tín cả kinh kêu lên ngươi không việc gì à Ngươi lai, mới vừa rồi nàng ngay tại trận đấu lan bên người nghe vương quý nói chuyện, nhìn thấy vương quý cúi đầu điếc lặng, trong lòng lập tức liền nghĩ đến xấu nhất có khả năng. Nước mắt thoáng cái liền vỡ đê. Trận đấu lan càng là cảm thấy trời đất quay cuồng, ngất đi. Thiên ngai nhỏ xíu nói vê đút vê đút vê đút. Tỳ sở. Cơm. Lý Tín ngồi xổm người xuống, đem bé xíu trận đấu lan ôm vào trong ngực, cười khổ nói, ta chỉ suy nghĩ treo chọc các ngươi chơi đùa, không nghĩ đến. Hắn mà nói căn bản là không có tới kịp nói xong, Thôi doanh doanh đã nặng nề đánh hắn đến mấy lần. Gọi ngươi nghịch ngợm gọi ngươi nghịch ngợm. Ngươi có biết hay không loại này đùa giỡn không thể luận mở. Nàng vừa nói một bên rơi lệ, trên mặt trang điểm đều sài rồi, nhìn qua thập phần chật vật. Lý Tín tự biết đối lý, lại lo lắng Trần Đấu Lan, nào dám bên người. Im lặng không lên tiếng nhịn những thứ này, đem Trần Đấu Lan ôm trở về trong phòng, đặt lên giường. Nhanh đi đem Tôn lão tiên sinh mời tới. Đi nhanh. Đối thủ của hắn xuống một gã hộ vệ đạo. Hộ vệ kia nghe vậy, không nói hai lời liền chạy nhanh ra ngoài. Lý Tín ngồi ở Trần Đấu Lan mép giường, nhẹ nhàng sờ một cái mặt nàng, trong mắt tràn đầy áy náy. Hắn hối hận mà gãi đầu một cái, không nhịn được dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía thôi doanh doanh. Tôi doanh doanh liền ngồi ở một bên khác mép giường, phi thường khó chịu nhìn Lý Tín, rất nhiều muốn nhào tới cắn hắn một cái ý tứ. Lý Tín luôn cảm thấy như vậy rằng coi tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng cụ thể như thế cái có cái gì không đúng pháp, hắn cũng không nói lên được. Tước chừng qua hơn một canh giờ, trại viện bên ngoài vang lên lần nữa tiếng vó ngựa. Lý Tín vội vàng đi ra khỏi phòng đi nênh đón, sau đó liền thấy được tóc hai bùn sù phong trần mệt mỏi tôn tư mạc, nội nhân thân thể khó chịu, vội vàng mời tôn tiên sinh tới. Chỗ thất lễ, còn Lý Tín chắp tay hành lễ nói, tôn tư mạc cười khoát tay một cái, thợ hồn hề nói, đây là thời thuốc bùn vận. Vương gia không cần tự trách, chỉ là này ra roi thúc ngựa mà chạy tới, lao hủ ngược lại thật muốn lấy hơi mới được. Một cái lao giả khẩm đều nhanh xốc tan vỡ rồi. Lý Tín lại vừa là luôn mồm xin lỗi. Bệnh nhân tình huống như thế nào? Tôn Tư Mạc đứng đó một lúc lâu, liền đi vào nhà, vừa đi vừa hỏi. Lý Tín không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đem hủ dọa Trần Đấu Lan đi qua nói một lần. Tôn Tư Mạc chậm rãi gật gật đầu, biểu thị chính mình đại khái biết. Chương 766, chúc mừng vương gia. Rộng rãi trong căn phòng bệnh một chương giường lớn, Tôn Tư Mạc ngồi ở mép giường, ba ngón tay nắm được Trần Đấu Lan mạch, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Lý Tín cùng tôi doanh doanh chính là khẩn trương đứng ở một bên chờ đợi. Một lát sau, Tôn Tư Mạc buông xuống trần ấu lan tay. Như thế nào đây? Tôn tiên sinh, ấu Lan nàng không sao chứ? Lý Tín vội vàng mở miệng hỏi. Tôn Tư Mạc thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Tín, cho đến sắc mặt hắn bắt đầu tái nhợt, mới đột nhiên giơ lên khóe miệng cười lên. Lý Tín trong lòng hoảng được một nhóm, lo lắng hỏi: "Đến cùng như thế nào đây?" Tôn tiên sinh ngên ngược lại nói a. Tôn Tư Mạc hai tay ôm quần chắp tay một cái, cười nói: "Chúc mừng vân gia, phu nhân đây là có vui." À. Lý Tín như nghe thấy sấm sét, trong nháy mắt liền ngây người như phỗng chả tại cách đó không xa vương quý nghe nói như vậy cũng không nhịn được trận to hai mắt khoe mắt cùng khoe miệng đều lộ ra khó nén vui mừng cái gì chúng ta sở vương phủ phải có tiểu vương gia à nha ha ha ha thật là ông trời phù hộ lão vương gia trên trời có linh thiêng không biết nên cao hứng biết bao nhiêu tôn tư mạc dương dương bất ý sở chính mình dấu bạc lý tín dần dần phục hồi lại tinh thần lẩm bẩm nói ngươi là ý nói ẩu lan có con nít rồi hả dạ ta, ta ta ta muốn làm cha tôn tư mạc gật gật đầu đạo dựa theo mạch tượng đến xem phu nhân khả năng đã có một hai tháng có bầu rồi vương gia cẩn thận hồi tưởng một chút Này đoạn thời gian gần nhất, phu nhân có phải hay không tương đối dễ dàng mệt mỏi, thân thể thiếu, khẩu vị cũng không lớn tốt. đúng đúng đúng đúng đúng. Lý tín hận không được một hơi thở nói mười ngàn cái đúng mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ thần tình đạo. Này đoạn thời gian gần nhất, nàng mỗi ngày ngủ dưỡng, ta cũng hoài nghi nàng có phải là bị bệnh hay không. nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nghĩ tới này một hai tháng đến, hắn và Trần đấu Lan còn có qua nhiều lần ra thị cần vui, không khỏi âm thầm vui mừng, cũng quá cần quái, thật may không có ảnh hưởng Âu Lan có bầu. ta đây hải tử thật là mạng lớn. thôn tư mạc cười lắc đầu một cái, không phải bị bệnh, là có vui. bằng vào ta kinh nghiệm tới nói. Không sai được. Lý Tín kích động đến cả người ngưỡng ấy, nhìn chung quanh không biết muốn nhìn gì đó. Thôi Doanh Doanh đứng ở bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy mừng thay cho hắn, lại không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. "Ta muốn làm cha." Lý Tín nói với Thôi Doanh Doanh, "Ta muốn làm cha. Ngươi biết không?" Ta nghe đến. Thôi Doanh Doanh bất đắc dĩ thở. Vào lúc này, Lý Tín tâm tình thật có điểm phức tạp, lại cao hứng lại có chút hốt hoảng, phản phất bị thứ gì tàn nhẫn đập một cái, ngất ngất mê mê. Loại cảm giác này giống như là một hơi thở uống một thùng lớn nhị hoa đầu, liền đường đều không đi được. Nhưng mà, Tô Tư Mặc nhưng ở dừng lại một chút sau đó, thoại phong nhất chuyển nói: bất quá, phu nhân mới vừa rồi chịu rồi rất nghiêm trọng kinh sợ, có chút động thai khí. à, có nặng lắm không à? Lý Tín lập tức khẩn trương hỏi. Tôi doanh doanh chính là một mặt toán trách lại đánh hắn một hồi. Đạo, ngươi xem một chút ngươi, gây ra như vậy thai vạn. Lý Tín tự biết đối lý, cũng không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là trông đợi nhìn tôn tư mạc. tôn tư mạc cười khoát tay một cái, đạo, không sao không sao, một chút chuyện nhỏ thôi. ta một hồi viết chương an thai dưỡng thân toa thuốc, mỗi ngày uống một lần, ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Lý Tín gật đầu liên tục, giống như giá tỏi. Kéo Tôn Tư mặc tay, không gì sánh được cảm kích nói, "Đại tạ Tôn tiên sinh." Tôn tiên sinh khổ. "Vương quý, Vương quý, tới, cho Tôn tiên sinh lấy chút tiền mừng trở về." Chương 767, tỉnh tỉnh. Vương quý lập tức đi ra cửa cầm bao lì xì, chỉ chốc lát sau trở về. Dựa theo lúc này phong tục, khám bệnh ra hỉ mạch đại phu là có thể phân một cái hòm bao, ngụ ý điểm chút ít dáng vẻ vui mừng. Tôn Tư mặc vốn muốn cự tuyệt, nhưng lý tín nhưng không nói lời nào, thế nào cũng phải nhét trong lòng lực của hắn. Tôn tiên sinh tuổi đã cao còn bị nhà ta sát tài gác ở lập tức mang theo xa như vậy, lao khổ công cao số tiền này thật sự không coi vào đâu, cầm đi bồi bổ thân thể hoặc là cho trường y khoa mua chút ít dụng độ, đều là chuyện tốt. Lý Tín thành khẩn nói, tôn tư mạc thật sự từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận. rất nhanh, hắn liền viết một trương toa thuốc. Lý Tín không nói hai lời liền giao cho một cái hộ vệ, khiến hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi trường ăn hốt thuốc. hộ vệ nhận lấy toa thuốc liền đi, trên mặt còn mang theo hưng phấn, phu nhân có bầu là cả vương phủ đại hỷ sự, có thể ở chuyện này bên trong chân chạy, đừng nhắc tới trong lòng có nhiều kính nghi. bất quá tôn tiên sinh, âu lan thế nào còn bất tỉnh à? Lý Tín lo hỏi. Nàng sẽ không bị ta hù dọa ra tật xấu gì đến đây đi. Bây giờ biết sợ. Mới vừa rồi như thế. Thôi doanh doanh không nhịn được mở miệng gở trách Lý Tín. Tôn Tư Mạc ổn định cười cười, đang muốn mở miệng, trên giường Trần Đấu Lan nhưng là chậm rãi mở mắt. Tỉnh tỉnh. Vương Quý một mực cẩn thận quan sát, thấy tình hình này lập tức tê rực. Lý Tín vội vàng nhào tới Trần Đấu Lan bên người, kéo tay nàng đạo, "Đấu Lan, ngươi đã tỉnh, có hay không khó chịu chỗ nào?" Trần Đấu Lan mới vừa tỉnh lại, còn có chút hoảng hốt, nhìn thấy Lý Tín như vậy ôn hòa ân cần hỏi han, lập tức đứng dậy nhào vào trong lòng ngực của hắn, lớn tiếng khóc, "Ngươi chuyện gì xảy ra?" Ngươi như thế đem ta một người bỏ lại. Ngươi bây giờ là còn sống vẫn phải chết, ta là không phải cũng đã chết. Ồ ồ ồ. Không có không có không có. Hai ta đều sống cho thật tốt đây. Ta vậy cũng là lừa ngươi. Lý Tín ôm Trần Đấu Lan, vỗ nhẹ nàng sau lưng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Tôn Tư Mạc có quyền, phu nhân không muốn khóc nữa. Ngươi mới vừa mang bầu, lớn như vậy vui đau buồn, đối với thai nhi có lẽ có chút ảnh hưởng. Đây có lẽ là nữ nhân bản năng, vừa nghe đến có bầu, thai nhi như vậy từ ngữ, ngay lập tức sẽ đem chú ý lực toàn bộ đặt ở phía trên. Trần Đấu Lan tiếng khóc trong nháy mắt thu túc, đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Tôn Tư Mạc vừa nhìn về phía Lý Tín hỏi tôn lão tiên sinh đang nói gì hắn nói ta có có bầu rồi hả ta ta ta, ta mang thai Lý Tín triển khai nở nụ cười nghiêm túc gật gật đầu đạo đúng vậy chúng ta phải có hài tử à thật sao không có tính sai sao Trận Nấu Lan theo bản năng sở cái bụng đạo ta đều không có cảm giác gì a gì đó không có cảm giác ngươi không biết ngươi mấy ngày này so với lúc trước yêu ngủ bao nhiêu ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không chúng ta nếu không phải tôn tiên sinh nói ai có thể nghĩ tới là mang thai a Lý Tín đạo Tôn Tư Mạc nhãn lực dĩ nhiên là cực tốt. Hắn cười nói, "Lão hủ việc nằm trong phận sự mà thôi." Như vậy lão hủ liền đi ra ngoài trước. "Được, làm tiên tôn tiên sinh rồi." Lý Tín gật gật đầu, chuyển hướng Vương Quý đạo, "Vương Quý, Vương Quý, đưa Tôn tiên sinh đi ngoại đường pha trà, dùng trà ngon nhất điệp." Vương Quý cười đáp ứng, cùng Tôn Tư Mạc cùng đi ra khỏi căn phòng. Trần Đấu Lan túi đầu sờ trong chốc lát cái bụng, một loại cảm giác kỳ diệu theo nàng đấy lòng bốc lên. Lúc trước không biết thời điểm, nàng cho tới bây giờ không có cảm giác mình cái bụng có cái gì đặc biệt nhưng là giờ phút này vừa nghe nói chính mình có có bầu nàng liền đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất thật có đồ vật gì đó tại thân thể của mình bên trong sinh trưởng, vớt vẽ bụng thời điểm cũng không nhịn được động tác yếm ái. chương 768, không có lựa chọn. Trần Đấu Lan trên mặt hiện lên trong truyền thuyết mẫu tính quan huy, Lý Tín trong lòng tràn đầy nuối tình, đưa tay ra cũng muốn sờ sờ nàng cái bụng. ai ngờ Trần Đấu Lan nhưng một mặt hung ác đánh xuống rồi Lý Tín tay ác hình ác trạng đạo, không cho chạm vào ta, ta sẽ không gặp qua ngươi như vậy vượt quá bình thường làm cha. gì đó nói dối không tốt tản, thế nào cũng phải nói láo ngươi bị đâm. Mới vừa rồi nhất định là nút ở ngoài cửa nghe lén đây chứ. Như thế nào đây? Thú vị sao? Lý Tín nào dám mạnh miệng. Vốn chính là hắn đối lý ở phía trước, chỉ có thể đàng hoàng túi đầu làm chim cút. Tôi doanh doanh thấy vậy, không nhịn được im lặng cười, Lặng Yên không một tiếng động lui ra khỏi phòng. Ngươi thật đúng là vô cùng cẩn thận a, Tản Bị Đâm nói dối còn cố ý để cho bọn hộ vệ trên người lăn chút ít bùn, như thế, trường nhất lâu kinh doanh lâu, diễn xuất đều có kinh nghiệm. Trần đấu Lan tiếp tục gở trách Lý Tín. Lý Tín không có bất kỳ cái lại, nặn ra mặt mày vui vẻ được lòng nói, đừng tức giận, đừng tức giận, đều là ta không tốt. Mới vừa rồi Tôn Tiên Sinh nói hết rồi, ngươi như vậy động khí đối với Thai Nhi không tốt, chúng ta phải tỉnh táo, tâm bình khí hòa, sau này khả năng sống một cái tính khí tốt bảo bảo, ngươi nói có đúng hay không nha? Trần Đấu Lan cắn một cái môi dưới, nàng hiện tại chỉ cần nghĩ tới mới vừa nghe được Lý Tín bị đâm những lời này, lúc trong lòng sợ hãi, liền đối với người đàn ông trước mắt này hận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nhìn đến nam nhân này tại trước mặt nàng biết điều như vậy mà cười xóa khuôn mặt, nàng lại quỷ dị mà có chút khí không đứng lên rồi, không thể làm gì khác hơn là hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Lý Tín thấy vậy, cười lại đưa nàng ôm vào trong ngực nàng nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, rốt cục vẫn là đón nhận này ôm ấp. Trần Ốu Lan cũng không có ý thức được, Lý Tín nhưng thật ra là thật bị đâm. Mà Lý Tín đương nhiên cũng sẽ không tại về điểm này làm gì nói rõ. Hiểu lầm thì hiểu lầm được rồi, hoặc là chẳng bằng nói hiểu lầm mới tốt hơn. Để cho nàng cho là cái gọi là bị đâm từ đầu tới cuối đều là Lý Tín một cái ngu xuẩn đùa giỡn. này có thể so với để cho nàng biết do Lý Tín là thực sự thiếu chút nữa bị đâm đến tốt lắm, ít nhất nàng cũng sẽ không vì thế quá mức lo lắng. Lý Tín hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể thật tốt dưỡng thân thể, bình an mà sinh ra hải tử tới. Những chuyện khác không cần nàng lo lắng mọi việc có hắn đây, nghĩ tới đây, hắn lại rất hối hận. Đoạn thời gian trước Trần Âu Lan luôn kêu thân thể thiếu thời điểm, hắn nên chú ý một chút, sớm một chút mời tồn tư mạc tới chữa trị một phen, như vậy cũng sẽ không hổng mỹ hôm nay mới biết nàng là mang thai như vậy lúng túng. Nếu như sớm một tháng biết rõ Trần Âu Lan đã mang thai, Lý Tín nói là cái gì cũng không khả năng tiếp nhận Lý Nhị bệ hạ cho hắn này một việc việc xấu. Là, đột quyết sự tình rất trọng yếu. Thế nhưng tại Lý Tín xem ra, biến thành người khác đi vậy có thể nói cái tám chín phần 10, dù là không hoàn mỹ cũng không thể gọi là loại sự tình này hoàn mỹ không hoàn mỹ, nào có trông coi chính mình mang thai thê tử trọng yếu ít nhất đối với Lý Tín tới nói, chiếu cố mang thai bên trong thê tử quan trọng hơn, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau, đáp ứng cũng đáp ứng, tin tức cũng thả ra, Lý Thế Dân đã bắt đầu ăn bài, làm sao có thể để cho Lý Tín đổi ý? Coi như lại sủng ái cũng không được, huống chi lấy trước mặt thịnh hành giá trị quan tới nói, bởi vì vợ mang thai liền buông tha quốc gia nhiệm vụ, đây đối với bất kỳ một cái nào nam tử tới nói, đều là chí mạng điểm nhờ cùng nhược điểm, dù là Lý Tín hiện tại bất cứ giá nào tìm Lý Thế Dân chơi sổ lá, chính là không chịu đi, Lý Thế Dân cũng dầu mỡ heo gặp tâm đồng ý rồi, trận đấu lan cửa hải này, hắn cũng gây khó dễ. Nàng tuyệt đối không thể cho phép Lý Tín vì nàng mà lưu lại đến, bỏ trọng yếu như vậy sứ mệnh ở không để ý chương 769, tự trách vương Quý. Lý Tín ôm Trần Đấu Lan, hai người câu được câu không mà nhỏ tiếng nói chuyện, nhưng hắn trong lòng nhưng như vậy hỗn loạn suy nghĩ. Một lát sau, Trần Đấu Lan ngáp một cái, tựa hồ có chút mệt mỏi. Lý Tín cười nói, ngủ một hồi nữa đi đi, thật tốt dưỡng thân thể. Ừm. Trần Đấu Lan nhu thuận gật gật đầu. Lý Tín đi ra khỏi phòng, thở dài một hơi. Than thở gì ạ? Làm cha không phải là chuyện tốt sao? Tôi doanh doanh thanh âm tại mặt bên vang lên. Lý Tín quay đầu lại nhìn một cái, phát giác nàng tựa hồ tại nơi này đứng một hồi lâu. Lý Tín cảm khải nói, làm cha đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá, tên tiểu tử này mới vừa ở mẹ hắn trong bụng ở lại, cha hắn thì phải ra một chuyến xa nhà, đây cũng không phải là chuyện gì tốt rồi. Thôi Doanh Doanh cười một tiếng, đạo, không cần lo lắng. Trong nhà tổng sẽ không có người bạc đại ấu lan tỷ, ta cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố thật tốt nàng. Ngươi chỉ để ý sớm một chút đem sự tình làm tốt, sau đó sớm một chút chạy về là được. Được. Trong nhà có ngươi ta cũng yên tâm. Lý Tín cười nói, ngươi như vậy tín nhiệm ta. Thôi Doanh Doanh nháy mắt mấy cái hỏi. Lý Tín cười nói, ngươi và Âu Lan hôm nay là tốt như vậy chị em gái, ta không tin ngươi tin ai vậy? Thôi Doanh Doanh khe khẽ hừ một tiếng, trong lòng vẫn có chút nhàn nhạt thất lạc, luôn cảm giác mình muốn câu trả lời không phải như vậy. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lý Tín vu một cái thôi Doanh Doanh bả vai, tự nhiên đi về phía trước. Hắn còn có rất trọng yếu sự tình phải xử lý, mới vừa rồi gặp gỡ thích khách sự kiện kia, đã trong lòng hắn đâm xuống rồi một cây khó mà diễn tả bằng lời gai. Nhất là ở nơi này trước mắt, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện Âu Lan đã có thai. Loại này khẩn trương trạng thái tâm lý khiến hắn càng thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn phản phất thời thời khắc khắc đều có cặp mắt tại trong tối nhỏm nó lấy tùy thời chuẩn bị bắt lại hắn chưa chuẩn bị trong nay mắt tổn thương hắn hoặc là hắn chú ý những người đó thích khách rốt cuộc là người nào phải tới đối phương đến cùng theo ta đến cùng có thủ án gì có phải hay không không chết không thôi rất nhiều vấn đề tại lý tín trong đầu xoay quanh chờ hắn thấy vương bí lúc vương bí lo âu nhìn hắn một cái thấp giọng nói vương gia ngươi không sao chứ vào lúc này lý tín sắc mặt tái nhợt trên chán còn treo mồ hôi lạnh một bộ sinh bệnh nặng dáng vẻ gia không việc gì hắn khoát tay một cái tùy ý ngồi xuống ghế dựa lấy tay bưng kín cái chán. Vương Quý Lo Âu nhìn tự mình vương ra, trong mắt tràn đầy đau lòng, trong lòng chính là tràn đầy ảo não. Mới vừa rồi hắn còn không có ảo não được kịch liệt như vậy, nhưng bây giờ là đột nhiên cuộn cuộn. Hắn biết rõ Lý Tín đang sợ cái gì. Một cái nút ở âm thầm địch nhân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ muốn tính mạng ngươi địch nhân, hơn nữa ngươi còn không biết đối phương là không phải có thể đối với nhà ngươi người dưới tay, loại này sợ hãi là người thường khó có thể tưởng tượng. Nhất là tại Lý Tín hiện tại không thể không ly ra dưới tình huống. "Đều tại ta không dùng." Vương Quý thở dài nói, nếu là mới vừa rồi liền tóm lấy tên kia, hiện tại có lẽ cũng biết rốt cuộc là người nào là gan lớn như vậy giam đói với vương gia độc thủ. lý tín nghe vậy lập tức phản ứng vương quý đang suy nghĩ cái gì cười an ủi ngươi cũng đừng tự trách loại chuyện này người nào cũng không nghĩ ra chúng chi coi như ngươi đem đối phương trộm được chúng ta cũng không nhất định có thể biết là ai trong bóng tối dở trò quỷ thích khách loại vật này bản thân sẽ không nhất định biết là ai thuê hắn hay hoặc là đây là một tử sĩ vừa bị bắt liền trực tiếp uống thuốc độc tự vào đây cho nên nói coi như trộm được cũng không nhất định có thể nắm giữ nhiều tin tức hơn chúng chi loại sự tình này thật không có thể trách vương quý ít nhất hắn đã cứu lý tín một mạng rồi lý tín vô cùng cảm kích không có chút nào trách tội ý tứ. Chương 770, thích khách số 1. Lý Tín chậm rãi nói, "Ta bây giờ lo lắng là địch nhân ở trong tối nơi, chúng ta không biết bọn họ muốn làm cái gì. Ta ngược lại thật ra không sợ bọn họ làm gì ta, tự sợ bọn họ chờ ta đi mà về sau đối với Âu Lan bất lợi." Vương Quý Túi đầu suy nghĩ một chút, "Đạo, vương phủ cũng còn là an toàn. Có hộ vệ cùng ám vệ ngày đêm trông chừng." Lý Tín hỏi, "Bọn họ có ngươi lợi hại sao? Vạn nhất bị người chui chỗ trong đây?" Mẹ. Vương Quý liếm môi một cái, "Vương gia vẫn là phải tin tưởng ám vệ." Lý Tín cười khổ nói, "Ta như thế tin tưởng à? Chúng ta đều thiếu chút nữa chết." Hiện tại Âu Lan còn có bầu, ta đầu óc hỗn loạn rất, thật giống như khắp thế giới đều có người muốn hại ta. Tại trong cực ngắn thời gian, hắn liên tục trải qua trở về từ coi chết cùng thê tử mang thai sự tình, đặc thù tâm cảnh trạng thái khiến hắn có chút phát điên dấu hiệu. Ta muốn đem ngươi ở lại Trường An, coi trường Âu Lan. Lý Tín nghiêm túc nói. Không được. Vương Quý Kiên quyết nói. Vạn nhất nhóm người kia lại đối Vương gia xuất thủ làm sao bây giờ? Ta là đi ra ngoài đột quyết sư thần, bọn họ hẳn không dám như vậy trắng trợn giết ta, nếu không ha chẳng phải là đúng. Lý Tín lời này càng nói càng không có sức. Nào có cái gì có dám hay không? Hôm nay đối phương không hay dùng hành động nói cho hắn biết đáp án sao, vương quý cũng cười khổ. Hắn nhìn ra được, vương gia lòng rối loạn. Nguyệt tới lầu, nhà gian. Một người mặc quần áo vải thô người tuổi trẻ ngồi ở trước bàn ăn uống thả cửa lấy. Cái bàn là đàn mục, phía trên bảy biển đồ nhắm càng là tinh xào nhẫn nhủi, nhưng mà người trẻ tuổi này nhưng gió cuốn mây tan bình thường rất nhanh thì làm cho ly bàn bừa bãi, còn cuốn, cuốn nước nước vẩy một bàn. Ngươi lại không thể lối ăn tốt một chút sao, đậu xà nhà. Trước mặt người tuổi trẻ bảy biển bình phong, bên trong mơ hồ lộ ra một người khác ảnh. Võng người kia nói như thế. Đậu xà nhà cười lạnh một tiếng, khinh thường nói nếu không tại sao nói các ngươi những thứ này thế ra tử đệ đều thích cố làm ra vẻ huyền bí đây, chẳng qua chỉ là ăn đồ ăn thôi, như thế không phải là một ăn, lối ăn khá hơn nữa, quay đầu hắn cũng là biến thành phân kéo ra ngoài, thô tục, bóng người đạo, ngu xuẩn, đậu xa nhà trả lời lại một cách điểm ai, ngươi cho rằng là cách cái bình phong ta cũng không biết ngươi là ai, như vậy ta là ai đây, bóng người cười hỏi, đậu xa nhà lau một cái béo ngậy đôi môi, đạo, ta không biết, bình phong người sau lưng ảnh trầm mặc, phảng phất không biết nên ứng đối như thế nào cái chuyện cười này, ngươi là ai không trọng yếu, trọng yếu là sau lưng ngươi là ai đậu lương tiểu đạo trở về nhớ kỹ nói cho vương công tử việc này ta đã thử qua mặc dù thất bại nhưng hắn nên đưa tiền nhưng là một phần đều không thể thiếu nếu không cẩn thận nửa đêm bị người cắt cổ nói xong hắn lại từ trên bàn kéo xuống một cây lưỡi gà một bên gặm vừa đi ra nhã gian bình phong phía sau thôi nhất thụ ngồi lặng lặng sắc mặt tái nhợt sau khi trở về hắn đi thấy vương cảnh đem đậu xà nhà nói tới đầu đuôi truyền cáo vương cảnh ngay từ đầu còn gọi là bình tĩnh sau đó trở nên khuôn mặt dữ tợn đậu xà nhà ha ha thích khách số một liền này hắn lẩm bẩm một câu đột nhiên nắm lên trên bàn bình nước ngã xuống đất, khen sát một tiếng, mảnh vỡ cùng trong bầu nước trà bắn khắp nơi đều là. giờ phút này vương cảnh tâm tình thật khó lấy hình dung, vừa phẫn nộ, lại bực bội, hắn là quả thực bị cái này đậu xà nhà giận đến rồi. không sai, cái này đậu xà nhà chính là ngày đó đi ám sát lý tín thích khách, vương cảnh mời. chương 771, ba cái gặp họa bình trà. vương cảnh dây dưa thôi doanh doanh nhiều năm, bây giờ nàng đột nhiên như vậy liền hoàn thành từ cô gái đến người vợ biến chuyển, cái này bảo hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. có thể nói, theo thôi doanh doanh chính thức gả vào sở vương phụ bắt đầu. Vương Cảnh cùng Lý Tín ở giữa coi như là kết làm lương tử. Mặc dù Lý Tín bản thân chưa chắc rõ ràng một điểm này, Vương Cảnh thông qua đường dây bí mật liên lạc với một vị trong truyền thuyết chưa bao giờ thất thủ sát thủ, cũng chính là Đậu Xà Nhà. Hắn dự định hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp đem Lý Tín giết chết. Trước tiên đem thôi doanh doanh biến thành quả phụ, sau đó lại nghĩ biện pháp thông qua người nhà họ thôi bức bách nàng tài giá. Đậu Xà Nhà ra giá cao vô cùng, 20 lượng hoàng kim. Liên Vương Cảnh như vậy tài sản cũng không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Hắn muốn thoáng trả giá, ai ngờ đối phương lại nói mục tiêu nhưng là một vị vương gia ít hơn so với số này tuyệt đối không làm. Hơn nữa ngươi còn chớ ngại đắt, được hay không được, tiền này đều không lui. Vương Cảnh nơi nào nghe nói qua làm như vậy làm ăn, dẫn đến cả người phát run, tại chỗ liền muốn tìm người khác. Thế nhưng người trung gian kia lại nói bất kỳ người khác cũng không thể so với đậu xà nhà tốt hơn xuất sắc hơn, hắn là thiên hạ tốt nhất thích khách, trên đời này tốt nhất thích khách. Mấy chữ này để cho Vương Cảnh do dự. Trung gian nói này 20 lượng hoàng kim đổi đậu xà nhà xuất thủ một lần là tuyệt đối không thua thiệt. Nếu như thành, vậy thì được, hai lượng hoàng kim đổi một cái vương gia mệnh, còn không đáng sao? Nếu như không được vậy cũng không cần thử lại, bởi vì đậu xà nhà đều không giết được người, trên đời tuyệt đối không có người có thể giết được. Vương Cảnh cuốn quýt một đêm, cuối cùng vẫn đáp ứng. Vốn tưởng rằng qua mấy ngày là có thể nhận được Lý Tín đã chết tin tức, ai ngờ Vương Cảnh nhận được nhưng chỉ là đậu xà nhà được ở nông thôn mang một tháng hài tử tin tức. Trời mới biết Vương Cảnh nghe nói chuyện này thời điểm trong lòng có nhiều ngày chó. Tiêu đậu xà nhà phái người đưa phong thư đến, hết sức chăm chú nói sáng tỏ cách vách đại thẩm bị bệnh, hài tử không người chiếu cố tình trạng, hơn nữa không cần suy nghĩ biểu thị, hắn phải lưu lại chiếu cố hài tử. Cho tới Lý Tín đầu người sao? Một tháng sau lại nói. Vương Cảnh nhìn song phong thư này, tại chỗ liền đập phá một cái bình trà. Này là người thứ nhất, khoe sách mạng văn học vê đút vê đút vê đút. Suất, cơm. Một tháng sau, Đậu Xà nhà đúng hẹn đi tới Trường An. Vương Cảnh để cho Thôi Nhất Thụ theo đối phương tiếp xúc một hồi, thúc hắn nhanh lên một chút độc thủ. Ai ngờ Thôi Nhất Thụ mang về ý kiến nhưng là, Đậu Xà nhà nói, độc thủ trước nhất định phải đem hoàn cảnh thăm dò rõ ràng, dự định trước tiên ở Trường An phủ cận đi dạo một chút. Vương Cảnh cố gắng khắt chế tức giận, đậy dọ hỏi, hắn muốn đi dạo bao lâu? Thôi Nhất Thụ một bên lao mồ hôi lạnh vừa nói, hắn, hắn nói, bảy tám ngày đi khen sát, vương cảnh lại kém một cái bình trà, mai mới chờ đến lúc rồi bảy tháng ngày, đậu lương tổng tính nên động thủ chứ, vương cảnh lại phái người đi thúc giục, ai ngờ này trở về hắn phái đi người căn bản là không có thấy đậu xà nhà, ngay tại hắn cho là mình bị người lừa gạt thời điểm, ban đêm nhưng thần bí nhận được một trương tờ giấy, nay trương tờ giấy thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở vương cảnh mép giường, hắn buổi sáng thức dậy thời điểm mới phát hiện, sợ đến hắn cả người phát lệnh, cũng hoàn toàn tin đậu xà nhà bản sự, tờ giấy thượng thanh sở địa viết, bắt đầu làm việc, chớ quấy rầy, nhìn này ngắn gọn không nói nhảm sức mạnh, vương cảnh trong lòng cũng thêm mấy phần mong đợi nói không chừng cái này đậu xà nhà sẽ cho hắn một cái kinh hỉ đây. sau đó lại vừa là tại không hề tin tức dưới tình huống kiên nhẫn chờ đợi tin tức, giống như tại không có thời gian biểu bến tàu chờ đợi một chiếc không biết lúc nào sẽ tới thuyền. chớm mãi vương cảnh như thế cũng không nghĩ đến chính mình cuối cùng chờ đến sẽ là thất bại tin tức. hơn nữa đậu xà nhà còn thản nhiên như vậy mà đòi tiền thù lao, thật là buồn cười. gì đó cho má thiên hạ thích khách số 1. Liên này. vì vậy con thứ 3 bình trà gặp nạn rồi. chương bảy đại gia đủ nhẹ đậu xà nhà đi tới sở vương cửa phủ bên ngoài, bước nhanh đến phía trước gõ cửa. Phong gác cổng Lão Trịnh mở cửa khâu nhìn một cái, kỳ quái hỏi, ngươi tìm ai? Chuyện gì? Ta tìm Vương Gia. Đậu Xà nhà trả lời. Lão Trịnh trên dưới quan sát Đậu Xà nhà lướt mắt, thấy hắn mặc lấy có chút cũ nát, còn tưởng rằng là nơi nào trên trang gặp hai tới cầu Vương Gia cứu giúp, liền nói, ngươi chẳng lẽ là đụng phải gì đó khó xử? Vương Gia sẽ không vì chút chuyện này thấy ngươi. Ngươi trước ở chỗ này cho đi, ta đi bếp sau lấy cho ngươi ăn chút gì đó. Đậu Xà nhà chướng mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi lai đem mình làm xin cơm. Hắn không nói hai lời từ trong lòng lược móc ra một khối thỏi vàng, đặt ở Lão Trịnh trong tay, đạo, ta muốn thấy Vương Gia. Lão trịnh một mặt ngượng bức mà cầm lấy thỏi vàng, theo bản năng cân nhắc, rất nặng, hẳn là thật. Mẫu thân, người này chuyện gì xảy ra hả? Mấy lượng trọng kim đỉnh cứ như vậy ném loạn, còn không nói lời gì phải gặp vương gia. Lão trịnh trong lòng nổi lên lẩm bẩm, bất kể nói thế nào, hắn đã có thể khẳng định người này khẳng định không phải bình thường ăn mày, nói không chừng còn là một ăn mày bên trong hoàng đế đây. Nhưng cũng không thể bởi vì này một thỏi kim tử liền thật đi quay giày vương gia chứ. Lão Trình bản tính một chút, quyết định đi trước thông báo vương quý. Ngươi chờ đó, ta đi thông báo một chút. Nói xong, hắn đem cửa khâu đóng lại. Đậu Sa nhà không nói một lời đứng ở Sở Vương phủ ngoài cửa lớn, nhìn xung quanh mà đánh giá chúng quanh hết thấy, ngay cả cửa miệng lưỡng con sư tử đá đều không bỏ qua cho, thậm chí còn vào tay đi sở một cái. Lý Tín vốn là phải đi làm Điền huyện nghỉ phép, ai biết này liên tiếp liền đụng phải chính mình bị đâm cùng trận đấu Lan Mang Thai này hai món thay đổi nhanh trong sự tình. Người bình thường đụng phải như vậy tình trạng, sớm đã không còn chơi đùa tâm tư. Hùng Chi Mang Thai trận đấu Lan yêu cầu tốt hơn hoàn cảnh cùng tốt hơn chiếu cố, vì vậy hắn rất nhanh thì mang người quay trở về Sở Vương phủ. Vương Quý nghe nói có người phải gặp Vương gia loại sự tình này, vốn là còn chút ít lơ đễnh, khoát tay một cái, đạo nơi nào đến vô danh đường người cũng muốn gặp vương gia, vương gia là muốn gặp là gặp à? tiếp đó, hắn liền nghe nói đối phương mặc lấy bình thường nhưng xuất thủ rộng rãi, thoáng gai chính là một quả toại vằng chuyện, như vậy tương phản ngược lại làm người ta khắc sâu ấn tượng. vương quý không nhịn được có chút hiếu kỳ, cái dạng gì người có thể như vậy tới vương phủ bên ngoài cầu kiến vương gia đây? hắn quyết định tự mình đi nhìn nhìn. đi tới cửa trước bên ngoài, lao trịnh mở cửa ra, vương quý chạm trong cửa, vừa nhấc mắt liền thấy một trương có chút thật thà người tuổi trẻ khuôn mặt, là ngươi, vương quý theo bản năng kêu lên. Thực ra thì ngày đó hắn căn bản là không có nhìn đến đậu xà nhà khuôn mặt, chỉ biết mà nhìn đến hắn bóng lưng mà thôi. Thế nhưng, giống như bọn họ loại này cao thủ cấp bậc, nhận thức cũng không hoàn toàn đúng dựa vào mắt nhìn khuôn mặt. Thân hình, mùi, khí chất, khí tức, những thứ này tổng hợp lại cùng nhau, trở thành trong lòng bọn họ đối với người ấn tượng. Vương Quý vừa nhìn thấy đậu xà nhà, trong lòng liền sinh ra cảnh giác, ngày ấy thấy thích khách thân ảnh liền hiện lên trước mắt. Hắn có thể 100% khẳng định, người này chính là ngày đó bắn ra mũi tên ngắn muốn như hại vương ra ra hỏa. Đậu xạ nhà định dùng mỉm cười tới thả ra có lòng tốt, người nào biết rõ mình mới vừa nhếch khóe miệng trước mắt cái này bạn cũ liền đồng thủ. Vương Quý nhanh như tia chớp mà sử dụng ra một chiêu tiểu bắt, vậy mà không tốn sức chút nào liền đem Đậu xà nhà chế trụ. Ôi cha ôi cha ôi cha. Đau quá đau. Đại gia điểm nhẹ, đại gia đừng nhẹ. Đậu xà nhà lớn tiếng kêu thảm lên. Chương 773, nhân sinh đứng đầu khuất nục một ngày. Vương Quý đối với một điểm này thấu hiểu rất rõ. Ngày đó tuy nhiên hắn cuối cùng không có thể bắt Đậu xà nhà, nhưng tốt xấu vẫn là theo người này qua mấy chiêu, biết rõ công phu không kém. Cho nên hôm nay hắn một lần nữa đụng phải Đậu Sa nhà lúc, ra tay một cái chính là sát chiêu, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đồng vụ. Ra chiêu trước vương quý hoàn toàn chưa từng nghĩ sự tình sẽ thuận lợi như vậy hắn vốn là dự chủ năm trong vòng 10 chiêu bắt lại đậu xà nhà ai ngờ người này căn bản không phản kháng ngoan ngoãn liền bị bắt này ngược lại làm cho vương quý cảm thấy có chút không chân thật theo bản năng lại siết chặt nắm trong tay đậu xà nhà khớp xương Chọc cho đậu xà nhà lại vừa là một trận thảm thiết kêu la hòm sòn đại gia đại gia ta ngày đó cũng không như thế chọc giận ngươi chứ cho tới như vậy trả thù ta sao ta muốn thấy vương gia ta muốn thấy vương gia ai yêu ai yêu đậu xà nhà thanh âm nghe trung khí mười phần khỏe mạnh cực kỳ. Vương quý người có chút bối rối, thậm chí có mở ra bắt đầu hoài nghi mình thân là cao thủ trực giác. Chẳng lẽ nhận lầm người chứ? Cũng sẽ không đi. Nghe người này nói chuyện, hẳn là ngày đó tên thích khách kia mới đúng. Nhưng là hắn tại sao không phản kháng chứ? Tự thú sao? Suy nghĩ một lúc lâu, Vương quý cuối cùng làm ra quyết định, tìm Vương gia. Hết thể hắn không làm được quyết định không biết nguyên nhân sự tình, trực tiếp tìm Vương gia là được. Vương gia nhất định sẽ xử lý thật tốt. Bất quá, tại mang theo đậu xà nhà đi tìm Vương gia trước. Vương quý còn có một số việc phải làm. Vì vậy. Thiên hạ thích khách số một Đậu xà nhà trải qua chính mình nhân sinh bên trong đứng đầu khuất dục một ngày. Hắn biết rõ mình muốn gặp Sở Vương Lý Tín thì nhất định phải biểu hiện đủ vô hại. Cho nên khi Vương Quý nói lên muốn vặn ra hắn vai khớp xương, khiến hắn tạm thời không nhúc nhích được lúc, hắn không suy nghĩ nhiều đáp ứng. Trung quy hắn hôm nay tới, thật chỉ là muốn cùng Lý Tín trò chuyện một chút mà thôi, không có bất kỳ muốn động thủ ý tưởng. Nhưng mà một giây kế hắn liền hối hận. Vương Quý dứt khoát đem Đậu xà nhà song bên vai khớp xương véo sai khớp về sau, không nói hai lời liền bắt đầu đảo hắn quần áo. Đậu Sả nhà nơi nào trải qua này chiến trận? Dù là trải qua đó cũng là bị như hoa như ngọc tiểu cô nương lột y phục, nào có bị hèn mọn lao đầu lột y phục. ta bán nghệ không bán thân a, ngươi đến cùng muốn làm gì a? khắc cởi quần của ta a. đậu xa nhà kháng nghị bị vương quý không nói một lời che giấu, mà hắn lại bị véo cởi vai khớp xương, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, trong lòng tràn đầy khát đụng. vương quý đương nhiên cũng không có cái loại này thích, đào sạch sẽ đậu xa nhà quần áo chỉ là vì hoàn toàn lục soát người, tránh cho trên người hắn còn bí mật mang theo thứ gì, đến lúc đó uy hiếp được vương gia cùng phu nhân an nguy mà thôi lục soát người sau khi kết thúc, lao trịnh tìm đến một cái sợi dây, đem đậu xà nhà vững vàng trói lại. này, đại gia, không cần khẩn trương như vậy đi. ta thật không có xe đuổi vương gia bất lợi ý tứ, ta chỉ là muốn gặp một lần hắn. đậu xà nhà vô lực vì chính mình bị bạch. vương quý cười hắc hắc, đạo, bất kể ngươi có không có ác ý, trước bó lên luôn là không sai. đậu xà nhà, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, có lẽ là vương quý cảm thấy như vậy trơn bóng mà buộc đậu xà nhà thật sự có chút ngại bộ mặt, liền tìm một mở rộng vải rách đếm bọc, cuối cùng là trừa cho hắn một tia thể diện. Đậu Sa nhà cảm động đến cũng sắc khóc, "Đại gia, ngươi này vải rách vốn là giả trang cái gì ạ?" "Như thế như vậy tên hôi à." Lao Trịnh suy nghĩ một hồi, vẻ mặt thành thật nói, "Có thể là bao cá mặn chứ." Đậu Sa nhà hận không được tại chỗ tự vận. Chương 774, "Vương gia còn nhớ ta không?" Danh động sát thủ giới Thiên Hạ thích khách số một cứ như vậy bị trói được chặt chẽ, chứa ở một tảng lớn đã từng bao qua cá mặn vải rách bên trong, bị vương quý đặt vào vương phủ sân nhỏ. Đậu Sa nhà suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, tại trước hôm nay, hắn tưởng tượng lực như thế nào đi nữa phong phú cũng không nghĩ tới mình đời này sẽ có chật vật như vậy thời điểm cá mặn mùi hôi thối không ngừng chui vào hắn trong lỗ mũi, sông đầu hắn tròn váng. Bất quá hắn thật ra cũng không có cảm thấy đặc biệt khó chịu. Lúc trước hắn vì chờ một cái tất sát cơ hội từng tại một cái hầm phân bên cạnh ẩn núp rồi suốt 3 ngày. Cuối cùng cuối cùng chờ đến mục tiêu đi nhà cầu chỗ trống, đem mục tiêu một đòn coi mạng, thuận tay ném vào trong hầm phân cho hạ giận. Lần đó nhiệm vụ sau đó, Đậu xà nhà cũng rất ít lại cảm thấy có tức giận gì vì là thực sự làm người ta khó mà nhịn. Lý Tín vốn là đang ở nói với Trần Đấu Lan mà nói, Vương Quý lại đột nhiên ở ngoài cửa gọi hắn, nói có chuyện quan trọng tương lượng. Hắn bất động thanh sắc Trần Đấu Lan, đi ra khỏi phòng cùng vương quý vừa hướng xa xa đi một bên nhỏ tiếng hỏi thế nào ngày đó tên thích khách kia vương quý do dự phút chốc cuối cùng vẫn không có có ý nói là bắt trở lại sửa lời nói hắn đưa mình tới cửa à lý tín người tròn váng. chuyện gì xảy ra thích khách đưa tới cửa là ý gì tới tự thú sao vương quý đương nhiên nhìn ra được lý tín một bước bất quá hắn cũng không biết nên nói cái gì không thể làm gì khác hơn là nhún nhún bay nói lão nô cũng không biết hắn ý đổi như thế nào cho nên trước chối lại mời vương gia đi qua kiểm tra lý tín như lâm đại địch hỏi người bó bền chắc sao sẽ không một hồi đột nhiên nổi lên tổn thương người chứ? Ta muốn là rất một cọng tóc gãy, ngươi nhưng cẩn thận ngươi ra. Vương quý gật đầu liên tục. Đạo, Lao Nô biết rõ, Lao Nô biết rõ. Vương gia yên tâm, chói chặt chẽ, liền cánh tay đều tháo, căn bản không nhúc nít được. Lý Tín nghe vậy, này mới gật gật đầu, thở phào. Mặc dù nói khả năng này rất nhỏ, nhưng bạn nhất cái này thích khách chính là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải binh hành nước cơ hiểm, cố tìm đường sống trong chỗ chết đây, tìm một nguyên cơ đến gần Lý Tín, phảng phất rút kinh nghiệm xương máu thống cải thiện phi bình thường, anh ngờ cuối cùng lộ ra kế hoạch, máu phun ra năm bước. Tiểu chết này có thể quá oan. Đi vào trong sách sử cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời chứ. Sở vương Tin, nhân nhẹ tin thích khách, tốt. Suy nghĩ một chút đều cách hướng. Như vậy Lo Âu một mực kéo dài đến Lý Tín thật thấy đậu xà nhà một khắc kia mới hoàn toàn biến mất, mẫu thân đều bó thành bánh trượt rồi, liền đây nếu là thật còn có thể giết người, kia Lý Tín cũng là chết thật được không an. Vương Quý nhỏ giọng bổ sung nói, lục soát tám lần thân rồi, một điểm mang giao đều không cho hắn lưu xuống. Lý Tín khẽ gật đầu, bày tỏ mình biết rồi. Vương gia, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ồ ồ ồ. Đậu xạ nhà không có thấy Lý Tín lúc cũng còn khá, vừa thấy được Lý Tín Hôm nay chịu qua dùng mọi cách bị khuất lập tức sông lên đầu, chót mũi đau sót, đỏ mắt nói. Lý tín đầu đầy dấu hỏi, quay đầu nhìn bên cạnh Vương Quý lên mắt, này chính là ngày đó ngươi không đổi kịp thích khách, thế nào thấy không giống a? Vương Quý chép miệng một cái, dùng ánh mắt đáp lại, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ngươi trực tiếp hỏi hắn đi. Lý tín tiến lên một bước, hỏi, ngày đó muốn động thủ với ta, chính là ngươi. Đậu Sa nhà không chút do dự gật gật đầu, hưng phấn nói, đúng đúng đúng, chính là ta. Ngươi còn nhớ ta không? Lý tín, ta nhớ được ngươi một cái đại đầu quỷ nha. Chương bảy thật là sát thủ sao? nói như thế nào đây? chính là có loại rất cảm giác quái gì? nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Tín cùng Đậu Xà nhà hắn là cựu địch quan hệ chứ. Trung quy Đậu Xà nhà cái kia mũi tên ngắn thật kém một điểm sẽ phải Lý Tín mệnh. coi như Lý Tín cuối cùng cũng chưa chết, hai người lần nữa gặp mặt lúc, tựa hồ cũng không nên là loại không khí này chứ. Vương gia ngươi còn nhớ ta không? lợi như vậy như thế nghe như thế giống như khổ tình quỳnh giao kịch, hay hoặc là thần tượng người hái mộ lệ ra mắt. Lý Tín có như vậy trong trước mắt thật tốt muốn cậy ra người trẻ tuổi trước mắt kia sợ đầu, xem hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. ngươi thật là ngày đó muốn giết ta ra hỏa. Lý Tín không trả lời đậu xà nhà vấn đề, mà là mặt đầy hoài nghi hỏi: "Đúng vậy đúng vậy, chính là ta." Đậu xà nhà gật đầu liên tục, nhưng không biết tại sao, hắn mà nói chính là tế nhị có như vậy điểm không nói phục lực. "Ngươi tại sao phải gặp ta? Có cái gì mục tiêu?" Lý Tín hỏi, hắn là thật tò mò. Hắn nhìn ra được, vì thấy mình một mặt, đậu xà nhà bỏ ra phi thường to lớn đại giới. Đậu Lương tiếu hì hì hồi đáp: "Ta muốn tiếp theo vương gia." Lý Tín chân mày quả thực liền muốn véo thành hai cái ngửa đáp. "Cái gì gọi là ta muốn tiếp theo vương gia? Người này đến cùng đang suy nghĩ gì?" Hắn không phải là bị người muốn tới giết chính mình à? Này ý gì ạ? Lý Tín quyết định hay là trước chớ bị nắm mũi dẫn đi? Hắn đạo, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hỏi ngươi hỏi. Đậu sà nhà sáng khoái nói, rốt cuộc là người nào muốn ngươi tới giết ta? Lý Tín trực tiếp hỏi rồi cái vấn đề mấu chốt, không hỏi tới về hỏi, hắn ngược lại không có mong đợi sẽ được đến sáng tỏ trả lời. Trong TV không nói hết rồi sao? Bọn sát thủ đều có đạo đức nghề nghiệp, nghề nghiệp quy tắc, người thuê tin tức chính là bọn hắn dựng thân chi bản, tuyệt đối không thể phản bội. Chắc hẳn người trẻ tuổi trước mắt kia chắc không có trả lời vấn đề như vậy. Nhưng mà Hắn đoán sai rồi, hắn cũng không suy nghĩ một chút, đậu xà nhà cho đến bây giờ vậy một câu, kia một động tác là hợp với lẽ thường. Theo quy củ tới nói, ta không biết. Đậu xà nhà lắc đầu một cái, đạo, chúng ta cũng không theo người thuê trực tiếp tiếp xúc, bình thường đều có người trung gian hỗ trợ thương thảo. Bất quá, này trở về tình huống đặc thù, ta ngược lại thật ra đã không sai biệt lắm rõ xét ra người thuê là ai? Là ai? Lý Tín vội vàng truy hỏi. Vương Cảnh, Vương ra một cái giọng chính công tử, đậu xà nhà không chút do dự trả lời. Lý Tín híp mắt lại, mặt đầy viết một bức, liên này thông khoái như vậy phải trả lời rồi hả? Thế giả, không phải nói, sát thủ không thể tùy ý tiết lộ người thuê tin tức sao? Lý Tín không nhịn được hỏi, trong lòng của hắn cái kia đã từng không gì sánh được sinh động, liên quan tới sát thủ lộng lây thế giới đang ở một chút xíu sủ đồ, hắn thật sự rất khó đem trước mắt cái này tản ra cá mặn mùi thúi người tuổi trẻ theo khóc huyễn sát thủ nghề nghiệp này liên hệ với nhau, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng như vậy một người trẻ tuổi ngày đó có thể bắn ra như vậy xào xá một mũi tên, thậm chí còn có thể theo vương quý trong tay không bị thương chút nào mà chạy mất. Đậu Lương Tiểu Đạo là không thể tùy tiện tiết lộ a nhưng là ta cũng không tùy tiện a ta đều như vậy. Hắn luôn néo người, tựa hồ muốn biểu hiện mình hiện tại không có lực phản kháng chút nào tình trạng, sau đó nói tiếp, còn không phải là các ngươi hỏi gì đó ta thì phải đáp gì đó. Nếu không vạn nhất các ngươi mất hứng, liền đem ta chém làm sao bây giờ? Lời trong lời ngoài tràn đầy một loại kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tự hào khí tức. Sát thủ. Sao? Lý Tín cười khổ. Chương 776, chân chính sát thủ, đi qua đấu xà nhà một phen đại khái giải thích, Lý Tín cuối cùng biết. Lúc trước chịu đủ loại tiểu thuyết phim truyền hình ảnh hưởng, hắn lao cảm thấy sát thủ sao? phía sau hơn nửa đều có một to lớn tổ chức nếu ai vi phạm tổ chức quý củ cũng sẽ bị đủ loại đồi giết lên trời không đường xuống đất không cửa cái loại này nhưng mà sự thật cũng không giống như là như vậy sát thủ nói trắng ra là cũng là một nghề nghiệp nói chung tương đương với thợ săn phân biệt ở chỗ thợ săn là giết động vật sát thủ là giết người nếu là nghề nghiệp làm yêu sinh thủ đoạn như vậy mục tiêu lớn nhất đương nhiên là kiếm tiền trừ cái này một điểm ngoài ra hết thảy đều là hư tuyệt đại đa số sát thủ phía sau sát thực đều có một tổ chức cũng chính là cái gọi là người trung gian tương đương với trung gian chỗ hoặc là hôn giới chỗ Bọn sát thủ tại trung gian chỗ bảng tên kinh doanh, thành thật mua bán, không phải là bọn họ liền chịu người trung gian quản hạt, đương nhiên, nếu như không tất yếu, bọn họ cũng sẽ không đắc tội người trung gian. Trung quy, bọn họ đến cùng có thể hay không nhận được công việc, nhận được cái dạng gì công việc, những thứ này đều quyết định bởi ở người trung gian. Vì vậy, theo người trung gian giữ gìn mối quan hệ thật là cần thiết. Kéo xa. Tình huống đây đại khái tiểu là như này cái tình huống. Tổ chức sát thủ chỉ là một rất phân tán lợi ích tổ chức, căn bản là không có gì đó nghiêm khắc quy định chế độ, lại càng không tồn tại người nào vi phạm tổ chức quy củ sẽ bị đội giết được chết, thanh lý môn hộ loại chuyện này cũng không suy nghĩ một chút, người ta đừng dết tay đều bận rộn tiếp nhận công việc, kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày đây, ai có không để ý đến ngươi một cái bộ nào? ngươi thích làm sao giày vò như thế giày vò, dù là ngươi hỏng rồi nhiều đi nữa quý củ, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng người khác kiếm tiền, người khác nhìn đều lười phải xem ngươi lướt mắt, cho tới không thể tiết lộ người thuê tin tức điều quy củ này sao? ngược lại thật có, nhưng chủ yếu là nhằm vào người trung gian tới nói, người trung gian miệng thật là nghiêm, bọn họ là trực tiếp cùng người thuê giao thiệp một phương, nếu như bọn họ miệng không nghiêm, ai còn dám cùng bọn họ tiếp xúc? miệng không nghiêm người trung gian sẽ ảnh hưởng rất nhiều sát thủ thu vào, cũng dễ dàng bị tức giận sát thủ giết chết. đây là một rất nghề nguy hiểm. đến sát thủ nơi này sao? vậy cũng không gì. không loạn nói là cơ bản đạo đức nghề nghiệp, nếu không sẽ ảnh hưởng tiếng đồn, tiến tới ảnh hưởng thu vào. nhưng nếu là thật muốn nói, nói cũng không chuyện. phải biết bọn họ nhưng là sát thủ hơi trao. trong tay mình liền nắm giữ như vậy cường hành võ lực, tùy tùy tiện tiện gì đó miêu cầu, làm sao có thể giết được bọn họ? đậu lương thiếu rất dư dỡ, giống như một cái không chút tâm cơ nào thiếu niên đơn thuần. hắn đạo, ta đã không tính làm sát thủ, dự định tiếp theo vương gia rồi. cho nên gì đó không tiết lộ người thuê tin tức, kia đều không trọng yếu. Vương gia muốn biết cái gì, cứ hỏi. Chỉ cần ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Tín gãi đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới chính mình phảng phất đến bây giờ đều còn không biết trước mắt cái này bướng bình người tuổi trẻ đến cùng tên gọi là gì, liền nói, tên ngươi kêu cái gì? trong nhà còn có ai? Đậu xà nhà, chỉ có một mình ta. đây là ngươi tên thật sao? Lý Tín kỳ quái hỏi, hành tẩu giang hồ đều dùng tên thật. Đậu Lương Tiếu Đạo, đúng nha. dù sao cũng không người nhận biết ta. Lý Tín nhìn Vương Quý lướt mắt, tựa hồ muốn tìm cầu điểm đề nghị. Mà Vương Quý phản hồi về tới ánh mắt nhưng là, ngươi đừng xem ta, ta cũng náo không hiểu người này đến cùng đang suy nghĩ chút ít cái gì. Như đã nói qua, ngươi đến cùng tại sao muốn cùng ta? Ngươi nghĩ đi theo ta ạ? Lý Tín nhìn chằm chằm đậu xà nhà ánh mắt, tựa hồ nghĩ thấu qua này cửa sổ nhìn thấy hắn tâm linh. Chương 777, đậu xà nhà nhân sinh nghi hoặc, đậu xà nhà ánh mắt rõ ràng được giống như hai cái chưa từng chịu qua ô nhiễm mùa suối. Bởi vì ta đối với ngươi thật tò mò. Hán đạo. Hiếu kỳ. Lý Tín không hiểu lặp lại một lần. Đúng. Đậu sả nhà gật gật đầu. Lý Tín nhìn một chút chính mình, đạo Ta có gì đó khỏe không kỳ. Đậu Sa nhà trầm ngâm trong chốc lát, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ, "Ừ, ta từng giết rất nhiều người. Đủ loại người đều có, có cao quan, có phú thương, có đất chủ. Ta giết bọn họ về sau, có lúc cũng không vội mở ra đi, mà là sẽ rất tò mò quan sát bên cạnh bọn họ người phản ứng." Lý Tín lặng lặng nghe, không nói gì. Đại đa số thời điểm, bên cạnh bọn họ vây quanh những người đó thoạt nhìn đều rất sợ hãi, thật giống như rất sợ hãi mình cũng bị người giết xuống. Đậu Sa nhà nói tới chỗ này đột nhiên cười một tiếng, "Đạo, bọn họ cùng suy nghĩ nhiều quá. Không người cho ta tiền, ta làm sao sẽ giết người lung tung đây?" Hắn dừng một chút nói tiếp, nỗi sợ hãi này sẽ kéo dài rất ngắn thời gian. Chờ đến những người này ý thức được chính mình sẽ không chết, rất an toàn về sau, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị vì chính mình tranh đoạt thích lợi, làm bộ như bi thương dáng vẻ lục đục với nhau. Nhìn đến ta cuối cùng là có chút muốn nói, ta có thời điểm thậm chí cảm thấy những người này có lẽ cũng không tính người, chỉ là nào đó ăn người chết thịt sinh vật, tình cờ cũng sẽ không nhịn được nghĩ, ta có thể hay không cũng theo chân bọn họ là một loại người. Ta cảm giác được người cũng không có sinh ra chính là người tốt hoặc là người xấu, tuyệt đại đa số thời điểm. Người đụng phải một cái có thể đem hắn tạo thành người tốt hoàn cảnh, hắn tựu là người tốt, đụng phải một cái có thể đem hắn tạo thành người xấu hoàn cảnh, hắn tựu là người xấu. Liên lấy ta tới nói, nếu như ta có một cái hoàn chỉnh ra, có một cái có thể nuôi phụ mẫu ta, có lẽ ta cũng sẽ không đụng phải sư phụ ta, hiện tại cũng sẽ không làm một sát thủ. Lý Tín Trừng mắt nhìn. Nói như thế nào đây, người này sẽ như vậy một đống lớn đạo lý, nghe còn rất giống như là chuyện như vậy, bất quá cái này cùng hắn muốn tiếp theo Lý Tín đến cùng có quan hệ gì đây? Ta vẫn cho là người chính là như vậy. Bản chất chính là ác tâm như vậy. Đậu Sa Nha nhìn Lý Tín, đạo cho đến ta gặp ngươi. ngày đó ta bắn ra mũi tên kia về sau hắn nhìn về phía vương quý nói tiếp đại gia đem mũi tên kia đo lấy ta vốn còn muốn bắn mũi tên thứ hai nhưng là lại nhìn đến trung quanh sở hữu thôn dân phản ứng đầu tiên vậy mà không phải mau chóng chạy trốn tự vệ mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh ngươi dùng thân thể tới che chở ngươi Thẳng thắn giảng ta còn cho tới bây giờ không có đụng phải chuyện như vậy đậu xa nhà vừa cười nếu như không cân nhắc người này người nghiệp ngược lại còn rất giống như thân thiện nhà bên đứa bé lớn vương gia ngươi biết không tại ngày đó bắn ra mũi tên kia trước ta đã tại lam điền huyện chơi đã mấy ngày. Đậu Sa nhà nghiêm túc nói, "Ta cảm giác được vậy thì thật là chỗ tốt." Mỗi người đều rất lòng nhiệt tình, thật giống như cũng đều rất vui vẻ. Bọn họ thật giống như đều trải qua đặc biệt có chạy đầu thời gian. Liên đọc sách tiểu oa nhi cũng đặc biệt khả ái. Ta không nhịn được theo chân bọn họ nói chuyện tiếm. Bọn họ nói cho ta biết, chỗ này mấy năm trước còn không phải như vậy đây. Nạn hạn hán thời điểm, nhà nhà ngay cả một có thể ăn cơm no cũng không có, đáng thương được không thể lại đáng thương. Biết điều rằng, ta cảm giác được bọn họ đang gạt ta. Cho nên ta liền hỏi bọn hắn, "Vậy tại sao thôn này bây giờ trở nên tốt như vậy?" Đậu Sa Nha lắc đầu một cái, "Đạo Ta hỏi thật là nhiều người. Mỗi người bọn họ đều đối với ngươi đại cắt khen. Vương gia, những lời đó, nói thật ra, ta nghe mà lại xấu hổ. Hơi kém nghĩ đến ngươi là cái gì mười đời người lương thiện chuyện thế. Trưng 778, thật ra, ta có thể bắn hai lần, đậu xà nhà nói chuyện vẫn đủ khôi hải. Vương quý ở bên cạnh thiếu chút nữa bật cười. Lý tín ho nhẹ hai tiếng, che giấu chính mình lúng túng, thầm nghĩ trong lòng, đúng là thật xấu hổ, bất quá. Dù sao các hương thân cũng không bình thường ngay mà khen, chúng ta liền trang không nghe được đi. Cái kia lên ta liền đối với ngươi có chút tò mò. Đậu Sa nhà tiếp tục không nhanh không chậm nói, phản phất hắn cũng không phải là bị trói giống như cái bánh trưng giống nhau mà ngồi ở vương phủ trong tiểu viện, mà là đứng ở một cái trên bục giảng, giảng thuật chính mình bụng dạ ư trình. Bất quá khi đó ta hiếu kỳ là, ngươi đến cùng là thế nào gạt người? Làm sao có thể đem những này các hương thân lừa gạt như vậy khăng khăng một mực. Vừa vặn khi đó có người nhà nam nhân bị bệnh, ta liền chủ động đỉnh hắn ban, đi ngươi hãng rượu lên hai ngày ban. Lý Tín nghe đến đó vậy mà không nhịn được có chút lo âu, người này vậy mà lẫn vào hãng rượu bên trong đi rồi, sẽ không bỏ trò độc chứ? Tiêu Nhị Hoa đầu coi như phá hủy, yên tâm ta sẽ không bỏ cho đậu, ta chỉ là đi xem một chút. đậu xa nhà phảng phất biết rõ lý tín đang suy nghĩ gì, lịch ngậm cười cười, đạo, ta nói hết rồi, ta giết người muốn thu tiền, không người đưa tiền mà nói, ta cũng không giết người. ta ở trong xưởng làm hai ngày, mỗi ngày đều mệt mỏi theo tôn tử giống nhau, bất quá trong lòng còn rất cao hứng. trong xưởng đại thúc đều cảm thấy ta niên kỷ còn nhỏ, chủ động giúp ta gánh bao gì đó, cảm giác rất tốt. nói thật, các ngươi hãng rượu cơm chưa cũng ăn quá ngon chứ, vừa ăn cơm liền theo những thứ kia đại thúc khoác lác là thực sự thoải mái. ta thật thích lam điền huyện, thích trong thôn đám người này. Thích đến ta cũng muốn dọn nhà. Trương gia thầm thầm làm canh bánh thật là nhất tuyệt, ta một hơi thở có thể ăn hai bát lớn. Sau đó ta liền bắt đầu cảm thấy khả năng ngươi không phải đang gạt những người này, mà là ngươi thật vì bọn họ làm một ít chuyện tốt đi. Lại sau đó ta liền đối với ngươi càng tò mò hơn. vương, ra, ngươi đến cùng là thế nào muốn đây? Đều nói người không vì mình trời chuu đất diệt, người chết vì tiền chim chết vì ăn, tại sao ngươi bất đồng như vậy chứ? Liên bị người ám sát thời điểm, những thôn dân này cũng sẽ quên mình đem ngươi bảo vệ, thật giống như hoàn toàn không sợ chết giống nhau. Đậu xa nhà nói một hơi rất nhiều, sau đó dừng lại thời gian rất lâu mới lên tiếng, "Vương gia, ngươi biết không, ta vốn là có thể bắn mũi tên thứ hai." Vương Quý nghe được câu này, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên một đoàn tinh quang, phản phất thủ thế chờ đợi một giây kế tiếp sẽ tổn thương người mánh hổ. Đậu xa nhà đối với cái này giống như chưa tỉnh, chỉ là tiếp tục nói, tầm thường thích khách tập trung tinh thần, chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Một mũi tên này ngưng tụ hắn toàn bộ tâm thần cùng tinh lực, chí tại tất chúng, nếu như không trúng, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn xa ngàn dặm, chạy trốn tứ phía, chờ đợi một cơ hội. Bởi vì hắn không có năng lực trong vòng thời gian ngắn lại bắn mũi tên thứ hai. "Nhưng ta bất động, ta có thể bắn hai mũi tên." nói tới chỗ này, đậu xà nhà không chút tâm cơ nào mà cười nhìn về phía vương quý đạo, nếu như ta thật cố ý muốn giết vương ra, tại ngươi tiếp lấy ta mũi tên thứ nhất thời điểm, ta mũi tên thứ hai cũng đã bắn thủng vương gia đầu, ngươi không gánh nổi hắn. vương quý ánh mắt rất đáng sợ, ngươi muốn là nhiều bắn một mũi tên, liền chạy không thoát. bắn hai mũi tên thời gian vô luận như thế nào đều so với một mũi tên dài, ngày đó chỉ cần đậu xà nhà dám nhiều chỉ hoán một cái như vậy hô hấp công phu, hắn liền nhất định sẽ bị vương quý đội kịp. đậu xà nhà gật gật đầu, phảng phất rất đồng ý vương quý mà nói, xác thực. nếu như ta chạy không thoát mà nói chỉ có thể với ngươi chính diện đánh nhau, đó nhất định là không đánh lại ngươi. Ngươi quá mạnh mẽ. Thế nhưng, vậy thì thế nào đây? Dù sao vương gia đã chết, ta chết cũng không thể gọi là đi. Ta nhưng là sát thủ hơi trào. Chương 779, Đậu xà nhà muốn biết, đây chính là sát thủ suy nghĩ sao? Nếu quả thật sẽ đối mới chết mà nói, dù là chính mình sẽ cùng theo chết cũng sẽ không tiếc. Vương Quý không lời chống đỡ, im lặng nắm chặt quả đấm. Lý Tín có thể cảm nhận được nội tâm của hắn khó chịu cùng tức giận, liền vội vàng cười đạo, ta đây bây giờ không phải là còn sống sao? Được rồi được rồi, đừng nói những thứ này. Đậu xà nhà sảng khoái đáp ứng, Lý Tín không khỏi đối với Đậu Lương sinh ra mấy phần hảo cảm tới. Hắn biết rõ loại cảm giác này rất có độc, nhưng chính là thật khó khăn không chế. Người vĩnh viễn không có biện pháp đối với một cái như vậy thẳng thắn người tuổi trẻ sinh ra gì đó hận ý hoặc là chán ghét tâm tình đến, dù là hắn trước đây không lâu mới suýt chút nữa thì rồi mạng người, Bất quá nói đi nói lại thì cũng thật may ngày đó Đậu xà nhà muốn ám sát là Lý Tín, điều này làm cho cho Lý Tín tỉnh táo khả năng. Nếu như ngày đó hắn nhầm vào mục tiêu là Trần Ốc Lan, ha ha, ngượng ngùng. Vào lúc này hắn hẳn đã bị dầm nát cho cho ăn. Lý Tín căn bản một câu nói nhảm cũng không thể nói nhiều với hắn. Đây chính là Lý Tín Mịch Lân. Người nhà hắn cùng bằng hữu là tuyệt đối không thể động. Người nào động người đó chết. Dù sao chính là như vậy đi. Đậu Sa Nha ngẩng đầu nhìn Lý Tín, ta đối vương gia người thật tò mò. Ta muốn biết rõ vương gia rốt cuộc là cái dạng gì người, đến cùng muốn làm gì, tương lai lại sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên, ta muốn đi theo vương gia bên người. Xin mời vương gia tất thành. Lý Tín sở một cái chính minh cảm. Thẳng thắn giảng, hắn bây giờ còn đối trước mắt này có chút ma huyễn triển khai có chút không quá chân thực cảm giác. Này đặc biệt tính cái gì? dựa vào nhân cách mị lực cùng vương bá khí chinh phục một cái tuyệt đỉnh thích khách ngươi nói là vương cảnh muốn ngươi tới giết ta lý tín hỏi đúng tuy nhiên không là rất khẳng định thế nhưng tám chín phần mười đi đậu xa nhà nói lý tín hỏi dò vậy ngươi ngược lại giết hắn có được hay không không được đậu xa nhà trả lời ta cho ngươi tiền lý tín nói hắn nhớ lại đậu xa nhà tại nhấn mạnh không người đưa tiền sẽ không giết người chuyện này đậu xa nhà lắc đầu một cái đạo theo tiền không liên quan ta đã không muốn làm sát thủ coi như ngươi cho ta nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không đi giúp ngươi giết người nếu không không phải là đặc biệt phục vụ cho người sát thủ sao? Theo nguyên lai like khác nhau ở chỗ nào? Lý Tín không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là thật định đem Vương Cảnh cho làm. Thứ nhất là bởi vì đậu xà nhà chính mình cũng không dám chắc đáp án này, vạn nhất giết lầm người làm sao bây giờ. Thứ hai thì là bởi vì hắn ít ngày nữa liền muốn đi ra ngoài quyết. Nếu như tại đi ra ngoài trước liền phái người đem Vương Cảnh giết, cùng Vương Gia kết làm lương tử, sau này bọn họ cha được sở vương phủ đầu đi lên có thể làm sao bây giờ? Trong nhà có thể chỉ có ôn có bầu Trần Nấu Lan cùng thôi doanh doanh hai người con gái. Như thế nào chống đỡ được vương gia? Lý Tín đương nhiên muốn bảo thủ, bất quá chuyện này không thể làm được quá gấp, chỉ có thể từ từ đi. Vậy ngươi tiếp theo ta dự định làm gì vậy? Lý Tín trọng điểm vẫn là đặt ở Đậu xà nhà trên người, tổng sẽ không theo ta, để cho ta hoỡng công nuôi ngươi đi. Bất kể là thế kỷ 21 vẫn là đại đường, chân quý nhất đều là nhân tài. Đậu xà nhà không nghi ngờ chút nào là một nhân tài, nếu như hắn nguyện ý vì Lý Tín sử dụng mà nói, đó là đương nhiên muốn lợi dụng. Đậu xà nhà suy nghĩ một chút nói, ta có thể bảo vệ ngươi, giống như cái này đại gia giống nhau. Ta vốn chính là thích khách, nếu như người khác lại phái thích khách tới giết ngươi mà nói, Ta so với ai khác đều biết bọn họ con đường, bọn họ tuyệt đối không thể thành công. Chương 780, Dùng thích khách tới phòng thủ thích khách. Phải thừa nhận, Lý Tín cảm thấy đậu xà nhà nói quả thật có như vậy điểm đạo lý. Liên một câu nói này, bắt hắn cho đả động. Dùng thích khách phòng thích khách, nghe cũng rất khoa học. Từ đồng hành là hoàn gia có thể biết, thích khách cùng thích khách kiếm tương hỗ là kiều địch. Lại đã biết, hiểu rõ nhất người vinh viễn là người địch nhân. Cho nên thân là thích khách đậu xà nhà hiểu rõ nhất cái khác thích khách. Nếu như hắn có thể chân tâm thật ý địa bảo chứng Lý Tín an toàn, như vậy ngược lại thật có thể tiết kiệm không ít khí lực, làm ít công to. Bất quá đậu xà nhà là chân tâm thật ý sao? Một điểm này Lý Tín cũng không biết. Hắn lại không biết đọc tâm thuật, cũng không học qua tâm lý học, làm sao có thể nhìn thấu cách cái bụng lòng người đây? Thế nhưng, theo lẽ thường tới suy đoán, đậu xà nhà hẳn là thật lòng, khổ nhục kế có khả năng cực nhỏ. Có khả năng nhất chống đỡ kết luận này luận cứ chính là, đậu xà nhà không cần khổ nhục kế. Mới vừa rồi hắn đã nói, hắn lần đầu tiên xuất thủ lúc liền hoàn toàn là có thể lực cũng có cơ hội giết Lý Tín. Liên Vương Vĩ cũng không có phủ nhận một điều này, chỉ là nhấn mạnh nói, làm như vậy mà nói, chính hắn cũng sẽ chết. Vì vậy, nếu như đậu xà nhà thật muốn giết Lý Tín, căn bản cũng không cần như vậy tốn nhiều công sức làm cái gì khổ nhục kế, chỉ cần tiếp tục cẩn nuốt, chờ đợi một lần cơ hội xuất thủ liền có thể. Phải biết, nếu như không là chính hắn đến cửa tới thăm, Lý Tín cùng Vương Quý liền hắn là ai cũng không biết, như thế nào phòng bị. Thứ yếu, Đậu Xà nhà hôm nay thái độ rất chân thành. Được rồi, lý do này nghe có chút nói bậy, nhưng nói thật, nhưng là tối có thể đánh động lòng người lý do. Tiếp nhận Vương Quý vận ra hắn song bên vài khớp xương, hơn nữa bó thành bánh trưng, chứa ở hôi thối trong ba bố, chỉ vì thấy Lý Tín một mặt, nếu như Vương Quý chút nào sát ý, Đậu Xà nhà đều tuyệt đối không thể còn sống thấy Lý Tín vẹn vẹn làm một khổ đục kế đến nói chuyện, không khỏi có chút quá khổ, vượt qua xa diễn trò trình độ. Náo không tốt là thực sự gặp người chết. Lý Tín không nghĩ quá lâu, kíp sâu một hơi, đạo, cho hắn lỏng ra. Vương Quý không có lập tức động thủ, mà là dùng ánh mắt dò hỏi, người xác định sao? Lý Tín lại nói, lỏng ra. Vương Quý không có chỉ hoa nữa, tiến lên buông lỏng đậu xà nhà trên người sợi dây. Đậu lương tiếu nói rồi tiếng cảm ơn, sau đó đứng dậy, gục hai tay, đem hắn tay cũng tiếp nối đi. Lý Tín lúc này mới nhớ tới, vương gia, vương quý tuổi hồ không phải rất vui lòng, tiếp nối, ghe gớm lại đánh đoạn ta tin tưởng ngươi. Lý Tín cười nói. Vương Quý bĩu môi, cùng cụp hai cái, giống như cái mộng bá bình thường đem đậu xà nhà vai khớp xương cho mạnh khỏe rồi. Thoải mái a. Đậu lương thiếu được càng sáng lạn hơn. Tại Vương Quý ánh mắt cảnh giác bên trong cao hứng hoạt động một chút bà vai, không chút nào động thủ ý tứ. Lý Tín phân phó hạ nhân đem đậu xà nhà dẫn đi tắm thay quần áo, thuận tiện làm ít đồ cho Hà An. Đậu xà nhà cực kỳ cao hứng, díu ra díu dít tiếp theo cái kia nha hoàn đi rồi bếp sau. Vương Quý lúc này mới lên tiếng đạo, Vương gia dự định lưu hắn lại. Lý Tín gật gật đầu, đạo, có thể sử dụng tại sao không cần. Vạn nhất hắn. Vương quý lo âu nói. Lý tín đạo, tin tưởng ta phán đoán đi. Vương gia đều nói như vậy, vương quý tự nhiên không tốt nói gì nữa. Lý tín tại chỗ không gấp lúc nhích, tự đủ thì thầm, vương cảnh. Vương cảnh. Hắn không nhớ nổi chính mình theo người này đến cùng có cái gì ân oán, không nhịn được đứng dậy hướng thôi doanh doanh căn phòng đi tới, nói không chừng hỏi nàng một chút sẽ có thu hoặc gì.